Chương 559, vô đề. Chương 559, vô đề. Trạng vào tối, chân trời mặt trời dần dần xuống núi, dáng đỏ đem chân trời nhuộm màu đỏ bừng, cảnh sát không sai. Thiền thủy vịnh đỉnh núi biệt tự, 88 số lầu. Lô Chí Huy ngồi ở sân nhỏ bên trong trong lưng đỉnh, trên bàn bảy biện ấm trà đã đốt nóng hồi ra bên ngoài bốc hơi nóng. Trong tay hắn mang theo trung hoa thuốc lá mạo lấy màu xanh quối mù, lượn lờ hướng lên. Trước mặt, bày biện một chương màu trắng ngắn gọn danh thiếp, trên đó viết: họa sĩ hai chữ. Nước đốt tốt rồi. Nhạc Huệ Trinh đi tới, khép lại bếp lò cầm ra lá trà đến, giúp đỡ Ngô Chí Huy pha trà muốn cái gì a a huy muốn nhập thần như vậy thu được cái danh thiếp ngô chí huy vĩu môi báo cho biết một cái trên bàn danh thiếp chấn động rất xuống gói bụi ta đúng lúc muốn tìm bọn hắn bọn hắn ngược lại là chủ động tới tìm ta vậy hãy để cho ta cái này thư ký giúp ngươi đánh ra đi nhạc huệ trinh đem pha nước trà ngon đổ lên ngô chí huy trước mặt mời thỏa thích phân phó thư ký nhất định tận tâm tận lực ai ôi ngô chí huy cười đem danh thiếp thu vào không nóng nảy chờ một chút tốt ta nhạc huệ trinh tiến đến ngô chí huy bên người mấy ngày nay bận rộn như vậy là thời điểm thư giãn một tí bọc lấy bao mông váy nhạc huệ trinh ngồi ở ngô chí huy trên đũi lực đàn hồi bao mông váy đem nàng đây đà bờ mông nắm chặt bắp bọc hiện ra hoàn mỹ mông dây tiểu tử Ngô Chí Huy lắc đầu bàn tay bao trùm tại nàng mông trên mèo mèo co giãn mười phần Lưu Diệu tổ rơi xuống đất đế quốc Anh về sau liền tản ra đoàn đội bắt đầu công tác một ngày thời gian muốn manh mối toàn bộ bắt được cùng mình nắm giữ tư liệu cùng với Tử Lữ Văn đảo giao cho chuyện tiến hành so với trường hợp cuối cùng bắt được tập hợp kết quả Huy ca trên cơ bản rõ ràng Lưu Diệu tổ cầm lấy điện thoại đối Ngô Chí Huy làm ra báo cáo đơn giản đến nói chuyện này cũng không phức tạp họa sĩ bọn hắn làm thiên giả Rốt xoáy gia tộc là bọn hắn người mua một trong. Rốt xoáy gia tộc đâu có người cần dùng gấp đến lá gan. Hồng Văn Cương cho bọn hắn cung cấp, nhưng mà có điều kiện tiên quyết. Hồng Văn Cương nhân thể khí quan buôn lậu xin ý, đại bản doanh tại Bắc Mi An Ma, hắn có cái thủ hạ tên Cao Tấn. Cao Tấn biểu hiện ra là một chỗ ngục giam giám ngục trưởng, kỳ thực ngụn ngục giam miễm hộ vì Hồng Văn Cương phục vụ. Hồng Văn Cương cùng cắt Lô tướng quân quan hệ phi thường không tồi, cả hai giữa đã hợp tác rất nhiều năm. cắt Lô cũng cho Hồng Văn Cương cung cấp ủng hộ. Trong tay súng ống đạn được trang bị đều là Cát Lô cho bọn hắn cung cấp. Lúc nói chuyện nô chí huy bên này vẽ truyền thần cơ bên trong phun ra trang giấy đến tiếp thu lưu diệu tổ truyền tới tư liệu văn bản tài liệu sửa sang lại tốt cầm ở trong tay chính giữa còn mang theo vài tấm bản đồ mảnh nô chí huy lật qua lại văn bản tài liệu nói tiếp cái này cắt lô tướng quân cùng họa sĩ ba ba quan hệ cũng không tệ rất nhiều năm bằng hữu hắn hẳn là muốn giao thiệp với họa sĩ bọn hắn tiền giả xin ý nhưng mà bị họa sĩ ba ba cự tuyệt vì vậy cắt lô thẹn quá hóa giận để hồng văn cương hỗ trợ làm việc họa sĩ ba bởi vì cùng dọn xài gia tộc giao dịch thời điểm tiêu một cái giá đã bị tươi sống đánh chết nguyên nhân ngay ở chỗ này Rốt rái gia tộc nhu cầu cấp bách lá gan tủy ghép, Hồng Văn Cương có thể cung cấp, nhưng mà có điều kiện. Cái kia chính là tiêu diệt họa sĩ ba ba. Nói đến đây, Lưu Diệu tổ thân thể đi phía trước dò xét dò xét, liếm liếm bờ môi. Họa sĩ Tiêu Ngô phục sinh, người ba ba Tiêu Ngô Thiên Diệu, hắn ba ba tiêu cái gì người biết đi? Nói nhanh một chút ta. Ngô Chí Huy cười lắc đầu, ngươi cũng đừng nói với ta cái gì máu chó nội dung có chuyện, ta ba ba cùng Ngô Phục Sinh hắn ba ba là huynh đệ thân thích các loại. Ha ha ha. Lưu Diệu tổ nọt nụ cười, không có à? Ngô Phục Sinh hắn ba ba Hạo Thiên Hoa, danh tự giống như mà thôi, không phải là cái gì thân thích hắn chuyện đi theo chuyện một cái, bất quá đừng nói, hạo thiên hoa cùng người ba ba ngô thiên diệu sát thực nhận thức, coi như là bằng hữu. ta suy đoán, hẳn là hạo thiên hoa tiền giả sinh ý sớm đã có người nhớ thương, quỷ lão nội bộ có bọn hắn người, vì vậy thiết kế đem hạo thiên hoa dẫn tới Hồng công áp dụng bắt. lưu diệu tổ nói chuyện liên tục, năm đó phụ trách chủ lý cái này tông bản án liền là quỷ lão cảnh ti duồn. chỉ bất quá cuối cùng người không có bắt được, hạo thiên hoa từ người ba ba ngô thiên diệu nơi đây đào thoát. người ba ba hẳn là phân tích ra quỷ lão bắt hạo thiên hoa mục đích thực sự, cho nên để cho chạy hắn. nô trí huy đã lật đến cái này một tờ, trên tư liệu có kỹ càng ghi chép. Nô Thiên Diệu đốc sát tại lần này đang hành động tồn tại nghiêm trọng thất trách hành vi, để tiền giả chuyên gia Hạo Thiên Hoa có thể đào thoát. Nô Chí huy nhảy lên lông mày, loại tài liệu này, ngươi làm sao tìm được đến? Quỷ lão a! Lưu Diệu tổ bĩm môi, đương nhiên, quỷ lão biết rõ loại tài liệu này, bọn hắn muốn cầm, dễ dàng, chỉ cần tiền cho đúng chỗ là được. Hắn thở hắt ra, cái này việc phát sinh về sau không bao lâu, người Ba Ba đã bị trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng sau đó đã bị bọn cướp trả thù, bắn chết tại đường cái trên. Ta đoán chừng, chính là bọn họ làm. Lưu Diệu tổ nói xong cũng trầm mặt lại. Nô Chí Huy hít mắt hiếp khói, hồi tưởng lại lúc trước Trương Cảnh Lương nói lời. Trương Cảnh Lương nói hắn vì truy đuổi Quỷ lão bước chân, vì tháng trước, trong bóng tối chỉ huy bắn chết Ngô Thiên Diệu độc sát cái này việc. Nghĩ đến, Quỷ lão không có nói với hắn mục đích thực sự, Trương Cảnh Lương bị mơ mơ màng màng. Bất quá cũng không khá hơn chút nào. Vì mình tự vị, vì dung nhập Quỷ lão đoàn đội, Trương Cảnh Lương đối với chính mình huynh đệ ra tay cũng là không liều lại tình chút nào. Cúp điện thoại, Nô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc, cầm lấy vé truyền thần hít mắt lại lần nữa đọc qua đứng lên. Một hồi lâu, Lô Chí Huy xông lông giải phân phó nói, gọi điện thoại cho Tống Tử Hạo, mang lý Hắn cầm ra họa sĩ danh tự đến, lại đánh điện thoại cho hắn, mọi người cùng nhau uống chén trà. Thiêm Xá Truy, thị vượng trong trà lâu. Ngô Chí Huy ngồi ở chủ tọa, Tống Tử Hào, Mạc Lý ngồi ở bên cạnh, lông dài A Tích đứng ở phía sau đầu bậc thang. Giày tây họa sĩ Ngô Phục Sinh mang theo hai cái người đi tới. Thân cao một m8 hắn dáng người tố loại rất tốt, tóc bồng bạ đùa dùng keo xịt tóc đánh về sau ngược lại, bóng loáng tỏa sáng cẩn thận tỉ mỉ. Một đôi lớn chân dài rất là dễ làm người khác chú ý, đặt ở bộ tử quốc, cái kia chính là tiêu chuẩn chân dài ô mong. Tống Tử Hào, Mạc Lý hai người xem đến Ngô Phục Sinh về sau, nhìn về phía Ngô Chí Huy gật gật đầu. Tuy rằng rất nhiều năm chưa từng thấy, nhưng vẫn là nhận đi ra, xác nhận cái này là hoa sĩ. Ngô Sinh, Tống Tử Hạo, Mạc Lý hai người chào hỏi. "Hạo ca, tiểu Mạc ca." Hoa sĩ cười ha hả cùng hai người chào hỏi, "Thật nhiều năm không thấy, các ngươi còn là như vậy anh tuấn đẹp trai." Hắn nhìn hướng về phía Mạc Lý, "Tiểu Mạc ca, ngươi năm đó vì Hạo ca, tại Đài Loan một máu người tẩy rừng lá phong các sự tình, ta rất bội phục a." Mấy người đơn giản hàn huyên hai câu, sau đó nhìn về phía Ngô Chí Huy, "Ngô Sinh, đã lâu không gặp, so trước kia đẹp trai rất nhiều đâu. Ngươi nên không nhận thức ta, nhưng mà ta nhận thức ngươi, còn nhận thức ngươi ba ba." Họa sĩ kéo ra ghế, thoải mái ngồi xuống, cầm lấy chén trà nhấp một miếng. Rất nhiều năm không có uống trà, hôm nay đa tạ nô sinh khoản đãi. Ha ha. Nô chí huy gật đầu cười, ta cũng đã được nghe nói họa sĩ rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng là đã gặp mặt. Hắn trên ánh mắt xuống đánh giá họa sĩ vài lần, ngươi đang tìm ta, ta cũng tại tìm ngươi, đúng dịp không phải? Ha ha ha. Họa sĩ khẽ nở nụ cười, có một vấn đề ta muốn hỏi một chút ngươi. Hắn lại lần nữa nhấp một ngụm trà, quỷ láo rồn, có phải hay không xảy ra vấn đề? Ta đi tìm hắn một chuyến, không có tìm được a. Đúng không? Nô chí huy nhíu mày nhìn xem họa sĩ, cụ thể có thể lưu ý một cái cảnh sát thông báo, ta cũng không phải cảnh sát, ta nào biết đâu. tốt. họa sĩ nghe Ngô Chí Huy như vậy nói, trong nội tâm trên cơ bản nắm chắc, chính mình chụp một cái cái không. Ngô Chí Huy nhanh chân đến trước đã giải quyết hết rồi, đang tại bọn hắn lúc nói chuyện. bên ngoài, Hứa Cảnh Ti mang người đi đến, nhìn xem ngồi ở chỗ này họa sĩ, nảy lên lông mày, trùng hợp như vậy, ở chỗ này lại gặp mà ta. cuối cùng, hắn lại bổ sung, nô đốc sát, thật là đúng dịp. họa sĩ cười đáp lại một tiếng, cũng là không sợ. cái này Hứa Cảnh Ti đã sớm khám phá chính mình thân phận. Tại cảnh vụ sử không nói gì, vậy bây giờ thì càng không cần có cái gì kiêng kỵ. Hứa cảnh ti đối họa sĩ vì cái gì giả mạo ngô thiên diệu không có gì hứng thú. A Huy, có tiến triển. Hắn ánh mắt nhìn hướng ngô Chí Huy cùng với bên cạnh hắn Tống Tử Hạo, A Kiệt gọi điện thoại đi ra, tuy rằng chỉ có một hồi, nhưng mà cũng nói cho ta biết nhóm một điểm tình huống. Hắn hiện tại bị giam giữ tại Bắc Mi An Ma bên kia ngục giam, tại đó, hắn còn gặp đồng dạng bị giam ở bên trong nằm vùng nhân viên cảnh sát Trần Trí Kiệt. Điện thoại chính là bọn họ chế tạo ngục giam hỗn loạn thừa cơ đánh ra đến, đây là một cái rất trọng yếu tin tức. Rốt cuộc là cảnh ti, nói chuyện thẳng rõ yếu điểm các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nô chí huy nghiêng thân thể, lông dài, cho hứa sơ lo pha trà. là loại này. hứa cảnh ti ngồi xuống về sau, nhìn xem rót nước trà, ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái. ta đã tại an bài một chi đặc biệt hành động tiểu đội, chuẩn bị tiến về trước bên kia, trực tiếp tập kích đem a kiệt cùng trần trí kiệt đoạt ra đến. hắn cái này hành động là không có vấn đề, ít nhất, nói do hắn là một cái hợp cách thủ trưởng, không có vứt bỏ tiểu đệ của mình. cho nên, hứa cảnh ti nhìn về phía tống tử hạo, tống sinh, ta biết rõ ngươi cùng a kiệt quan hệ, xin ngươi tin tưởng chúng ta, ta sẽ không buông tha cho a kiệt mặc kệ đi theo hắn vừa nhìn về phía Ngô Chí Huy, A Huy, ngươi cũng cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta sẽ toàn bộ lớn nhất khả năng đem Hồng Văn Cương bắt trở lại. Ngươi làm các ngươi, ta làm ta, không xung đột. Ngô Chí Huy vẫy vẫy tay, trực tiếp cho ra kết luận, các ngươi bảo đảm có thể đem người cứu ra, ta phụ trách tiêu diệt Hồng Văn Cương. Cái này, Hứa Cảnh ti nghe vậy một xá, cũng chỉ được nhẹ gật đầu. Ta sẽ an bài cái người cùng các ngươi nối nối tiếp, đến lúc đó nếu có thể, mọi người đồng thời làm việc. Được. Hứa Cảnh Tinh gật gật đầu, nhấc một ngụm trà nước về sau, trực tiếp đứng dậy ly khai. Cùng Ngô Chí Huy không phải ngày đầu tiên tiếp xúc. Nô chí huy cái gì tính cách hắn tâm lý có số, nếu ai chọc hắn, vậy hắn nhất định sẽ đuổi theo đánh. Một điểm nhỏ sự việc xen giữa, nô chí huy nhìn xem ly khai hứa cảnh thi, ánh mắt một lần nữa đã rơi vào họa sĩ trên thân, nô nô sát. Nghe nói ngươi cùng cắt lô tướng quân rất quen thuộc, hắn cùng ngươi bà bà vẫn là bằng hữu đâu? Ngươi đã biết do cắt lô, họa sĩ nhìn nhiều nô chí huy liếc, nô sinh, có cái gì ý tưởng? Ta cũng cần ngươi giúp đỡ ta. Nô chí huy đi thẳng vào vấn đề, nói rõ chính mình mục đích, hồng văn cương giấu ở cắt lô chỗ đó, hắn không chết ta ngủ không được, cho nên, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ tay chúng ta. Ngươi không phải nói. Ta ba ba cùng cắt lô là bằng hữu. Họa sĩ cười ha hả nhìn xem lô chí huy, ngươi đem mục đích tiết lộ cho ta, không sợ ta mật báo à? Đường đường đại họa sĩ, giả mạo đốc sát chạy đến cảnh vụ xử đi vào bên trong, ngươi không sợ ta mật báo à? Lô chí huy giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, lại nói, ngươi ba ba chết, cùng cắt lô thoát không khỏi liên quan. Đang khi nói chuyện, hắn đem phần tài liệu kia lấy ra đổ lên họa sĩ trước mặt, ta cảm thấy được, ngươi không có lý do gì cự tuyệt ta mời. Họa sĩ cầm qua tư liệu đến lượt xem một cái, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không nghĩ tới, như vậy nhanh các ngươi có thể tra được sâu như vậy. Họa sĩ kinh ngạc không phải hắn ba ba chết là Cát lô Hồng Văn Cương bày mưu đặt kế quỷ Tây Dương đánh chết, bởi vì hắn chính mình đã sớm đã điều tra xong. Hắn kinh ngạc là lô Chí Huy bọn hắn làm việc hiệu suất như vậy nhanh có thể tra được chính giữa chuyện ẩn ở bên trong. Ta ngợi làm việc hiệu suất từ trước đến nay rất cao. Lô Chí Huy nhìn xem họa sĩ biểu lộ cũng đoán được hắn ý tứ như thế nào nói. Được à, đúng lúc ta nghĩ đi cắt lô bên kia đi một chuyến, cùng hắn rõ ràng rõ ràng mâm nhỏ. Họa sĩ gật gật đầu, tay niết chén trả trái phải đi lòng vòng. Ta trong tay mình nắm chi đoàn đội, nếu có Ngô Sinh giúp đỡ lời nói sẽ phải hiệu suất càng cao. Hắn nhìn Lô Chí Huy, không còn giải sai lời nói, Nô sinh trong tay cũng nắm chi trước kia ở bên kia lăn lộn đoàn đội. "Tốt." Nô Chí Huy lên tiếng gật đầu, "Chúng ta đây như thế nào đi vào, cắt lô giết người ba ba, sẽ phải phi thường phòng bị ngươi đi. Cắt lô sẽ tiếp ta đi vào." Họa sĩ tràn đầy tự tin, như là làm ảo thuật giống nhau, trong tay nhiều một chương đô la đến, mới nhất bản đô la đã bị ta làm ra đến, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt ta. Nô Chí Huy tiếp nhận tiền mặt cầm ở trong tay, ngón tay vướn phẳng một cái, nghiêm trị xem đô la. Bất kể là biến sắp mực in, phong giả dây, lồi lõm cảm giác, đều làm không có vấn đề. Bản mới tiền giả Tống Tử Hào có chút giật mình tiếp nhận đô la nhìn nhìn, không thể tin nhìn xem họa sĩ. Như vậy nhanh cấp người cũng đã làm xong. Sai. Họa sĩ sâu chấp nhận mà nhìn Tống Tử Hào. Trước kia chúng ta làm là tiền giả, nhưng mà hiện tại chúng ta là làm giống như thật họa, cầm ở trong tay, cái kia chính là một trương thật sự đô la còn muốn đô la đô la. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn lại lần nữa nhiều một trương đô la đến, kẹp ở trong tay run rẩy. Theo ta thấy, nên không có người sẽ phản bắt ta. Chính là bản mới đô la mà thôi. Trong tay ta cái này lớp chuyên nghiệp đoàn đội trước mặt, như thế nào đều tốt giải quyết. Họa sĩ ánh mắt nhìn hướng Ngô Chí Huy, Ngô Sinh chúng ta lần thứ nhất hợp tác, tuy rằng ta biết rõ trong tay ngươi người nhiều, còn là cùng một chỗ chế định một cái kế hoạch hành động đi. Được a? Nô Chí huy gật gật đầu. Họa sĩ rõ ràng đã sớm quy hoạch tốt rồi, nói mạch suy nghĩ phi thường rõ ràng. Không được. Nô Chí huy lại lắc đầu bác bỏ. Không được. Vì cái gì không được? Họa sĩ cao mày, ta cảm thấy được ta đây là một cái phi thường hoàn mỹ phương án, quá phiền toái. Nô Chí huy giải quyết dứt khoát, kế hoạch phức tạp, mọi người phối hợp lại có lẽ sẽ có độ khó, xuất hiện sai lầm sẽ không tốt. Hơn nữa chưa quen cuộc sống nơi đây, ta trong nội tâm cũng không có đấy a cái tiêm nô sinh ý tứ, họa sĩ lấy ra đến xì gà đến, ta nghe một chút ngươi có cái gì cảm kiến, vanh tạc đi. nô chí huy nhìn xem họa sĩ, trước cho hắn nơi đây đến không khác nhau đó rầm rạp chẳng chỉ vanh tạt một vòng, sau đó lại trực tiếp đẩy mạnh đi, có phải hay không dễ dàng? ân. họa sĩ nghe nô chí huy lời nói, ngắn ngủi sững sốt một chút. nếu như súng ống đạn được đầy đủ lời nói, nô chí huy phương án đương nhiên là phương án tốt nhất. tốt. họa sĩ song nô chí huy vươn tay ra, ta cái này người nối nghiệp cho ngươi chỉ huy, chương năm muốn cái gì chiến thuật, thừa dịp ngươi bệnh muốn mặn ngươi trong 560, muốn cái gì chiến thuật, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Một lần hành động, Chu đáo chặt chẽ kế hoạch tự nhiên là không gì đáng trách. Tục Ngư nói tốt, tất cả sợ hãi đều là đến từ chính hỏa lực chưa đủ, làm hỏa lực đầy đủ cường đại thời điểm. Sợ, sợ cái gì a? Cho nên, Hỏa sĩ dứt khoát đem quyền chỉ huy toàn quyền giao cho Ngô Chí Huy để hắn nói chuyện. Trên ra lệnh được. Ngô Chí Huy đoàn đội hành động lực bày ra phát huy tác dụng vô cùng cùng ngày cũng đã toàn bộ chờ xuất phát. Lưu Diệu tổ một đám con đường cũng là toàn bộ phương vị phối hợp Ngô Chí Huy hành động, làm tốt hậu bị hậu cần công tác. Tại Bắc My An Ma loại này địa phương, cái người võ trang rất thông thường, chỉ cần có tiền, cái gì cũng tốt nói. Lưu Diệu tổ nhìn xem trước mặt một chuỗi dài không, giờ khóc giờ cười. Huy ca cho dự toán thật sự nhiều a có dự toán, dù là thời gian lại ngắn, tiền cho đủ, cái kia súng ống đạn được liền đủ nhiều. Thời gian lại khẩn trương, tại tiền mặt trước mặt cũng liền không khẩn trương, làm việc hiệu suất cao thấp, từ trước đến nay là theo tiền mặt móc đối. Ngày kế tiếp, Bắc My An Ma, máy bay hành khách đáp xuống đường băng trên, Nô Chí Huy mang theo hắn đoàn đội, họa sĩ mang theo hắn đoàn đội từ trong phi trường đi ra, vào ở ngủ lại khách sạn. A bố thì là dẫn người điều khiển xe đi bên tàu, đầu xà đem thuyền lái tới, từ trên thuyền chuyển xuống tới một mũi cái dương hòm. Gián thuyền đi rồi, hàng hóa thùng đựng hàng liền dụ đi được. Khách sạn bãi đỗ xe đằng sau, A bố cậy mở tấm ván gỗ dương, lộ ra bên trong không thấm nước dày đến. Xuống lên, bên trong làm công tinh xảo A 16 sáu xuống trường hiện ra, tại đèn chân không xuống chiếc sạp đặc biệt kim loại sáng bóng. Thiên dưỡng trí thì là không thể chờ đợi được mở ra mặt khác mấy cái trang bị dương. Bên trong, hóa giải bạ dẹt bày đặt tại định chế cách kiện bên trong. Hắn nóng bỏng xoa xoa đôi bàn tay, động tác thuần thục đem bạ dẹt vội trang tốt cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay, như là ôm hắn nữ nhân yêu mến giống nhau. Trên chán, lần trước miệng vết thương còn không có tốt, theo hắn miết miệng cười động đến, đau nhe răng trợn mắt. Nguyên bản, Thiên Dưỡng Chí phụ trách hiệp trợ A tích xử lý sạch Hồng Văn Cương, ai biết Hồng Văn Cương đột nhiên xuất hiện chống đạn xe, cứng rắn để hắn chạy. Tuy rằng làm mất Hồng Văn Cương một đầu tay, nhưng mà còn chưa đủ, cái này một lần, như thế nào đều được đánh trở về. Lần này, trang bị thăng cấp, Thiên Dưỡng Tư cầm lấy bên cạnh bảy bìa viên đạn đổ đến, mở ra, bên trong từng miếng tráng kiện viên đạn hiện ra. Huy ca nói, lần trước viên đạn đánh không thủng đặc chế chống đạn thủy tinh, cho nên làm đạn xuyên giáp đến. Cùng lần trước bất đồng đạn xuyên giáp tạo hình hẹp dài, đầu đạn nhìn qua càng thêm bé nhọn, đầu đạn vị trí cũng dùng lục sắc làm đồ trang xử lý. Bên cạnh, Max lý ngậm cây tăm nằm nghiêng tại xe con động cơ đắp lên, dựa lưng vào trước kính chắn gió, cầm lấy tay cầm điện thoại. Tiểu Trang, trang bị nhận được. Như thế nào? Tiểu Trang âm thanh ở bên trong vang lên. Huy ca số tiền này không có hổn phí hoa đi, ta đặc biệt tìm Mexico bên kia con buồn, Cam đoan đều là mới nhất không có bị đã dùng qua trang bị, giá cả mắc một chút, nhưng mà tuyệt đối không phụ lòng cái giá tiền này. Ban đầu liền có một đám súng ống đạn được tại vận chuyển trên đường, nghe được muốn làm sự tình, lập tức thay đổi tuyến đường vận đến tới bên này. Vâng. Mạc Lý cười gật gật đầu, Huy ca nói, số tiền kia hoa rất đáng. Cái kia là đúng rồi. Tiểu Trang nhếch miệng nở nụ cười, có thời gian, đến mới chơi. Vũ khí kiểm kê hoàn tất. Trong phòng, Lô Chí Huy mang theo A bố đoàn đội đám người đi lên, cùng họa sĩ thủ hạ Ngô Hâm đoàn đội chạm mặt. Ngô Hâm là một cái kẻ nghiện thuốc, trong tay mang theo khói sẽ không có ngừng qua. Hắn tại họa sĩ đoàn đội bên trong là một cái kỹ thuật nghề nghề. Bạn mới đô la mẹ bạn, chính là hắn cùng họa sĩ cùng một chỗ làm ra từ vẽ bản mới đô la phào diễn cơ lìn nhân vật lại đến co lại để lại đến mẹ bạn chế tác, hắn toàn bộ hành trình tham dự. Hắn nhìn đến a bố một đoàn người tiền đến, nhường ra vị trí đến. Họa sĩ ý bảo Ngô Chí Huy ngồi xuống, bắt đầu đơn giản giới thiệu lên chính mình đoàn đội đến, hoa nữ, sóng tử, quản gia của chúng ta, hậu cần tổ. Ân. Ngô Chí Huy quét mắt bọn hắn, gật gật đầu coi như là giản dò. Trước mặt, bày đặt một trương cỡ lớn thủ công họa chế đi ra địa đồ. Khoan hãy nói, cái này chút vẽ chết người, công lực thâm hậu người còn là có vài thanh bạn trại. Đây là cắt lô bộ lạc bản đồ địa hình. Họa sĩ đem địa đồ hướng thay đổi đến a bố mặt này, để hắn thuận tiện quan sát. Các ngươi trước làm quen một chút địa hình cùng hoàn cảnh. Cắt lô bộ lạc tình huống bị co lại đặt ở cái này mở lớn loại trên bản đồ, chính diện quan sát đi lên không có cái gì kỳ quái. Cao siêu họa công để tấm bản đồ này tại nhìn xéo thời điểm, dĩ nhiên bảy biện ra lập thể hiệu quả đến. Kể từ đó cảnh vật chung quanh tình huống như thế nào, địa thế như thế nào, toàn bộ rất sống động, thay vào cảm giác rất mạnh. Xem trọng cái này tấm bản đồ, dù là ngươi là lần thứ nhất đi tới đó, cũng có thể lập tức quen thuộc xung quanh. Họa sĩ rốt cuộc là họa sĩ a, lô chí huy tuyệt không keo kiệt khen ngợi một câu đem địa đồ đưa cho a bố bọn hắn làm quen một chút. Chỉ từ tấm bản đồ này nhìn qua, có thể nhìn trộm bình thường. Nô sinh khoa trước người, ta thích nghe. Họa sĩ ha ha cười cười, nhìn xem nô chí huy. Nô sinh, nói nói ngươi bố trí đi. Ân. Nô chí huy đốt một điếu thuốc thơm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước bầy đặt địa đồ. Non nửa điếu thuốc qua đi. Nô chí huy ngón tay tại trên địa đồ gật một cái, đã rơi vào bộ lạc lầu chính nghiêng phía sau. Vậy liền đem cái chỗ này làm lớn bản doanh đi. Vị trí này rừng cây rậm rạp, chúng ta người ở chỗ này rất khó bị phát hiện. Còn nữa, cái này khối khu vực địa thế không tính quá dốc đứng, ra rừng cây dù là điều khiển xe cũng có thể một súng đến cùng, rất nhanh đến trong bộ lạc cùng ta quan điểm nhất trí họa sĩ cười gật gật đầu nô sinh chỉ huy trình độ vẫn phải có ngươi hòa tốt nô chí huy thương nghiệp lẫn nhau rồi ai người sung phong họa sĩ cũng là đốt một điếu thuốc thơm đến ai phụ trợ thân huynh đệ rõ tính sổ ai đánh trận đầu phong hiểm tự nhiên sẽ cao một điểm tổn thất tự nhiên cũng sẽ lớn hắn muốn cùng ngô chí huy nói rõ ràng mọi người cùng nhau sông nô chỉ huy nhìn xem họa sĩ ngươi cảm thấy như thế nào cùng một chỗ sông họa sĩ chỉ cảm thấy nô chỉ huy hàm hồ suy đoán ai sông chính diện trong mắt ta không có chính diện. Nô chí huy lắc đầu, biết rõ họa di si tại vì chính mình thủ hạ cái này người nối nghiệp cân nhắc đi theo đang vẽ nhà ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nô chí huy cầm lấy bút máy, tại đại bảng doanh vị trí theo thứ tự họa tốt nhất mấy cái tiểu vòng tròn. 20 người tiểu tổ mười cửa họa tiến tiểu đội ở chỗ này người ra lệnh một tiếng, toàn diện đổ súng minh tạc. Nô chí huy bút máy mỏi bút ở chỗ này nhẹ gật đầu, ta tiểu tổ nhân viên phối hợp không tệ, trong thời gian ngắn có thể thay đổi rất lớn phong gia. Như vậy dày đặc hỏa lướt minh tạc xuống, ở đâu còn có cái gì chính diện? Bên cạnh trực tiếp xông thì tốt rồi, ta không cho là như vậy. Họa sĩ nhưng là lắc đầu, cầm qua bút máy đi theo tại trong bộ lạc dấu hiệu ba cái điểm, cắt lô bộ lạc phòng bị rất mạnh. Cái này ba cái vị trí đều phân phối pháo cao xạ, một khi hỏa tiễn tiểu đội nổ súng, cái này ba cái cửa pháo cao xạ có thể từ ba cái góc độ nổ súng đánh trả. Hắn nhìn Ngô Chí Huy, cho nên ta không đồng ý ngươi mời cửa hỏa tiễn tiểu tổ toàn bộ để ở chỗ này, toàn bộ để ở chỗ này, một phát pháo cao xạ đánh tới, toàn bộ nổ. Không không không, toàn bộ đặt ở cùng một chỗ mới có thể hoàn thành dậy đặt hỏa lực nhấn ép, quanh tặng qua đi không có một mảnh cỏ, không có người sống. Nô Chí Huy giống như cười mà không phải cười lắc đầu, đi theo ở trung tâm núi rừng bên trong 5 cái điểm điểm vị trí một chút, ta năm thanh bả rèn 360 độ không góc chết, có thể bảo chứng cái này ba cái pháo cao xạ toàn bộ là trang trí. Hắn khẳng định nói, toàn bộ đều là trang trí, đều không ngoại lệ. A. Họa sĩ nghe vậy nhảy lên lông mày, như vậy tự tin. Nô Chí Huy không có trả lời. Huy ca phụ trách chỉ huy hỏa tiễn tiểu tổ, hắn mình cũng sẽ đích thân đứng ở nơi đó chỉ huy toàn cục. A bố đứng vậy, ngươi nói, chúng ta cái này mấy cái bả rèn, có phải hay không trang trí? A bố Thiên Dưỡng Chí, Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Tư cộng thêm một tiểu tổ thành viên, Nam Thanh Bà Rét có thể khống chế toàn trường tất cả điểm vị, bất kỳ một cái nào mạnh mẽ hỏa lực cũng sẽ ở bọn hắn đả kích bên trong. Được. Họa sĩ nghe bọn hắn như vậy nói, có chủng. Không có ngươi có gan. Nô chí huy vẫy vây tay, ngươi còn chính mình tiến bộ lạc đâu? Đánh nhau thời điểm, ta sẽ tránh ngươi một điểm. Họa sĩ sẽ đích thân tiến bộ lạc cùng Cát Lô tiếp xúc. Hắn mục đích là Cát tuyệt đối sẽ không để hắn chạy. Nô chỉ huy cùng hắn không giống nhau, có đầy đủ hỏa lực, vì cái gì còn muốn lấy thân mạo hiểm a? Chúng ta đây đâu? Song Tử nghe bọn hắn nói xong, nhìn xem Nô Chí Huy, chúng ta cái gì an bài? Không phải mới vừa nói nha. Nô Chí Huy đương nhiên, nhìn về phía Mặc Lý, Tống Tử hào bọn hắn, các ngươi liền phụ trách cùng ta cái này người nối nghiệp đến lúc đó công kích kết thúc công việc là được rồi. Cắt. Song Tử khinh thường nĩu môi, nói nhẹ như vậy trùng hợp. Hắn có chút khó chịu. Như thế nào? Đoàn bọn hắn đội tuy rằng chỉ có mấy người, nhưng mà thực lực vẫn phải có. Nô Chí Huy dĩ nhiên căn bản không có ý định dùng bọn hắn an bài tại trọng yếu điểm vị, có chuẩn bị khinh thường cảm giác. Tình huống cụ thể cụ thể phân tích. Nô Chí Huy cũng không có cùng hắn tranh giành cái gì. Đến lúc đó, nghe ta chỉ huy là đúng rồi." Soóng Tử biết môi, "Chỉ huy của ngươi không có vấn đề, đương nhiên có thể." Cắt Lô võ trang bộ rơi. Võ trang nhân viên tại trong bộ lạc tuần tra, nhìn qua chỉnh tề. Sân nhỏ bên trong, Cắt Lô ngồi ở trong lương đỉnh. Hắn lưu lại một cái lão luyện ngắn đầu đỉnh, da tay ngăm đen nhìn qua khô quắc quắc. Cắt Lô ăn mặc màu trắng tây gai áo không bâu áo sơ mi, phụ lấy cái này đầu vàng nhạt đông vải tê dại dài pha của dài, trong tay nắm chặt một cái chuối hạt đeo tay bản. Trước mặt bảy biện bếp lò mạo lấy ngọn lửa, đem ngọn lửa đốt nóng hồi một người tướng mạo thanh tú người hầu đứng ở bên cạnh, xách mở đốt lên nước trà hỗ trợ pha trà, tướng quân, người hầu đem pha trà ngon đổ lên trước mặt, mời dùng trà. Ân, cắt lô gật gật đầu, bưng chén trà thổi nhiệt khí, lập tức nhấp một miếng, Hôn khói vàng mang theo hắt hàm răng hiển lộ. Bên ngoài, Hồng Văn Cương tại đầu trọng trợ lý cùng đi xuống, tại trong bộ lạc quay trở ra. Mặc dù là tại đây trong núi lớn, Hồng Văn Cương như trước chú trọng chính mình ăn mặc áo sơ mi trắng, đồ tây đen đuổi bị phòng chỉnh tề không có một tia nếp ốm, hắt quần tây điệp dây thẳng tóc, một đôi giày da đen lao vụ sáng, lại xoa xi si đánh giày phản xạ sáng bóng. Muốn nói có cái gì chưa đủ đi ân, liền lau ít cái cánh tay trái. Vô lực rủ xuống cánh tay trái ống tay áo trống rỗng. Hồng Sinh, Cát Lô tướng quân cầm một cái thuần thục tiếng phổ thông, tới đây, uống trà a. Hồng Văn Cương tay phải chống quả trượng, vế tới đình nghỉ mát bên trong ngồi xuống. Người hầu đi lên, hỗ trợ đem nước trà rót. Cát Lô từ hộp xì gà bên trong rút ra một điếu xì gà đến, xì gà cắt chém xuống, cầm lấy bật lửa thiêu đốt lên xì gà, trái phải xoay tròn khiến nó đều đều bị nóng. Đến, hắn đem xì gà đưa cho Hồng Văn Cương, mình cũng châm một điếu thuốc, như thế nào? Ta cái chỗ này, không sai đi. Ở chỗ này, non xanh nước biếc, phong cảnh còn vô cùng tốt. Ha ha. Hồng Văn Cương gật gật đầu, nắm bắt xì gà hít một hơi. Khụ khụ khục, đi theo. Hán kịch liệt ho khan đứng lên. Hồng Văn Cương thân thể càng ngày càng tệ, sắc mặt không có huyết sắc hiện lên màu trắng, để lộ ra một cơ bệnh trắng trắng. Bác sĩ nói, ta còn có nửa tháng thời gian. Hồng Văn Cương nhìn xem cắt lô, nửa tháng thời gian, không có phù hợp trái tim đổi đến, ta liền sẽ chết. Sinh lão bệnh tử, rất bình thường. Cắt lô vẻ mặt không có cái gọi là khoát tay áo, mang theo xì gà chỉ chỉ bên ngoài, có thể sống chúng ta liền sống, sống không được cái kia liền cũng chớ miết dưỡng. Ta mạng do ta không do trời. Hồng Văn Cương ngón tay chăm chú nắm chặt xì gà. Bất luận kẻ nào cũng không thể chúa tể ta mạng, lao thiên gia cũng không được. Ha ha. Cắt Lô cười nhạt một tiếng, không nói gì. Thượng Quân, Hồng Văn Cương ngẩng đầu nhìn Cắt Lô, ta cũng cần ngươi lại tài trợ ta một điểm nhân thủ, ta muốn cho Ngô Chí Huy cái kia rắc rưởi biết rõ, cùng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Ta đương nhiên vô điều kiện ủng hộ ngươi. Cắt Lô cười ha hả nhìn xem Hồng Văn Cương, tại Hồng Kông, nổ Ngô Chí Huy An Ninh Công ty, còn không phải ta an bài đồng tử quân cho ngươi dùng. Còn chưa đủ. Hồng Văn Cương khẽ cắn môi, đeo kính mắt đằng sau cặp mắt kia ánh mắt lăng lẹ ác liệt, còn chưa đủ. Tùy ngươi, muốn thế nào đều được. Dù sao ngươi dừng lại ở ta chỗ này, coi như nhà mình giống nhau là được rồi. Cắt Lô không có cái gọi là khoát tay áo, chúng ta cũng không phải là ngày đầu tiên hai ngày nhận thức cùng hợp tác rồi, nói những cái kia khách khí lời nói làm gì. Hồng Văn Cương nghe Cắt Lô lời nói, trên mặt biểu lộ hòa hoãn vài phần nếm hai. Thích nghe. Nhiều nói điểm. Bất quá. Cắt Lô lại lời nói xoay chuyển, bưng chén trà đưa đến trước mặt, cũng không uống, bởi vì cái gọi là thân huynh đệ rõ tính sổ. Ngươi muốn chơi như thế nào đều được, ta đều không có cái gọi là, nhưng mà đâu, nên tính toán sổ sách hay là muốn tính toán? Hắn thân thể trước giở sét, nhìn xem Hồng Văn Cương, ta toàn lực giúp đỡ ngươi, chờ ngươi trái tim sự tình giải quyết, ngươi xin ý, muốn phân ta 30%. Hồng Văn Cương biểu hiện trên mặt biến đổi, nhìn chằm chằm vào cát lô, như thế nào? Bỏ đá xuống giếng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Thừa dịp ta bệnh muốn giết ta. Ngươi xem một chút ngươi cái này người, như vậy đại hỏa khí làm gì? Cát lô bỏ qua Hồng Văn Cương biểu lộ, bưng chén trà uống một hơi cạn sạch, mọi người là bằng hữu sao? Hợp tác hợp tác, ngươi rủ sao cũng phải cho ta để một điểm lợi mới được nha. Không có ta giúp đỡ ngươi, liền ngươi điểm này nội tình, làm xin ý còn có thể, đấu nô trí huỳ. Ngươi không được, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy về Hồng Công chơi hắn à? Hồng Văn Cương hô hấp đều trầm trọng đứng lên. Nửa tháng thời gian, không nhiều lắm à? Cắt Lô hít thở sâu một hơi, hai tay gối lên chỗ ngồi đỡ lưng, ngựa khí nhẹ nhõm. Cái này người à, một khi chết, cái kia liền thật không còn có cái gì nữa. Hắn mắt liếc thấy Hồng Văn Cương, ta chỉ muốn ngươi 30% mà thôi, như vậy nhiều người cho ngươi dùng, ngươi xem một chút ở đâu còn có thể tìm được ta như vậy tốt người, đúng không? Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, ngươi muốn như vậy muốn, cũng không có cái gọi là. Cát Lô chẳng hề để ý nhún vai, như vậy nói, cũng được, nhưng mà ta cảm thấy được. "Mới 30% mà thôi, ở đâu đến muốn mạng ngươi tỉnh chẳng à? Ha ha ha. Hồng Văn Cương giận quá mà cười, nhìn xem Cát Lô, "Tốt, 30% liền 30%. Ngươi nói rất đúng, ta không có thời gian, ta muốn là chết, không còn có cái gì nữa. Ngươi xem, thông thấu." Cát Lô cầm lấy một lần nữa rót nước trà, cả ly. Đinh. Chén sứ đụng cùng một chỗ, âm thanh thanh thúy. "An Bài, một chi bộ đội vũ trang cho ta." Hồng Văn Cương đem nước trà uống một hơi cạn sạch, muốn có thể làm sự tỉnh. An Bài bọn hắn tiến hồng công, đem Ngô Chí Huy người bên cạnh toàn bộ đều trói lại. Hắn mặt lạnh lấy để hắn dùng Hồng Văn Tiêu đến cùng ta đổi. Tống Tử Tuyệt cầm ở trong tay, dĩ nhiên một chút tác dụng đều không có, cũng không có phát ra nổi nên có tác dụng. Cái kia liền lại giết quay về Hồng Công, tướng Ngô Chí Huy người bên cạnh ra tay. Nếu như còn lại uy hiếp không Ngô Chí Huy, cái kia liền đại khai sát giới. Chính mình chết, Ngô Chí Huy liền theo cùng một chỗ chôn cùng đi. Nhắc tới cũng suối quẩy một cái Ngô Chí Huy vậy mà như thế khó đối phó, phải biết rằng liền không hướng trên người hắn đánh chủ ý Hồng Văn Cương trong nội tâm, thời điểm này, kỳ thật hối hận ý niệm trong đầu còn là chiếm được hơn phân nửa. Chương 561. Trung thành trung thành trung thành. Khâm Sai đại thần trương năm trăm trung thành trung thành trung thành không sai đại thần tùy tiện chọn tùy tiện dùng cắt lô vẻ mặt không có cái gọi là khoát tay áo điếu môi ý bảo phía ngoài võ trang nhân viên như thế nào thuận tay dùng như thế nào coi như chính người người giống nhau hắn đắn đo xì gà điếu môi bất kể như thế nào ta cái này người nối nghiệp còn là dùng tốt liền hai ngày này hồng văn cương nói theo hai ngày này ta sẽ lại cùng nô chí huy đàm không thể đồng ý liền an bài người đi hồng công làm hắn hồng văn tiêu bị nô trí huy khống chế được bây giờ căn bản tìm không thấy người ở nơi nào hồng văn cương không có biện pháp nào không có cái gọi là Cắt lô chẳng hề để ý, còn là câu nói kia, có ta một phần lợi, ta người, cho ngươi dùng, hợp tác sao? Ngươi tốt ta mới có thể đi theo lợi nhuận. Dừng một chút. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, ta còn có một điều kiện. Còn có? Hồng Văn Cương triệt để không vui, nhìn chằm chằm vào Cắt Lâu ngữ khi không vui, ta Hồng Văn Cương không phải ngày đầu tiên lăn lộn cái này nghề, thật đem ta làm ngu ngốc làm, cái kia xấu hổ. Ngươi xem, ngươi vừa vội. Cắt lô cười ha hả nhìn xem Hồng Văn Cương, ta Cắt lô đi ra lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên cũng là nói lời giữ lời, nói muốn ngươi 30% cái kia liền 30%. Hắn ánh mắt nhìn xa xa, là như vậy, gần nhất ta có cái bằng hưu mới tới, ta trước kia hảo hình đệ nhi tử. Hắn làm xong bản mới đô la, như là hắn tuyên truyền giống nhau, định cấp giống như thật thoại. Đang khi nói chuyện, Cát Lô lấy ra đến một thay nhau đô la đến đặt ở trên mặt bàn, đổ lên Hồng Văn Cương trước mặt, ngươi xem một chút. Hồng Văn Cương quét mắt Cát Lô, cầm qua cái này thay nhau đô la đến, cao thấp nhìn nhìn, ngươi nói là hóa sĩ. Đúng. Cát Lô cũng không có gì tốt dấu dếm, Hồng Văn Cương rõ ràng giữa bọn họ sự tình, như vậy tốt đô la, liền là thật. Hắn nhìn Hồng Văn Cương, ngươi làm cái này suy nghĩ, nhận thức như vậy có nhiều tiền người có tiền gia tộc đường lối rất lớn ta ăn hắn, chúng ta nắm giữ cái này kỹ thuật ta phụ trách tạo ngươi phụ trách bán phân ngươi 10% phần trăm lợi như thế nào Hồng Văn Cương như có điều suy nghĩ cái này nên đại bột mì sinh ý là càng đến càng không tốt làm à một năm không bằng một năm ngươi xem ta năm nay sản xuất đều ít rất nhiều Cắt Lô bĩu môi có chút cảm thán thời đại tại biến hóa càng ngày càng nhiều công nghiệp chế phẩm tiểu mới bột mì tại bị người trẻ tuổi tiếp nhận chúng ta loại này truyền thống A không được khoan hay nói Cát Lô còn dễ hiểu suy nghĩ biến thành thuận theo thời đại phát triển chủ động nhu cầu biến hóa mắt thấy bột mì nguyên vật liệu sinh sản thị trường dần dần suy sụp, lập tức quay người đưa vào mới nghề. nghe nói hảo huynh đệ nhi tử họa sĩ đã giải quyết bản mới đô la sự tình, lập tức phát ra mời, mời hắn tới đây ôn chuyện. Ta đây một chút năm làm sinh ý, cũng nhận thức không ít người. cắt lô nhìn xem hồng văn cương, ngươi sinh ý đồng dạng cũng nhận thức không ít người. đô la cái này vòng tròn luẩn quẩn, cũng chỉ có những cái kia đại gia tộc dám lưu thông. chúng ta liên thủ, có lời không bồi thường, rất nhanh khống chế thị trường, không thể so với hiện tại muốn tới tiền rất nhanh. dùng lời của các ngươi để nói, cái kia chính là nằm ở ấn bạc trên máy bó lớn kiếm tiền, có phải hay không? a. Hồng Văn Cương cũng không nghĩ tới cắt lô dã tâm như vậy lớn, ngươi có nắm chắc giải quyết hòa sĩ, ngươi có nắm chắc giải quyết trái tim của ngươi, nắm chắc ta cũng liền có nắm chắc. Cắt lô giũ môi lộ ra khinh thường biểu lộ đến, đưa tay ý bảo trùng quanh một vòng, nơi đây là ta cắt lô địa bàn, tất cả mọi người đối với ta đều là tuyệt đối trung thành, trung thành trung thành, trung thành. Trùng quanh, một đám võ trang nhân viên cùng kêu lên để khí gầm to lên, khí thế mười phần, hừ, cắt lô đắc chí vừa lòng hừ nhẹ một tiếng, chỉ cần ta nghĩ bên ngoài một con con ruồi đều bay không tiện đến, để nó vào được càng đừng nghĩ bay ra ngoài. Những lời này. Tự nhiên phép phépẩn dụ họa sĩ lần này một nhóm. Tốt. Hồng Văn Cương gật đầu đáp. Nếu như Cát Lô tướng quân như vậy nói, ta thế nào cũng cùng ngươi, chống tay ngươi. Hắn hiện tại tâm tình cũng phi thường không tồi. Chính mình đối Cát Lô còn có giá trị lợi dụng. Cái kia đã nói lên tiếp xuống đến hắn khẳng định toàn lực ra người xuất lực giúp đỡ chính mình giải quyết trái tim sự tình. Mặc kệ đến tiếp sau như thế nào, ít nhất hiện tại là tốt. Sự tình phía sau đằng sau lại nói, mình cũng không phải trên thất thị cá, các loại trái tim thay ròng, mọi người đang từ từ tình kế. Tốt. Cát Lô nhìn xem gật đầu đáp ứng Hồng Văn Cương, vươn tay phải của mình đến, chuẩn bị cùng hắn vỗ tay hâm liu cái này có chút lúng túng, tay phải thuận tới đây nhất định là tay trái, hồng văn cương không có tay trái, chỉnh đầu cánh tay trái đều trống giống, ha ha, cắt lô cười cười xấu hổ, lại đổi lại tay trái, đều giống nhau, đều giống nhau, hồng văn cương hiếp hiếp mắt, còn là đưa tay phải ra cùng hắn vu vào cùng một chỗ, nắm chặt, họa sĩ ngày mai sẽ đến, cắt lô một truy hòa âm, ngày mai, trước giải quyết xong hắn, đem người ở tại chỗ này, sau đó tất cả mọi người thuộc về ngươi điều phối, đi Hồng công cùng ngô chí huy hảo hảo đỏ sức đỏ sức, tốt, hồng văn cương đứng dậy đứng lên, từ đình nghỉ mát ly khai tại trong bộ lạc đi vòng vo đầu chọc trợ lý đi theo Hồng Văn Cương sau lưng ánh mắt quét mắt đằng sau Cát lô, lao bản thật sự cùng hắn thỏa đàm A. an bài người đi Hồng Công làm việc các ngươi được không Hồng Văn Cương tức giận đáp lại một câu đợi xử lý xong Hồng Văn tiêu sự tình mọi người từ từ nói chuyện hắn mặt không biểu tình nhìn xem trong bộ lạc xác định địa điểm ba môn pháo cao sạc như có điều suy nghĩ ngược lại là Hồng Văn Cương trong lòng suy nghĩ Cao Tấn không phải cùng Cát Lâu người rất quen thuộc đến lúc đó có phải hay không có thể lợi dụng một chút ngày hôm sau khi ở đường cái họa sĩ mang theo a tích hai người điều khiển xe dừng ở chỗ Ngã ba vì Họa sĩ lấy ra thuốc lá đến đưa cho A Tích một chỉ. Tiểu tử ngươi, tóc vẫn luôn như vậy trắng. A Tích cũng không muốn gói, cũng không trở về lời nói. Ta rất vừa ý ngươi cái này, phó tư thái cùng cái này mặc dự, cùng ta rất dự. Họa sĩ chính mình thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, cao thấp đánh giá một cái một thân áo trắng cùng quần trắng hấp dày A Tích có hứng thú hay không cùng ta. Ta nâng ngươi làm chủ góc. Khoan hãy nói hai người hôm nay phối hợp thật đúng là rất sấn. Họa sĩ màu ngà sữa hơi tối âu phục cùng quần tây, cùng một thân màu trắng phối hợp A Tích phong cách hoàn toàn ăn cướp, không có hứng thú. A Tích rút cuộc đáp lời, nhưng như trước lời ít mà ý nhiều. Họa sĩ nghe A Tích lời nói, hừ hừ một tiếng không cùng hắn nói chuyện, lẩm bẩm hút thuốc lá lẩm bẩm lô bầu, đi theo Ngô Chí Huy có cái gì tốt, không thú vị. Hơi chút đã chờ đợi mấy phút, một điếu thuốc đúng lúc chấm dứt. Trước mặt vùng núi trên đường lớn, ba đài xe tạo thành xe con đội trước mặt mà đến. Hai chiếc xe con, một cỗ xe bị cột. Xe bị cột ngồi đầy võ trang nhân viên, đứng thẳng súng máy đằng sau đứng cái binh sĩ, đeo mũ bảo hiểm hai tay nắm chắc súng máy, uy phong lẫm lẫm. Họa sĩ rõ ràng không phải lần đầu tiên đến, đến đây nên đón lĩnh đội nhận thức họa sĩ. Song Phương đơn giản Hàn Nguyên hai câu. Họa sĩ rút ra một xấp tiền mặt đến đưa cho lĩnh đội khổ cực rồi cầm lấy đi uống trà không tốt sao lính đội lộ ra nụ cười đến rụt rè khoát tay áo yên tâm thật sao ha ha ha lính đội nghe được họa sĩ như vậy nói lập tức nở nụ cười mắt nhìn đang tại điều tra xe thủ hạ xong chưa tốc độ một điểm đừng chậm chế khách nhân làm chễm lại cùng tướng quân gặp mặt vâng thủ hạ đơn giản điều tra một phen cũng liền từ trên xe bước xuống một cỗ xe con mở ở phía trước dẫn đường trung gian là họa sĩ xe đằng sau là mắt khác một đài xe con cùng tỳ cung bánh xe điếc qua trên mặt đất lưu lại bánh xe dấu vết tại phía sau bọn họ một kilômét vị trí Nô Chí Huy bọn hắn đoàn xe rất xa giãn tại đằng sau. Bọn hắn đoàn xe liền muốn lớn hơn nhiều ba đài xe về giá, hai đài thu hoạch lớn vì cột, đằng sau lại đi theo ba chiếc võ trang xe. Bánh xe nhận ép lõm đường cong rõ ràng, bên trong ngồi là đầy phối trang bị một đám hành động tiểu tổ ở phía trước mấy trăm mét khoảng cách, là họa sĩ bọn hắn Ngô Hâm tiểu tổ. Bọn hắn còn là họa sĩ 33 Hạo Tiên Hoa thành viên tổ chức, tới nơi này không chỉ 3 năm lần, phụ trách ở phía trước dẫn đường cùng ánh mắt. Phía trước là được. Bộ đàm truyền đến Ngô Hâm âm thanh. Dựa theo dự định vị trí tản ra. Lô Chí Huy thông qua tai nghe chỉ huy nói, xe dừng lại. A4 bọn hắn năm người đánh lén tiểu tổ con beo nửa trang bạ dẹt liền tản ra hành động, mỗi người phân phối một gác cầm trong tay mini đột kích phụ trợ đội viên. Họa sĩ nhân công tay vẽ bản lập thể địa đồ. A4 bọn hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nhìn chuẩn phía trước cao ngất trên vách núi đá tiêu chí tính đại thụ làm phòng theo vật, nhanh chóng định vị. Vào chỗ. A4 đối với trong thai nghe nói ra, nằm dặm trên mặt đất bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị, nói lầm bẩm, họa sĩ vẽ tranh bản lĩnh là thật khá tốt nha. Đoàn xe liên tục tiếp tục hướng phía phía trước mở, trực tiếp vây quanh phía sau núi mặt đi đã đến chân núi về sau, rỡ xuống trang bị hướng trên núi khiêng xe dùng lá cây làm cái đơn giản ẩn nấp ba chiếc võ trang xe tiếp tục sau này quanh quẩn dọc theo đường núi leo lên mà lên trên đỉnh núi nô chí huy vào chỗ đứng ở chỗ này tầm mắt vô cùng tốt ẩn nấp tính không sai cầm ra kính viễn vọng đến có thể rõ ràng bắt phía dưới tại hắn quan sát thời điểm ống phóng rủ kẹt tiểu tổ đâu vào đấy hủy đi trang trong tay ống phóng rủ kẹt hai cái chạm canh gác điểm người từ lâu trải qua tản ra biến mất đại thụ thân cây hơi hơi hơi tay khôi phục lại bình tĩnh đây hết thảy đều không cần nô chỉ huy chỉ huy đâu vào đấy đang tiến hành dựa vào xong tử cùng nô hâm bọn hắn tản ra tại nô chí huy trung quanh nhìn xem trung quanh nói lầm bầm ra dáng tư thế ngược lại là có hắn cái này rõ rệt đấy không đơn giản a nô hâm làm cái đúng trọng tâm đánh giá nô chí huy không có chỉ huy bọn hắn bọn hắn cũng không nóng nảy hành động cũng muốn xem bọn hắn chuẩn bị như thế nào đánh cắt lô bộ lạc đoàn xe mở tiền đến bánh xe đẻ nát chứa ngại vật đang tại ven đường mộ ga mái bị hù nhanh như chớp nhảy bay mở chính giữa chủ viện trong lương đình cắt lô như trước một thân cây gây chất liệu áo sơ mi đông vải tê dại quần hắn rất vừa ý cái này thân phối hợp nhìn qua cho người một loại ổn trọng cảm giác có chủng về hưu cán bộ kỳ cựu, nhưng nhìn đi lên lại thế ngoại cao nhân giống nhau. Bên người, người hầu đứng ở hai bên, chuyên môn phụ trách pha trà định nghị mát chúng quanh đứng bốn cái cầm trong tay ác cờ súng trường võ trang nhân viên. Lính đội mang theo họa sĩ đi đến cắt lô trước mặt, sau đó rời đi. Ha ha ha. Ha ha ha, hai người gặp mặt về sau đồng thời phá lên cười. Cắt lô vội vàng đứng lên nhiệt tình nên đón đi lên, họa sĩ cũng là cười tủm tìm đi tới hai người thân thiết ân cần thăm hỏi, cuối cùng đối quyện độn cùng một chỗ. Hai người bọn họ trên tay tất cả đeo một quả giới chỉ. Hai cái nhẫn là làm theo yêu cầu một đôi đây là họa sĩ Ba Ba Hạo Thiên Hoa lúc trước cùng Cắt Lô hữu nghị biểu tượng. Có đoạn thời gian không có nhìn thấy ngươi. Cắt Lô vô vô họa sĩ cánh tay, ý bảo hắn ngồi xuống, gần nhất làm rất không tồi nhà. Ở đâu? Họa sĩ kéo ra ghế ngồi xuống, bắt chéo hai chân, tùy tiện được thông qua một cái, ở đâu cùng tướng quân có thể so sánh, ở chỗ này liền cùng hoàng đế giống nhau. Ha ha ha. Cắt Lô lại lần nữa cười to, trên ánh mắt xuống đánh giá một cái đứng ở họa sĩ sau lưng A Tích, đây là. Rất lạ mặt a. Mới thu ma tử? Họa sĩ nghiêng người bĩu môi, nhìn về phía A Tích giới thiệu nói tiểu Tử này thân thủ rất tốt, đặc biệt có thể đánh. Dừng một chút, hắn trong giọng nói nhiều một tiếng nghiền ngẫm, có một người như vậy theo bên người, có thể phòng ngừa giao dịch thời điểm bị người đánh chết. Ha ha, Cắt Lô biểu lộ không thay đổi cười cười, người nào không biết ngươi à, nào dám động tới ngươi, còn cần cái gì bảo tiêu. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Họa Sĩ cười ha hả trở lại, đưa tay cầm qua Cắt Lô trước mặt bảy biện hộp xì gà, từ bên trong cầm ra xì gà đến bóp trong tay vớt vớt, cùng hắn nói chưa tiếng. Cần cho Ngô Chí Huy bọn hắn một chút thời gian, một điểm chuẩn bị thời gian. Lúc này, núi rừng bên trong Nô Chí Huy pháo kích binh sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sông Nô Chí Huy gật đầu ý bảo. A bố, Nô Chí Huy tựa ở phía sau đại thụ, các ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào? Giải quyết. A bố đem bạ dẹt lắp ráp tốt, lấy ra một khối màu vàng đất che lưới ánh sáng vải đến đeo trên kính nhắm trên, bạ dẹt gác ở trên mặt đất, vào chỗ. Hôm nay thời tiết không sai, bọn hắn vị trí này lại là đối mặt với ánh mặt trời, kính nhắm không xử lý một cái, phản quang cũng sẽ bị phát hiện. Giải quyết. Giải quyết. Thiên dưỡng tư, thiên dưỡng nghĩa đám người âm thanh lần lượt tại trong thai nghe vang lên. Ân. Lô Chí Huy gật gật đầu cầm lấy đồng dạng che ánh sáng xử lý kính viễn vọng quan sát đến phía dưới bộ lạc trong lương đỉnh cắt lô cùng họa sĩ còn tại nói chuyện hiếm thủ hạ đi tới nhìn xem cắt lô nhẹ gật đầu cắt lô đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện bọn hắn đến về sau còn đặc biệt an bài thủ hạ đi chúng quanh điều tra họa sĩ có phải hay không một cái người đến đạt được xác nhận về sau cắt lô không hề cùng họa sĩ nói chuyện hiếm cắt vào chủ đề lão đệ à nghe nói ngươi bản mới đô là đã giải quyết đồ vật ta xem quả thật không tệ đã mang đến họa sĩ gật gật đầu a đem trong tay mang theo tiền dương hòm đặt ở trên mặt bàn mở ra chuyển cái hướng đổ lên cắt lô trước mặt bên trong mới tinh đô la công tinh tế chỉnh mã ở bên trong 500 vạn đô la họa sĩ biểu môi ý bảo tuyệt đối đủ đối với ngươi khẩu vị hoàn mỹ giống như thật hoạn. Ha, ha ha cắt lô cười lớn như thần tay trái nắm bắt xì gà tay phải cầm lấy đẹp kim thủ chỉ thổi qua tiền mặt đặt thủ âm thanh rất là dễ nghe hắn đánh giá nhóm này đô la cùng họa sĩ cho mình hàng mẫu giống nhau phi thường hoàn mỹ công nghệ không tệ không tệ cắt lô cảm thấy mỹ mãn khép lại dương hoàng bàn tay đặt tại tiền giường trên hôm nay đâu khó được có cơ hội có cái bằng hữu vừa lúc ở nơi đây giới thiệu cho ngươi quen biết một chút nếu như bản lưới đô la, họa sĩ sát thực làm xong, như vậy đem hắn ở tại chỗ này đi, ở tại chỗ này cho mình tạo đô la đằng sau gian phòng. Hồng Văn Cương cùng đầu chọc trợ lý một trước một sau xuất hiện. Têu Hồng Văn Cương đi ra, liền là để hắn nhìn xem nhóm này đô la, để hắn nhìn xem rất nhiều số lượng giống như thật họa, không có băn khoăn cùng hợp tác với mình. Hồng Văn Cương quả nhiên ở chỗ này, Nô Chí Huy nhìn xem kính viện vọng xuất hiện Hồng Văn Cương, trong hai nghe vang lên Thiên Dưỡng Tư âm thanh, có muốn hay không trực tiếp làm hắn. Nữ nhân tới đấy là cảm tính. Thiên Dưỡng Tư nhìn xem Hồng Văn Cương loại này không nhân tính biến thái, liền muốn trực tiếp bắn chết hắn. Đợi một chút lô chí huy không nóng nảy trong bộ lạc, Hồng Văn Cương đi không vui dọc theo trên bậc thang đình nghỉ mát nhìn xem đưa lưng về phía chính mình họa sĩ cùng A Tích chống quải trượng đi lên phía trước trước mắt hắn cái này hai cái mặc quần áo trắng không biết vì cái gì bên trái ngồi trắng âu phục có tốt nhưng mà bên phải đứng cái này áo trắng phục đều khiến hắn cảm thấy có chút quẩn mắt Hồng Văn Cương Hồng Sinh cắt lô giới thiệu một cái đại tập đoàn lá bản gần nhất tại tà chỗ này tinh dưỡng họa sĩ quay đầu lại nhìn xem bốn đau bệnh tận Hồng Văn Cương A đi theo quay đầu nhìn xem xuất hiện Hồng Văn Cương Hồng Văn Cương nhìn xem quay người tới đây A Toàn bộ người mãnh liệt nhíu lại mắt, đồng tử đều kịch liệt run rụt. Bên cạnh hắn đầu chọc trợ lý, càng là thân thể run lên một cái. Hồng Văn Cương đương nhiên nhận thức A Tích, trong tay sớm đã có Ngô Chí Huy cùng Ngô Chí Huy bên người những thứ này người tư liệu. Hung Chi, tay trái bị đánh bạo phát đêm hôm đó, liền là cái này Bạch Mao Tử dẫn đội ở bên ngoài chắn hắn. Bạch Mao Tử? Hồng Văn Cương tâm tình kích động, theo bản năng lui về phía sau đồng thời giống lớn nói, tiêu diệt hắn, hắn là Ngô Chí Huy. Trong tầm mắt, A Tích đã động, chân phải đạp đã bật lên, trong tay cũng đã nhiều hơn một thanh đoản đao, đây là người chúng quanh như thế nào cũng không có nghĩ đến căn bản phản ứng không kịp đột nhiên bạo chạy a tích hồng văn cương lời còn chưa nói hết a tích đã vọt tới trước mặt của hắn trong tay đoàn đao đã gác ở hồng văn cương trên cổ đừng lúc nhích, bằng không thì ngươi sẽ chết đoàn đao sắc bén băng lãnh gian tại trên cổ làn da toát ra tinh tế dày đặc nổi da gà ha ha ha hồng văn cương nghiêng cái cổ sau này nữa dưới ánh mắt chìm nhìn xem trên cổ mang lấy đoàn đao ngươi thật to gan cũng dám đuổi tới nơi đây đến không sợ ta nhận ra sợ sợ cái gì a tích mặt không biểu tình nhìn xem hồng văn cương ta là huy ca khâm điểm khâm sai đại thần chuyên môn đến thu người cái mạng chưa có xem cổ trang kịch ngươi lúc nào gặp qua khâm sai đại thần sợ cái này sợ cái kia hắn đương nhiên mà hỏi ngươi nhận ra ta lại làm sao hồng văn cương khẽ cắn môi nặng nghề thở hắt ra bên người đầu trọc trợ lý mở miệng vung ra lão trước mắt bạch quang lóe lên a tích trong tay đoạn đao linh động không chung một đao lại lần nữa gác ở hồng văn cương trên cổ hắn nhìn cũng không nhìn đầu trọc trợ lý ngươi có tư cách mở miệng Phốc phốc. máu tươi bắn tung tóe đầu trọc trợ lý chỉ cảm thấy cái cổ cảm giác mát tập tích qua đau đớn cảm giác truyền đến theo bản năng đưa tay bùm lấy cái cổ nhưng mà gắn liền với thời gian quá muộn Cái cổ bị đoàn đao mở ra, máu tươi phun ra. Mặc dù bàn tay cầm chặt như trước ngăn cản không nổi nó vốn ra ngoài bắn đại lượng máu tươi thuận theo bàn tay chạy xuống trôi. Hồng văn cương trên mặt còn mang theo ấm áp máu tươi đánh vào hắn trên mặt, huyết vụ dậm dặm chẳng chịu cho hắn bên mặt nhiễm lên một tầng sương đỏ. Ôi ôi. Đầu trọc trợ lý trong cổ họng phát ra khàn khàn âm thanh, hai chân mềm yếu, lập tức té trên mặt đất. Hai chân rút rút hai cái không còn phả lững. Chương 562. Giúp ta chống đỡ điểm óc quân lính tán dã. Chương 562. Giúp ta chống đỡ điểm óc quân lính tán dã. Ừng ngực. Hồng Văn Cương nuốt xuống từng ngụ nước, ánh mắt kiên kỵ nhìn trước mắt A tích một đầu màu trắng tóc ngắn a tích, đồng dạng tung toẹt nhiễm máu tươi, huyết châu treo ở hắn trên trán tóc trên, nhiễm vải màu đỏ. Trung quanh bốn thanh a cờ hướng ngay a tích, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Văn Cương thế nhưng là tướng quân khách nhân trọng yếu cùng hợp tác đồng bọn, tướng quân không nói gì, bọn hắn không thể động Một màn này, cắt Lô là không có nghĩ đến, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Họa sĩ lần này tới, lại vẫn dẫn theo nô trí huy người. Hơn nữa cái này người còn như vậy vượt chỉ tiêu, hôm nay Cát Lô coi như là mở rộng tầm mắt. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua vũ khí lạnh. Tại Bắc My An Ma cái chỗ này, từ trước đến nay là ai có súng ai nói chuyện. Trong tay hai súng nhiều người nhiều ai có thể nói chuyện. đã thật lâu chưa từng gặp qua dùng dao người. Tốt, tốt. Cát Lô tức giận lớn tiếng kêu tốt, nhìn chăm chăm vào A Tích. đã nhiều năm, không người nào dám ở trước mặt ta động dao. Hắn nhìn hòa sĩ, lão đệ, cái này là ngươi mang đến người. Hòa sĩ bản thân cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch Mao thật không ngờ lăng lệ ác liệt. Thấy không? Họa sĩ hai tay một chia đều, vẻ mặt vô tội nhún vai. Ta không phải đã sớm nói, ta cái này bảo tiêu, rất có thể đánh. Hiện tại đã biết. Cắt Lô biểu hiện trên mặt âm tình bất định, ngươi cưỡng ép hắn, có làm được cái gì? Ân đoán cá nhân, họa sĩ lại lần nữa trở lại, cho nên tìm hắn a, vậy cũng không phải như vậy tìm. Cắt Lô đập bàn một cái, vung hắn ra, Giọng nói rơi. A Tích không phản ứng chút nào, họa sĩ cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm ngồi tại vị trí trước, mút lấy sỉ gà vẻ mặt không có cái gọi là Ta kêu ngươi vung hắn ra. Cắt Lô mặt âm trầm nhìn trầm trầm vào A Tích, vung hắn ra. A Tích lắc đầu, nhà ta lao đại để cho ta tới bắt hắn, cái kia liền nhất định bắt hắn, ngươi có ý tứ gì? Cát Lô lại nhìn xem họa sĩ, ngươi dẫn hắn đến ta địa bàn gây sự hắn từng chữ một, ta là không phải có thể lý giải thành, ngươi cũng muốn tại ta địa bàn náo sự. nếu như, họa sĩ nữ khí nhẹ nhõm, phun khói mù, ngươi muốn như vậy lý giải, cũng không phải là không thể. ha ha ha, tốt, rất tốt. cắt lâu cười lớn kêu tốt, nguyên bản, ta còn suy nghĩ, đem ngươi ở tại chỗ này giúp ta tạo đồ là có phải hay không quá không nói tình cảm, dù sao cha ngươi cùng ta là huynh đệ. hắn nhìn họa sĩ, hiện tại xem ra, ta hoàn toàn không cần có tâm lý gánh nặng, đúng không, huynh đệ. họa sĩ thân thể trước rõ xét, tâm tình nhìn qua nhiều thêm vài phần kích động, xem thử nói, đối với loại người như ngươi mà nói huy đệ liền là để ngươi dùng để chọc đau à? ngươi biết là ta bảy mưu đặt kế ngươi lớp người anh đánh chết cha ngươi. cắt lô mày nhíu lại cùng một chỗ, lộ ra khó hiểu biểu lộ đến, không nên à? cái này việc ngươi là như thế nào cha được? hắn vừa cười đứng lên, không xoan xui, bất quá cũng không có hệ, điều tra ra liền điều tra ra, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. cắt lô nói đến đây, thân thể ngửa ra sau dựa vào chỗ ngồi, tư thái nhẹ nhõm, tại ta võ trang bộ rơi, ta nói cái gì chính là cái gì. hắn toát miệng xì gà, mắt nhìn a tích chỉ huy nói, đi lên đem hồng sinh mang tới, tiểu tử này nếu như không nguyện ý bung ra lợi nói, hắn ánh mắt lợi hại cái kia liền toàn bộ giết quản lý bộ lạc điểm trọng yếu nhất liền là tâm ngoan thủ lạc sát phạt quyết đoán cầm hồng văn cương làm con tin không dùng chính mình võ trang bộ rơi chỉ có thể có một cái âm thanh đó chính là hắn cắt lô buông tay mặt sẹo thủ hạ buông cong đeo A cờ rút ra trước ngực súng lục đến nạp đạn lên nòng đi tới nếu không muốn chết đau gông tướng quân lên tiếng lấy ra ở dưới tự nhiên không có gì áp lực tâm lý a tích tay trái cầm hồng văn cương cái cổ tay phải đoản đao chẩn nắm đem hồng văn cương hướng trước người đẩy cầm hắn làm co tin a không dùng mặt cười lạnh một tiếng không chút lựa chọn trực tiếp giơ tay lên xuống đến, cái kia liền đi chết. núi rừng bên trong, chim tước kinh sợ bay, thứ trong rừng cây bay về phía bầu trời. phấp, mà xèo đầu, như là bạo liệt dưa hấu tại đỉnh nghỉ mát bên trong nổ bể ra đến, màu đỏ trắng bắn tung tóe ra. cao, một tiếng súng vang, tiếng súng vừa vang lên, toàn trường phải sợ hãi. một đám võ trang nhân viên luống cuống tay chân trốn ở công sự che chắn đằng sau, cầm trong tay á cờ làm giá phòng ngự tư thái. hừ, a tích vẻ mặt khinh thường đẩy ra ngăn tại trước mặt hồng văn cường nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất, đầu không còn mặt sẹo, ngươi cho rằng ta đẩy hắn đến phía trước làm gì? chống đỡ điểm ngươi. Hổ ca, Hồng Văn Cương, lúc này Hồng Văn Cương trên mặt nóng rực máu tươi phun tại hắn trên mặt, xen lẫn màu đỏ máu tươi màu trắng ngóc treo ở kính mắt trên tâm kính, hiện lên rũ xuống tư thái. một cố gây mũi nói không ra mùi, để Hồng Văn Cương trong dạ dày rời sông lấp biển. hầm ra súc, rắc rời bạch bao tử, con mẹ ngươi thật không nổi à? cầm lao tử làm bia đỡ đạn. núi rừng bên trong điểm cao, đang đánh nhụt vỏ đạn nhảy dụng đi ra. a bố vững vàng nằm dạp trên mặt đất, trong tay bọt dệt dị thường trầm ổn dám cầm súng chỉ mình đệ đệ ai cho phép ngươi trong lương đỉnh. cắt lông nghe được tiếng súng theo bản năng liền muốn tránh nhưng lại bị họa sĩ gọi lại chớ lộn xộn nhiều ít đầu súng chỉ vào ngươi đâu cắt lô khẽ cắn môi suy nghĩ một cái còn là dừng lại tại chỗ ngồi trên không hề động đạn hắn lệnh ra lệnh ra đầu nhìn về phía 3 giờ vị trí rừng cây trong mày. cây súng này uy lực như thế nào không thể nghi ngờ nhưng mà khoảng cách quá xa phạm vi cực lớn hắn căn bản không biết ở đâu bắn ra cắt lô là như thế này hắn thủ hạ đồng dạng cũng là như vậy người nơi này đều là kinh nghiệm phong phú người chỉ từ về sau đến tiếng súng liền đoán được, mặt sèo đầu trước nổ bùng, nhưng mà chọn vẹn được có gần 2 giây ròng, bọn hắn mới nghe được tiếng súng điều này nói rõ, xạ thủ vị trí, khoảng cách nơi đây rất xa, bọn hắn làm không được, nhưng mà đối phương lại có thể giải quyết bọn hắn. Mọi người đều nhìn bọn họ lãnh đạo, Cát Lô. hô, Cát Lô cũng không có làm ra chỉ huy, hít thở sâu một hơi nhìn xem Hoa Sĩ, trong tay nắm chặt súng lục, ngươi muốn như thế nào? không muốn như thế nào? Hoa Sĩ cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ta chỉ muốn giết ngươi. hắn đột nhiên đưa tay nuốt lên trước mặt khay trà, nóng hổi nước trà vẩy ra đồng thời. Trước tiên mèo eo hướng phía dưới bàn nằm xuống dưới. Phanh phanh phanh. Cắt Lô giơ lên súng liền bắn, đồng thời trước tiên đã nắm bên người thủ hạ ngăn tại trước mặt mình, hướng bên cạnh trụ tử đằng sau lăn mình. Cao, cao. Bốn âm thanh súng văng lên. Trong lương đỉnh ba cái thủ vệ đồng thời trên thân nổ bung lỗ máu. Thảo ngươi mẹ nó. Cắt Lô trốn ở trụ tử đằng sau, đẩy ra thủ hạ thi thể. Vừa mới, may mắn bắt cái thủ hạ ngăn tại trước người, thủ hạ giúp hắn khiêng rơi xuống một thương. Nhưng mặc dù là như vậy, ba giọt viên đạn còn là không chút khách khí đánh vào thủ hạ thân thể, xuyên thấu bắp đùi của hắn. Cát Lô nắm bắt đối nói, từ trong cổ họng hô lên đến âm thanh, nô phục sinh trong tay không có mấy người, giết chết bọn chúng. Phẫn nộ, hắn là thật nổi giận, hoa sĩ cũng dám tại chính mình địa bàn đối với chính mình ra tay. Một đám võ trang nhân viên hướng phía bên này rất nhanh tập kết. Từ lúc súng vang lên thời điểm, võ trang nhân viên toàn bộ đi ra, hướng bên này tập kết. Núi rừng bên trong, nô chí huy cầm lấy kính viễn vọng, nhìn xem rất nhanh hướng đỉnh nghị mát tập kết võ trang nhân viên, không vội không chậm. Trong bộ lạc võ trang nhân viên phối trí như thế nào, tụ tập ở nơi nào, đây là trước đó không biết, nhưng mà hiện tại sẽ biết. Nã pháo. Lô Chí Huy nhìn xem tập kết võ trang nhân viên, nắm bắt đối nói, nhìn xem điểm đánh, đường đem chính mình người cũng nên đã đến. Hắn tiếng nói hạ xuống đối diện núi rừng bên trong. "Vụ." Một phát đạn tín hiệu bạn không dựng lên, phát ra kéo dài phiêu âm, từ trong rừng cây bắn về phía bầu trời đây là bọn hắn nói tốt động thủ tín hiệu. Họa sĩ cùng A Tích hai người trước tiên hướng phía nguyên bản định tốt vị trí chạy tới. Súng pháo không có mắt, trốn đi rồi nói sau. A Tích dắt lấy Hồng Văn Cương hướng bên kia chạy, Hồng Văn Cương tiểu tâm tư rất nhiều, còn muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng mà A Tix không chút khách khí đem ngón tay cắm vào hắn đứt gãy cánh tay trái trong vết thương. Hồng Văn Cương lập tức kêu thảm lập tức liền trung thực. Trên núi đã sớm chuẩn bị cho tốt ống phóng rổ kẹt binh sĩ, khiêng ống phóng rổ kẹt liền lên đây, nhắm chuẩn người phía dưới bầy. Cò súng giữ lại. Vô hình. Mười cửa ống phóng rổ kẹt bắn một lượt ống phóng rổ kẹt phát ra nặng nề gào thét, đạn hỏa tiễn gào thét lên bay xuống. Trong bộ lạc, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía trên bầu trời cất cao đạn tín hiệu. Sau đó, liền xem đến gào thét mà đến đạn hỏa tiễn. Vô hình. Đạn hỏa tiễn rơi vào trong đám người, trận nổ tung ánh lửa phóng lên trời, tiếng kêu thảm thiết nối gót tới. Vừa mới tập kết đội ngũ trong chốc lát trong nháy mắt tại hỏa lực bên trong bị tạc nát bét ống phóng rổ kẹt tiểu đội phối hợp ăn ý một phát bắn ra đằng sau nhét vào nhân viên đi theo liền đem đạn hỏa tiễn nhét vào lên liền cùng dây truyền sản xuất thao tác giống nhau chủ đánh chính là một cái không vá dính liền với ảnh đợt thứ hai hỏa lực bao trùm đi theo đã kích hạ xuống thảo cắt lô trốn ở góc phòng nhìn xem từ núi rừng bên trong bay ra ngoài đạn hỏa tiễn nắm bắt đối nói sông hỗn loạn thủ hạ chỉ huy tổ chức người đi đem hắn ống phóng rổ kẹt binh sĩ bừng hắn nói chuyện liên tục pháo cao xạ pháo cao xạ cho ta nổ bọn hắn thời điểm này cắt lô còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn hiện tại còn không sợ, chỉ có phẫn nộ, chỉ huy thủ hạ phản kích. Hỗn loạn hiện trường. Võ trang nhân viên hướng phía ba cái điểm vị pháo cao xạ chạy tới. Chỉ bất quá, cái này ba cái điểm vị, toàn bộ tại a bố bọn hắn tập trung bên trong. Khoang điều khiển bên trong, võ trang nhân viên vừa mới ngồi vào đi, không chờ bọn họ ngồi vững vàng, toàn bộ người trực tiếp tại khoang điều khiển bên trong muốn nổ tung lên, máu tươi đầm địa. Cao. Tiếng súng lúc này mới truyền đến. Khoang điều khiển bên trong tử trạng thê thảm võ trang nhân viên, để người bên cạnh sợ được khẽ run dậy. Cho ta xuống lên. Cát Lô nhìn xem tức giận chửi ầm lên, khống chế quyền chủ động. Người thứ hai luống cuốn tay chân cùng nhau đi lên, ý đồ dùng cửa địa phương. Phốc. Trước ngực như trước nổ tung đạn xuyên giáp sẽ không lưu tình trước mặt. Loại này sơ sài sắt lá liền cùng giấy giống nhau, không chỉ là pháo cao xạ điểm bị. Võ trang xe tỉ cục bị võ trang nhân viên thao túng, phát động xe liền muốn hướng phía trên núi ống phóng rổ kẹt vị trí sông. Chỉ bất quá di động tỉ cục giờ phút này liền cùng mọc rể giống nhau, ai ngồi lên lái xe ai liền chết. Muốn lái xe, Thiên Dưỡng Tư một thương bắn ra, rời khỏi hộp đạn, đem băng đạn mới đẩy mạnh đi, kéo động xuống cái chốt. Ta cho phép, mười phát cho đạn số lượng có thể làm cho bọn hắn bảo trì liên tục không ngừng phát ra cùng kinh khủng không chế chiến trường năng lực. Nổ, nổ. Lô Chí Huy đối phía dưới tình huống nhìn một cái không sót gì, toàn bộ đều nổ. Ông phóng rổ kẹt tại ngô Chí Huy dưới sự chỉ huy hỏng pháo chuyển một cái, tiếp tục anh tạc 10 phát bắn một lượt đạn hỏa tiễn không tính dày đặc, nhưng mà để ở chỗ này, đầy đủ nghiền ép. Dày đặc bạo tạc nổ tung điểm một tên tiếp theo một tên đã ra, dầm dạp chẳng chịu bạo tạc nổ tung, để cái này người nối nghiệp căn bản không có chỗ ân thân. Quân lính tán dã. 400 người võ trang loạn ngũ, tử thương hơn phân nửa. Thời điểm này, lúc trước còn gọi trung thành trung thành tuyệt đối trung thành, Khẩu hiệu võ trang nhân viên. Hiện tại một mối cái đã sớm tại ngút trời hỏa lực bên trong bị tử vong chỗ chi phối, mọi nơi chạy thuộc mạng ở đâu còn lo lắng bọn hắn cắt lô đại tướng quân A chỉ bất quá. Bọn hắn lại phát hiện một cái tàn khốc sự thật đó chính là bọn họ căn bản chạy không được, chạy không thoát. Cứ xe đi ra ngoài, nơi xa bạ rẻ sẽ không chút lựa chọn đem chiếc xe xé rách. Trốn ở bên trong căn bản không an toàn. Không chạy. Dây đã quanh tạc để cho bọn họ lại không hề chỗ ẩn thân. Nếu như hướng hỏa sĩ bọn hắn ẩn thân qua đi, chỉ biết chết thảm hại hơn nhanh hơn. Chương 563. Khang khang khang. Chương 563. Khang khang khang. Lò sát sinh. Hiện tại cắt lô cái này bộ lạc chính là một cái lò sát sinh. Bị người khác làm thịt lò sát sinh. Những thứ này võ trang nhân viên cảm thấy mình bây giờ liền là bị người nốt tại lò sát sinh bên trong bị điên cuồng tàn sát cứu non. Trong tay nắm chặt A cờ cũng không biết nên đi ở đâu bắn, cũng bắn không đến người. Mặc dù là hòa sĩ, a tích bọn hắn bên kia. Chỉ cần bọn hắn vây qua đi, lập tức sẽ có đạn hỏa tiễn xuất hiện, chuẩn xác rơi vào bọn hắn trước người. Tại bọn hắn tới gần hòa sĩ lúc trước. Bên cạnh. Hòa sĩ thủ hạ Ngô Hâm đoàn đội, nhìn xem phía dưới chiến trường, không khỏi lưu luyến. Bọn hắn chưa từng thấy qua đánh như vậy. Nô Chí Huy thật sự là hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là hỏa lực bao trùm. Hỏa lực như ép, cái gì chiến thuật A, không cần. Tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt, lại nhiều người võ trang nhân viên, vậy cũng đều là đợi làm thịt con cừu nhỏ. Bởi vì bọn họ căn bản là sông không ra đi. Nô Hâm bọn hắn tại trong hội này lăn lộn đã lâu như vậy. Tại nước Pháp, bọn hắn tại Canada đa đường cái cướp bóc qua biến sắc mực in, đó cũng là súng ngắm thêm súng trường quy cách ở đâu có trường hợp như vậy. Bọn hắn đời này đều không có đánh qua dầu có như vậy trận chiến. Không sai biệt lắm. Lô Chí Huy nhìn xem thưa tất quân lính tan rã võ trang nhân viên, nắm bắt đối nói, xuống dưới kết thúc công việc. Đối phó những thứ này người, nô Chí Huy không có chút nào nhân từ, nương tay đều là trong tay dính máu lạm sát kẻ vô tội, vẽ đường cho hiệu chạy người, chết cũng là đáng chết. Tàn sát hầu như không còn một mỗi cái vũ trang đến tận răng, đã sớm nhao nhao muốn thử tiểu tổ nhân viên lên xe, điều khiển võ trang tỷ cục liền hướng dưới núi công kích. Ngôi ở tỷ cục đằng sau tiểu nhị, hai tay nắm chặt gật lĩnh chó nắm. Đát đát đát. Gật lĩnh rất nhanh xoay tròn lấy phún ra ngoài phun lửa lưỡi, theo xe vận động, vỏ đạn chạy đầy đất. Cứ như vậy một đường bắn phá qua đi, đến mức lưu lại thành tổ ong lỗ thủng, như là giấy giống nhau. Thảo. Ba tử mẹ cửa xe đi vào vỗ tay lái thuốc rục nói lên xe lên xe nhanh lên xe châm thêm một hồi liền không có chúng ta chuyện gì mấy người bọn hắn người hay là muốn cưỡng bức mặt mũi quá ném hỏa sĩ mặt cũng không thể bọn hắn hành động lần này cái gì tham dự cảm giác đều không có đi nô hâm đám người vội vàng lên xe bưng a cờ liền hướng xuống sông phía dưới hỗn loạn hiện trường thử thương một phiến không chỉ là những thứ này võ trang nhân viên cắt lô bản thân giờ phút này đồng dạng từ lâu đã bị chi phối họa sĩ tình huống như thế nào hắn rõ ràng tại bắc myanmar họa sĩ tuyệt đối không có như vậy lớn năng lực duy nhất có thể giải thích liền là nô chí huy hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến nô chí huy sẽ có như vậy cường đại hỏa lực càng nhẹ nhàng như vậy không chế toàn bộ chiến trường cắt lâu nghiêm trọng hoài nghi nô chí huy bọn họ là không phải cùng phụ cận những thứ khác võ trang bộ rơi đàm tốt rồi cùng một chỗ liên thủ tới đây đánh chính mình bây giờ cắt lâu, đã sớm từ vừa bắt đầu phẫn nộ biến thành sợ hãi nhìn xem từ trên núi lao xuống võ trang tỷ cung phun ra gạt lình bật hết hỏa lực thu gạt lấy còn dư lại tàn binh bại tướng cắt lô biết rõ chính mình của cải hôm nay toàn bộ đập phá hắn cũng không hề ôm lấy cái gì tưởng tượng dây ruổi lấy đứng lên chuẩn bị chạy trốn Bắt, cho ta bắt lấy Ngô Phục Sinh. Cắt Lô kéo lấy chúng đạn đuổi phải, khập khiễng hướng bên kia chạy, vẫn không quên nhớ chỉ huy giết hắn cho ta. Cũng may, phụ tá tuyệt đối trung thành, đắp cắt Lô tay vịn hắn hướng mặt trước chạy. Công sự che chắn bên trong, họa sĩ trốn ở bên trong, nhìn xem muốn chạy cắt Lô, một cái lăn mình đi ra, nhặt lên trên mặt đất đá cờ, đối với cắt Lô bên kia một roi đảo qua đi. A tích mang lấy Hồng Văn Cương tại bên cạnh, thỉnh thoảng mở hai phát giải quyết vây tới đây người, cho họa sĩ đập vào phụ trợ. Đát đát đát. Họa sĩ hai tay nắm a cờ, hướng phía cắt Lô bên kia tiến lên. Dưới tay điểm hộ xuống. Cát Lô cùng phụ tá rút cuộc ngồi lên xe. Phúc. Phụ tá đầu nổ bùng, oxen lẫn máu tươi đem kinh chắn gió dán đầy. Khang, A bố giữ lại cò súng, xuyên thấu qua bạ dẹt tiếp tục tuần tra phía dưới chiến trường. Như là tuần kiểm thành viên, điều khiển toàn trường. Thảo, Cát Lô vừa mới tại chỗ ngồi ngồi tốt, bị một màn này trực tiếp bị hù khẽ run dậy. Giết người vô số là giết người vô số, nhưng mà thân phận trao đổi bị người khác đồ sát, hoàn toàn là không giống nhau cảm giác. Liên giống với bị A đem làm bịa đỡ, đạn ngăn cả nõn Hồng Văn Cương. Mặc dù hắn đã hai qua, vô số người thân thể khí quan tại bị hóc phun vẹn mặt thời điểm hắn đồng dạng run rẩy, đồng dạng cảm thấy buồn nôn. Nô hâm bọn hắn mở ra tỉ cột cũng đã xuống tới, xuất hiện ở họa sĩ bên người chạy. Họa sĩ đã xuất hiện ở xe việt giã bên cạnh, trong tay a cờ nhắm ngay cắt lô đầu. Ngươi như thế nào chạy? Đừng xúc động. Cắt lô ngồi tại vị trí trước, nhìn xem họa sĩ đi theo nói ra, có cái gì chúng ta có thể hào hào đảm. Nô chí huy, ta muốn gặp hắn, ta có thể đem nơi đây để cho hắn, ta cảm thấy được hắn sẽ phải có hứng thú. Đúng không? Họa sĩ ha ha cười cười, nô chỉ huy cái này người, ngươi, sợ là làm không được hắn. Hắn nhìn mắt Nô Hầm, người sau cầm cái đối nói cho Cát Lô. Nô Chí Huy." Cát Lô đối với bộ Đàm thảo luận nói, "Chúng ta có thể làm, mọi người lẫn nhau không nhận thức, không cần phải làm đến loại tình trạng này." "Đàm? Đàm cái gì? Lẫn nhau không nhận thức." Nô Chí Huy âm thanh truyền ra, "Ngươi ra người giúp đỡ Hồng Văn Cương nổ ta An Ninh Công ty lúc, nên nghĩ vậy một bước. Ngươi thu lưu Hồng Văn Cương bắt đầu, mọi người liền không có được đàm, cùng ta đối nghịch, ngươi không chết hay chết ta. Hắn ngữ khí nhẹ nhõm, "Ngô Sinh, ngươi như thế nào xử lý, chính ngươi nhìn xem làm đi." "Uy, ta." Cát Lô còn muốn nói tiếp cái gì? Đối nói đã bị Ngô Hâm cầm đi. Lúc này, Cát Lô nhìn xem bị A Tích mang ra ngoài Hồng Văn Cương, ánh mắt cũng có thể sẽ dứt hắn. Sớm biết như vậy Hồng Văn Cương như vậy phòng tay, lúc trước như thế nào cũng không phải cùng hắn làm cùng một chỗ. Không phải, Cát Lô hầm hực buông tay đún vai, nhìn xem hòa sĩ, A Sinh à, ngươi xem ta cùng phụ thân là huynh đệ đúng hay không? Mọi người đã nhiều năm như vậy, không phải ngày đầu tiên nhận thức, khả năng chính giữa có chút hiểu lầm, có thể đảm. Hòa sĩ không nói lời nào, chỉ là nhận lấy Ngô Hâm đưa qua xuống trường hộp đạn, đẩy mạnh đi kéo động xuống cái chốt. Không phải, thật, không cần phải, đi ra lăn lộn là cầu tại a. Cắt Lô nhìn xem thở ơ hòa sĩ, ngươi khi còn bé thời điểm, ta còn ôm qua người đâu. Hắn nhìn nâng lên a cờ hòa sĩ, thở hắt ra, lấy ra thuốc lá đến ngậm lên miệng. Ta có rất nhiều tiền, ta còn có cái địa phương chôn lấy hoàng kim. Ta, a, đát đát đát. Hòa sĩ trực tiếp giữ lại quả súng, đối với cắt Lô thi thể bổ sung một toa viên đạn, rắc rưỡi, còn hút thuốc. Hắn khẩu a cờ nhét vào một bên, đưa tay đem cắt Lô trên tay đeo giới chỉ triệt xuống dưới. Hồng Văn Cương đứng ở bên cạnh, nhìn xem bị bắn chết Cát Lô, lại nhìn xem trung quanh đã bụi bặm tan mất hiện trường, cắn chặt hàm răng. Hắn tức giận chửi thầm lên, phế vật, nhất ban phế vật cái này đều có thể để người đánh tới người ha ổ đến sau đó lại nhìn xem a tích nô chí huy tìm nô chí huy cùng ta đàm huy ca a tích nắm bắt đối nói hồng văn cương như thế nào xử lý Ta tay bên trong có người hồng văn cương ngữ khí nhanh chóng cách không đối với a tích đối nói xen vào nói Tống tử kiệt trần trí kiệt hai người cảnh sát này đều tại ta trong tay hắn thả ta ta có thể thả bọn hắn mặc dù hắn không đổi trái tim lời nói lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều nhưng cho dù là như vậy hắn như trước không muốn chết dù là nhiều sống một ngày đó cũng là sống một ngày ha ha Lô Chí Huy đứng ở núi rừng bên trong, kính Viễn vọng nhìn xem phía dưới tâm tình kích động Hồng Văn Cương, "Hồng sinh, ta nhớ không lầm, ngươi trước kia không phải nhát gan như vậy. Ta nhớ được, ngươi tại trong điện thoại đã từng nói qua, từ nay về sau nhìn chằm chằm vào ta Lô Chí Huy làm, làm ta đây chịu không nổi." "Nói đùa Huy ca, ta với ngươi nói đùa." Hồng Văn Cương sờ lên cái mũi, sớm đã không còn ngạo khí, "Ngươi xuống tới, ngươi xuống tới, chúng ta ở trước mặt đám. Ta tay bên trong có rất nhiều đường lối, cắt lô bộ lạc ngươi tiếp quản, chúng ta cũng có thể hợp tác, cùng một chỗ kiếm nhiều tiền a. Ngươi xuống tới, chúng ta ở trước mặt trò chuyện." Tĩnh nô Chí huy hứng thú hết thời, nhìn ngươi ngày giờ không nhiều, thả ngươi đi. như vậy, ngươi để ngươi người đem a tiệt, trần trí kết thả, để ngươi đi. hắn để khí nói ra, để hắn đi thôi. còn đứng ngay đó làm gì? a tích tức giận đẩy hắn một thanh, còn không mau đa tạ huy ca. đa tạ, đa tạ huy ca. hồng văn cương vui mừng quá đỗi, vội vàng nói cảm ơn, vẫn không quên nhớ can đoan, yên tâm, ta sống không được bao dài thời gian, ta nhất định thành thành thật thật, huy ca, đời này ta cũng không dám lại cùng ngươi đối địch. hồng văn cương vừa nói, vừa đi, miệng bên trong ý nghĩ cẩn nhàn đi tới đi tới. hắn bước chân cũng càng lúc càng nhanh biến thành đi nhanh, lại sau đó hai chân phát lực bắt đầu chạy trốn, chạy, Hồng Văn Cương thân thể tiềm năng tại lúc này thúc giục đến mức tận cùng, cho dù thân thể có chút không chịu nổi, hô hấp đã phi thường trầm trọng mà lại rồn rập, nhưng mà Hồng Văn Cương bước chân liên tục nhanh hơn bộ pháp chạy thuộc mạng đeo kính mắt về sau, cặp mắt kia ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt hung ác, chạy, chạy ra đi về sau, toàn bộ của cài móc ra hung hăng cắn Ngô Chí Huy một cái, chết nếu như là tất nhiên nhất định muốn kéo lên Ngô Chí Huy cùng theo một lúc chôn cùng núi rừng bên trong. Nô Chí Huy nhìn xem đang nhìn xa trong kính chạy nhanh Hồng Văn Cương, vung xuống kính viện vọng đến. Đinh. Mầu Hồng phấn dịp bộ dầu hỏa cái bật lửa cơ che mở ra, âm thanh thanh thúy. Ngọn lửa nhảy lên ra, dẫn đốt thuốc lá. Hô. Nô Chí Huy hít sâu một cái khói, phun ra một đầu dài dài xanh màu xanh khói mù đến. A bố. Nô Chí Huy nắm bắt hai nghe đối với bên trong nói ra, các ngươi như thế nào làm, mang lấy khẩu súng, Hồng Văn Cương đều xem cũng ở. Một cái hai cái, tháng này tiền lương, trừ một nửa. Long Dạ hiểm độc nhà tư bản Huy ca. A bố hừ hừ một tiếng. Ba dzen họng súng đen ngòm theo Hồng Văn Cương sức chạy, cũng đi theo thời gian dần qua di động. Chân núi đang lúc mọi người trong tầm mắt, Hồng Văn Cương đang tại rất nhanh chạy như điên, kéo ra cùng bọn họ khoảng cách. A dzen liền cấp tốc bài tiết xuống, để cả người hắn không biết mọi mệt đế dậy dẫm đạp trên đất bùn, phát ra tích tích từng từng âm thanh. Hồng Văn Cương bước chân mở ra, lớn cất bước chạy trốn đuổi phải dùng sức đạp, trên phạm vi lớn bước ra. Sau đó chân trái đi theo bước ra, chân phải tự nhiên đi theo phóng ra, dính liền chạy bộ động tác. Chỉ bất quá, một cước này phóng ra, chân phải lại chỉnh cái đã không. Nói đúng ra, là chân phải không có nhận lực lượng điểm lớn chạy trốn quán tính xuống, Hồng Văn Cương thân thể không bị khống chế hướng mặt trước té ngã mà đi, hắn trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống trên đất bùn, gương mặt cùng trên mặt đất đến cái khung và cọ sát đeo kính mắt cũng tại ngã sấp xuống bên trong bay ra ngoài. Hồng Văn Cương hậu chi hậu giác, quay đầu lại hướng chính mình chân phải nhìn lại, chỉnh đầu đuôi phải, từ chỗ đầu gối chỉnh cái nổ tung, huyết đục mơ hồ đuổi phải xuống một nửa phải bắp chân, chính ngã xuống tại vừa mới chân phải đạp cái kia vị trí. Khang, bà già tâm thanh rốt cuộc chuyển tới. A, Hồng Văn Cương kịch liệt tiếng kêu thảm thiết trên không trung quanh quẩn. A Tích, sĩ đám người mặt không biểu tình đứng ở phía sau diễn phần mình hút thuốc đối với Hồng Văn Cương loại người này thân thể khí quan buôn lậu góc, bất luận cái gì thương cảm đều là đối hắn ban ân. a Hồng Văn Cương biểu hiện trên mặt vặn vẹo thống khổ thê thảm chu lên mặc dù như vậy hắn như trước giãy giụi lấy đi phía trước bò chân trái ra sức trên đất bùn xoa xoa thúc đẩy thân thể đi phía trước lúc đích Hồng Văn Cương quá nhớ còn sống đối với hắn loại này tích góp từng tí một đại lượng tài phú người mà nói chỉ cần chỉ cần thay đổi đệ đệ Hồng Văn Tiêu trái tim là hắn có thể quá nhiều sống vài năm sau đó chờ đợi cơ hội mới Hồng Văn Cương cũng đã quy hoạch tốt rồi thay đổi mới trái tim sống sót Một ngày 24 tiếng đồng hồ, hắn sẽ cầm ra 18 tiếng đi ra công tác. Hắn là thật nhiệt tình yêu công tác, nhiệt tình yêu kiếm tiền, nhiệt tình yêu còn sống cảm giác. Chế tạo ra tài phú, chính là hắn sinh mệnh, hắn còn sống thể hiện. Phốc. Chân trái chỗ đuổi đi theo nội tung, không trung bắn tung tóe ra một hồi huyết vụ. Khang. Bạ dẹt âm thanh tại trong núi rừng quen quần. Hồng Văn Cương cắn chặt hàm răng, trên mặt biểu lộ đã sớm và vẹo. Mặc dù là như vậy, hắn như trước không có bông tha cho, cưỡng ép nhịn xuống đại nào chông giống, không để cho mình bất tình đi. Bò leo ra đi. Hồng Văn Cương trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, leo ra đi, leo ra đi. Chỉ cần có thể chạy trốn, chính mình liền còn có hy vọng, còn có hy vọng đổi lại trái tim. Hắn khó khăn vươn còn xuất lại tay phải, thay đổi rất lớn vươn, chăm chú móc tiến trên mặt đất bên trong. Cánh tay phát lực cầm lấy mặt đất, kéo thân thể đi phía trước lúc đích. Phúc, cánh tay phải lại lần nữa nổ tung. Hồng Văn Cương nhìn trước mắt huyết hồng một phiến bên trong bay lên tay phải, tuyệt vọng giống lớn đứng lên. Theo cánh tay phải bay ra, Hồng Văn Cương hy vọng cuối cùng cũng trong nháy mắt tại đây bay tán loạn trong cánh tay phải, sụp đổ. Khang, bà dẹt tiếng súng dây nghe. Hồng Văn Cương kêu thảm thiết gầm rú trên không trung quanh quần, dần dần yếu ớt một cái tiểu nhị đi đến Hồng Văn Cương bên người, ném đi cái quả bùn tại trên người hắn. Cho ngươi, lấy được, không cần cảm ơn. Họa sĩ đám người bỏ lại đầu màu thuốc lá, quay người về tới trên xe, phát động xe, lốp xe vung ra bùn, rất nhanh ly khai đoàn xe chạy nhanh rời bộ lạc, dần dần đi xa. Họa sĩ cầm qua máy kiểm soát, rồi ra ngoài cửa sổ, dùng sức ghép lại. Với anh, với cái trong bộ lạc khắp nơi đều là bạo tạc nổ tung, ánh lửa ngưỡng trời. Các lô bộ lạc từ Bắc Mi An Ma biến mất, từ đó không còn tồn tại. Đi nô Chí huy vung tay lên, ngồi vào trong xe đằng sau ống phóng rổ, kẹt binh sĩ đem trang bị thu thập tốt, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đoàn xe đi theo ly khai. chương 564 bên tia giao cho tata chính là thần. chương 564 bên tia giao cho tata chính là thần. Đoàn xe rất nhanh ly khai nơi đây ở phía trước trên đường cái. trên thân nhuốm máu họa sĩ cùng nô Chí huy gặp mặt, xong nô Chí huy giơ ngón tay cái lên, nô sinh, ngươi cùng ngươi ba ba giống nhau, là một cái ưu tú chỉ huy trưởng quan. ha ha ha, nô chỉ huy khép cười một tiếng, ngươi cũng không tệ, cùng ngươi ba ba giống nhau có quyết đoán hai người đã bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau rồi. Họa sĩ hỏi thăm, bước tiếp theo, làm xong việc, hợp tác chống giặc, mọi người cũng nên mỗi người đi một ngả. Đánh ngục giam, nô chí huy nhẹ sao chép nhật viết, Hồng Văn Cương không phải còn có cái thủ hạ cao tấn? Cùng nhau thu thập, ngục giam, họa sĩ rõ ràng kinh ngạc, cao tấn chỉ là giám ngục trưởng mà thôi, mà ngục giam là Bắc Mi An Ma chính phủ bọn hắn, cá mẹ một lứa mà thôi. Nô chí huy khinh thường nhũ môi, ta không tin, chính là một cái giám ngục trưởng thật có thể một tay che trời, trong tù làm sáng làm bậy làm lừa bán nhân khẩu đào lấy người thân thể khí quan mua bán. Bắc Mi An Ma chính phủ cao tầng bên trong, khẳng định có người ăn bọn hắn dùng bọn hắn, ăn trắng trắng mập mập, cho nên mới phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến đều đến, vậy liền đem bọn hắn ngục giam cùng nhau qua đi, dù sao cũng bỏ ra như vậy nhiều, cũng không kém cuối cùng một chút như vậy ba dưa hai cái táo. Những lời này ngược lại là lời nói thật. Bắc Mi An Ma một chuyến này, Lô Chí Huy đập xuống vạn, chi tiêu còn là rất lớn. Chỉ là súng ống đạn được cái này khối chi tiêu liền thật lớn, còn không tính trong tay mình nhân công thành phẩm. Chậc chậc, có quyết đoán. Hoa Sĩ nghe Lô Chí Huy lời nói, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, nhiều thêm vài phần bội phục. Nô Chí huy muốn là đem ngục giam cũng cùng nhau thu thập, chẳng những là đắc tội Bắc Mi An Ma chính phủ bên này, càng đắc tội toàn bộ thế giới những thứ khác đại gia tộc. Trường sinh bất tử, từ xưa đến nay liền là mọi người truy cầu. Trở lên bồi theo to lớn đến tổ Long Thủy Hoàng Đại Đế, hắn từ lúc mấy ngàn năm trước liền bắt đầu truy cầu trường sinh bất tử. Chớ đừng nói chi là mấy nghìn năm về sau hiện đại, những thứ này đại gia tộc trong tay là có tiền chữa bệnh trình độ đầy đủ, trường sinh bất tử không có khả năng, nhưng mà đổi một cái khí quan kéo dài vài năm sinh mệnh vẫn là có thể thực hiện. Nếu có cần lời nói, bọn hắn có tiền nhưng không nhất định có thể thông qua bình thường con đường, đạt được bọn hắn cần nhân thể khí quan lấy kéo dài sinh mệnh. Chỉ có Hồng Văn Cương làm loại này sinh ý người thích hợp nhất bọn hắn, nhất bị bọn hắn yêu tha thiết. Bởi vì chỉ cần chịu suất tiền, là có thể kéo dài chính mình mạng, tiền tài có thể đoạt xá người khác sinh mệnh kéo dài tại chính mình trên thân đây cũng là vì cái gì? Hồng Văn Cương sinh ý càng làm càng lớn, hơn nữa bền bị xuống tới không ra vấn đề. Cũng là bởi vì có người ở sau lưng chống tay hắn, bọn hắn cần Hồng Văn Cương loại người này. Lô Chí Huy nếu quả thật đem mục giam điều quét, trên cơ bản liền là nhổ tận gốc, chuyện để đoạn cái này đầu tuyến. Tự nhiên mà vậy, liền gián tiếp đắc tội rất nhiều người đây cũng là vì sao. Họa sĩ đang nghe Ngô Chí Huy lời nói về sau, đối Ngô Chí Huy nhìn nhiều vài lần, cảm thấy bội phục hắn. Xung bái ta, ta không có cao thượng như vậy. Ngô Chí Huy phát hiện họa sĩ ánh mắt, nhất miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng muốt hầm răng, ta cũng là cầu cái bảo hiểm mà thôi. Cao tấn lao bản Hồng Văn Cương bị ta đánh chết, vạn nhất hắn tới tìm ta trả thù làm như thế nào? Biện pháp tốt nhất liền là tiên hạ thủ vi cường a. Ha ha ha! Họa sĩ nghe vậy nở đủ cười, nhìn về phía trong xe ngồi Ngô Hâm đoàn đội, người sau lập tức đưa tới một cái vali sạch tay số tiền kia coi như là ta tài trợ xuống ống đạn được. họa sĩ bắt tay vali đưa cho nô chí huy, coi như là trợ cấp một cái vừa mới bắn đi ra đạn hỏa tiễn. đúng không? nô chí huy cũng không khách khí, tiếp nhận vali xách tay mở ra. a, wow, khách khí như vậy. vali xách tay bên trong mới tinh đô la mã trình tệ, tối thiểu có 7.080 vạn. coi như cũng được đi. họa sĩ vây vây tay, ta cảm thấy được. bằng hữu cùng giữa bằng hữu, tiền tài vãng lai cũng là không thể chỉ trích nặng, nên ra mực ra. dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. đương nhiên, ngươi cứ việc yên tâm. Những thứ này đô la đều là hợp pháp tiền mặt, không phải ta giống như thật hoạn. Tại đây được làm nhiều năm như vậy, ngoại trừ khách nhân miệng chặt bên ngoài, còn có một chút chính là chúng ta mình cũng thủ luật lệ, chưa bao giờ dùng chính mình tiền. Ha ha ha, tốt. Nô Chí Huy cười gật gật đầu, khép lại vali sách tay giao cho A Tích. Ta đây liền không khách khí, tạm biệt. Họa sĩ chết thân lên xe, cũng không quay đầu lại xông Nô Chí Huy khoát tay áo, hai đài xe một trước một sau ly khai. Nô Chí Huy tiểu tử này là thật có quyết đoán a. Ba Tử lái xe hơi, mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong càng ngày càng nhỏ Nô Chí Huy bọn hắn làm lên sự tình đến rất đúng khẩu vị của chúng ta. nếu không ngươi lưu lại cùng hắn. ha ha ha. mấy người anh nợ đủ cười. quay đầu. họa sĩ đột nhiên lên tiếng. ba tử sừng sốt một chút về sau, sau đó cười đạp xuống phanh lại, rất nhanh đả động tay lái trực tiếp đi phía trái đánh chết. xe một cái quay đầu, lại lái về. đi. nô chí huy khoát tay áo, đi theo lên xe, giải quyết xong ngục giam bên kia, quay về hướng công. ngồi ở trong xe, nô chí huy cầm lấy điện thoại cùng tống tử hào trò chuyện, xác định bọn hắn vị trí. tốt, ta an bài một đội người tới đây trợ giúp các ngươi. điện thoại cắt đứt. họa sĩ xe đuổi theo. Hắn quay cửa kính xe xuống, nhìn xem Lô Chí Huy, hôm nay như thế nào ta Ngô Phục Sinh đều muốn đi ra giúp đỡ chẳng tử. Các ngươi chuyên tâm giải quyết ngục giam bên kia, Hào ca bên kia, ta đi chống tay hắn. Ha ha. Lô Chí Huy ha ha cười cười, nâng lên tay phải đến nắm chặt nắm đấm, Song Họa Sĩ si hơ tay, cái kia liền giao cho ngươi. Phía trước giao lộ. Song Phương Diên phần mình đập vào tay lái, một trái một phải, mỗi người đi một ngả. Bác Mi An mang ngục giam. Tống Tử Kiệt, Trần Chí Kiệt hai người đứng ở ngục giam phía ngoài cửa ra vào, khuôn mặt không tin. Không nghĩ tới, bọn hắn lại bị đối phương chủ động phóng ra. Ngục giam cửa ra vào. Mấy người nhìn chằm chằm nhìn xem tới đó đứng với Tống tử Hào mấy người, nhưng mà cũng không ngăn trở bọn hắn. A Kiệt, A Kiệt, Trần Quốc Hoa, Tống tử Hào hai người đồng thời thét lên hai người bước nhanh đi lên, lôi kéo hai người bọn họ liền đi, đi mau, nơi đây không phải nói chuyện thời điểm. Một đoàn người không có nhiều lời, bước nhanh lên xe về sau, đi theo điều khiển xe ly khai. Hứa Cảnh Ti an bài đặc biệt tiểu tổ, phụ trách hiệp trợ lần này tiếp ứng hành động. Đại ca, Tống tử Kiệt có chút kinh ngạc, ngồi ở trong xe, các ngươi thế nào như vậy nhanh tìm tới nơi này? Huy ca giúp đỡ. Tống tử Hào thuận miệng đáp lại một câu ánh mắt nhìn tính chiếu hậu giảm xa xa đi theo xe con, đằng sau có người đi theo. Tống Tử Kiệt, Trần Chí Kiệt sở dĩ được phóng thích, liền là tại Cát Lô trong bộ Lạc Hồng Văn Cương gọi điện thoại đi ra, để cho bọn họ thả Tống Tử Kiệt, Trần Chí Kiệt. Hồng Văn Cương chủ động thả hai người bọn họ, lấy thu hoạch chính mình mạng sống cơ hội. Chỉ bất quá, A bố vì phòng ngừa chính mình tiền lương bị trừ, trong tay bạ dẹt cũng không có để Hồng Văn Cương chạy trốn. Bác Mi An mang ngục giam. Giám ngục trưởng Cao Tấn đứng ở trong văn phòng, tay trái sửa sang lấy áo sơ mi của áo, tay phải mang theo thuốc lá hít mắt muốn lấy tóc bỏng bạ đùa dùng keo xịt tóc đánh về sau ngược lại tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ rất là có phái không tốt người Hàn thủ hạ rất nhanh chạy vào bô bô nói lão đại chúng ta không có nhận đến lão bản chúng ta đổi qua đi thời điểm trong bộ lạc ánh lửa ngục trời tất cả mọi người chết hết không có phát hiện lão bản tư cao tấn dùng sức hít khói thuốc lá tại mút vào xuống phát ra từng điểm tiêu đốt âm thanh đến khói mù từ khẽ nứt trong mồm xuất hiện lại chui vào trong lỗ mũi hô cao tấn đổ ngụm khói mù trong tay mang theo thuốc lá khói bụi ngưng tụ lao dài bọn hắn làm lão bản chúng ta liền muốn làm bọn hắn hắn nghiêng người trở về Theo tới bọn họ. Ân. Vậy là tốt rồi. Cao Tấn lời ít mà ý nhiều truyền đạt chỉ lệnh, bọn hắn đến bao nhiêu người? 10 cái người đội ngũ, tăng thêm 2 người cảnh sát kia, 12 cái người. 12 cái người. Cao Tấn nhíu lại mắt, cái kia liền an bài 40 cái người qua đi, làm bọn hắn. Hắn đem trong tay mang theo thuốc lá nghiền diện tại trong cái gạt tàn thuốc, làm bọn hắn cho lão bản báo thủ. Tốt. Thủ hạ lập tức gật đầu, bước nhanh đi xuống. Cao Tấn ý tưởng rất đơn giản. Hồng Văn Cương chết rồi. Sinh ý hay là muốn tiếp tục lảm xuống đi nha. Hồng Văn Cương đã không có, chính mình chống đi tới, ngồi hắn vị trí. Dù sao chính mình vẫn luôn tại giúp đỡ Hồng Văn Cương xử lý lớn nhỏ sự vụ, đường lối cái gì đều rõ ràng. Duy nhất không tốt liền là, Hồng Văn Cương trong tay nắm chặt rất nhiều người mạch quan hệ, chính mình không có. Cho nên, làm cái này người nối nghiệp cho Hồng Văn Cương báo thủ là tất nhiên, đây là hắn về sau mở ra Hồng Văn Cương những quan hệ kia nước cờ đầu. Tiểu đem người thiết lập làm tốt, tương lai những người tài giỏi kia khả năng nguyện ý cùng chính mình tiếp xúc. Mặt khác, còn có một nguyên nhân. Như thế nào Hồng Văn Cương lúc trước đều cứu mình một mạng, không phải hắn xuất tiền xuất lực giúp mình chữa bệnh, mình cũng sống không đến hôm nay, đương nhiên đây chỉ là rất nhỏ một bộ phận tiểu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu còn là làm người thiết lập, để tại tiếp bàn hồng văn cương vị trí, người phía dưới sẽ không nói cái gì, đều rất phục hắn. Bắc Mi An Ma thị trấn nhỏ, một nhà tiểu cự khách sạn bên trong hai liền phòng, tống tử hào bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cùng tống tử kiệt, trần trí kiệt nói chuyện. A kiệt, trần quốc hoa nhiều ít vẫn có chút xin lỗi, cái này cái quạt bản án vất vả ngươi. Sau này trở về, ta sẽ hướng thượng cấp thân thỉnh ngươi phục chức, cái này cái quạt bản án ngươi làm ra cống hiến rất lớn, nhất định sẽ thăng trước. Được đi. Trần trí kiệt ngáp một cái, vậy mà không có cái gọi là khoát tay áo, ta liền không cầu thăng trước có thể không đúng ta đặc thù đối đãi ta cũng rất cảm kích. ách, Trần Quốc Hoa có chút lúng túng, tiếp không lên lời nói đến. cho tới nay, nam vùng nhân viên cảnh sát vị trí đều cũng có điểm lúng túng, hoàn thành nhiệm vụ trở về, không bị thượng cấp trố tín nhiệm. hơn phân nửa, ở vào Lưu Vong vị trí. quay tới cùng ta, tổng tử kiệt vố vố bộc lực, chúng ta bên này liền không tồn tại những vật kia, cùng những cái kia người không giống nhau. hắn tự tay chỉ một cái trung quanh đứng hành động tiểu tổ tổ viên, ngươi xem, lỡ sơ liền sẽ không mất bỏ người, chuyên môn an bài người đến tiếp ứng chúng ta. ha ha ha, mắt Lý dựa vào cửa sổ hút thuốc bung sốc lên bức màn quay đầu lại cười nói, "Hào ca, a Kiệt tử cùng ngươi trẻ tuổi rất giống a, đều lôi kéo lòng người." "Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng kéo bẻ kết phái." Tống tử Hào cởi mợn nợ nụ cười, đi theo chen vào nói, giúp đỡ Tống tử Kiệt nói chuyện tán dương hắn, "Bất quá ta đệ đệ cái này nhân tính cách coi như không tệ." Hắn rất giảng nghĩa khí, chưa bao giờ coi trọng những cái kia cái gọi là khuôn sáo, rất kính trọng từng cái người có năng lực. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, bên ngoài gian phòng mặt truyền đến rất có tiết tấu tiếng đập cửa. Bên ngoài tiết lộ đội viên trở về, lời nói tốc độ rất nhanh, cao tấn người một mực ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào vừa mới lại tới nữa hai đài xe, ta đoán chừng bọn hắn sẽ bắt đầu hành động đối với chúng ta đầu thủ. hắn do dự một chút, nếu không chúng ta trực tiếp đi thôi, ly khai nơi đây, không được liền đi tìm Bắc My An Ma cảnh sát, tìm bọn hắn giúp đỡ. hôm nay đã đi không được nữa, ngày mai mới có thể ly khai nơi đây. bọn hắn hôm nay được ở chỗ này dừng lại đặc biệt hành động tiểu tổ, cũng chỉ là hứa cảnh ti chọn lựa ra đến tâm phúc tin được thủ hạ. thân thủ vẫn là được, nhưng mà khuyết thiếu làm chiến kinh nghiệm. vừa nghe đến bị cao tấn bọn hắn người vây quanh về sau, nhiều ít có chút trong nội tâm đánh sợ hãi, biết rõ tiếp xuống đến núi mặt, đi theo Hồng Công liền hoàn toàn không phải một sự việc tại cái chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây dựa vào người khác không đáng tin cậy. mắc lý lại liễu môi nói ra đi ra lăn lộn lâu như vậy tuyệt đối không thể đơn giản tin tưởng người khác. tống tử hào cùng hắn bảo trì giống nhau quan điểm đã có người đến cái kia sẽ dạy bọn hắn làm người cũng không thể cái gì đều dựa vào huy ca bọn hắn. nô Chí huy vừa mới cùng tống tử hào thông qua điện thoại đang tại trở về trên đường hắn chuẩn bị đi đánh ngục giam giải quyết cao tấn bọn hắn sẽ có a bố một tiểu tổ dẫn người theo chân bọn họ tụ hợp. ân mắc lý sâu chấp nhận lúc này cùng tống tử hào thậm chí có loại trở lại lúc tuổi còn trẻ trạng thái toàn độ người tâm tính đều không giống nhau đám liều giám bác cái này là năm đó hảo ca tắc phong đăng khi nói chuyện. Mac Lý từ dưới giường kéo túm ra một cái túi du lịch túi vải buồn đến kéo ra khóa kéo bên trong bày biện các loại súng ống hắn cầm lấy một thanh mini đột kích trực tiếp vứt cho Tống Tử Hảo Tống Tử Hảo tiếp nhận động tác thuần thục kiểm tra một cái súng ống đem hộp đạn đẩy đi vào Mac Lý thì là cầm lấy một thanh đạn dier súng đến lưu loát kéo động súng cái chốt sau đó cầm lấy một mũi cái được có ngón tay cái kích thước đạn dier hướng bên trong kìm cầu người không bằng cầu mình làm người nhất định cần nhờ chính mình Mac Ly đem đạn dier nhét vào đi vào kéo động súng cái chốt đạn tia súng đặt tại trong tay, tin được chúng ta, liền theo chúng ta nghe chúng ta chỉ huy. Để cho chúng ta đến dạy dạy các ngươi, như thế nào cùng người khác bắn súng chiến. Hạo ca. Tống tử Kiệt đương nhiên là tín nhiệm vô điều kiện hắn đại ca Tống Tử Hạo, ngươi tới chỉ huy, ta nghe lời ngươi. Hắn biết rõ, tiếp xuống đến loại này tình cảnh, chính mình thao tác không. Mặc dù mình là tổng đốc sát, nhưng mà tại Hồng Không, chưa từng có trải qua loại này tình cảnh đại ca của mình, rõ ràng so với chính mình càng có kinh nghiệm. Ha ha. Tống Tử Hạo cười cười, ta không làm lão đại đã lâu rồi. Bất quá, nếu như mọi người tin được ta, ta nhất định mang theo mọi người vững vàng đứng ở chỗ này. thanh âm hắn cao một phần, nếu như mọi người có thể một lòng, cái kia liền nhất định có thể thành. rốt cuộc là trước kia tiền giả tập đoàn lão đại, lúc nói chuyện khí thế mười phần, hơn nữa rất biết cổ động nhân tâm. tống tử kiệt vốn chính là nơi đây chức vị cao nhất, lại thêm lên tống tử hào lợi nói, mọi người cũng liền không có gì do dự, nho nhau, nhau cầm lấy súng khí rời đến. ba người các ngươi bên này, ba người các ngươi đi theo tiểu mã, mấy người các ngươi đi theo ta. tống tử hào nói chuyện liên tục, rất nhanh chỉ huy đứng lên, đối hiện trường bắt đầu bố cụ, nói chuyện giơ tay nhấc chân giữa. Miệm nhiên trở lại nhớ năm đó đỉnh Phong trạng thái, tuyệt đối cho ta phải nhớ kỹ, không muốn mạnh nhưng mà cũng nhất định không phải sợ, ngươi càng sợ, viên đạn càng sẽ đuổi theo ngươi bắn. Nổ súng thời điểm, tay muốn ổn muốn ép ở. Cùng các ngươi người hầu không giống nhau, bắn người thời điểm viên đạn nhất định muốn chống giống, nhất định muốn hướng phía ngực cùng với trở lên đánh. Nhớ kỹ, phía sau lưng của ngươi là ngươi huynh đệ, ngươi lui, hắn thì phải chết. Tống tử Hào âm thanh truyền đạt trong phòng. Ha ha. Mạc Lý thản nhiên dựa vào cửa sổ hút thuốc, nhìn xem đâu vào đấy chỉ huy Tống tử Hào, khóe miệng khẽ mím môi. Tống tử Hào lời nói để hắn nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ mới vừa vào làm được thời điểm hào ca năm đó chính là như vậy giáo dục chính mình 10 phút về sau mọi người dựa theo bố trí riêng phần mình lý khai Tống tử hào đi đến mắt lý bên người mắt lý cái này chút chính nhìn chằm chằm vào trên tường hốc tường cung cấp tượng bồ tát một người khoe miệng ngậm thuốc lá thiêu đốt tàn thuốc khói bụi ngưng tụ trở lên mạo lấy giải rác khói xanh Tống tử hào lấy ra một điếu thuốc lá đến mắt lý đem mang theo khói đưa tới trước mặt hắn tông tử hào cúi đầu thuốc lá cùng nhau đi lên dược lửa xoẹt hai phần thuốc lá dơ đốt thật là số hổ tông tử hào nhổng ngùn khói mù bởi vì ta đệ đệ làm hại ngươi theo chúng ta đi một chuyến bắc mi ăn mà huynh đệ giữa không nói những thứ này mắt lý nhìn trầm trầm vào phật tượng một hồi lâu về sau lúc này mới lắc đầu huynh đệ giữa chính là muốn lẫn nhau chiều ứng băng không còn muốn chúng ta cái này lớp huynh đệ làm gì ha ha tống tử hào cười lắc đầu tiểu mã hắn hít một ngụm khói nhìn xem hốc tường bên trong phật tượng ngươi tin không tin trên cái thế giới này có thần tin mắt lý không chút lựa chọn hồi đáp ta chính là thần hắn quay đầu nhìn xem tống tử hào thần chính là chúng ta chính mình chương năm toàn diện Trường năm trăm toàn diện. Magli ngồi trồn hồn xuống, nắm lên trên mặt đất đạn dịa xuống đến, kết lâu, một tiếng, đạn dịa tiếng súng thanh âm thanh thúy. Miệng bên trong ngậm thuốc lá, ngưng tụ khói bụi rơi xuống. Tốt. Tông tử hào cười vang đứng lên, tiếp nhận Magli đưa tới mini đạn kích. Tiểu mã, chúng ta cùng một chỗ lại làm một đơn thật xinh đẹp. Khách sạn bên ngoài. Phụ trách theo dõi mấy cái mã tử hít khói ngồi sồn trong góc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khách sạn. Bọn hắn rửa theo cao tấn chỉ lệnh, một đường theo tới nơi đây. Buổi tối bảy giờ cái này người núi nghiệp đi vào về sau sẽ không có trở ra. Xa xa, vài đài xe lái tới. Mã Tử vội vàng đi lên tiếp ứng, được lên đi cầm một cái tiếng hàn hỏi. Cao Tiên Sinh như thế nào nói? Làm bọn hắn. Người Hàn lời nói tốc độ rất nhanh, bọn hắn giết Lão bản Hồng Văn Cương, Cao Tiên Sinh để cho chúng ta làm bọn hắn, vì Lão bản báo thủ. A. Ah. Mã Tử nghe vậy cả kinh, bọn họ là cảnh sát ta, chúng ta giết bọn hắn. Tây Tam Tám ồ. Người Hàn toát điếu thuốc, tức giận mà đến, ngươi từ hôm nay trở đi không muốn ăn cơm đi. Lão bản nuôi ngươi chính là để ngươi làm việc, cảnh sát thì thế nào? Nơi này là Bắc Mi An mấy cái cảnh sát mà thôi, giết thì giết, tốt. Ma Tử bị chửi sờ lên đầu, không dám nhiều nói. Người đều tại bên trong, đi vào về sau liền không có đi ra. Làm việc. Người Hàn thuốc La Đế vừa bấm, mang người liền hướng khách sạn đi 40 người, dậm dặm chẳng trì tại khách sạn bên ngoài liền tàng ra, phân công rõ ràng hướng phía khách sạn mà đi. Trong quầy, một cái lên niên kỳ lão đầu chính liếc nhìn tạp chí, xem đến bọn hắn như vậy nhiều người tiến đến, trong tay cũng đều mang theo súng, lập tức bị hù một run xui khiến. Xuyệt. Người Hàn súng lục dọc tại trước miệng, hư thanh ý bảo hắn đừng lên tiếng, cầm ra Trần Chí Kiệt, tổng tử hào hành chụp đến, đảm muốn vị trí. Hắn khoát tay chặn lại, một đoàn người rất nhanh hướng phía lầu 2 sờ soạng đi lên. Khách sạn có chút lâu lắm rồi, tây sàn nhà cũng đã có chút pha tạp, chân đạn ở phía trên phát ra thanh âm rất nhỏ. Lầu 2 là một cái quanh có thức thiết kế, bọn hắn mục tiêu rõ ràng, rất nhanh hướng phía 208 cửa phòng miệng tụ tập qua đi, còn giữ lại người tản ra ở trung quanh, họng súng đối với gian phòng. Tại phía sau bọn họ gian phòng, mắt lý giáng cửa ra vào đứng thẳng, tay phải nắm đạn dĩa xạ thủ chỉ khoác lên cò súng trên, tay trái cầm lấy đạn dĩa súng nghiêng trước người. Bên cạnh ba cái tản ra nhân viên cảnh sát cầm trong tay mini đột kích mèo eo ngồi sổn cửa sổ miệng, mắt lý đầu lưỡi để liếu để khoe miệng, miệng bên trong ngậm cây tâm đi theo giật giật. Hắn ngay bên ngoài dừng lại bước chân, đẩy cửa ra bắn người đi ra ngoài, trong tay đạn dưa súng nắm chặt, vững vàng đường đường. Bóc cỏ. Phanh. Đậm đặc khói thuốc súng bên trong mang theo ánh lửa đạn dưa súng một thương đánh vào phía trước đưa lưng về phía bọn hắn người Hàn trên thân, trực tiếp đem người cho từ trên lan can nhánh bay ra ngoài. Vàng gỗ trên lan can để lại rầm rầm chẳng chịt vết đạn. Tây Tám. Ở chỗ này. Theo Mark Ly một thương, trong ngay mắt để hiện trường trở nên khói thuốc súng tràn ngập, chúng xạ thủ đối với hắn vị trí nổ súng. Kelo. Mark Ly kéo động súng cái chốt, con bút khói lên màu đỏ đạn dưa vỏ đạn bắn ra đi ra rơi xuống trên mặt đất, bật lên hai cái. Hắn vững vàng dán vách tường đứng thẳng, vẫn không lúc lích. Dây đặc đạn bắn vào trung quanh của hắn, đá vụn nương theo lấy mảnh gỗ vụn văng tung tóe. Chỗ đứng thời điểm, hắn liền đặc biệt chọn chúng nơi đây, dây đặc vách tường là thành thực của gạch súng, không có mạnh mẽ có lực tính sát thương vũ khí, đánh không thủng. Mạc Lý dán vách tường đứng thẳng, cầm qua đã sớm chuẩn bị cho tốt dây thường đến tại đạn gia súng trên động tác rất nhanh vòng đứng lên. Mắt thấy một vòng bắn phá cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, người Hàn gào thét hướng bên này vọt lên. Mạc nghe bước chân, hừ lạnh một tiếng, cầm dây chói lượn quanh tốt đạn gia súng nắm tại tay. Cái lao. Đạn gia súng súng cái chốt trở động. Hắn một tay cầm lấy dây thừng, một tay trực tiếp đem đạn gia súng trực tiếp vung ra dàn phòng. Phanh. Đạn gia súng ném ra ngoài, tại dây thừng dẫn dắt xuống kéo co súng, một thương đánh bay ra ngoài, lại bị dây thừng dắt trở về. Két lao. Đạn gia súng lên đạn lại lần nữa quăng đi ra ngoài. Phanh. Chiêu thức ấy ném súng thao tác cũng rất xấu. Người không cần thò đầu ra nhưng mà viên đạn lại bắn đi ra, cách tường lại đánh người hoàn không nóc đầu lên được. Trong lúc nhất thời, hỏa lực tập trung hướng phía Mark Lý bên này bắn phá. Hắn không có đạn. Ngay tại lúc này, xông lên. Dày đặc tiếng bước chân vang lên. Mắt Lý hai tay trở ổn, một khỏa một khỏa hướng đạn ria súng bên trong kìm viên đạn. Ánh mắt ý bảo ngồi sùm gian phòng mặt khác một góc phía dưới cửa sổ tản ra Trần Quốc Hoa một nhóm ba người tiểu tổ cảnh sát. Đát đát đát, ba người đồng thời thò ra họng súng nổ súng sạc kích. Ra ngoài ý định ba thanh súng trong nháy mắt làm cho thất bại sáu bảy người. Nguyên bản tập trung hỏa lực xạ kích Mắt Lý vị trí người Hàn lập tức hỏa lực phân tán đến bọn hắn bên này, đồng dạng rơi lên súng liền quét. Đát đát đát, Mini đột kích hỏa lực dây đợt dị thường kịch liệt. Một gã cảnh sát bị đạn lạc bắn trúng cánh tay, trong tay Mini đột kích rơi xuống phát ra kêu thảm thiết. Lần này để hắn đồng bạn đi theo khẩn trương lên dĩ nhiên không dám dơ lên súng đối ngoại bắn phá áp chế, trốn tránh căn bản không dám dò xét súng, cũng có trách, tại Hồng Công người hầu thời điểm, bọn hắn nổ súng đều rất ít, càng không có trải qua loại này tình cảnh. hiện tại đặt mình trong nơi đây, dây đặt hỏa lực nghe liền để bọn hắn ra đầu run lên, chúng đạn về sau, càng là khiến cho khủng hoảng. bọn hắn bị áp chế ở thoáng cái, lập tức bên ngoài hướng phía bọn hắn rất nhanh đè ép tới đây. con mẹ nó, mắt ly cắn răng ký chửi tới một tiếng ép không được, người xông lại bọn hắn đều phải chết, chỉ có thể một cái lăn mình đổi đến một mặt khác, tại lăn mình ở bên trong, đạn dĩa súng phát ra gào gét, phanh. Đạn tia súng lại lần nữa bay bay trước mặt một người. Khoảng cách gần xuống, dầm dạp chẳng chịt đạn tia trực tiếp đánh thủng bộ ngực của hắn, xuyên thấu đằng sau xạ thủ, lại lần nữa đánh ra áp chế. Cũng may, Trần Quốc Hoa cái này cảnh sát thâm niên đủ hồn ở, giơ lên súng, ngăn chặn. Hắn giơ lên súng ra bên ngoài lung tung một đoi bắn đi ra, Song Tiểu nhị gầm nhẹ một tiếng, nhặt lên súng, bắn. Bằng không, đều phải chết. A. Đát đát đát. Cảnh sát hét lớn một tiếng, lúc này mới một lần nữa nâng lên súng đến, cách tấm ván gỗ đối ngoại ban phá. Nhanh nhanh nhanh. Vậy quanh bọn hắn, người Hàn Bô Bô chỉ huy thủ hạ rất nhanh vây quanh đi lên, nguyên bản tản ra dưới lầu người Hàn cũng chen chúc hướng phía lầu 2 công kích, ý đồ liền một mạch, liền là cái này để vị. hào ca, mắt ly để khí hét lớn một tiếng đã sớm tiềm phục tại lầu 3 trong phòng tống tử hào bọn hắn lúc này ngoi đầu lên, từ hành lang gấp khúc vào chiều dưới lầu nổ súng, rất nhanh bắn phá, cái này xuất kỳ bất ý một vòng bắn phá xuống tới, lập tức ngã xuống tám chín cái người Hàn. lui, lui tiến gian phòng bên trong, chúng ai phục? người Hàn gào thét nhao nhao tản ra, ý đồ tiến gian phòng bên trong tránh né, nhưng mà cửa phòng đẩy ra, một đoàn người vừa mới trốn vào đi, đát đát đát trong bóng tối đã sớm trong phòng chờ đợi đã lâu tống tử kiệt cùng trần trí kiệt hai người tẩu ngón tay móc xuống cỏ súng, một thoi viên đạn trực tiếp chống giống a trong phòng vang vọng tiếng kêu thảm thiết nguyên bản trốn vào trong phòng cái này mấy cái người hàn như là cắt rơm dã giống nhau đồng loạt ngã xuống lần này thử thương vô cùng nghiêm trọng người hàn hoàn toàn bị đánh lui tại tống tử hào dưới sự chỉ huy 12 người đội ngũ phát huy đã đến trình độ cao nhất tác dụng người hàn đẩy trở lại lầu một một mỗi cái ruột lại căn bản không dám lại ngoi đầu lên làm như thế nào bọn hắn đã sớm mai phục tốt rồi người hàn rõ ràng cho thấy sợ Nhìn xem trên hành lang trên bậc thang một mỗi cái ngã xuống thi thể, cái này người nối nghiệp quá dạo hạn. Đánh đi vào. Lĩnh đội khẽ cắn môi, tức giận gầm nhẹ nói, không giải quyết được bọn hắn, trở về cao lao đại liền sẽ giải quyết chúng ta. Đi lấy xuống ống đạn được. Nhanh. Người hàng chưa từ bỏ ý định, trông coi dưới lầu, an bài người đi cầm nặng hỏa lực. Trên lầu. Tống tử hào bọn hắn đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục, riêng phần mình kiểm kê lấy trong tay đạn dược, từng quả viên đạn hướng trong băng đã kịp. Có vừa mới cái này một vòng, những thứ này tiểu nhị cũng có sơ bộ thấy hứng, không có như vậy kinh hồn bạc vía. Sơ hãi, vậy cũng chỉ có thể chết mấy phút về sau, dưới lầu, mã tử mang theo vài bạt túi liền chạy trở về, kéo ra khóa kéo, bên trong một muỗi cái liều đạn hiện ra. mọi người cùng cấp đồ ăn giống nhau, nhanh và gọn đem bên trong mấy cái liều đạn vơ vét hầu như không còn. hương lưu sông, người Hàn gào thét lại lần nữa khởi xướng tiến công. đát đát đát, tống tử hào đứng ở hành lang gấp khúc trên dò xét súng quét mấy phát, người Hàn túm mở liều đạn hướng phía trên lầu liền ném đi đi lên. thảo, tống tử hào nhìn xem rơi xuống ở bên cạnh đích liều đạn, thấp giọng chửi bới một câu trực tiếp ngẩng ra tránh né. với anh, đạn nổ tung, trong ngọn lửa mảnh vụn bay loạn. Sang gác đều mảnh liệt chấn động, người Hàn thừa dịp cơ hội này rất nhanh vọt lên, bọn hắn cái thứ nhất muốn tìm liền là Mạc Lý gian phòng này. Dây đặc hỏa lực bao trùm đi phía trước đẩy mạnh. Lưu đạn túm mở, hướng phía Mạc Lý ở chỗ đó gian phòng liền ném đi đi vào. Lưu đạn trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, trực tiếp bay vào gian phòng. Lưu đạn. Trần Quốc Hoa gầm nhẹ một tiếng, theo bản năng hướng bên cạnh đánh tới. Viên này lưu đạn lọt vào đến, bọn hắn nhất định sẽ bị ngăn chặn, người ở phía ngoài có thể xông tới. Mạc Lý không chút nào không né, hai tay cầm lấy vách tường nhấc chân đá tới đập vào giá thép treo chống chân trái tinh chuẩn đá trúng lưu đạn. Đinh! một tiếng kim loại tiếng va chạm, lựu đạn lại bị đá đi ra ngoài, trên không trung bạo tạc nổ tung. Tây Tám, người Hàn hoàn toàn bị chọc giận, bọn hắn không hề tỉnh, trong tay đích lựu đạn một tia ý thức đối với bên trong liền ném, liên tiếp lựu đạn rơi vào trên sàn nhà âm thanh vang lên. Thảo, mắt Lý một cái nhảy lên lăn mình trốn vào bên trong trong toilet, vẫn không quên nhớ giữ cửa mang theo. với anh, kịch liệt bạo tạc nổ tung vang lên, cửa phòng rửa tay trực tiếp bị xung bay. một cái khác không có ngồi xuống đến cảnh sát, trực tiếp tại liên tiếp trong lúc nổ tung ngã xuống. con mẹ ngươi, đi chết đi. Trần Quốc Hoa nhìn xem bay lên rơi vào trước mặt mình cảnh sát bị tạc bay đuổi, gầm nhẹ một tiếng cầm súng đối ngoại bắn phá. Tiểu Mã, trên lầu, Tống Tử hào hét lớn một tiếng, do xét súng đối với lầu hai điên cuồng bắn phá. Giờ khắc này, khách sạn bên trong khắp nơi đều là tiếng súng, Song Vương đánh tới gai cấn. Khách sạn phía ngoài trên đường lớn hai dài xe con hướng phía bên này rất nhanh mà đến, họa sĩ bọn hắn chạy tới trợ giúp. Nghe khách sạn bên trong giày đặc tiếng súng, nhanh nhanh nhanh, họa sĩ thúc giục đứng lên, đánh như vậy kịch liệt, chậm một chút nữa, hào ca bọn hắn bị băng bó tròn. Xe dừng lại, mọi người từ trên xe nhảy xuống tới. Ba tử con đeo mini đột kích, chân đạp tường ngoài trực tiếp từ dưới lầu vượt qua đi lên tiến vào lầu 2. Họa sĩ hai thanh a cờ treo ở trên thân, lách mình tiến khách sạn bên trong, đối với đang tại tiến công người Hàn trực tiếp ôm lửa. A cờ họng súng phụt lên lửa cháy lưỡi, sức giật thôi động họa sĩ thân thể. Theo viên đạn bắn ra, sức giật thôi động hắn, trên mặt cơ bắp đều đi theo run lên một cái. Lô hâm trợ thủ đắc lực tất cả bóp một cái lự đạn, trực tiếp đặt vào trên hành lang trong đám người. Wen. Tại liên tiếp nổ tung trong thanh âm, người Hàn bị tạc cái người ngửa ngửa lật. Trên lầu, ba tử đồng dạng thò đầu ra. Mini đột kích từ sau lưng đánh cho bọn hắn một trợ tay không kịp. Tống tử Hào bọn hắn nhìn xem trợ giúp mà đến Hỏa Sĩ, tinh khí thần đều không giống nhau, dơ lên súng bắn phá 3 phút về sau. Khách sạn một lần nữa quy về bình tĩnh. Phan, Phan. Ba tử con đeo Mini đột kích, trong tay nắm chặt súng lục bắt đầu quấy giầy chiến trường, lần lượt đối với trên mặt đất người hàn bổ súng súng. Hào ca, Sinh ca. Tống tử Hào máu me đầy mặt đi ra, trên cánh tay còn treo súng, đả tạm. Chút lòng thành. Hỏa Sĩ nhìn xem mọi người, không tệ lắm, ta coi như là thấy được Hồng Công cảnh đội cùng Hồng Công Hắc Bang chiến đấu tài nghệ. 12 cái người có thể thủ ở như vậy nhiều người hàn tiên công, rất mạnh a. Kiểm kê xong hiện trường, kết thúc công việc. Ba tử thanh súng lục thu vào, xác định không có người sống. Đi. Họa sĩ vung tay lên, mọi người rất nhanh rút lui khỏi. Cũng không lâu lắm, Bác Mi An Ma cảnh sát đi đến hiện trường, nhìn xem chết đầy đất người hàn, chỉ cảm thấy tê thảm. Cảnh sát tổng thanh tra nhíu mày đứng ở cửa ra vào, quét mắt tàn khốc bên trong, quay người đi đến bên ngoài. Bác Mi An Ma cảnh sát chế ngự thiết kế thời điểm đi chính là một cái tu thân lộ tuyến, nghe nói như vậy thiết kế là vì phòng ngừa nhận hối lộ tu tiền đen. Bởi vì tu tiền tu thân quản chế ngự liền dấu không được, rất dễ dàng tiết lộ. Rất khôi hài một cái lý luận. Cảnh sát tổng thanh tra đi đến bên ngoài, đuổi thủ hạ đi bên trong, chính mình lấy điện thoại ra đến, điện thoại đánh ra đi, làm cái gì à? Ngươi người toàn bộ chết sạch. Bác Mi An mang tù giam. Cao Tấn đứng ở trong văn phòng, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại, nghe bên trong truyền đến, ngươi người toàn bộ chết sạch, sắc mặt lạnh xuống. Ta đã biết. Cao Tấn đáp lại một câu, bấm rơi điện thoại trực tiếp đem điện thoại ném ra ngoài. Phế vật, một đám phế vật. Cao Tấn tức giận chửi ầm lên, 40 cái người, không giải quyết được 12 cái người. Như thường ngày Nhìn qua cao lệnh cao tấn rất ít trước mặt mọi người tức giận như thế, thủ hạ một mũi cái không dám lên tiếng. Nếu như 40 cái người làm không được bọn hắn, cái kia liền 60 cái, 80 cái, 100 cái, làm bọn hắn. Đúng, đúng. Thủ hạ luôn cuống tay chân chạy ra đi. Cửa sau. Nhân viên vừa mới xây dựng hoàn tất, một mũi cái bắt đầu chuẩn bị trèo lên xe. Oeng. Một phát đạn hỏa tiễn trực tiếp bắn tới đây, tinh chuẩn trúng mục tiêu xe. Hỏa lực ở bên trong, xe trực tiếp bạo tạc nổ tung cả cánh. Người ngã ngựa đổ ở bên trong, đám người kêu luôn cuống tay chân, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, võ trang tỷ cục đã tới. Xe tải gạt lịnh rất nhanh xoay tròn phụt lên lửa cháy lưới. Đát đát đát. Hiện trường kịch liệt tiếng súng vang lên 3 phút về sau. Hết thể đều kết thúc, vừa mới tập kết đội ngũ, không tiếp tục một người đứng thẳng. Một cỗ xe con lái qua đến dừng lại. Nô Chí Huy từ trên xe bước xuống, mắt nhìn ngục giam cửa sau, liền từ nơi đây đánh vào đi thôi. Chương 566. Tránh ra con đường đến đừng để cho ta đến cảnh thự bắt ngươi. Chương 566. Tránh ra con đường đến đừng để cho ta đến cảnh thự bắt ngươi. Theo Lô Chí Huy ra lệnh một tiếng. Vành. Xe Việt giá động cơ nổ vang đối với cửa sau trực tiếp đụng phải đi lên liên tục vài cái va chạm cửa sắt bị xôn bay trong ngục giam giám ngục ở đâu gặp qua cái chàng diện này nhìn xem một mỗi cái trang bị đến tận răng võ trang nhân viên trực tiếp nhấc tay đầu hàng xếp thành hàng dựa vào tường ngồi xuống tốt a bố lạnh giọng chỉ huy nhìn xem ngoan ngoãn xếp thành một loạt ngồi xuồng xuống giám ngục cũng không có làm khó hàn nhóm hành động tiểu tổ rất nhanh đối với trong ngục giam xuất phát thỉnh thoảng có thể nghe được kịch liệt tiếng súng những thứ này giám ngục cũng rất kinh ngạc cái gì người chọn ăn no rồi không có việc gì làm đến đánh ngục giam đâu mắt hác, vì cái gì trong ngục giam sẽ có như vậy nhiều không rõ võ trang nhân viên đi ra phản kháng. Ngục giam về sau vây, nói đúng ra, nơi này chính là một cái lò sát sinh. Khoát trong suốt tạp dề người Hàn chính dơ đao chuẩn bị cắt cột vào án ở trên bụng, kheo tử. Trong suốt tạp dề trên tràn đầy khô cạn máu đen. Bảnh. Đại môn bị đá văng. Tây tám. Người Hàn dơ đao nhìn về phía cửa ra vào, lạnh giọng chửi bới một câu. Phanh. Một thương nổ hì ở cọt. Người Hàn cái ốt bước lên máu trực tiếp ngã trên mặt đất. Đát đát đát. Hành động tiểu tổ gọn gàng mà linh hoạt, giải quyết xong bên trong mấy cái đồ thể chém ra án trên đài bị chói chờ chết, kheo tử. thằng đến hành động tiểu tổ ly khai, kheo tử. lúc này mới như ở trong ngậm mới tỉnh, thì thầm, đa tạ, rất nhanh chạy trốn. trong ngục giam cảnh báo máy liệt, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng súng. theo hành động tiểu tổ đẩy mạnh, trong ngục giam tầng tướng mạo săn có bị vạch trần một ngõ cái phòng giam bên trong, không gian thu hẹp bên trong bị chen lấn tràn đầy, bên trong tràn ngập một cô khó ngửi mùi. các loại màu da nam nữ đều có, có chút niên kỷ nhỏ bất quá hơn mười tuổi, ánh mắt trống rỗng nhìn xem đứng ở cửa ngô chỉ huy. bọn họ đều là các nơi bị chọn lựa bên trong người bị trói ở chỗ này, cùng đợi tiếp xuống đến phẫu thuật. Đào Dung có thể sử dụng khí quan kéo dài giá trị của bọn hắn. Chậm chậm. Ngô Chí Huy tay tại lỗ mũi trước phẩy phẩy mũi vị, quay người ly khai một mũi cái thương cửa mở ra. Thẳng đến Ngô Chí Huy bọn hắn ly khai, bên trong giam giữ nhân viên lúc này mới như ở trong ngậm mới tỉnh, rất nhanh đối với bên ngoài chạy trốn. Giám ngục trưởng phòng làm việc ngón đen thỉnh thoảng lập lòe vài cái. Cao Tấn vững vàng ngồi ở trên ghế làm việc, mang theo thuốc lá hút vào, biểu lộ biến hóa không chắc. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng, khắp nơi đều là rối loạn. Cao Tấn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nô chí huy đám người kia thật không ngờ gan lớn, dám trực tiếp đánh tới trong ngục giam đến. Hô, Cao Tấn thở hắt ra, cầm lấy điện thoại. Đối với cái kia đầu cảnh sát tổng thanh tra ra lệnh, phái binh tới đây trợ giúp. Chuyện nơi đây nếu như tiết lộ ra ngoài, ta đảm bảo các ngươi toàn bộ xuống đại không được. Cao Tấn trực tiếp đem điện thoại bấm rơi, cắn khói đứng dậy đứng lên, đem khoác lên trên mặt ghế áo khoác mặc vào. Hắn trực tiếp từ cửa sau thông đạo ly khai, vừa ra đến trước cửa, vẫn không quên nhớ quay đầu lại liếc mắt nhìn trên bàn công tác bày biện giám ngục trưởng tên tuổi lập bài đi trước đi. Các loại cảnh sát bên kia phái người tới đây, để cho bọn họ thu thập tận cước. Như thường ngày thu như vậy nhiều tiền đen, cũng thời điểm nên bọn hắn đi ra làm việc. Trong thông đạo, Cao Tấn mang theo thủ hạ bước chân vội vàng, một đoàn người dọc theo thông đạo rất nhanh rút lui khỏi. Trong thông đạo quanh quần cước bộ của bọn hắn âm thanh đột nhiên một toi quét tới, đi ở phía trước mấy người bị bắn phá ngã xuống đất, dẫn tới hỗn loạn, một mỗi cái nắm chặt súng, tư thái phòng bị. Cửa thông đạo. Sốt ruột đi a. Nô Chí Huy đứng ở nơi đó, ngón tay gắp điếu thuốc thơm, quét mắt rải tây Cao Tấn, ngươi lão bạn đều chết, ngươi không đi bồi hắn. Ngươi chính là Lô Chí Huy. Cao Tấn mắt nhìn ngạo nghễ mà đứng Lô Chí Huy, trong lòng có suy đoán. Ân Nô chí huy gật gật đầu, ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Ha ha. Cao tấn cười lạnh một tiếng, quét mắt trước sau đều bị cẩm thương phá hỏng thông đạo, tại sao phải theo chúng ta đối địch? Cần lý do. Nô chí huy mắt liếc thấy hắn, ta nô chí huy làm việc, chưa bao giờ cần lý do, muốn làm cái kia liền làm. Nói xong, nô chí huy quay người chuẩn bị ly khai. Tốt, quả nhiên rất bá đạo. Cao tấn khẽ cắn môi, gọi lại nô chí huy, bất quá ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất lưu lại ta. Hắn ngữ khí chắc chắn, bằng không các ngươi không có ly khai ngục giam, Bắc Mi An Ma cảnh sát sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảnh sát tổng thanh tra bên kia nên rất nhanh đã đến. Đúng không? Nô Chí Huy quay đầu lại nhìn Cao Tân Liếc lớn cất bước ly khai, một tên cũng không để lại. Đát đát đát. Đát đát đát. đát. Trong thông đạo dồn dập tiếng súng vang lên. Chỉ chốc lát sau, một lần nữa quy về yên tĩnh, một trận gió thổi qua, trong không khí đều mang theo mùi máu tươi. Cao Tân Liệp trên mặt đất, túi bị phòng chỉnh tề ô phục trên che kín vết đạn, Giày đặc viên đạn không khác biệt bắn phá qua đi, đem hắn đánh thành cái dạng. Toàn thân cao thấp, máu tươi thuận theo lỗ đạn ra bên ngoài phun đầy máu tươi. Hắn con mắt lớn trừng, tràn đầy không cam lòng. Hắn thố rõ vì cái gì cho tới nay cực kỳ an toàn có cảnh đội lương sách đại bản doanh ngục giam quay người biến đổi lại đã thành hắn táng thân chỗ trong ngục giam cao tấn tư nhân võ trang toàn bộ giải quyết về sau mọi người lập tức bắt đầu rút lui khỏi chỉ bất quá tại cửa lớn vị trí nhân viên lại toàn bộ bị tắc những cái kia bị đem làm hàng hóa nam nữ toàn bộ tụ tập tại cửa ra vào phía trước một đài đài xe cảnh sát theo thứ tự gạt ra lóe lên màu đỏ xanh đèn rậy đặc một mũi cái cảnh sát cầm thương cả đường bầu trời hai đài võ trang thẳng thang phi cơ cánh nổ vàng xoay quanh ở trên không trung người ở bên trong nghe các ngươi toàn bộ bị bao vây Cảnh sát tổng thanh tra cầm trong tay cái loa, đối với bên trong kêu gọi đầu hàng, thả tay xuống bên trong súng, tiếp nhận điều. Phanh. Một tiếng súng vang, trong tay hắn loa trực tiếp bị đánh cái nát bét, sợ được hắn lập tức lùi về cửa xe đằng sau. Cái gì sự tình ta cũng không muốn nói nhiều, cái này trong ngục giam tình huống như thế nào, các ngươi khẳng định so ta càng có mấy? Lô Chí Huy đứng ở đám người đằng sau, đề khí lớn tiếng đối với bên ngoài hồ, ta hiện tại muốn đi, tránh ra cho ta một con đường đến, để cho chúng ta ly khai. Không có khả năng. Cảnh sát tổng thanh tra trốn ở cửa xe đằng sau, lớn tiếng đáp lại, "Bố súng, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng." nô chí huy lại lần nữa một tiếng giống ta hiện tại muốn đi không có khả năng cảnh sát tổng thanh tra lại lần nữa đáp lại nơi này là bắc myanmar cảnh sát theo chúng ta đối nghịch cái kia liền muốn nhìn xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng tuyệt đối liền như vậy không thể thả cái này người nối nghiệp ly khai không nói trước những thứ khác chỉ là ngục giam tuân ra đến dèm pha đối với bọn họ tổn hại liền cực kỳ to lớn xử lý không tốt phía trên liền sẽ xử lý bọn hắn còn nữa nô chí huy bọn hắn bưng ngục giam quả nhiên không phải ngục giam mà là cơn của bọn hắn chén cao tấn bọn hắn chết về sau ai tới cho bọn hắn đưa tiền còn thế nào thu tiền đen đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ như thế nào đều khó có khả năng để cho bọn họ cứ như vậy ly khai a ngô chí huy hiếp hít mắt nhìn xem bầu trời lẩn quần hai khung võ trang thẳng thang phi cơ chúng ta muốn đi không có người có thể lưu lại hắn ánh mắt nhìn hướng phía sau tỷ cột bên trong ôm bà dẹt ngồi a bố a bố lĩnh hội ngô chí huy ánh mắt bà dẹt gác ở cửa sổ xe trên tráng kiện nòng súng trực chỉ bầu trời xoay quanh võ trang thẳng thang phi cơ khang một tiếng súng vang bà dẹt tiếng súng nổ vang viên đạn bắn ra trong nháy mắt nổ bùng võ trang thẳng thang phi cơ khoang điều khiển người điều khiển đầu tại khoang điều khiển bên trong nổ bùng, phi cơ trái phải lắc lư dần dần gần như không khống chế được. Xe tỉ cục đằng sau, thiên dưỡng chỉ ống phóng rổ kẹt gác ở đầu vai, kính nhắm dự qua, trực tiếp bắt cỏ. Vành, khói thuốc súng bên trong đạn hỏa tiễn đã bay đi lên, trực tiếp vênh chúng bầu trời võ trang thẳng thang phi cơ, trên không trung muốn nổ tung lên, hóa thành hỏa cầu. Cánh xoay tròn lấy va chạm hướng mặt đất, tốc độ cao xoay tròn cánh thật sâu cắt tiến thổ địa bên trong đột phát một màn, để không trung mặt khác một cái võ trang thẳng thẳng phi cơ lấy nhanh như chớp xu thế, lập tức cất cao chính mình độ cao, sau này mà tối lui. Xem tỉ cục trên một đám đầu vai mang lấy ống phóng dù kẹt đội viên đồng loạt đứng lên, họng pháo trực chỉ bọn hắn. Không chỉ là cái này khung võ trang thẳng thăng phi cơ, trên đất bằng những thứ này, nhân viên cảnh sát, nguyên bản còn một muội cái trốn ở xe đằng sau nhìn chằm chằm đang nhìn đến cái này, dầm dặm chẳng trị ống phóng dù kẹt về sau, chỉ cảm thấy da đầu run lên, cũng không né tại phía sau xe, trước tiên tản ra. Cái này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, một họng pháo văng tới đây, từng đông chết. Hoàn Mỹ thuyết minh cái gì gọi là hoảng sợ. Cuối cùng lặp lại một lần. Lôi Chí Huy đệ cao âm thanh, vang dội âm thanh tại bốn phía khuyết tản ra, tránh ra cho ta con đường đến, ta muốn đi. Cảnh sát tổng thanh tra biểu lộ biến hóa không chắc. Không cho ta đi, đều phải chết. 3 2. Vành. Tống phóng rổ kẹt phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp vênh tại phía trước trên xe cảnh sát, bạo tạc nổ tung quét sạch. Để cho bọn họ đi. Cảnh sát tổng thanh tra lại cũng không chịu nổi áp lực này, gầm nhẹ một tiếng để cho thủ hạ tránh ra. Nguyên bản chặn đường xe cảnh sát toàn bộ lái đi, nhường ra một con đường đến. Xe phát động, đoàn xe chậm rãi mở đi ra ngoài, không đổi không chậm. Lô Chí Huy đứng ở xe phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh sát tổng thanh tra, ánh mắt lợi hại. Cảnh sát tổng thanh tra dụt cổ một cái, nhưng nhìn chung quanh chính nhìn mình tủ hạ, lại cưỡng ép nổi giận cổ đưa ra ngoài. "Ngươi biết như thế nào làm?" Nô Chí Huy chỉ một ngón tay cảnh sát tổng thanh tra, "Đừng ép ta lại đến Bắc Mi An Ma, đi cảnh tự bắt ngươi." Nô Chí Huy lúc nói chuyện, trên xe vài đầu súng cứ như vậy chỉ vào hắn, cảm giác gấp bách mách mười phần, để hắn căn bản không dám lộn xộn đoàn xe nhanh chóng cách rời nơi đây. Cảnh sát tổng thanh tra đứng ở tại chỗ, thẳng đến đoàn xe triệt để ly khai, hắn lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản cứng ngắc sống lưng lúc này thời điểm cũng là sốt sùi dưới, tu thân cảnh sát tổng thanh tra chế độ phía sau lưng, tự nhiên là bị mồ hôi lạnh mồ hôi ướt một phiến đừng để cho ta đi cảnh tự bắt người. Nô Chí huy lời nói còn quanh quẩn tại cảnh sát tổng thanh tra trong đầu, như là ác ngọng giống nhau lái đi không được đi cảnh tự đi bắt một người cảnh sát, những lời này nghe vào liền rất khôi hài, khôi hài sau lưng càng tràn đầy nồng đậm uy hiếp cùng bá đạo. Sao? Làm như thế nào? Phụ tá cùng nhau đi lên, nhìn xem đang tại thiêu đốt lên hưởng hưởng đại hỏa võ trang thẳng thang phi cơ, xe, phi cơ hủy cái một cái còn chết một cái người điều khiển, chúng ta. Tự nhiên là hỏi cái này xuống như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác. Hân. Cảnh sát tổng thanh tra trong mắt trưởng, nhìn xem hắn trực tiếp bắt đầu tuyên đọc lên chính mình đánh tốt nghị san trong đầu vụ án báo cáo, chúng ta thu được gió, trong ngục giam cất giấu một cái phạm tội đội. Dẫn người đến đây vây quét, đối mặt trang bị tinh xảo phạm tội đội có chút tổn thất rất bình thường, cũng rất theo như tình lý. Hắn tự tay chỉ một cái những cái kia từ ngục giam chạy đến, theo tử, chúng ta cũng giải cứu như vậy nhiều người, phá hủy một cái phạm tội đội, không phải sao? Nói ra, đó cũng là một cái công lớn, vì cái này vụ án trả giá sinh mệnh người, hắn là chết có giá trị. Đúng. Đúng, là. Thủ hạ nghe cảnh sát tổng thanh tra gióng rạc diễn thuyết, liên tục không ngừng gật đầu, kêu gọi những người khác đi vào kết thúc công việc. Vẫn không quên nhớ toàn bộ tiểu đội tuyên truyền, đều cho ta tại trong đầu khắc tốt rồi. Nếu ai dám nói lung tung, nói mỏ, bước lấy ra các của các ngươi. Hiện trường lâm vào bận rộn bên trong. Lô Chí Huy một nhóm cùng chờ ở chỗ này tống tử hào bọn hắn chạm mặt, hết thảy đều ở không nói lời nào hai ngày sau. Hồng công. Thiền Thủy vịnh đỉnh núi biệt thự. Lô Chí Huy thích trí nằm trên ghế salon, Cảnh Sinh tại trái, cho Ngô Chí Huy nắm bắt chân, Nhạc Huệ Trinh bên phải. Tay Bốc Lỗ Sạch sẽ quả nho ra đưa vào ngô chí huy miệng bên trong. Phía trước tivi chính thông báo tin tức. Trong tấm hình, Tân nhiệm cảnh vụ sử trợ lý sở trưởng Lưu Kiệt Huy đang tại đối trước một hồi, trên biển chữa bệnh tuyển, vụ án tiến hành cuối cùng tổng kết cùng thông báo. Không hề nghi ngờ, lần này vụ án phá án và bắt giam Phi Thường Hoàn Mỹ, đem lấy Hồng Văn Cương cầm đầu phạm tội đội nổ tận gốc. Chúng ta không chỉ có phá hủy Hồng Văn Cương cầm đầu phạm tội đội, hơn nữa còn liên thủ Bắc Mi cảnh sát cùng một chỗ triển khai hành động, đem Hồng Văn Cương tại Bắc Mi ngục giam ổ điểm cùng nhau phá hủy. Bắc Mi bên kia cảnh sát tổng thanh tra quản nhân là bắt mắt. Hắn là biết làm báo cáo, lại vẫn làm ra liên hợp hành động như vậy vừa ra. Lưu Kiệt Huy đối mặt súng trường ngăn tháo, đâu vào đấy nói tiếp. Lần nữa, cũng không khỏi không đề cập tại lần này đang hành động, phối hợp cảnh sát, hiệp trợ cảnh sát làm ra sông ra cống hiến huy diệu bảo an công ty. Bọn hắn bảo an chuyên nghiệp tố chất rất mạnh, cái này cũng coi như là cảnh vụ xử trợ lý sử trưởng tự mình đánh một cái quảng cáo đối huy diệu bảo an biểu thị ra độ cao khẳng định. Cũng tạo thành trong thời gian ngắn, huy diệu bảo an công ty tuyến hồng ngoại bị đánh tiến cố vấn bảo an nghiệp vụ một lần ở vào bể bụng dây trong trạng thái. Kết thúc đối ngoại thông báo về so đối nội cảnh đội đồng dạng cũng là luận công ban thưởng. lần này nội bộ nhân viên thay đổi còn là rất lớn. lần này đang hành động chỉ huy thỏa đáng hứa cảnh ti. tại hắn cảnh ti trên vị trí chờ đợi 8 năm về sau, rút cuộc đã nhận được tăng lên, thăng nhiệm cao cấp cảnh ti. lưu kiệt huy tâm phúc cao cấp cảnh ti từ vĩnh cơ, đồng dạng cũng thăng chức bước vào tổng cảnh ti chức vị đồng dạng. gương cho binh sĩ toàn bộ hành trình tham dự Tống tử kiệt tổng đốc sát, không hề nghi ngờ để bạt thành cảnh ti. ngay cả đời này đều không có cái gì để bạt hy vọng trần quốc hoa, cũng là lần đầu tiên dĩ nhiên cũng bị để bạt. từ vĩnh cơ, hứa cảnh ti, tổng tử kiệt đám người để bạt thăng nhiệm ngoại trừ nội bộ Ciaj điều chỉnh bên ngoài còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân cái này trước trước sau sau cảnh sát cũng chống ra rất nhiều vị trí đi ra không nói những cái kia về hưu chỉ là tăng cảnh ti rất rưởi cao cấp cảnh ti dồn mất tích tung tích không rõ tổng cảnh ti Thomas Thamô nhận hối lộ nhảy lầu tự sát những thứ này đều cần phải có người bổ sung đi ra cái này ghế chống mới được nhìn qua Lưu Kiệt Huy bọn hắn cái này nhất mạch giống như toàn bộ đều được đã đến tăng lên nhưng trên thực tế chính thức tiền lợi lớn nhất cũng không phải Lưu Kiệt Huy người được lợi lớn nhất dĩ nhiên là đứng ngoài quan sát không lên tiếng thái nguyên kỳ do s thêm càng cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử. Chương 567, Người nên làm lão đại. Chương 567, Người nên làm lão đại. Vịnh biển khu phố Arsenal số 1. Cao thấp 46 tầng cảnh vụ sử tổng bộ cao cao đứng vững, nghiễm nhiên là cái này khu vực tiêu chí kiến trúc một trong. Cao ngất cao ốp đỉnh tường ngoài. Cảnh vụ sử huy hiệu cảnh sát dưới ánh mặt trời chiết xạ ánh sáng thu thập. Sơn Đông. Mới xây 14 tầng cao đông dực đã chính thức đưa vào sử dụng. Phía tây, mới tu kiến Tây dược quy hoạch 33 tầng, tính cả đông dược cùng một chỗ ngừng phát triển còn không có đưa vào sử dụng hiện tại đang tại nội bộ lắp đặt thiết bị bên trong cảnh vụ xử trợ lý sử trưởng phòng làm việc trong văn phòng trợ lý sử trưởng di chắt đứng ở cửa sổ sát đất trước thả lỏng phía sau trong tay cầm lấy một điếu xì gà ánh mắt nhìn đã đưa vào ý bảo đông dực sau lưng tổng cảnh ti thái nguyên kỳ tại chỗ đứng thẳng ánh mắt nhìn di chắt ánh mắt vi diệu hắn cũng không có nói chuyện được có rất lâu di chắt quay người tới đây đem xì gà gác ở cái gạt tàn thuốc trên chiếc thân bưng tới hai chén cà phê đến đứng làm gì uống cà phê thà sơ thái nguyên kỳ cũng không khách khí gật gật đầu ngồi xuống hai người nói chuyện, tự nhiên đều là nói tiếng Anh. Mới cảnh đội bổ nhiệm, ngươi nhìn đến. Di Trạch đem cà phê đổ lên Thái Nguyên Kỳ trước mặt, chính mình đi theo ngồi xuống. Hắn cầm lấy xì gà, như thế nào? Cảnh đội nhân viên thay đổi, cái này một lần còn là rất lớn. Trong tay để đó một sấp tư liệu đúng là lần này nhân viên điều động bổ nhiệm bên ngoài. Di Trạch cảnh vụ xử trợ lý sử trưởng, hắn chủ quản nhân sự bộ phận. Cảnh vụ xử nhân viên điều động, hắn đương nhiên rõ ràng cần hắn ký tên, sau đó lại đưa ra đi lên. Ân. Thái Nguyên Kỳ gật gật đầu, bưng cà phê nhấp một miếng, cũng không có nói thêm cái gì. Lưu Kiệt Huy tổng cảnh ti, không, hiện tại hắn là cảnh vụ xử trợ lý sử trưởng. Di Chát Ha Ha cười cười, ánh mắt nhìn Thái Nguyên Kỳ, ta nếu như không có nhớ lầm lời nói, hắn so ngươi còn muốn muộn tiến cảnh đội phục vụ thật lâu đâu. Không nghĩ tới, bây giờ Lưu Kiệt Huy nghiêm nhiên đã thăng nhiệm trợ lý sử trưởng, mà ngươi vẫn chỉ là tổng cảnh ti. Ha Ha, Thái Nguyên Kỳ lại lần nữa cười cười, nhẹ gật đầu, mỗi cái người tiến bộ không gian, tốc độ đều là không giống nhau, có cái sự tình. Di Chát gặp Thái Nguyên Kỳ như trước gợn sóng không sợ hãi, đưa tay ở bên cạnh nghị định bộ nhiệm bên trong co lại tân nhiệm trợ lý sử trưởng Lưu Kiệt Huy chủ quản bảo an chức năng. Đây là một chương liên quan về trợ lý sử trưởng nghị định bổ nhiệm. Chủ quản hành động phương diện trợ lý sử trưởng bây giờ còn ghế trống đâu? Vị trí này là muốn cùng Lưu Kiệt Huy cùng một chỗ điều động, nhưng mà đến bây giờ phía trên còn không có cuối cùng kết quả. Di Chắc ngón tay tại nhiệm mạng bề ngoài nhẹ nhàng gật một cái, người giới thiệu thành viên bên trong có mấy cái, nhưng mà chúng ta cảm thấy còn là chưa đủ ra vẻ yếu kém. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, ngươi cảm thấy đề cử ai phù hợp a? Ha ha, trưởng quan nói đùa. Thái Nguyên Kỳ lấy ra thuốc là đến, châm một điếu thuốc. Ta chỉ bất quá là một cái nho nhỏ tổng cảnh tim mà thôi, ở đâu tài giỏi dự chuyện chọn người đâu. Ha ha. Di Chắc nhìn xem Thái Nguyên Kỳ đốt thuốc động tác, cười theo, không có kêu ngươi can thiệp, kêu ngươi để cử đến nhà. Ha ha. Thái Nguyên Kỳ cũng cười đứng lên, hai người ngồi đối diện nhau một cái hút thuốc, một cái mút lấy xì gà. Cựu Long thành trại phá bỏ và rời đi nơi khác chuyện này, chết tiệt dồn làm phi thường bất lợi, để cho chúng ta nhiều hơn rất nhiều tiền. Di Chắc vẫn không quên nhớ ân cần thăm hỏi một câu đã nhảy lầu tự sát dồn, cái gì tiền đều muốn hướng trong túi tiền của mình mò. Lúc trước, hắn hợp tác với ngươi Hòa Liên thắng cái này xã đoàn sự tình. Đồng dạng cũng là làm phi thường bất lợi. Hắn đã sớm đáng chết, thiệt là, chính là một cái lưu kiệt huy mà thôi, hắn đều làm không được. Di Trác trong lời nói, không chút nào che giấu đối dồn bất mãn cùng với đối lưu kiệt huy khinh thường. Mỗi cái người đều có năng lực làm việc của mình. Thái Nguyên Kỳ nói chuyện như trước cẩn thận, bổ nhiệm là phía trên khâm điểm đi ra, nhiều ít có chút độ lệnh. Cho dù Di Trác đã ném ra móc, móc đều rời khỏi Thái Nguyên Kỳ miệng bên trong, nhưng hắn liền là không cắn. Di Trác nhìn qua như vậy, Thái Nguyên Kỳ liền là cái dầu cao và kim, cũng chỉ có thể chủ động mở miệng. Lại nói tiếp, ngươi tại cảnh đội đã phục vụ rất nhiều năm. Di chát lấy ra một phần Thái Nguyên Kỳ tư liệu đi ra, lại nói tiếp: Ngươi còn là lôi lạc thời đại kia liền cùng tiến vào cảnh đội, ngươi cùng hắn quan hệ không tệ. Hắn đem Thái Nguyên Kỳ tư liệu đổ lên trước mặt hắn, lôi lạc, theo chúng ta quan hệ cũng là thật tốt nha. Ân, thượng cấp cho cơ hội. Thái Nguyên Kỳ trên mặt nụ cười như trước, nhưng mà trong nội tâm lại biếu môi. Lôi lạc, quan hệ không tệ, còn không phải bị các ngươi đem làm một cái công cụ mà thôi. mắt thấy giá trị lợi dụng chóng dứt, lực không chế chưa đủ, quyết đoán bỏ qua. Đi qua chúng ta quan sát, ta phát hiện kỳ thật ngươi phi thường thích hợp đảm nhiệm hành động sự trợ lý sử trưởng. Di Chát chủ động mở miệng nói ra, "Trong chúng ta bộ thương thảo, quyết định đề cử ngươi thăng nhiệm vị trí này. Hơn nữa, ngươi cùng hành động xử Lý Văn Bân cũng quen thuộc, cùng hắn ba ba Lý thụ đường quan hệ không tệ. Phối hợp lại, cũng là tương đối thuận tiện, thuần thục, đúng không?" Di Chát mắt thấy Thái Nguyên Kỳ không biểu lộ thái độ, chỉ có thể chính mình chủ động nói, nhưng mà cũng giấu dếm móc ở bên trong. Hắn nhắc tới hành động xử vị trí này, nhưng lại lại đem Lý Văn Bân cùng hắn ba ba Lý thụ đường nói ra. Cái này là là ám chỉ Thái Nguyên Kỳ, chúng ta chọn chúng ngươi là nhìn chúng ngươi lai lịch ngươi nhân mạch quan hệ của ngươi. Nếu như nâng đỡ ngươi trên vị trí này lời nói, như vậy Ngươi tốt nhất là có thể nghe chúng ta lời nói. Ngươi tài nguyên có thể cho chúng ta sử dụng, cho chúng ta phục vụ. Không không không. Thái Nguyên Kỳ nghe được muốn đẩy tiến chính mình đảm nhiệm phân công quản lý hành động trợ lý sư trưởng, trực tiếp lên đầu, ta cảm giác ta còn là không có đủ tư cách. Phóng nhãn Hồng Công Hoàng gia cảnh sát, khổng lồ như vậy đội ngũ bên trong, so ta Thái Nguyên Kỳ người có năng lực có khứa người. Hắn nộ ngụm khói mù, trừ đi người hoa phe phái bên trong những cái tiếng người, các ngươi đội ngũ giống nhau rất có nhân tài. Những lời này Kỳ thật có chút nghĩa mai quỷ lão. Quỷ lao rõ ràng chính mình nội bộ không có tìm được phù hợp nhân tuyển, cho nên lúc này mới tìm đến mình. Lưu Kiệt Huy bọn hắn gần nhất danh tiếng như vậy thịnh, quỷ lão nội bộ không có lấy xuất thủ góc, cho nên mới tìm đến chính mình, nhưng mà đồng dạng còn muốn khống chế cảnh mình. Thái Nguyên Kỳ đương nhiên không muốn. Người cũng biết, ta Thái Nguyên Kỳ tại trên vị trí này, có thể làm tốt trong tay công tác vì cảnh đội phục vụ cũng rất thấy đủ. Về phần chức vị cái gì, không trọng yếu không quan hệ, ta không quan tâm, chủ yếu là có thể vì hồng công thị dân phục vụ, vì cảnh đội phục vụ. Một bộ đầy đủ liền là nhân dân công bộc lý do thoái thác. Di Chắc nghe được trong nội tâm thẳng dữ môi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Thái Nguyên Kỳ có muốn hay không muốn vị trí, hắn không rõ ràng lắm a. Thái Nguyên Kỳ loại này nhìn qua trung lập phái, trên thực tế là một cái trình độ cao nhất tinh xảo tư tưởng lịch kỹ người. Quá khiêm nhường a. Di Chắc run rẩy xì gà, ngưng tụ cho tàn là tạ tà lọt vào trong cái gạt tàn thuốc, công tác của ngươi năng lực là tương đối sâu ra. Nếu như không có giải sai lời nói, luật chính trị cục trưởng, chất vấn ủy viên hội hội trưởng cùng người quan hệ cá nhân đều phi thường không tồi. Ta cảm thấy được, đây là một cái phi thường không tồi biểu hiện, nên hảo hảo duy trì đứng lên. Ngươi đảm nhiệm hành động xử chỉ huy, thích hợp nhất bất quá. Di Trát một mặt là tại tuổi phòng Thái Nguyên Kỳ, sau lưng cũng là sâu một tầng ý tứ. Chúng ta đối với ngươi lý giải rất nhiều, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Ha ha, Thái Nguyên Kỳ lại lần nữa cười cười, không có cho ra trả lời, càng không có tiếp hắn gốc. Ta cảm thấy được, cùng ngoại giới tư giao rất tốt, đây là ưu thế. Di Trát nhũ mày, dần dần biểu lộ ra bất mãn, nhưng mà, có đôi khi nếu như không có tốt trèo trống, ta cảm thấy được cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn cho thành ý đã đầy đủ, không nghĩ tới Thái Nguyên Kỳ còn tại cùng chính mình lôi kéo để hắn dần dần đánh mất kiên nhẫn. Bây giờ nhìn đi lên là không có vấn đề gì, nhưng mà ngươi nên suy nghĩ thật kỹ xuống về sau. Di chắp thân thể đi phía trước dò xét dò xét, ngón tay tại trên mặt bàn dùng sức gõ. Năm 1997 về sau đâu? Các hạ nên đi nơi nào? Ta làm việc rất ít xuất hiện nha. Thái nguyên kỳ vẻ mặt không có cái gọi là, hai tay một chia đều, chúng ta vẫn luôn bảo trì trung lập, chưa bao giờ như thế nào theo chân bọn họ người Hoa phái quá nhiều tiếp xúc, càng không có cái gì nhược điểm, bọn hắn có thể cầm chúng ta như thế nào? Ngươi muốn là nói như vậy lời nói, như vậy ta liền muốn cùng ngươi tốt tốt nói một chút. Di chắc cuối cùng là chờ đến cơ hội, nhếch miệng lên, nếu như ta không còn giải sai lời nói. Năm đó, Lý Thụ Đường cùng các ngươi phụ trách cùng một chỗ nằm vùng hành động, danh hiệu NZ157. 9 cái người nằm vùng, trở về tăng cái, biến mất một cái, sau đó 8 người này lại toàn bộ chết rồi. Di chắc đem sỉ gà gắc ở cái gạt tàn thuốc trên, chỉ ngay ngắn đang ngồi tư thế hai tay mười ngón dao thay nhau cùng một chỗ. Cái này chết tiệt đi 8 cái người, giống như lại xuất hiện ở hồng công, giống như còn xảy ra sự tình. Bọn hắn trở về làm gì a? Người có biết hay không a? Di Trác trên mặt nụ cười nồng đậm, ngẫu nhiên một bức năm chắc thắng lợi trong tay Tư Thái. Thái Nguyên Kỳ biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì, nhưng mà khoe mắt lại híp híp. Chuyện này, quỷ lão như thế nào sẽ biết? Ta cảm thấy được, người Hoa cảnh sát Lưu Kiệt Huy khẳng định đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Di Trác không vội không chậm, không theo chúng ta hợp tác, ngươi có thể cam đoan chính mình thật giống như ngươi biểu hiện như vậy trung lập trạng Thái. Thái Nguyên Kỳ đem đốt tới cuối cùng thuốc lá bốc tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Nhìn xem gác ở cái gạt tàn thuốc trên bút khói lên tiêu đốt xì gà, mỗi cái người khẩu vị đều không giống nhau. Cũng tỷ như trưởng quan ngươi vừa thích rút xì gà ta tuy rằng cũng rút xì gà, nhưng mà ta cũng hút thuốc, không việc gì đâu. Di chát nợ nụ cười, lấy ra bao mặt bộ rỗ đến đổ lên Thái Nguyên Kỳ trước mặt, chúng ta là phi thường chú ý dân chủ, chúng ta bao dung tính rất mạnh, ngươi muốn rút xì gà hoặc là thuốc lá cũng có thể, chúng ta không can dự ngươi, cho ngươi độ cao tự do. Cảm ơn. Thái Nguyên Kỳ nhìn xem trước mặt không có hủy đi phong mặt bộ rỗ, lấy tới mở ra cầm cái giá trong tay. trợ lý sử trưởng mới nhiều lớn trước vị a, thật quá thấp, mặt trên còn có nhiều cái trước đâu. Di Trát nhìn xem mang theo mặt bộ rỗ Thái Nguyên Kỳ, nói chuyện ngựa khí càng tự tin, ta cảm thấy được, dựa theo Thái Nguyên Kỳ ngươi năng lực xa không chỉ ở nơi này, ta cảm thấy được, dựa theo bản lĩnh của ngươi, làm cái cảnh vụ sự sự trưởng đều là hoàn toàn không có vấn đề. nam nhân mà nên làm đại sự nghiệp, thành đại học vấn, ngươi thái nguyên kỳ hoàn toàn có tư cách. như là thái nguyên kỳ lượng trước giống nhau, quỷ lão nội bộ hiện tại xác thực không có gì lấy được xuất thủ nhân vật, còn có cái không lâu, Hồng công liền muốn trả nợ. cái này trong lúc nấu chốt, tất cả mọi người đang chờ, về hưu thời gian vừa đến sách thùng chạy trốn, ai sẽ nguyện ý lại tiếp tục đi ra làm việc ra? hiện tại lưu kiệt huy danh tiếng đại thịnh, bọn hắn cả đám đều muốn làm cá cơm muối, không muốn làm cái gì mất công sự tỉnh. Cho nên bọn hắn mới đến tìm Thái Nguyên Kỷ. Hơn nữa, quỷ lao còn có càng cao một tầng ý tứ. Từ Thái Nguyên Kỷ loại này đẳng cấp bắt đầu tiếp xúc, từ từ sẽ đến không nóng này. Chỉ cần đem Thái Nguyên Kỷ nâng đỡ đi lên, đem hắn bộ rễ cùng cốt tốt. Lui một bước nói, liên tính dù là đã đến 1997, bọn hắn xách thùng chạy trốn, còn có Thái Nguyên Kỷ những thứ này người ở tại chỗ này. Bởi như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể tại nước Anh, rất xa điều khiển thao tác Hồng công bên này. Ha ha, cảm ơn trưởng quan đối với ta có cao như vậy đánh giá. Thái Nguyên Kỷ không mặn không nhạt đánh giá một câu, đi theo hỏi lại, các ngươi nghĩ muốn cái gì? chúng ta muốn rất đơn giản, di chất thân thể ngựa ra sau tựa vào chỗ ngồi đỡ lưng trên, một lần nữa cầm lên xì gà đến. chúng ta tại Hồng Kông chờ đợi đã có rất nhiều năm, chờ thời gian giải cái kia liền có tình cảm, lâu ngày sinh tình các ngươi nói nhã, cứ như vậy đã đi ra, có đôi khi ngắm lại thật đúng là không cam lòng đâu. hắn đưa tay chỉ chỉ trần nhà, ý của chúng ta, hy vọng về sau chúng ta không tại nơi này, nhưng mà cũng có thể biết rõ tình huống nơi này. chúng ta một tay xây dựng cảnh đội, phía trên hy vọng nó vĩnh viễn đều là hoàng gia cảnh sát, bao quát nhưng không giới hạn tròn, nói thí dụ như cảnh đội nhân viên điều động, bổ nhiệm, nói thí dụ như lần này ngươi làm sử trưởng, lần tiếp theo hắn đến làm, xuống lần nữa một lần, chúng ta xem đến một cái khác ưu tú người, chúng ta lại để hắn đến làm, hắn hai tay một chia đều, sử trưởng vị trí này hoàn toàn có thể mọi người đổi lấy đảm đương làm sao, có phải hay không à, ha ha ha, ha ha ha, Thái Nguyên Kỳ cũng cười đứng lên, hắn nghe được quỷ lão ý gì, quỷ lão còn là muốn bảo trì đối Hồng Công không chế, nói thí dụ như Hồng Công cảnh đội, trong đội cảnh sát bổ nhiệm, cho dù là bọn họ không tại nơi này, như trước có thể thao tác nội bộ nhậm chức, bất quá cái này trình độ nhất định trên, cùng Thái Nguyên Kỵ ý tưởng còn là có nhất định kết hợp. Ha ha, Thái Nguyên Kỳ đốt di chất cho mặt bổ rổ, không chế muốn, rất mạnh nha. Thuốc lá đốt, cái kia đã nói lên, mọi người có thể đảm. Các ngươi muốn đỡ cầm ta cùng ta đoàn đội thượng vị, ta có thể tiếp nhận. Nhưng mà, ta cái này người lại không quá ưa thích bị người nắm trong tay, không thích bị người chế trụ. Các ngươi nếu như muốn không chế ta lời nói, ta đây cũng rất không thích. Ta cũng sẽ không tiếp các ngươi kém đằng sau những lời này, chính là hắn gõ. Yên tâm. Di chất lập tức đi theo nói ra, ta cảm thấy được, mọi người cùng nhau cộng sự nhiều năm như vậy, ngươi còn là không đủ giải chúng ta. Ông thật vi cốt, ta phải ở chỗ này lần nữa nhắc lại một cái. Chúng ta là phi thường truy cầu dân chủ, nhân quyền tự do, luận luận tự do đợi chút rất nhiều tự do. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ không chế ngươi, chúng ta cũng sẽ không. Tại tự mình tán dương trong chuyện này, người người đều phi thường am hiểu. Quỷ lão càng là như vậy đặc biệt ưa thích đem dân chủ, tự do khẩu hiệu treo ở bên miệng, đến hiện lộ rõ ràng bọn hắn như thế. Trên thực tế, cái này cũng bèn bèn chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Bởi vì, dựa theo chúng ta đối với ngươi lý giải, ngươi cũng hẳn là một cái tự chủ tính rất mạnh người. Di chắc nhìn xem Thái Nguyên Kỳ Nếu mày nói, ngươi nên không thích bị người khác trông coi đúng không? Đã như vậy, sao không chính mình nắm giữ tự mình làm chủ đâu? Hắn thở dài một cái, cảm thán nói, nam nhân nên truy cầu đại sự nghiệp, bày mưu nghị kế chỉ điểm giang sơn. Nam nhân không nên trở thành quân cờ, mà muốn trở thành kỳ thủ, nắm giữ chỉnh cái cuộc, đó mới có ý tứ. Ân, quả thật có ý tứ, điểm này quan điểm, ta hoàn toàn đồng ý. Thái Nguyên Kỳ hít sâu một cái khói, gật gật đầu khẳng định nói, chúng ta độ cao khế hợp. Đến tận đây, song phương tại rất có thâm ý lôi kéo ở bên trong, đã đạt thành nhất trí. Cái kia là đúng rồi nha. Di Trát đang khi nói chuyện, vặn mở bút máy đến, cầm qua nghị định bổ nhiệm. Tại tất cả đều là tiếng anh nghị định bổ nhiệm trên viết xuống Thái Nguyên Kỳ danh tự, cùng với ở phía dưới ký tên trên chính mình danh tự. Bút máy ngoỏi bút sẹt qua trang giấy, phát ra chỉ có bút máy cùng trang giấy chỉ có tiếng ma sát thanh âm đến. Làm xong những thứ này, Di Trát lại lấy ra ấn trương đến, thắt chặt có chuyện lạ đem ấn chương đắp lên, cầm lên nhìn nhìn. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hướng Thái Nguyên Kỳ, lập tức phần này nghị định bổ nhiệm liền sẽ đưa ra đi lên. Di Trát đi theo đứng lên, vươn tay ra, chúc mừng người, trợ lý sửa trưởng, hiện tại chúng ta là đồng nhất cấp bậc. Nếu như tìm đến Thái Nguyên Kỳ, như vậy chuyện còn lại đã sớm giải quyết. Không tồn tại nghị định bổ nhiệm đưa ra đi lên, cuối cùng lại bị thượng cấp chối bỏ. Không có. Thái Nguyên Kỳ cười lắc đầu, rụt rè nói, đây không phải nghị định bổ nhiệm vẫn chỉ là để danh nha. Rất nhanh, Di Trác ngữ khí khẳng định, cùng Thái Nguyên Kỳ nắm tay. Sau đó, ngắm nhìn bốn phía. Ta cảm thấy được, chúng ta hôm nay không nên trong phòng làm việc đám. Chúng ta nên tìm một nhà cao đoan nhà hàng tây, mở lại hai chi cao đan rượu đỏ, như vậy mới có nghi thức cảm giác. Có cơ hội, hôn khách ta mời. Thái Nguyên Kỳ không thể đưa hay không? Yên tâm, chúng ta bây giờ tại cảnh đội vẫn là tương đối có trưởng công lực. Di Chát bĩ môi, cho dù Lưu Kiệt Huy bọn hắn hiện tại danh tiếng chính thịnh. Hai người lần nữa ngồi xuống. Di Chát lại kéo ra ngăn kéo, từ bên trong rút ra một phần văn bản tài liệu đến. Văn bản tài liệu đổ lên Thái Nguyên Kỳ trước mặt đây là một phần tài liệu cá nhân, dĩ nhiên cao tới dày đặc hơn 10 trang. Trang đầu trên tài liệu cá nhân trên, Thình Linh viết ngô chí huy danh tự. Bên cạnh, trên tấm ảnh ngô chí huy điển hình phương Đông thẩm mỹ tướng mạo, đẹp trai bước người. Chương 568. Trọng cải kế hoạch 2 năm một lần. Chương 568. Trọng cải kế hoạch 2 năm một lần. Nô chí huy a, Thái nguyên kỳ đưa tay đem văn bản tài liệu khép lại đến trước người, xem ra trưởng quan đối cái này người còn lá rất xem trọng nha. Hắn ngón tay soạn trang giấy gửi qua, trang giấy rầm rầm rung động, dày đặc như vậy một sấp, phí đi không ít trang giấy a. Hắn ngữ khí nghiêng ngẫm, nợ nụ cười, sẽ không phải là liền hắn khi còn bé cùng cái nào tiểu nữ tử đập qua kéo tư liệu, cũng cùng một chỗ tìm tòi đi. Thái nguyên kỳ có thể nhìn ra được, ủy lao đối Ngô Chí huy hiện tại đã phi thường trên cương thượng tiến, siêu tập như vậy nhiều tư liệu, nhưng cũng vẻn vẻn chỉ giới hạn ở tìm tòi tư liệu của hắn mà thôi, không làm được những thứ khác. Lưu Kiệt Huy đều có thể công nhiên cho Huy Diệu bảo an, sân ga, đối ngoại đề cử. Cái kia đã nói lên, Nô Chí Huy đã theo chân bọn họ làm ở cùng một chỗ. Nô Chí Huy liền là Lưu Kiệt Huy bọn hắn tại xã hội cấp độ một cái trọng yếu hợp tác nhân vật. Lại thêm lên Nô Chí Huy chính mình thủ đoạn, đem mình hoàn mỹ bảo vệ. Bây giờ quỷ lao muốn động Nô Chí Huy, không nhúc nít được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lời nói như vậy, cái kia chính mình liền có thể tìm cơ hội, xem đĩa phim xuống đồ ăn. Hừ. Di Trát tức giận hừ nhẹ một tiếng, ta xem đi ra, Nô Chí Huy cái này người, liền là Lưu Kiệt Huy bọn hắn nhanh bước. Những thứ này người Hoa cũng thật là xảo trá vì đạt tới chính mình mục đích, cứng rắn giúp đỡ hắn cùng một chỗ làm trắng. Nói lên Ngô Chí Huy thời điểm, di chặt trong giọng nói mang theo vài phần chán ghét. Lần này, trên biển chữa bệnh Tuyển, bản án, Lưu Kiệt Huy đặc biệt đem Huy rượu bảo an sách đi ra, triệt để biến hóa nhanh chóng. Căn cứ ta tin tức, Thái Nguyên Kỳ bắt đầu lật qua lật lại lên Ngô Chí Huy tư liệu đến, Ngô Chí Huy nên chạy một chuyến Bắc Mi An Ma. Cắt lô bộ lạc tử vong hơn 300 người, cùng hắn có quan hệ, lại có là Bắc Mi An Ma ngục giam. Không có cơ hội, không biết tiểu tử này dùng thủ đoạn gì, Bắc Mi An Ma cảnh sát rất điển tĩnh. Di Chat cũng là có chút khó hiểu, Ngô Chí Huy đến cùng như thế nào giải quyết, bọn hắn cái gì lời nói đều không có nói. Lưu Kiệt Huy tại này kiện sự tình trên cũng tự mình lên sân khấu thao tác, đem bản án làm phi thường hoàn mỹ. Ân. Thái Nguyên Kỳ gật gật đầu không nói chuyện, tiếp tục lật qua lật lại Ngô Chí Huy tư liệu. Hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói trong dữ liệu. Theo số lần, Thái Nguyên Kỳ hiếp hiếp mắt, quét mắt Di Chat, tiếp tục nhìn xuống. Hắn phát hiện, chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp Quỷ lão tư duy. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng cái này dạy đặc một số đều cũng có liên quan về Ngô Chí Huy tư liệu. Ai biết Lô chí huy liền phía trước hai trang, cái này hai trang trên cơ bản tương đương với đối Ngô Chí Huy một mỗi cái người giới thiệu vắn tắt đằng sau mới là tiết mục cuối cùng, tất cả đều là có quan hệ với Hòa Liên Thắng tư liệu. Nguyên Lai, like, hôm nay Di Trác mục đích không phải Ngô Chí Huy, mà là kiếm chỉ Hòa Liên Thắng. Ha ha. Di Trác cầm lấy xì gà, không nóng nảy, từ từ xem. Thái Nguyên Kỳ híp híp mắt, đoán được Quỷ Lão mục đích. Quỷ Lão phát hiện Ngô Chí Huy cái này người đã khó đối phó, căn bản không có lại tại hắn trên thân lãng phí thời gian. Quỷ Lão tiết mục cuối cùng, nghiêm nghiệm toàn bộ đặt ở Hòa Liên Thắng trên thân. Mục đích, tự nhiên không cần nói cũng biết đầu tiên là một chương Ngô Chí Huy người bên cạnh vật quan hệ kết cấu đồ. Ngay sau đó, chiếc khấu trang mở ra, hai hợp một trang triển khai, một chương cực lớn có quan hệ với hỏa liên thắng nhân vật quan hệ đồ triển khai. Phía trên đem hỏa liên thắng nhân vật quan hệ làm kỹ càng phân loại, lớn đến hỏa liên thắng địa khu lãnh đạo người, người lãnh đạo ngựa đầu đàn, nhỏ đến tân sinh đại biểu đều có ghi chép. xa hơn về sau xem, liên là cụ thể nhân vật tài liệu cụ thể. Chập chập chập, Thái Nguyên Kỳ không khỏi tặc lưỡi cười nói, xem ra, ở phương diện này còn là không ít xuống công phu a. đằng sau kỹ càng nhân vật giới thiệu, thậm chí cả đối với người vật làm chiều sâu phân tích miêu tả muốn làm như vậy một phần tư liệu đi ra, tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện nghe nóng là có thể giải quyết. Thái nguyên kỳ trong lòng tự hỏi, dù là chính mình tự mình đi làm như vậy một phần tư liệu, đều không làm được như vậy kỹ càng. rất đơn giản. Di trát rất hài lòng Thái nguyên kỳ phản ứng, loại tài liệu này chúng ta mình làm khẳng định làm không được. tìm một cái hòa liên thắng nội bộ nhân viên, như vậy cũng rất tốt làm. a, Thái nguyên kỳ nhảy lên lông mày, có thể đưa ra những tài liệu này người khẳng định không phải là cái gì tiểu nhân vật, cái kia xem ra là làm xong. bỏ ra ba vạn, làm được. a, Thái nguyên kỳ nghe đến đó, đã minh bạch. Tư liệu là bọn hắn mua được, nội bộ nhân viên bắt được, quỷ lao cần chính mình đến làm chuyện còn lại. Biết rõ vì cái gì đem phần tài liệu này cho ngươi. Đây là tiếp xuống đến một cái công tác trọng tâm. Di Trát nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, chủ động nói đi xuống nói, trong đội cảnh sát bộ sự tình, ngươi cũng không cần thái quá mức lo lắng. Cho dù Lưu Kiệt Huy bọn hắn danh tiếng chính thịnh, nhưng mà chúng ta sẽ bóp chặt bọn hắn. Trong đội cảnh sát bộ, chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch, chậm rãi nâng đỡ các ngươi đi lên. Công việc bây giờ trọng tâm là Hoa Liên Thắng cần ngươi tới làm. Hắn đi phía trước dò xét thò người ra, trong đội cảnh sát bộ chúng ta muốn điều khiển ở. Toàn bộ an bài chúng ta người. Đối ngoại, xã đoàn cái này phương diện chúng ta cũng muốn trọng đầu, hai đầu bắt như vậy mới có thể để cho đại lục dương mắt nhìn. Phiên dịch tới đây, Cảnh đội bọn hắn muốn khống chế được, xã hội cấp độ, hòa liên thắng loại này đại xã đoàn cũng muốn khống chế được. Chỉ cần như vậy, hai bút cùng vẽ toàn bộ một mực bắt lấy. Cái kia mặc dù là 1997 về sau, nội địa phát hiện trong đội cảnh sát chuyện ẩn ở bên trong, muốn cưỡng ép khống chế thanh trừ cảnh đội không phải mục tiêu nhân tuyển. Vậy bọn họ cũng muốn cân nhắc một cái xã đoàn nhân tố đi vào, khống chế xã đoàn có thể chế tạo xã hội dung chuyện. Quỷ Lão Mạch suy nghĩ là không có sai đây cũng là vì cái gì? Ban đầu Hòa Liên Thắng lần trước người nói chuyện tuyển cử thất bại chấm dứt, hiện tại bọn hắn sẽ ở thời điểm này lại lại lần nữa trọng khải khống chế Hòa Liên Thắng phương án. Thái Nguyên kỳ bản thân cũng là không phản đối Quỷ Lão cái phương án này, hắn đối cái phương án này kế hoạch, bảo trì đồng ý thái độ. Nếu như Hồng Cung cảnh đội toàn bộ đều là chính mình người, Hồng Cung lớn nhất xã Đoàn Hòa Liên Thắng cũng bị bọn hắn chỉ vung. Như vậy, nội địa nói cái gì, vậy cũng phải xem bọn hắn có nghe hay không. Bọn hắn không nghe, nội địa chẳng lẽ còn dám đến cứng rắn? Đây là bọn hắn thoát khỏi khống chế chính mình làm. Người nói chuyện thủ đoạn một trong, có chút độ khó a. Thái nguyên kỳ nhử nhử mày, nhìn xem trước mặt trên tư liệu lôi vượt qua tư liệu. Hoa liên thắng người nói chuyện lôi vượt qua, đều là Ngô Chí Huy số một mã tử. Hoa liên thắng chính thức người nói chuyện nói là hắn Ngô Chí Huy đều chẳng qua phần, đối các nơi khu người lãnh đạo lại khống chế rất mạnh. Ta cảm thấy được, hiện tại trọng khải cái phương án này, có tốt hơn lựa chọn sao? Di chắc không thể đưa hay không, ngoại trừ Hoa liên thắng có cơ hội, những thứ khác đều không có kịch. Tân kỹ cái này sát đoạn, giống như cũng sớm đã bị nội địa làm xong. Họ mà Bang lời nói, cũng đã triệt để có đầu rút cổ được không nhập lưu xã đoàn, địa bàn bị Hòa Liên Thắng cướp đã xong. Ba cái đại xã đoàn đã một cái đã bị đánh sụp đổ, một cái đã bị hợp nhất. Còn giữ lại Hòa Liên Thắng, cũng đã cùng nội địa mập mờ không được, từng bước chuyển hình. Về phần những cái kia tiểu xã đoàn, không dùng, căn bản không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn, chỉ có Hòa Liên Thắng mới phù hợp. Chỉ có Hòa Liên Thắng còn có một đường cơ hội, khó khăn cũng chỉ có thể tuyển định tại Hòa Liên Thắng trên thân. Di Chát ngữ khí chắc chắn nói, bọn hắn 2 năm một tuyển tử, mới người nói chuyện, cái kia liền có cơ hội, cùng tần ký không giống nhau. Điểm này Ngươi là người Hoa, ngươi cho so ta càng thêm lý giải xã đoàn văn hóa, đúng không? Ta không phản đối. Thái Nguyên Kỳ đem tài liệu trước mặt đi phía trước đẩy, ai cho tư liệu? Đặng Uy. Di Chát đi theo nói ra, Hòa Liên thắng thúc phụ bố. Hòa Liên thắng người nói chuyện tuyển cử Phong Ba về sau, hắn liền trên cơ bản không có bất kỳ tồn tại cảm giác. Nô Chí Huy bọn hắn vì để mắt, không có đá rơi xuống Đặng Uy, nhưng mà sớm đã không còn một lần nữa cho hắn phân lợi, chỉ có tiếp tuổi. Đặng Uy không còn thu nhập nơi phát ra, lại cả ngày uống rượu còn nhiễm lên đánh bạc, thiếu rất nhiều nợ. Hắn a. Thái Nguyên Kỳ lẩm bẩm một tiếng, 300 vạn tài liệu chính là hắn miệng bên trong đến, hắn tại trong lòng lại nải, con mẹ nó, các ngươi thật đúng là có tiền mù trà đạp, cứ như vậy chút vốn nguyên liệu ở đâu phải dùng tới hoa 300 vạn an nát đổ quỷ, tùy tiện làm cục, những tài liệu này thì có, quỷ lão thật đúng là người ngốc nhiều tiền, tại mới người nói chuyện cơ hội này cao thấp công phu, người đi sàng lọc tuyển chọn phù hợp có thể tiếp xúc người. Di chắc nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, không có cái gì vấn đề quá lớn đi, đối phó xã đoàn nhân viên, ngươi khẳng định so với chúng ta có kinh nghiệm, quỷ lão còn là đi một cái ban đầu lộ tuyến, người hoa đối phó người hòa nhất tiền tay. Thái Nguyên Kỳ gật gật đầu. Ta nghiên cứu một chút. Ngươi có thể di chát lại lần nữa ném ra ngoài lợi ích, lần này bổ nhiệm, còn có một cái cao cấp cảnh ti cùng một cái cảnh ti không. Dưới tay ngươi người, nghĩ kỹ đem danh sách cho ta, ta sẽ cùng ngươi bổ nhiệm sách cùng một chỗ đưa ra đi lên. Thạ sơ. Thái Nguyên Kỳ trở lại. Nhưng, cũng bẻn vẹn nói chỉ là câu tình cảnh lời nói, cảm ơn. Hắn nói ra, chuyện này, ta sẽ toàn lực đi làm. Thái Nguyên Kỳ tinh vô cùng. Tuy rằng hiện tại cùng quỷ láo triệt để đạt thành hợp tác, nhưng là mình tiểu tâm tư khá nhiều loại hắn vừa mới lặp đi lặp lại nhiều lần lặp lại trọng khải hòa liên thắng phương án độ khó là vì cho mình tạo thế độ khó quá lớn ta đi làm cái kia liền cần chút thành ý còn có di chắt nhìn xem thái nguyên kỳ phản hồi đi theo lại nói đúng rồi cảnh đội hệ thống truyền tin muốn bắt đầu chuẩn bị đổi mới đời thứ ba hệ thống truyền tin chuẩn bị dần dần đăng lên điện báo công tác của ngươi năng lực ưu tú ta cảm thấy được hệ thống truyền tin sự tình cũng là có thể đối với bên trong đề cử một cái phù hợp công ty đến làm hắn nhìn thái nguyên kỳ đời thứ ba hệ thống truyền tin dự toán tại bốn triệu trái phải nghe nói giống như ngươi liền có bằng hữu tại cái này lĩnh vực Không muốn nói ra đến, đề cử thì tốt rồi. Tốt. Thái Nguyên Kỳ nghe hắn như vậy nói, liền lập tức đổi giọng, ta sẽ mau chóng cầm Ra Phương ăn đến, cho ngài xem qua. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung, đồng dạng ta cũng sẽ nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn, đề cử hợp cách công ty, đến cùng chung tham dự cảnh đội đời thứ ba hệ thống truyền tin xây dựng. Quỷ lão, lần này thật đúng là cam lòng xuống vốn gốc. Nếu như như vậy, Thái Nguyên Kỳ đương nhiên tính tích cực rất cao. Cái này đúng rồi nha. Di Trắc nhìn xem đứng dậy ly khai Thái Nguyên Kỳ, một lần nữa trở lại cửa sổ sắt đất trước. Trong miệng hắn chề môi thì thầm, quả nhiên người Hoa đều là xảo trá. Xem đến thịt mới nguyện ý làm sự tỉnh. Từ di chất phòng làm việc sau khi rời đi, Thái Nguyên Kỳ tâm tình không tệ, ở bên ngoài rút một điếu thuốc, trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Một hồi lâu, hắn trở lại chính mình phòng làm việc, song trợ lý phân phó nói, đem cao cấp cảnh ti quản trí lập cho ta kêu lên đến. Hắn hai tay mười ngón dao thay nhau, trợ thủ đắc lực ngón tay cái lẫn nhau xoay tròn lấy, dựa vào ghế làm việc như có điều suy nghĩ suy nghĩ đứng lên. Vào đêm, Cảng Victoria, nó. No. Minh Châu cởi xí tung bay, chậm rãi nhanh chóng cách rời nơi đây. Hôm nay nó, no. Minh Châu không đối ngoại chiêu đãi. Giọng gái sáng ngời trong nhà ăn mọi người cao toả, nâng ly cạn chén, bầu không khí rõ ràng không sai. Nô chí huy ngồi ở chủ vị, bưng chén rượu hướng mọi người ý bảo. buổi tối hôm nay ngồi ở chỗ này người rất nhiều, lớn lớn bàn dài căn bản không ngồi được, mấy tấm bàn chấp và đứng lên, một đường sắp xếp xuống dưới. Nô chí huy chính mình thành viên tổ chức đều tại. Hoa liên thắng địa khu lãnh đạo người tất cả đều đã đến, mang theo bọn hắn ngựa đầu đàn. Tân ký lao hứa cùng thạch tát thành cũng là ở đây. Ngoài ra, hứa cảnh thi, tống tử kiện, trần quốc trí, trần chí kiệt mấy người này cũng tại. đến đến đến. Nô chí huy tổ chức từ ngữ, chúng ta chúc mừng chư vị thăng chức, số làng quan. Ai, cảnh dân hợp tác nha. Hứa cảnh ti, hiện tại nên kêu đồng ý cao cấp cảnh ti, có mọi người phối hợp chúng ta, khu trực thuộc mọi người quy củ kiếm tiền, như vậy mới phải nha. Bây giờ hòa liên thắng mọi người, cả đám đều bắt đầu suy nghĩ những thứ khác ngành sản xuất. Xã đoàn nghiệp vụ, ngược lại không phải là bọn hắn chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra đương nhiên, chiếm so như trước rất cao. Hảo tiểu thức ăn ngon không ngừng mà hướng trên mặt bàn bưng tiến đưa, mọi người ăn vui vẻ. Bên ngoài mấy cái lão bản kết bạn mà đến. Bọn hắn cầm ra đã sớm chuẩn bị cho tốt kim khí vật trang trí đến đặt ở bên cạnh, "Chúc mừng Đại Dê ca, thang quan nhà mới." Mấy chén nhỏ kim khí bày ở chỗ đó, tại dưới ánh đèn chiếu xạ kim quang. "Khách khí, khách khí." Đại Dê cười ha hà theo chân bọn họ nói lời khách sáo, lại hàn huyên vài câu, "Cái này mấy cái lao bản lúc này mới ly khai, đi phía ngoài bản Đại Dê làm trên Hòa Liên Thắng làm việc người, Hòa Liên Thắng hiện tại làm coi như không tệ." Những thứ này phía dưới lao bản mỗi cái đều có tiền lợi nhuận, địa khu linh đạo người đồng dạng cũng khai triển mới nghiệp vụ, trong túi quần tiền phong lên đâu. Lời lẽ tầm thường chủ đề. Hứa Cảnh Ti cùng Thạch tắt Thành nhìn nhau một cái, ném ra ngoài chủ đề. Hoa Liên Thắng mới một lần người nói chuyện nên lập tức liền trên quy hoạch đi. Không biết Hoa Liên Thắng mới làm việc người, Hoa Liên Thắng có hay không phù hợp nhân tuyển đời ra. Hứa Cảnh Ti hỏi cái này câu nói là không có vấn đề. Hoa Liên Thắng trước kia tuyển cử, nhất là đã đến tuyển cử cái này mấu chốt, cảnh sát sẽ đặc biệt chú ý, phòng ngừa bọn hắn xuất hiện cái gì rối loạn. Hiện tại nhất tới, tuy rằng sớm điểm, nhưng mà cũng xác thực có thể bắt đầu tranh thủ bỏ phiếu, cũng không tính quá sớm. Đại Dê không khỏi nhìn về phía Nô Chí Huy, xem ta làm gì. Nô Chí Huy cười nhổng ngủ gối ngủ. Hỏa Liên thắng làm việc người là người, các ngươi như thế nào tuyển liền như thế nào tuyển a. Ngưu đầu tiêu ở bên cạnh ổ nào, đại dê làm làm việc người, đem Hỏa Liên thắng làm phong sinh thủy khởi, không bằng liền đại dê liên nhiệm tốt rồi. Đúng vậy, không muốn tuyển, có đại dê tại, mọi người cùng theo một lúc kiếm ăn, không muốn quá thoải mái. Cao lão đi theo phụ họa. Không được. Đại dê lắc đầu, người nói chuyện quy củ liền là hai năm một đổi, vị trí này ngồi qua là được rồi, ta không nghĩ tới liên nhiệm. Hắn ánh mắt nhìn hướng một đám trung sinh đại biểu, A Nhạc, Di Bỉ, Đông hoàng tử, Phi Cơ, cũng có thể đi ra tuyển. Đối với người nói chuyện vị trí này Đại Dê thật đúng là không muốn liên nhiệm, cũng chưa từng có nghĩ tới liên nhiệm. Thạch Tác thành ánh mắt đảo qua đang ngồi mấy cái trung sinh đại biểu. Hắn muốn là để cho Đại Dê liên nhiệm không còn gì tốt hơn, nhưng mà lần trước đã nói qua, Đại Dê không muốn, cho nên hắn cũng không tốt ép buộc. Còn dư lại trong những người này, muốn nói đầy nhất ý, cái kia tự nhiên là cực kỳ có kiếm tiền bản sự gì mi. Hắn sẽ kiếm tiền, xã đoàn mới có thể đi theo truyền hình, sẽ không lại nghĩ đánh đánh giết giết, có lợi cho xã đoàn ổn định. Chương 569. Dĩ Hỏa Vi Quý tìm ta không dụng. Chương 569. Dĩ Hỏa Vi Quý tìm ta không dụng. Hoa Liên thắng. Chú ý này đây cùng bị quý. Đại Dê ánh mắt đảo qua Lâm Hoài Nhạc mấy người bọn hắn người, cường điệu nói, đây là chủ đề, mọi người đi ra tuyển có thể, nhưng mà ta không hy vọng lại xuất hiện sự tình trước kia. Cái này nói, dĩ nhiên là là Hòa Liên thắng lần trước tuyển cử, mọi người làm thành cái dạng này. Ta trước tỏ thái độ. Lâm Hoài Nhạc trước tiên mở miệng nói chuyện, ta A Nhạc là không có cái gì hứng thú đi ra tuyển làm việc người, lần này các ngươi đi ra tuyển thì tốt rồi. Ta ngồi ở Giô-đan địa khu lãnh đạo người vị trí, thấy đủ, cơ hội cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Lâm Hoài Nhạc lời nói, để mọi người còn là rất ngoài ý muốn. Lâm Hoài nhạc lần trước tuyển thời điểm muốn làm làm việc người dục vọng đó là cực kỳ máy liệt ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian để hắn biến hóa rất lớn a Lâm Hoài nhạc thật đúng là không phải giả khách khí hắn suy nghĩ minh bạch nghị thông suốt chính mình còn là kém một chút ý tứ địa bàn thế lực cũng đều không lớn dàn có không có ý nghĩa hiện tại cái dạng này rất tốt có thể phụng đồi nhi tử đen nhi chiếu cố hắn đường ra rất thấy đủ chủ yếu vẫn là chính giữa nô chí huy đã toàn bộ phương diện nghiền ép qua hắn Lâm Hoài nhạc tâm tính cũng thay đổi Phi Cơ đi Lâm Hoài nhạc nhìn về phía ngồi bên cạnh Phi Cơ Phi Cơ có thể đi ra thử xem kết quả không trọng yếu nặng tại tham dự. Phi cơ việc đáng làm thì phải làm. Phi cơ ý tưởng rất bánh liệt, nhưng trên cơ bản hắn hy vọng không lớn, nhưng mà nặng tại thăm dự, không, có người nói cái gì, ta cũng không có hứng thú. Quan Tử Sâm cũng là đi theo tỏ thái độ, nhìn về phía bên người rầy Tây Jimmy, Jimmy, ngươi có thể thử xem. Tính, bọn hắn tuyển đi. Jimmy bưng ly đế cao lay động một cái, ta đối thoại sự tình người vị trí này, cũng không có cái gì hứng thú. Hiện tại, Jimmy âm thanh càng làm càng tốt, mượn phiên bản buôn lậu sinh ý, buôn bán lời rất nhiều tiền trong tay. Hắn hiện tại cũng dần dần đem phiên bản nghiệp vụ cắt giảm. Ánh mắt nhắm ngay nội địa, chuẩn bị ở bên trong làm hậu cần công ty sinh ý cải cách cải mở, nội địa vùng duyên hải thành thị cơ hội bó lớn bó lớn, cũng hoan nghênh bọn hắn hổng công phu thương đi lên đầu tư. Dù sao, phiên bản, nói đến nói đi còn là buôn lậu, tuy rằng kiếm tiền, nhưng mà chưa đủ hợp pháp. Hơn nữa, cái này đầu buôn lậu dây, còn bị ngô chí huy cầm giữ. Di Mị cũng không thích loại này bị quản chế tại người cảm giác, toàn bộ nhờ phiên bản nghiệp vụ. Vạn nhất ngày nào đó ngô chí huy không vui kẹt chính mình buôn lậu dây. Cái kia chính mình chỉ có thể dương mắt nhìn điểm này, hắn lúc trước sớm đã có chỗ nhận thức, cho nên những thời giờ này hắn một mực ở tranh thủ, quy hoạch mới đừng ra. Đông hoàng tử. Đại phổ hắc ánh mắt nhìn hướng về phía Đông hoàng tử, ngươi ý tưởng đâu? Ta ngược lại là có ý tưởng. Đông hoàng tử đốt một điếu thuốc thơm, cười ha hả nói, ta còn không biết làm làm việc người cảm giác gì đâu. Hắn nổ một quối, hơn nữa, có không ít lão bản cũng ủng hộ ta làm làm việc người. Đông hoàng tử ánh mắt nhìn hướng Phi Cơ, ngươi muốn cùng ta tranh giành lời nói, cũng liền được thêm chút sức. Đầu to. Cao lão cũng là nhìn về phía đầu của mình ngựa cao lão, ngươi có nhớ hay không pháp đi già tuyển ạ? ta cũng không muốn pháp. đầu to trực tiếp lắc đầu. hiện tại giúp đỡ lão đại quản lý sinh ý liền rất tốt, về sau có thể tiếp nhận lão đại sinh ý, ta cũng rất thấy đủ à. đầu to cái này người, vốn chính là biểu hiện ra nhìn xem động tác võ thuật đẹp, hắn mới không nguyện ý tuyển cái gì làm việc người đâu. giúp đỡ cao lão quản lý rau quả vận chuyển hậu cần, không biết nhiều thoải mái. cái kia mọi người liền tranh thủ đi. đại dê nhìn xem tỏ thái độ mọi người, địa khu lãnh đạo người nếu có người đề cử, cũng có thể cùng nhau đề cử đi lên. rất kỳ diệu. hoa liên thắng mới một lần người nói chuyện tuyển cử, dĩ nhiên không có mấy người đứng ra tới chọn về phần tân sinh đại biểu đồng dạng cũng không có cái gì quá ra mặt người đối thủ cạnh tranh tự nhiên cũng liền ít hơn cái đề tài này nhẹ nhàng nhắc tới sau đó cũng liền nhảy qua đi bữa tiệc tiếp tục tiến hành cuối cùng tại vui sướng trong không khí châm dứt càng biết to giạ phong quan mang lôi chí huy mang theo đại dê cùng tân ký lao hứa cùng với thạch tắc thành dọc theo đường đi lên phía trước lông dài cùng a tích theo ở phía sau hoa liên hắng, so trước kia còn là ổn định nhiều a đi ra tuyển mấy người này cũng không có quá lớn hoa văn thạch tác thành chủ động mở ra chủ đề bất quá ta cảm thấy được người chọn lựa thích hợp nhất, còn là dìm mì loại người này tốt nhất rồi. Buổi tối hôm nay nhắc tới người nói chuyện tuyển cử, kỳ thật nhiều ít có chút không có người nào nguyện ý đi ra tranh giành ý tứ. Lâm Hoài Nhạc, Quan Tử Sâm, đại phủ Hắc bọn hắn những thứ này địa khu lãnh đạo người đều không đi ra tuyển. Sở dĩ bọn hắn không muốn đi ra cãi, không phải là bọn hắn cảm thấy người nói chuyện không có quyền lực, mà là bởi vì Ngô Chí Huy tồn tại, cái biến bọn hắn ý tưởng. Trước kia tranh giành làm việc người, đây là vì đạt được vị trí này, có càng lớn lợi nói quyền, làm cho mình mỏ càng nhiều. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Lô Chí Huy mang theo bọn hắn khai thác nhiệm vụ, Kiếm tiền sạch sẽ, thân phận cũng không giống nhau bộ dáng. Tuy rằng không bằng xã đoàn kiếm như vậy nhiều, nhưng mà chủ yếu là thân phận không giống nhau, xem đến cảnh sát không cần sợ hãi. Liền như vậy, ai còn muốn làm người nói chuyện à, xã đoàn xẻ ra chuyện gì đều tìm bọn hắn làm việc người, cho nên mấy người bọn hắn địa khu lĩnh đạo người cũng không muốn đi ra tuyển. Còn giữ lại phi cơ, đông hoàng tử những thứ này người, cùng Lâm Hoài Nhạc bọn hắn so sánh không bằng, thực lực yếu. Không có nhân tuyển không có người tranh giành, cái tia xã đoàn liền sẽ ổn định. Mọi người sẽ không vì người nói chuyện vị trí, đánh người chết ta sống, xã đoàn liền sẽ không loạn đây là chuyện tốt. Dì bị không nguyện ý đi ra tuyển, ta cũng không có biện pháp. Ngô Chí Huy trực tiếp lắc đầu, nhìn xem Thạch Tắc Thành, hắn không nguyện ý đi ra tuyển, ta cũng không có thể ép buộc hắn à? Ngô Chí Huy đương nhiên Minh Bạch Thạch Tắc Thành có ý tứ gì? Bọn hắn hiện tại liền muốn tìm một cái có năng lực, có thể làm cho xã đoàn tiến thêm một bước chuyển hình, tiến thêm một bước ổn định người đi ra Đông Hoa Tử, phi cơ loại người này, xã đoàn mặc dù sẽ ổn định, nhưng cũng không phải bọn hắn hài lòng nhân tuyển. Điều này cũng đúng. Thạch Tắc Thành cũng nghe đi ra Ngô Chí Huy ý tứ, giống như là hứa bọn hắn như vậy là tốt nhất, xã đoàn bình thường vươn vàng, không còn gì tốt hơn. Ngươi xem rồi đi đi. Lô Chí Huy cấp ra câu trả lời của mình. Ngươi muốn như thế nào, chính ngươi nhìn xem làm, nhưng mà ta sẽ không tham dự quá nhiều. Chính ngươi công tác, hay vẫn là ngươi chính mình đi làm đi, ta Lô Chí Huy nhiều lắm là cho ngươi đánh đánh phối hợp. Ân. Thạch Tác thành gật gật đầu, cái kia liền nhìn lại một chút đi, nếu như có thể bảo trì ổn định, vậy cũng có thể. Hiện tại Hồng Công công tác nhiệm vụ liền là để hòa liên thắng ổn định lại. Tần Ký đã giải quyết. Lần trước hòa liên thắng người nói chuyện tuyển cử cũng đặt tới hắn mục đích. Nếu như không thể tuyển đến phù hợp nhân tuyển, cái này bộ dáng bảo trì ổn định trạng thái, cũng coi như hắn nhiệm vụ hoàn thành không sai. Thạch Tắc thành một mực ở Hồng Công dừng lại, liền la nhìn chằm chằm vào những thứ này, xã đoàn bảo trì vững vàng, không xuất hiện cái gì mới biến cố. Thạch Tắc thành thời điểm này còn là rất thành thơi thành thơi, tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững, chính mình công tác thật cũng không có cái gì khiêu chiến, cũng là thời điểm hoãn một chút, đi thong thả. Nô Chí Huy quét mắt ly khai Thạch Tắc thành cùng lao hứa, lấy ra thuốc la đến phái một chi cho đại dê, lại vứt ra chi cho theo kịp lông dài. Lông dài? Nô Chí Huy đưa tay ngăn trở đại dê đụng lên đến vật lửa, xoay một cái đốt, có thể hay không quái ta, không có đẩy ngươi đi ra tuyển hỏa liên thắng làm việc ngươi. Đương nhiên sẽ không. Long Dải đem thuốc lá đốt, lại nói, liền tính huy ca cùng đại dê ca toàn lực ủng hộ, ta cũng sẽ không đi tranh giành cái này làm việc người. A, nô chí huy quay đầu nhìn xem hắn, ta Long Dải cũng không nốc. Long Dải nhếch miệng nở nụ cười, đại dê ca vì cái gì không liên nhiệm a? Hắn liên nhiệm khẳng định không khó. Ta cảm thấy được như bây giờ liền rất tốt, phụ trách huy diệu nghiệp vụ dây, kiếm tiền mặt không ít, lại bình an vô sự. Long Dải khó được lộ ra lên giọng biểu lộ đến, nở nụ cười, ở trước mặt các người, người khác xem đến ta gọi ta một tiếng Long Dải ca. Không tại các ngươi trước mặt, người khác xem đến ta vậy cũng phải gọi ta một tiếng lông dài giám đốc, làm cái gì làm việc người a? Lông dài tình huống, ngay tại lúc này hòa liên thắng một đám địa khu lãnh đạo người anh thu nhỏ, tốt nhất khát hỏa. Trước kia không có cơm ăn lại không có bản sự, mọi người mới đi ra làm cổ hoặc tử. Bây giờ có thể đủ kiếm được một chương sạch sẽ chén, ai còn nguyện ý làm cái gì cổ hoặc tử a ngồi trên làm việc người vị trí, vậy cũng còn là một cái cổ hoặc tử lên không nổi mặt bản. Hơn nữa, ta còn đặc biệt lý giải qua nội địa thông tin cùng chính sách. Lông dài cùng nhau đi lên, biểu lộ mờ mờ. Nội địa đối hắc thế lực đã kích thái độ là cực kỳ kiên quyết, thừa dịp hiện tại có cơ hội tranh thủ thời gian truyền hình, còn làm cái gì cổ hoặc tựa a. Ha ha ha. Nô Chí Huy cùng Đại Dê nghe tiếng nở nụ cười, tiểu tử ngươi rất khôn khéo nha. Lông dài thật đúng là rất có ánh mắt, hiện tại cũng biết rõ xem thông tin lý giải tình huống ánh mắt lâu dài. Hắn nói một chút cũng không sai. Hiện tại lúc này tiết điểm, lan lộn xa đoạn, chỉ cần ngoài miệng hô hào, ta là hái quốc, trên cơ bản còn là có con đường có thể đi. Nhưng mà nếu như không sớm chuẩn bị đường lui, trước thời gian chuyển hình, đến lúc đó giống nhau không có mặt cho. Chiều hướng phát triển, không thể trái nghé mắt. Vài ngày thời gian trôi qua. Một nhà dưới mặt đất đổ quán bên trong, trứng khí mù mịt khói mù lượn lờ một mũi cái hai mắt màu đỏ tươi dân cờ bạc ngồi ở bàn đánh bạc trước, nhìn xem bắt đầu phiên giao dịch kết quả, hoặc là ai đoán đủ rũ, hoặc là biểu lộ hưng phấn. Đặng Mập Đặng Mập, đổ quán Mã Tử đưa tay gõ bàn, nhìn xem dáng người mập mạp Đặng Uy, người đã thiếu mười và khối, đi xuống đi, sổ sách thanh toán xong đi lên nữa. Mới mười vạn mà thôi. Đặng Uy kinh thường nhũ môi, ta hôm nay không mang như vậy nhiều ra đến, lấy thêm năm vạn cho ta, quay về buồn cho ngươi. Lấy tiền rồi nói sau. Mã Tử một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình đi xuống đi. Ai, các ngươi như thế nào làm, liền mười vạn khối ngươi chỉ sợ ta còn không nổi. Đặng Uy không vui, quát lớn đứng lên, như vậy lớn một gian đồ quán, một điểm ánh mắt đều không có, sợ ta cho không ra tiền. Nghĩ tới ta Đặng Uy năm đó làm hòa Liên thắng làm việc người thời điểm cái kia nhiều phong quang à, ngay cả Ai Nha đã biết, lỗ tai đều con mẹ nó nghe ra vết chai đến. Mã Tử không kiên nhẫn cắt ngang hắn, biết rõ ngươi làm làm việc người tứ đại thám trưởng đều cho ngươi chúc mừng, nhưng mà ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cái gì nên đại, con mẹ nó xách trước kia. Casino liền cái quy cũ này, có tiền liền trên không có tiền ngươi đã đi xuống. Có thể cho ngươi tiêu hao 10 vạn thối, đã rất cho ngươi mà ta. Làm cái này nghề, người nào không biết tiếng gió à, ai cũng biết, Đặng Uy hiện tại liền là cái chó chết, hòa Liên thắng ở đâu còn có hắn vị trí a, hắn đã sớm thua không có tiền, chung quanh mấy cái dưới mặt đất casino cũng biết, thanh danh đều xấu. Lúc trước Đặng Uy tại bọn hắn nơi đây thiếu hơn 50 vạn, một mực trả không được. Mấy ngày hôm trước không biết chuyện gì xảy ra, Đặng Uy rốt cuộc có tiền cho. Thanh toán là thanh toán xong, nhưng mà casino cũng nói, nhiều lắm là để hắn tiêu hao 10 vạn thôi, nhiều không được, chính cho liền là phòng ngựa sổ nợ rối mù. Đường chúng ta, để tay mở đặng uy quát lớn muốn đem chính mình dưới kệ đi mã tử, chính mình từ trên chiếu bạc đã đi ra. Con mẹ nó, đặng uy đi đến trong góc, duệ khởi treo ở tay cầm cái cửa trên tay dắt cầu dây thừng, lôi kéo hắn cái kia đầu chó sủi liền rời đi. Miệng bên trong vẫn không quên nhớ hùng hùng hồ hồ, điểm xấu đều tại ngươi nhóm ở chỗ này đều hại ta lại thua sạch, trở về lấy tiền liền thắng trở về. Mã tử nhìn xem ly khai đặng uy, nhìn về phía xem trận, có muốn hay không người đi theo hắn. Không cần, xem trận ngập lấy liếu thuốc, mới mười vạn mà thôi, mà không sợ hắn đặng uy quỳ nợ, giàu gì cũng là trước kia hòa liền thắng làm người, cho điểm mặt nha. Bang không. Chuyến đi bên ngoài đều nói chúng ta lên không nổi mặt bàn a. Lăn lộn sát đoạn, có đôi khi liền nói loại này cái gọi là mặt mũi. Cũng tỷ như đặng uy hòa liên thắng tuyển cử trong sóng gió phong ba, còn có thể treo cái hòa liên thắng thuốc phụ đối hư danh giống nhau, liền là cái gọi là mặt mũi. Bằng không, nói ra hòa liên thắng cũng không có mặt. Casino bên ngoài đặng uy dắt lấy chính mình cái kia đầu chó sủ, miệng bên trong nói liên miên cằn nhằn, hay vẫn là ngươi trung tâm, đi theo ta, không giống cái kia lớp dấp rưởi. Phía trước, một đài xe con đậu ở chỗ đó, cửa sổ xe quay xuống, móc ra đầu đến, đặng mập lên xe. Đặng uy mắt nhìn xe con suy tư một chút còn là đi tới ai a đặng mập cảnh sát thích gọi như vậy hắn cửa sổ xe rơi xuống đặng mập lâu như vậy không thấy người gầy rất nhiều sao đều thoát khỏi tin tưởng cao cấp cảnh ti quảng trí lập ngồi ở bên trong cao thấp đánh giá một cái đặng uy ngươi cậu cũng đi theo dõi gầy xem ra đường đường hòa liên thắng thuốc phụ đối bây giờ thời gian cũng không tốt quá à đặng uy tuy rằng hiện tại như trước dáng người mập mạp nhưng mà so sánh với lên trước kia đến sắp thực gầy một vòng không còn thuốc phụ đối cái kia phần chia hoa hồng lao đến ngã xuống hắn say rượu thành tính lại thêm lên đánh bạc rất nhanh liền bại không sai biệt lắm tự nhiên mà vậy cái này thời gian cũng liền rất xuống nghìn trượng, ngung nốc, đặng uy bĩ môi liền muốn ly khai, nhưng lại lại bị quảng trí lập gọi lại. đặng mập, ngươi chẳng lẽ thật nguyện ý đời này liền như vậy? quảng trí lập ngữ khí gợn sóng không sợ hãi, thản nhiên nói, lúc còn trẻ nhiều phong quang a, lại kiếm được thúc phụ đối vị trí, gần đến giờ đầu bị ngô trí huy đạp rơi mặt đều không có, ngươi cam tâm? đặng uy hồi đáp, ta đây cũng không có hứng thú cùng cảnh sát tiếp xúc thói quen. hắn nhận ra quảng trí lập, quảng trí lập cũng nhận ra hắn, bởi vì, quảng trí lập còn là cảnh ty thời điểm, liền đã từng đã nắm đặng uy. nguyên nhân nha mau đốn cái kia lần tuyển làm việc người, đặng uy cái này thúc phụ đối bị bắt tiến cảnh thử uống trà, không có hứng thú. quảng trí lập nhảy lên lông mày, nợ nụ cười, 300 vạn đều thu, ngươi còn nói không có hứng thú. đặng uy không khỏi bước chân dừng lại một trận, tìm ta cũng vô dụng. đặng uy đoán được quảng trí lập vì cái gì cái này mấu chốt tìm đến mình, mới một lần hòa liên thắng làm việc nhân tuyển nâng bắt đầu thêm nhiệt nha. hắn quay đầu lại, ta cái dạng gì ngươi so ta rõ ràng, cung cấp không là cái gì hữu dụng tin tức cho các ngươi, tìm ta không dùng. cái này chúng ta đương nhiên biết rõ. quảng trí lập một ánh mắt, cấp dưới lúc này đem xe cựa cho đẩy ra. Còn chưa có ăn cơm đi. Tìm một chỗ, ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Đảng Uy do dự một chút, còn là ôm chính mình chó sủ cùng nhau ngồi xuống. Theo hắn tiến vào, bánh xe thai đều bị đè xuống chìm vài phân. Cửa xe đóng lại, chậm rãi mở đi ra ngoài, đèn sau biến mất tại trên đường lớn. Chương 570. Nam nhân ba đại trong nháy mắt ý trung nhân. Chương 570, nam nhân ba đại trong nháy mắt, ý trung nhân. Một nhà đốt tịch tiệm mì trước, xe ngừng lại. Quảng trí lập mấy người xuống xe, Đảng Uy lôi kéo chó sủ đi theo đằng sau đốt thịt tiệm mì đã bị sớm quản lý tốt, tiệm mì bên trong một cái người đều không có, ngồi ở bên trong vị trí bên ngoài cũng nhìn không tới. trên mặt bàn đã dọn lên làm tốt bị sợi, còn bút hơi nóng đốt vịt chính mạo lấy hừng hực nhiệt khí. ăn đi. quảng trí lập kéo âu phục và táo ngồi xuống, gắp điếu thuốc lá tại tay hộp thuốc lá đặt ở trên mặt bàn, đặc biệt để lão bản tăng thêm nhất ba lô, nướng con vịt cho người ăn. đăng uy thật sự chính là có chút đói bụng. buổi chiều ngồi vào đổ quán bên trong, cho tới bây giờ một điểm đồ vật đều không có ăn. hắn cũng không có khách khí, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì, mang theo đốt vịt nhét vào miệng bên trong miệng lớn ăn, vẫn không quên nhớ kẹp nhiều một khối ném trên mặt đất cho mình chó su ăn chó sù là thật đói bụng, một cái cắn, ăn như hổ đói còn bảo vệ ăn lộ ra nhe răng trợn mắt biểu lộ đến. Quảng trí lập nghiêng người hít khói, cũng không biết nói chuyện. Một ban mì sợi rất nhanh thấy đấy, trong mâm nốt vịt cũng không có còn lại mấy khối Đặng Uy cầm qua trên bàn thuốc lá châm một điếu thuốc, thoải mái nồm ngụm khói mù. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, tái quá thần tiên sống. Hoa Liên Thắng mới một lần làm việc nhân tuyển nâng, hiện tại nên cũng nên đã bắt đầu. Quảng trí lập mắt liếc thấy Đặng Uy, đại dê bọn hắn cái này người núi nghiệp làm Hoa Liên Thắng trướng khí mù mịt, cảnh đội đối với bọn họ rất không hài lòng. Hoa Liên Thắng đều nhanh thành Ngô Chí Huy Hoa Liên Thắng, độc đoán một chút cũng không dân chủ, cái này thật không tốt. Ha ha. Đặng Uy nở nụ cười, ngươi biết không được sao? Người nào không biết hòa liên thắng hiện tại liền là ngô chí huy hậu hoa viên, muốn thế nào được cái đó? Cho nên mới tìm ngươi a. Quảng trí lập thân thể đi phía trước dò xét dò xét, thuốc lá hộp kéo đến trước mặt, có hứng thú hay không a? Có lầm hay không a trưởng quan, ta. Đặng Uy bĩu môi, cầm lấy điếu thuốc nhìn xem Quảng trí lập, ta Đặng Uy hiện tại liền là đầu chuột chạy qua đường, ai xem đến ta cũng có thể đạp hai chân, ngươi tìm ta? Tìm ta làm gì? Mất mặt xấu hổ a, ta còn không muốn chết. Đặng Uy cũng là rõ ràng phân được rõ ràng chính mình vị trí cùng tình cảnh hiện tại. Ngươi là Hòa Liên thắng thuốc phụ đối, Hòa Liên thắng ngươi hiểu rõ nhất, ngươi lai lịch giả nhất. Quảng trị lập đi theo nói ra, lan lộn xa đoàn, chỉ cần trong tay có tiền, cái gì cũng tốt nói, có lao bản nguyện ý chống tay ngươi. Kỳ thật, quảng trị lập bản thân cũng là trưởng mắt Đảng uy. Cái này đầu heo mập hiện tại liền là cái phế vật, Thái sơ vì cái gì còn muốn tìm hắn a đương nhiên. Thượng cấp chỉ lệnh, hạ cấp chấp hành là được rồi. Ngươi phụ trách xây dựng thành viên tổ chức, chúng ta phụ trách xuất tiền giúp đỡ ngươi." Quản trị lập đi theo nói ra, có tiền có thể làm việc, có tiền có thể lập bản. Ngươi cũng không muốn xem đến hòa liên thắng hiện tại cái kia lớp thuốc phụ đối bị xuyến bạo chấp trường đi. Cái kia vị trí vốn là thuộc về ngươi. Đặng Uy không nói chuyện, chỉ là hấp mắt hít khói. Đều nói nam nhân có ba cái rơi mặt mũi sự tình, khoát tay bề ngoài, ném bút máy, đẩy ô tô. Quảng Chí lập nói chuyện liên tục, khẩu tài rất tốt. Đối với các ngươi cái này lớp lan lộn xã đoàn người mà nói, phong quang nhất sự tình đó là có thể toàn thân trở ra, thanh danh địa vị đều có. Nhất chuyện mất mặt, không ai qua được lao đến giã rưỡi, một nơi lông gà. Phong quang cả đời, gần đến giờ đầu bị người khác chiếm vị trí, thanh danh thân phận mất hết hiện tại lại đi hòa liên thắng nói, hiện tại lại để lên ngươi đặng uy, bên ngoài ai nhận thức cả. Quảng trí lập lời nói không thể nghi ngờ thật sâu đau nhói đặng uy tâm, hắn vốn chính là một cái sĩ diện người, bằng không đặng uy cũng sẽ không một mực thói quen mở miệng ngậm miệng, liền nhắc tới chính mình trước kia làm hòa liên thắng làm việc người thời điểm. dù là đến bây giờ, hắn đều ưa thích nói lên chính mình làm làm việc người những lời này, ý đồ vì chính mình khiến cho mặt mũi. Ta tìm ngươi như vậy một lần, lần tới ngươi khả năng đều không có như vậy tốt số. Quảng trí lặp trên ánh mắt xuống đảo qua đặng uy, ngươi bây giờ lại say rượu, lại tiến ca Dựa theo ngươi bây giờ cái này trọng tải chính ngươi thân thể hiện tại tình huống như thế nào trong lòng ngươi có số lần này ta tìm ngươi ngươi không đáp ứng ta đây đoan trưởng đời này ngươi đều không có cơ hội nói đến đây quảng trí lặp lại lần nữa cười cười ta vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi xem ngươi cái kia tấm mặt mo này màu đỏ cùng hầu tử bờ mông giống nhau lại bảo trì cái này trạng thái xuống dưới rất nhanh ngươi liền sẽ chết cũng không có gỡ vốn cơ hội cao mở thấp đi bên trong kết thúc cao cấp cảnh thi có thể ngồi vào trên vị trí này người nói chuyện đều là nghệ thuật hắn lời nói điểm vào còn là phi thường hữu hiệu hai trọng chen ép phía dưới nói đặng uy đó là một điểm tính khí đều không có bây giờ đặng uy tiếp tục buồn bực không phân chấn bảo trì say rượu trạng thái rác rượi sớm muộn nói không chừng ngày nào đó chết ở trên chiếu bạc hắn thân thể tình huống hắn chính mình rõ ràng muốn cùng ta như thế nào hợp tác đặng uy nhìn xem quảng trí lập rất đơn giản quảng trí lập âm thanh cao một phần chúng ta xuất tiền ngươi phụ trách xây dựng thành viên tổ chức tìm ra có thực lực tranh giành làm việc người đi ra tranh giành hòa liên thắng làm việc người cái này việc rất là không đơn giản đơn giản còn tìm ngươi có phải hay không đạo lý này a quảng trí lập không thể đưa hay không nếu không phải xem tại ngươi trước kia thân phận ngươi có tư cách ngồi ở chỗ này tay hắn chỉ gõ gõ, đánh ra chính mình tu bổ chỉnh tề móng ngón tay, mặt lộ vẻ khinh thường. Ta đường đường một cái cao cấp cảnh vụ nhân viên, đêm hôm khuya khoắt cùng ngươi như vậy một cái lên không nổi mặt bàn người ngồi ở chỗ này. Hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống tại đặng uy trên thân, mời ngươi ăn đốt vì mặt, nói cho ngươi như vậy nhiều, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trong lời nói, không thiếu nồng đậm xem thường vẻ đặng uy sắc mặt có chút đỏ lên, đỏ mặt tía thay nhưng là vừa không thể nói nhiều cái gì đến phản bác. Yên tâm, chúng ta không chỉ tìm ngươi, quảng trí lập đứng dậy đứng lên, chúng ta còn tìm những thứ khác tiểu sát đoàn, sẽ có người giúp đỡ ngươi đã thế. Hàn Kéo Âu phục đem cúc cáo cài lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đặng Uy, ngươi hãy mau đem đoàn của ngươi đội xây dựng đứng lên, mau chóng. Bộ nhau bà mẹ ngươi. Đặng Uy các loại quảng trí lập một đoàn người sau khi rời đi, lúc này mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đóng gói. Đặng Uy gọi tới tiệm mì lá bản, đốt vịt đều đánh cho ta bao hết, vịt bờ mông cũng cho ta bỏ vào, ta yêu ăn. Kinh tế túng quẫn Đặng Uy, hiện tại sống cũng bắt đầu tính toán tỉ mì đi lên. Mang theo hộp cơm đi ra ngoài, Đặng Uy cũng là xa xỉ đánh cho cái xe taxi, có người cho tiền, cái kia liền ngồi dậy đi. Khi về đến nhà, cửa nhà thả một cái màu đen bao bọc, mở ra bên trong là một đống tiền mặt, bày ra trên bàn gật một cái, 20 vạn đúng lúc, hắn cầm điện thoại lên đến, trực tiếp đánh ra ngoài, cũng không lâu lắm, mau đột, suy cầu hai người liền đến nhà hắn, nhìn trên bàn tiền mặt như thế nào, gần nhất thắng tiền. đặng uy địa vị rất xuống nghìn trượng, bên ngoài đều không có người tôn trọng bọn hắn, thúc phụ đối mấy người cũng là như vậy, đối đặng uy cũng không có lấy trước như vậy tôn trọng, ưn, đặng uy thủ pháp nhanh nhẹn đem tiền mặt chia làm 3 phần, chính mình 10 vạn, hai người bọn họ 10 vạn, hòa liên thắng mới một lần làm việc muốn bắt đầu, suy bạo ngồi cái kia vị trí lâu như vậy, đem chúng ta đè ép lợi hại như vậy có ý kiến gì hay không? số tiền này chỉ cần đem hòa liên thắng tuyển cử làm tốt vậy còn có rất nhiều tiền cho chúng ta cầm. Mao đột suy cầu hai người không khỏi híp híp mắt, nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi. người có ý tưởng? có người xuất tiền giúp ta gọi điện thoại kêu hài nhạc tới đây. Đặng Uy cũng là bày lên cái giá, Phân phó nói đã nói ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Lâm Hoài Nhạc sẽ phải rất có ý tưởng. trên một đều hắn tranh giành người nói chuyện vị trí thất bại, cái này một đều nên có ý tưởng. hắn là thí sinh tốt nhất. Mao đột nghe theo cú điện thoại về sau có chút lúng túng nhìn xem Đặng Uy Lâm Hoài Nhạc cái dấp rưỡi. Nói hắn đợi tí nữa an bài Mã Tử tiện đưa 5000 khối tiền tới đây. Thảo. Đặng Uy thấp giọng chửi bới một câu, chỉ được cầm lấy điện thoại tự mình đánh qua đi, A Nhạc, ta để ngươi tới đây đảm sự tình a. Thiếu tiền a? Lâm Hoài Nhạc gầm thanh vang lên, tình điểm hoa đặng bá, ta để Mã Tử cho ngươi nhiều tiện đưa 5000. Kỳ thật, Lâm Hoài Nhạc nhiều ít đoán được một điểm, cái này ba cái lao ra hỏa tụ cùng một chỗ, rất ít gặp. Ta đặng uy không có tiền, cần ngươi Lâm Hoài Nhạc tiếp tế. Đặng bá mặt đỏ bột tử thô, Lâm Hoài Nhạc lời nói liền là tại nhục nhã hắn, ta kêu ngươi tới đây, là theo ngươi nói làm việc nhân tuyển mừng. Ta không có hứng thú a Đẳng Bá. Lâm Hoài Nhạc không cần suy nghĩ một cái cự tuyệt, về sau, tìm ta a Nhạc uống trà, ta có thể cùng ngươi. Nhưng mà nói những thứ khác, ta không có hứng thú, ta lời nói nói ở phía trước, nếu như lại loại chuyện này tìm ta, tất cả mọi người không vui. Đẳng Uy biểu tình nghiêm trọng, không nghĩ tới Lâm Hoài Nhạc thái độ sẽ như thế kiên quyết. Liền như vậy, Lâm Hoài Nhạc gặp cắt đứt trước, lại bổ sung, đúng rồi, cách này người nối nghiệp xa một chút, không muốn làm cái gì phá hôi, người đã giả, phải nhường cho điểm người trẻ tuổi. Bằng không, trướng giang sóng sau đè sóng trước, trước sóng chết ở trên bờ cát. Nói xong, Lâm Hoài Nhạc liền bỏ rồi. Trong phòng, Bộ Nhao Ngươi phò à, Đặng Uy tức giận đem điện thoại bỏ rơi trên mặt bàn, Lâm Hoài Nhạc cái rắc rười, một điểm cốt khí đều không có, bị Ngô Chí Huy đánh không ngẩng đầu được lên. Giống như hiện tại sát thực không có nhân tuyển a. Mao đột tiếp một câu, giống như bây giờ nói ra đến, Liên Phi Cơ cùng Đông Hoàng tử, những người khác đều không có đi ra tuyển. Hắn nhìn hướng Đặng Uy, nếu không, tìm Phi Cơ đảm. Phi Cơ? Đặng Uy tức giận hất lên tay, Phi Cơ là ai a, không nhìn được được. Cho dù đặng uy cô đơn, nhưng mà như trước xem thường phi cơ người như vậy, trước kia bất quá là lâm hoài nhạc thuộc hạ một cái làm đồ bẩn sống bao tay mà thôi. Bao đột, suy cầu hai mặt nhìn nhau, không nói gì, bắt đầu không thuận đặng uy cũng không có tâm tư, tâm phiền ý loạn đem hai người đuổi đi, chính mình suy nghĩ đứng lên đông hoàng tử, đông hoàng tử đại phổ hất thủ hạ cái này đông hoàng tử, ngược lại là có thể cân nhắc một cái. Lâm hoài nhạc đằng sau nói những lời này, thật đúng là hảo tâm khuyên đặng uy một câu, đặng uy đã sớm, không phải, hòa liên thắng người nào, hòa liên thắng cũng cùng hắn không quan hệ. Hiện tại, hắn đột nhiên gọi điện thoại cùng nói chuyện sự tình nhân tuyển nô sự tình. Lâm Hoài Nhạc đã biết rõ hắn cùng Quỷ lão hợp tác rồi. Dù sao, Lâm Hoài Nhạc lúc trước liền cùng Quỷ lão hợp tác qua, bị đổ lên trước đài. Lâm Hoài Nhạc lòng dạ biết rõ, chuyện này không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy. Hắn không chút do dự cự tuyệt đẳng uy, một mặt là hắn hiện tại xác thực không có cái ý nghĩ này. Thứ hai, cùng Quỷ lão hợp tác, đến lúc đó chỉ sợ là bị phụ giúp một đường đi lên phía trước a, nửa điểm không phải do chính mình rồi đây là Lâm Hoài Nhạc chính mình ý tưởng. Cho nên, Lâm Hoài Nhạc đương nhiên là cự tuyệt, sẽ không lại dính vào. Hú hô, bây giờ Ngô Chí Huy, bây giờ hòa liên thắng. Cái kia chính là một khối thiết bản, nào có như vậy dễ dàng. Lâm Hoài Nhạc suy tư một chút, cầm lấy điện thoại liền đánh cho Nô Chí Huy, Huy Ca, người nói chuyện tuyệt cử, ta Lâm Hoài Nhạc không có hứng thú. Lâm Hoài Nhạc có rất mạnh tự mình bảo hộ ý thức. A, Nô Chí Huy nghe được Lâm Hoài Nhạc lời nói, trước là sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, ừ, ta đã biết. Lâm Hoài Nhạc tại bữa tiệc trên đã tỏ thái độ, vì cái gì hiện tại lại một mình gọi điện thoại đến lặp lại nói một tiếng, cái kia dĩ nhiên là là có người tìm hắn a, đặng ở ba. Lâm Hoài Nhạc không nói gì. Tốt. Nô Chí Huy cúp điện thoại, như có điều suy nghĩ vớt vớt đứng lên. Cái này lớp lao ra hỏa, thật đúng là tà tâm không chết ta. Hắn thật không có đem cái này lớp lao đổ vật để vào mắt, mà là đối với hắn người đứng phía sau hứng thú. Xuất tiền nâng đỡ cái này lớp không có tác dụng đâu lão gia hỏa. Rất rõ ràng không có đơn giản như vậy. Hòa Liên thắng là Nô Chí Huy chuyển hình thể đánh bạc cùng trụ cột, mà là bồi dưỡng đã lâu như vậy, Nô Chí Huy quả quyết cũng không có khả năng không quan tâm. Cái này sau Lưng Cố sự, Nô Chí Huy đương nhiên sẽ không quá sốt ruột, hắn chỉ cần xem trọng Hoa Liên thắng cái này mâm nhỏ thì tốt rồi. Về phần sau lưng, giao cho đại quyền báo chính mình đến xử lý đi, dù sao đó là hắn công tác. Thệ tổng. Nô Chí Huy cầm lấy điện thoại đánh cho Thạch Tắc Thành, nói cái gì đến cái gì, công tác của ngươi, sợ là lại có người cho ngươi gia tăng lên điểm lượng công việc. Thạch Tắc Thành hiện tại đã sớm cùng Nô Chí Huy có trực tiếp phương thức liên lạc, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tìm được hắn. A. Thạch Tắc Thành không khỏi nhíu mày. Đặng Uy, Nô Chí Huy đơn giản đem sự tình miêu tả một cái cho Thạch Tắc Thành, không biết ngươi cái gì ý tưởng. Quỷ lão đối hòa liên thắng còn không hết hy vọng. Thạch Tắc Thành nghe lông mày đã vận đã thành, xuyên chữ, trong điện thoại truyền đến cái bật lửa âm thanh. Phát hỏa a. Lô Chí Huy nghe răng nợ nụ cười, xem ra Thạch Tổng công tác còn là áp lực rất lớn a. Hô. Thạch Tắc Thành nổ ngụm khói mù, nắm bắt mi tâm nói, "Được, chuyện này ta đã biết, ta suy nghĩ một chút." Tốt! Lô Chí Huy cũng không nhiều lời, đem vấn đề vứt cho Thạch Tắc Thành, để hắn đầu mình đau đi đi. Cảnh đội bổ nhiệm rất nhanh liền lập định. Như là Quỷ lão di chát đối Thái Nguyên Kỳ hứa hẹn giống nhau, phân công quản lý hành động trợ lý sử trưởng vị trí, xác thực đã rơi vào hắn trên đầu. Cùng nhau cất nhắc, còn có mấy cái liền mang chức vị, đều là Thái Nguyên Kỳ người cùng nhau để bạt lên rồi. Lưu Kiệt Huy nhìn xem nội bộ báo động tin tức, như có điều suy nghĩ ba ngày sau, Thạch Tác Thành nhận được thượng cấp chỉ lệnh, trong đội cảnh sát bộ nhân viên thay đổi, ngươi nên mới đi. Thái Nguyên kỳ cái này người, hắn cho chúng ta định vị vẫn rất mơ hồ, cái này một lần quỷ lão tại cái này trong lúc nấu chốt, đem hắn đi theo đẩy lên đến, ý vị rõ ràng a. Hắn cấp ra khẳng định chỉ lệnh, Hoa Liên Thắng bên này, ngươi còn là lại thêm sức lực đi. Chọn một đứng được ở chân người có năng lực đi ra, đứng vững Hoa Liên Thắng cái này bất ngờ, ta không hy vọng cái này phương diện xuất hiện biến cố gì. đã biết. Thạch Tác Thành gật gật đầu, vất vả ngươi, thượng cấp ngữ trọng tâm trưởng, tại Hồng Công bên này công tác, ngươi trả giá rất lớn, sẽ không bạc lãi ngươi. Ta sẽ phân phó xuống dưới, để bên này đồng chí toàn lực phối hợp ngươi, có cái gì cần nói với ta, ta sẽ điều phối. Cuối cùng trong lúc nỗ chốt, không thể ra cái gì đừng dễ, bằng không kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, để những cái kia quỷ lao thực hiện được, ta tâm không cam lòng. Không có gì quá lớn hoa lệ tự tạo, chỉ là đơn giản ta tâm không cam lòng bốn chữ, liền để Thạch Tắc thành cảm động lây. Tốt. Thạch Tắc thành cũng không có khách khí, đi theo liền đưa ra yêu cầu, nếu như như vậy, giúp ta điều tra thêm lý Giang Nguyên cái này người. Hắn bây giờ đang ở nội địa sinh ý cùng với tiếp xúc người, nghe nói sinh ý làm rất không tồi. Lý Giang Nguyên, liền là Jimmy Ten. Thượng cấp gật gật đầu, giao cho ta, rất nhanh sẽ có tin. Hai người cho chuyện về sau, riêng phần mình cúp điện thoại. Thạch Tắc thành ánh mắt như trước tập trung tại Diệm Mĩ trên thân, chỉ cảm thấy hắn những loại người này làm việc người phù hợp nhất tuyển. Nói muốn đi ra tuyển phi cơ, Đông Hoàng Tử các loại không vào được hắn mắt. Phi cơ không có uy tín, hơn nữa đầu gõ Gucci, si, nhiều lắm là tính một thanh hợp cách súng Đông Hoàng Tử sao, cũng là coi như cũng được. Bất quá cũng rất bình thường, so phi cơ mạnh mẽ một điểm đi, nhưng mà nhiều lắm là tính một cái hợp cách đem, làm xoáy lời nói, đồng dạng cũng kém quá nhiều. Huống hồ Đông Hoàng Tử với tư cách đại phổ hắc thủ hạng vẫn luôn là đang làm thuốc lắc sinh ý mặc dù hiện tại bọn hắn cũng không có triệt để vứt bỏ thuốc lắc sinh ý nói trắng ra là liền là ăn cái này một cái không nỡ bỏ bung ra nếu như Đông Hoàng Tử muốn là ngồi trên làm việc người vị trí hắn nếu như tại hòa liên thắng đại lực mở rộng dược hoàng nghiệp vụ cái kia rất không bị thích chỉ là điều này Đông Hoàng Tử cũng không phải là phù hợp lựa chọn phụ trợ phía dưới chỉ có gì mì thích hợp nhất dù là không có phụ trợ Hoàng đổ độc bên trong độc xếp hạng chen ép tuyến đầu chính sách từ trước đến nay đều là cùng độc không đội trời chung đây là chỉ đỏ không thể lùi vào có ít người tuy rằng để ngươi lên vũ đài nhưng mà trên thực tế nhiều lắm là liền là để ngươi làm phụ gia mà thôi đại quyền báo cho đông hoàng tử định vị liền là như vậy phía trên cho hồi phục rất nhanh rất nhanh đại quyền báo liền lấy đã đến một phần có quan hệ với diêm bỉ trên phương diện làm ăn kỹ càng tư liệu thạch tác thành đọc qua một vòng về sau dĩ nhiên có đối sách nhưng mà tại đối sách lúc trước hắn cần trước hỏi thăm nô chí huy ý kiến nói là hỏi thăm thạch tác thành vẫn rất có nắm chắc nhưng mà hỏi hay là muốn hỏi nô chí huy coi như là hắn tại bên này một cái trọng yếu hợp tác đồng bọn nô chí huy đã sớm không phải lúc trước mang theo hắn đi lên bị hỏi thăm thái quốc Người thân phận gì? Lô Chí Huy. Chương 571. Đem hắn tay chặt cùng tháng hợp. Chương 571, đem hắn tay chặt cùng tháng hợp. Thiền Thủy vịnh đỉnh núi biệt thự. Một đài màu đen rẻ ở tạ xe con đứng ở cửa biệt thự. Thạch Tác Thành từ trên xe bước xuống, tại cửa ra vào bảo an dưới sự dẫn dắt tiến vào biệt thự. Nên xứng đôi một đài tốt đi một chút tọa giá. Lô Chí Huy cười ha hả xông Thạch Tác Thành vẫy vây tay, như vậy mới có thể xứng đôi Thạch tổng thân phận nha. Ai? Thạch Tác Thành vội vàng khoát tay, một đài thay đi bộ công cụ mà tôi, lại nói, vì nhân dân phục vụ sao, sao có thể phản bội quần chúng đâu. Đôi câu vài lời giữa Tràn đầy đại quyền báo tấp phong. Hắn đánh giá một cái biệt thự, ngược lại là A Huy ngươi à, hoàn toàn có thực lực đi Thái Bình Sơn đỉnh cùng Lý Sinh làm hàng xóm. Thiền Thủy Vịnh bên này vị trí, còn là tới gần quá phía dưới. Coi như hết, ta không có hứng thú cùng hắn làm hàng xóm. Nô Chí Huy bĩu môi, mang theo pha trà ngon nếm trong trà, chính là một cái chỗ ở mà thôi. Ha ha ha. Thạch Tác Thành phá lên cười, đem dưới nách mang theo giấy dai văn bản tài liệu đặt lên bàn, nâng chung trà lên thổi nhiệt khí. "Ân, trà ngon." Thạch Tác Thành nhấp một ngụm trà nước, cầm qua văn bản tài liệu mở ra, rút ra một ít liên tục văn bản tài liệu đến, hôm nay tới đây là có cái sự tình muốn thương lượng, nô chí huy châm một điếu thuốc Trung Hoa, cho hắn cũng phái một chi, cái này Jimmy, bản sự còn là rất lớn a. Thạch tác Thành cũng là kẻ nghiện thuốc, đốt khói mút vào một cái, hắn bây giờ đang ở nội địa sinh ý làm rất tốt, hơn nữa cũng tìm được chỗ dựa, có Quách Sinh làm hắn kim chủ đầu tư chống tay hắn, phong sinh thủy khởi, phiên bản sinh ý hiện tại cũng bắt đầu cố ý cắt giảm, ngược lại chuẩn bị ở bên trong làm hậu cần công ty, nô chí huy không thể đưa hay không, gật gật đầu, đây không phải rất tốt. Di sinh ý làm lớn, đối hỏa liên thắng đến nói cũng là chuyện tốt, thật rất tốt. Thạch Tắc Thành nét miệng nở đủ cười đem văn bản tài liệu đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt, nhưng mà tiểu tử này làm cũng quá không có đúng mực. hắn nhìn Ngô Chí Huy, Diễm Môi báo cho biết một cái văn bản tài liệu, hắn có ý tưởng là rất đúng, nhưng mà hắn không nên cùng A Huy người tranh giành A. Ngô Chí Huy đem thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, cầm lấy văn bản tài liệu híp mắt nhìn lại đây là một mảnh đất ra khởi thảo sách. Diễm Mỉ chuẩn bị thu mua xuống mảnh đất chúng này, lấy xuống về sau làm hậu cần trung tâm, trung quanh sao, tự nhiên mà vậy thuận tiện xây nhà. Ha ha. Ngô Chí Huy nét miệng nở nụ cười, đem văn bản tài liệu bông, vị trí này, thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt A. Cho nên ta đã nói, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn." Thạch Tác thành phun khói mù gật đầu nói, "Cái này miếng đất, A Huy ngươi lúc trước đều không có lấy xuống, hiện tại, hắn chạy tới cầm." "Nguyên bản, Nô Chí Huy bọn hắn muốn cùng Lữ Tiến sĩ cùng một chỗ, đem cái này miếng đất lấy xuống làm cắt đá trong tràng chuyển trung tâm. Nhưng mà đâu, một mực không có đàm xuống tới, trên chẳng bị bên trên bắt bỏ, hiện tại, Jimmy cũng đúng ký hiệu nơi đây. Căn cứ chúng ta giải, hắn lớn kim chủ Quách Sinh ra ở sau lưng ủng hộ." Thạch Tác thành nói chuyện liên tục, Jimmy gần nhất cùng cái này mấy cái quan viên đi thật gần, sợ là muốn dùng điểm thủ đoạn. Thủ đoạn sao? dĩ nhiên là là hối lộ cái kia một bộ nói như vậy nhiều thạch tổng rốt cuộc là có ý tứ gì nô chí huy như thế nào nghe không ra hắn chính giữa chân mọi ý vị để ta đi cùng dì mỉ tranh giành à ha ha ha thế thì không có thạch tác thành vẫn rất có nhãn lực độc đáo cái này miếng đất nếu như các ngươi thật muốn cẩm cho bọn hắn nhét một điểm đã sớm đưa cho các ngươi gặp bị nô chí huy đâm phá chọt dạ chỉ rõ chủ đề ta xem trọng chuẩn bị chọn dì mỉ đi ra làm hòa liên thắng làm việc người đây không phải tới hỏi hỏi a huy ý kiến của ngươi nha tùy ngươi a nô chí huy lắc đầu không nói thêm gì ta chỉ có một cái yêu cầu tự nguyện tự chủ nguyên tắc hắn nếu như không nguyện ý cái kia ngươi cũng đừng khiến cho quá mức phát hỏa ta không thích diêm mị bản sự rất lớn làm sinh ý rất có đầu óc như là ngô chí huy nói hắn là một cái tự chủ tính rất mạnh người đồng dạng hắn là một cái muốn chính mình làm nhân vật chính người ngô chí huy cũng rất thưởng thức hắn muốn chính là loại này người có sói tính có ý tưởng thạch tác thành chọn chúng diêm mị ngô chí huy cảm thấy nếu như diêm mị nguyện ý là có thể gánh vác hỏa liên thắng cái này trọng trách tốt thạch tác thành gật gật đầu liền như cùng lúc trước thạch tác thành chọn chúng ngô trí huy cho ngô trí huy định vị ngay tại lúc này diêm định vị chỉ bất quá, thạch tác thành bên này vẫn luôn khống chế không nô chí huy. mọi người mới thời gian dần qua chuyển biến đã thành hợp tác quan hệ. có a huy ngươi những lời này, ta đây an tâm. thạch tác thành xem nô chí huy tỏ thái độ, treo lấy tâm cũng rút cuộc rơi xuống. ngươi lần trước nói sự tình, ta chú ý. đặng huy trong khoảng thời gian này thời gian lại bắt đầu sống dễ chịu đi lên. lúc trước thiếu nợ hơn 80 vạn đồ khoản nợ, đột nhiên liền còn mất. ai cho tiền a? còn không biết. thạch tác thành lắc đầu, ta sẽ tiếp tục theo vào. vậy ngươi nói, nô chỉ huy đối với mọi người cho đặng huy tiền không chú ý cái này không trọng yếu, bọn hắn tìm đặc uy, muốn đỡ cầm ai đi ra tuyển vị trí này đâu. bây giờ còn không được biết. Thạch tác Thành hít sâu một cái khói, nhìn xem nô chí huy, hai người tụi hồ ý kiến thống nhất. Đông Hoàng Tử, Thạch tác Thành đi theo nói ra, dựa theo ta ý tứ, không bằng hiện tại liền làm cái cục, đem cái này Đông Hoàng Tử đá ra đi, tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Ai? nô chí huy trực tiếp liền ngăn lại hắn, ngươi như vậy làm chẳng phải đúng lúc như ý của bọn hắn sao? Như thế nào xã đoàn đập vào dân chủ cơ hiệu? Như vậy làm, sẽ để cho người phía dưới có rất nhiều ý kiến. Bọn hắn ước gì chúng ta như vậy làm để trong xã đoàn loạn đứng lên, có phải hay không đạo lý này a? Xã đoàn, quy củ vật này, nó liền là bày ở cái kia gì ô luồng phía dưới người. Xã đoàn làm lớn, có chút bên ngoài quy tắc, ngươi nên dựa theo quy tắc đến trả là dựa theo quy tắc đến. Dù sao, người phía dưới cũng phải nhìn đến hy vọng nha. Để cho bọn họ chơi, chậm rãi chơi. Lô Chí Huy vẻ mặt không có cái gọi là bộ dáng, ta cũng muốn xem bọn hắn có cái gì thủ đoạn cùng ta chơi. Cái này. Thạch Tắc Thành nhìn xem tràn đầy tự tin Ngô Chí Huy, cũng chỉ được gật đầu, nói cũng đúng, nghe A Huy ngươi an bài. Xem trước một chút đi. Nô Chí Huy đáp lại một câu, cười ha hả nhìn xem Thạch Tắc Thành, không thể loạn ái Thạch tổng, càng đến tình trạng nguy cấp càng không thể xuất ruột, nóng nảy liền dễ dàng phạm sai lầm. Hắn thẳng thẳng lưng tấm, thuận miệng nói, yên tâm đi, có ta Nô Chí Huy tại, Hòa Liên thắng mâm nhỏ cái kia đã bị ta theo như vớ vàng. Tốt. Thạch Tắc Thành gật gật đầu, trong nội tâm cũng là an ổn rất nhiều, có Nô Chí Huy tại, không cần sợ. Thạch Tắc Thành như vậy chú ý chuyện này, dù sao đây là hắn công tác. Lô Chí Huy đồng dạng chú ý, bởi vì Hòa Liên thắng là hắn tư bản một trong, hắn có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Mượn nhờ nhờ Liên thắng, Lô Chí Huy đã kiếm rất nhiều Dứt bỏ những thứ này không đàm mặc dù không có lợi ích, Lô Chí Huy cũng sẽ không chơ mắt nhìn Quỷ Lao chỉ nhọn hòa liên thắng sự tình. Hoa Liên thắng rốt cuộc là Hồng Công Sa Đoạn. Lô Chí Huy cho Thạch Tắc thành ăn một cái thuốc cẩn thần lưỡi khí chắc chắc, Quỷ Lao nếu là dám đưa tay đến tranh hình rảnh, ta đây đem hắn tay chặn. Người sau lưng núp ở phía sau mặt, đem đặng uy bọn hắn đẩy ra tranh hình rảnh, thủ đoạn của bọn hắn là không có sai, phương hướng cũng là không sai. Cái kia liền xem ai bản sự càng cao một bậc, uy phong. Thạch Tắc thành nghe Lô Chí Huy lời nói, trước là ngẩn ngùi kinh ngạc. Sau đó tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên đến. Hồng Công có Á Huy các ngươi loại người này nhất định sẽ an ổn trở về. Lúc này Thạch Tắc Thành đã có loại nhiệt huyết cuồn cuộn cảm giác. Tại Hồng Công chủ trì công tác tại xã Đoàn đợi lâu, hắn phát hiện mình đều mang theo vài phần nghĩa khí giang hồ. Hắn chỉ cảm thấy Ngô Chí Huy loại người này liền là cái tốt lão đại. Nếu như mình thật lăn lộn xã đoàn, chỉ sợ sẽ không chút lựa chọn đi theo Ngô Chí Huy lăn lộn đi. Thạch Tắc Thành thời điểm này tựa hồ lại thêm vài phần lý giải, lý giải đại dê bọn hắn tại sao sẽ loại này trung thành và tận tâm đi theo Ngô Chí Huy. Cái này lão đại cho người phía dưới cung cấp tâm tình giá trị quá cao, hắn quá sẽ thạch tác thành bên này tại phòng ngừa chú đáo bắt đầu quy hoạch làm lấy chuẩn bị đặng uy cũng tại kéo dài khai triển mở rộng chính mình công tác hắn muốn tranh giành tranh giành một hơi hắn không phải muốn chứng minh chính mình có bao nhiêu không nổi hắn muốn chứng minh chính mình già rồi giống nhau còn là có năng lực không phải một cái bị ngô chí huy tùy ý giống ở dưới chân giặc dời mặt hàng hắn muốn đem chính mình mất đi thân phận cùng địa vị trở lại tại cùng lâm hoài nhạc tiếp xúc thất bại về sau đặng uy lập tức lấy ra mới phương án đến cùng đông hoàng tử tiếp xúc trực tiếp cùng đông hoàng tử tiếp xúc khẳng định không thực tế đông hoàng tử cũng không có não cũng sẽ không đáp ứng theo chân bọn họ hợp tác cho nên cái kia liền cần tốn chút thủ đoạn. Tìm tiểu xã đoàn hòa thắng quần, bọn hắn cùng đại phổ hắc đông hoàng tử giữa vẫn luôn có thuốc lắp nghiệp vụ hợp tác, có thể từ nơi này phía trên mở ra lỗ hổng. Chỉ bất quá tìm hòa thắng quần giống nhau cần tiêu tiền, lập tức đem phương án đưa ra đi lên cho quảng trí lập. Quảng trí lập thu được về sau, lập tức báo cáo chuẩn bị cho thái nguyên kỳ để hắn quyết định. Dựa theo di chát ý tứ, tại xã hội cấp độ vì chính mình tranh thủ quyền nói chuyện lời nói, vậy thì phải khống chế hòa liên thắng loại này đại xã đoàn, xếp vào chính mình người làm xã đoàn làm việc người. Tiểu xã đoàn không dùng là không nổi sóng gió gì. Nhưng mà Thái Nguyên Kỳ cũng không hoàn toàn nhận thức hắn lời nói, hắn cảm thấy, tiểu xã đoàn cũng là hữu dụng. Mặc dù lớn sóng gió nhức lên không đứng dậy, nhưng mà lấy tới sử dụng vẫn là có thể, cũng tỷ như đang làm nhiễu hòa liên thắng trong chuyện này. Dù sao, Thái Nguyên Kỳ trước kia cùng lôi lạc còn là đã từng quen biết, xã đoàn sự tình liền dùng xã đoàn đến giải quyết, lẫn nhau ngăn được không còn gì tốt hơn. Cho nên, Thái Nguyên Kỳ còn là rất đồng ý Đặng Uy cái phương án này. Căn cứ Thái Nguyên Kỳ chỉ thị, quảng trị lập chỉ thị thủ hạ lão bản, cũng chính là Đại Thủy Hầu, mang theo tiền đã tìm được Đặng Uy. Phụ trách làm việc Đại Thủy Hầu tên là vẻ mặt chiều hướng, thân cao không cao Mép tóc dây lui về phía sau, tóc cũng tự nhiên quấn, nhìn qua rất khôn khéo. Trong tay hắn kinh doanh một nhà hậu cần vận chuyển công ty, rất sớm trước kia ngay tại Hồng Công nhận thầu chuyển vận nghiệp vụ. Trước kia hắn nghiệp vụ một trong liền là phụ trách cho mặt khác bia rượu thương toàn bộ cảng vận chuyển bia rượu, hợp đêm là sinh ý nơi phát ra một trong. Chỉ bất quá, về sau cái này phương diện nghiệp vụ liền lớn rút lại, bị Ngô Chí Huy thay đổi vận chuyển công ty, mọi người coi như là rất sớm trước kia liền có oán hận chất chứa. Hắn là quỷ lão thủ hạ một đám đại thủy hầu một trong, cũng là quỷ lão chọn lựa ra đến tài trợ thương một trong, nhận lời chỗ tốt để cho bọn họ trước đầu tư. Quảng Sơ đã biết rõ Lâm Hải nhạc sự tình. Vẻ mặt Triêu Hưng kéo ra ghế ngồi xuống, nhìn xem chính ăn vắt mì Đặng Uy, bọn hắn nói, Lâm Hoài nhạc trước kia tiếp xúc qua, không được. Loại người này thành sự không có bại sự có dư, năng lực làm việc chưa đủ, hắn không nguyện ý, vậy cũng không cần đón thêm sợ. Ngươi lần trước nói Đông Hoàn tử cái này người, ngược lại là có thể tiếp xúc một cái. Cũng có độ khó, sợ là không có dễ dàng như vậy. Đặng Uy chuyên tâm ăn mì, hàng hồ không rõ nói, hơn nữa, tài chính, cái này khối. Chúng ta xuất tiền để ngươi làm việc, chỉ cần ngươi có thể làm được. Vẻ mặt Triêu Hưng tức giận nhíu môi, đem trong tay tiền dương hồng đặt ở trên mặt bàn. Đây là cho ngươi kinh phí đi tìm hòa thắng quần làm việc người để hắn làm việc cùng đông hoàng tử tiếp xúc không có vấn đề. đặng uy đem tiền dương hồng liễu qua đặt ở dưới chân chỉ cần có tiền cũng rất tốt làm việc như thế nào ta đặng uy trước kia cũng là làm qua hòa liên thắng làm việc người hừ vẻ mặt chiêu hứng hừ hừ một tiếng thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì tuy nói hắn cũng không thích đặng uy mở miệng ngậm miệng đem mình làm qua làm việc người lời nói treo ở bên miệng nhưng mà đặng uy năng lực là không có thể phủ nhận dù sao đặng uy làm hòa liên thắng làm việc người thời điểm hòa liên thắng cũng là ở vào đỉnh phong pi mô lúc kia có thể làm trên hòa liên thắng làm việc người hơn nữa bảo trì hòa liên thắng toàn thịnh tư thái đặng uy lúc kia bản sự nhất định là có chỉ bất quá sau này già rồi liền dần dần đi xuống đường dốc nói cho bọn hắn biết cho ta vài ngày thời gian ta đem đội ngũ kéo đến đặng uy túm qua khăn tay lau miệng mong mang theo tiền dương hướng mặt ngoài đi đúng rồi nhớ rõ tính tiền ta không muốn người khác nói ta đi ăn chùa dắt dời lão vẻ mặt trêu hứng nhìn xem đặng uy ly khai lại quét mắt trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn lão đồ vật một tô mì tiền cũng muốn ta đến trả giá ra cửa Xe con đã đang chờ Đặng Uy, tình huống bây giờ chuyển biến tốt đẹp, cũng là chuyên môn đi taxi được thuê lái xe, còn muốn cái lái xe, ngoại trừ làm việc thuận tiện, cũng không có thể quá rơi mặt mũi. Sa điện. hòa thắng quần địa bàn. Tại một nhà dưới mặt đất trong song bạc, Đặng Uy đi vào, nhưng lại bị cửa xem trận ngăn cản. Hôm nay bàn đều đầy, đổi lại địa phương đi. bọn hắn đương nhiên nhận thức Đặng Uy, casino càng không tồn tại bàn đầy vừa nói như vậy, đưa tới cửa đồ khách không có người sẽ tự tuyệt. Chỉ bất quá Đặng Uy trước một hồi thua không ít tiền, một mực thiếu chưa cho, vòng bên trong đều truyền ra, cũng biết cái này lao đổ và không có tiền, cho nên không cho hắn tiến. Hơn nữa niên kỷ như vậy lớn, vạn nhất chết ở trong sòng bạc cái kia liền thật xui quậy. Hừ. Đặng Uy đương nhiên biết rõ bọn hắn có ý tứ gì, cũng không quan tâm. Từ trong túi quần lấy ra một trương đại kim nhưu đến vỗ vào Mã Tử trong tay, cầm lấy đi uống trà, Thông chi Độc Nhãn Uy, nói cho hắn biết ta Đặng Uy tìm hắn nói chuyện. Ồ. Mã Tử lắc lắc trong tay đại kim nhưu, ngự khí cũng khá, "Đặng bá, ngươi đợi, ta đi nói một tiếng. Có tiền liền là lớn với nắng. Đặng Uy tìm ta." Độc Nhãn Uy nghe Mã Tử báo cáo, không khỏi lẩm bẩm, "Hắn tìm ta làm gì? Đặng Uy cái này lao động vật, hiện tại so rác rưởi còn rác rưởi, đột nhiên tới tìm chính mình?" Lao đồ vật có tiền, mã tử nói theo, vừa mới cho ta một nghìn khối tiền vào đầu. a, độc nhãn uy nghe tiếng hứng thú, nhìn về phía mã tử, cho ngươi một trương đại kim liêu, lấy tới ta xem một chút, giả sao đi? ta xem qua, không thành vấn đề, thật sự. mã tử nói xong liền đem đại kim liêu đưa cho độc nhãn uy, độc nhãn uy quét mắt về sau trực tiếp liền thu vào chính mình trong túi quần. nhìn cái gì vậy? hắn quát lớn một tiếng, cái gì tiền cũng dám thu, đắc uy cái gì người ngươi không biết ta, gọi hắn tiền đến, ta giúp ngươi đem tiền trả lại cho hắn a. mã tử phiền muộn lẩm bẩm đi ra, thưa đại kim liêu. Độc Nhãn Uy mắt nhìn Mã Tử, có thể mua mấy gói thuốc lá, không phải ngươi một cái Mã Tử có thể cầm. Không bao lâu, trong văn phòng Đảng Uy gặp được đang ngồi ở trước bàn làm việc đếm lấy tiền mặt độc Nhãn Uy. Chương 572. Cắm đi vào rút liền không có chơi qua. Chương 572. Cắm đi vào rút liền không có chơi qua. Độc Nhãn Uy. Bình thường người nghe được cái này tên, lập tức liền nghĩ đến dùng miếng vải đen đang đắp mắt hắc quê mùa hình ảnh độc Nhãn Uy cũng không phải được. Trái lại, hắn lớn lên phi thường trắng nõn, dù là hơn 40 tuổi nhìn qua cũng gầy trắng gầy trắng. Hơn nữa còn đặc biệt để nhẹ nhàng trong râu, đi một cái thành thuộc đại thúc gió không ít tiểu thái muội liền ăn hắn cái này một bộ, cho không đều nguyện ý độc nhãn uy cũng đúng là mù con mắt. nhưng cũng không phải điện ảnh và truyền hình trong phim ảnh như vậy mù con mắt, liền dùng khối miếng vải đen đan đắp. nghiêm cẩn đến nói, hắn trước kia là như vậy, bởi vì kinh tế lợi ích thực tế sao, miếng vải đen một che đơn giản rõ ràng. nhưng mà độc nhãn uy từ khi làm tới hòa thắng quần trợ lý về sau, cũng liền chú ý hình tượng. vì thế, hắn đặc biệt chạy chuyến Hàn Quốc, tìm bên kia cây gậy giúp mình con mắt hảo hảo thao tác một cái, bỏ ra điểm tiền mặt cho mình cài đặt một con giả mắt. mặc dù chỉ là phát ra nổi một cái trang trí hiệu quả, nhưng hiệu quả còn rất không tệ, xí nghiệp hình ảnh là không có vấn đề độc nhãn uy suy tư một chút, cầm qua bên cạnh bảy biển trang bánh trung thu hộp sát đến, vạch Trần đem bên trong tiền mặt bay lên không đi ra thu vào ngăn kéo, chỉ để lại một vạn khối ở bên trong Đặng Uy vô duyên vô cớ tìm đến mình, độc nhãn uy thật đúng là không biết Đặng Uy có mục đích gì. Nhưng mà đâu, hắn cùng Đặng Uy còn là quen biết cũ, trước kia hắn còn là làm tiểu đệ thời điểm liền nhận thức Đặng Uy. Hòa thắng quần cái này tự đầu tồn tại, còn là trước kia lão đại từ hòa liên thắng trong tay bọn họ đạt được. Cho nên đi, vì phong ngừa Đặng Uy là tới vay tiền, cái kia liền nhiều lắm là cho một vạn khối đổi đi tốt rồi. Hắn cầm lấy cái này một vạn khối tại tay tháo xuống dây thun tượng mô tượng dạng điểm đứng lên cửa ra vào đặng uy bị mang vào đặng bá độc nhãn uy buông tiền cười ha hà kêu gọi đặng uy ngồi xuống lấy ra thuốc lá đến đưa cho hắn hôm nay cái gì đó đem ngươi thổi tới nơi lấy đến người khác không biết nhưng mà độc nhãn uy lại biết rõ đặng uy mấy ngày hôm trước liền đem casino thiếu nợ đổ khoản nợ trả chỉ bất quá casino sợ đặng uy không đến chơi lúc này mới không có ra bên ngoài nói tin tức này mọi người còn tưởng rằng đặng uy thiếu đủ khoản nợ tự nhiên sẽ không để cho hắn đi vào chơi coi như là trên phương diện làm ăn một cái tiểu tâm cơ sang đây xem xem Đặng Uy đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn xem vạch Trần Bánh Trung thu cái hộ, cầm ít tiền tại đếm được độc nhãn Uy. Xem ra thời gian trôi qua không sai à, còn có tiền mấy? Ai, chúng ta liền là tiểu đả tiểu nhạo mà thôi. Độc nhãn Uy trên mặt nụ cười như trước, ngầm lấy điếu thuốc thủ pháp nhanh nhẹn kiểm kê tiền mặt. Hòa thắng quần là tiểu sát đoạn, cùng các ngươi Hòa Liên thắng là so già kém. Hắn nói chuyện liên tục, người nhiều, nhiều tiền, thanh danh cũng lớn. Ha ha ha. Được rồi, đừng nói cái kia loại không có tác dụng đâu nói nhảm. Người nào không biết ta Đặng Uy đã sớm tại Hòa Liên thắng không có địa vị. Đặng Uy bĩu môi, hừ hừ một tiếng. Hôm nay tới đây tìm ngươi, liền là muốn cho ngươi giúp ta chuyện. Vay tiền. Độc Nhãn Uy nhìn cũng không nhìn Đặng Uy. Được à? Cái này trong hộp còn có một chút, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Ai để chúng ta không phải ngày đầu tiên nhận thức. Hắn đem tiền mặt đưa cho Đặng Uy. Có khó khăn tìm chúng ta thì tốt rồi, vấn đề không lớn. Độc Nhãn Uy không cho rằng Đặng Uy sẽ phải cái này một vạn khối. Chuyến đi sẽ rất thật mất mặt. Vay tiền. Ngươi gặp ta Đặng Uy cái gì thời điểm há mồm tìm người khác vay tiền. Đặng Uy ngữ khí đông cứng, mang theo vài phần ngạo khí. Ta Đặng Uy còn chưa tới loại tình trạng này. Có cốt khí Đặng Uy thật đúng là không mượn. Tuy rằng lúc trước thiếu nợ đồ khoản nợ, nhưng mà dù là không có tiền ăn cơm, hắn cũng sẽ không tìm người vay tiền. Vấn đề mặt mũi. Ha ha. Độc Nhãn uy nợ nụ cười, đem tiền mặt đặt ở một bên, đốt thuốc lá, có cái gì bệ bọn ta có thể giúp đỡ trên đạn bá, nhất định toàn lực ứng phó. Đương nhiên, đây là lời nói khách sáo mà thôi, cũng không phải là giúp ta bệ bọn, chính các ngươi cũng có lợi nhuận. Đặng Uy đã sớm nghĩ kỹ như thế nào nói, nhìn xem Độc Nhãn uy, Hòa Liên Thắng lập tức liền muốn tuyển mới làm việc người. Nghe nói, các ngươi cùng Đông Hoàn Tử giữa vẫn luôn là có thuốc lấp nghiệp vụ hợp tác. Vâng. Độc Nhãn Duy gật gật đầu cũng không có phủ nhận, chuyện này cũng là không phải là cái gì bí mật, không có cái gì không dám thừa nhận. Đông hoàng tử muốn đi ra tuyển làm việc người ngươi có biết hay không? Đặng Uy nói chuyện liên tục, lúc trước, bọn hắn lắc đầu dược hoàng nghiệp vụ liền có chỗ có rút lại, cái này Đông hoàng tử muốn là tuyển làm việc người, cái này thuốc lắc nghiệp vụ. Độc nhãn Uy nhìn xem Đặng Uy, không khỏi nhíu mày đến. cái này, thật đúng là một vấn đề đại phổ hắc cũng không biết nghĩ như thế nào, thuốc lắc nghiệp vụ áp xúc, bọn hắn hòa thắng quần tự nhiên cũng nhận được bọn hắn ảnh hưởng. cung cấp không đủ nha. Đặng Ba có ý tứ gì? Độc nhãn Uy có chút không hiểu nhìn xem hắn, ngươi phản đối Đông hoàng tử làm làm việc người. Hắn đi ra tuyển làm với người, đối với các ngươi đến nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Đặng Uy mạch suy nghĩ rõ ràng, nếu như nếu là hắn làm tới làm việc, không hợp tác với các ngươi, các ngươi liền mệt ngủ. Đồng dạng, hắn nếu như tiếp tục hợp tác với các ngươi lợi nói, như vậy thị trường liền lớn. Hắn là làm việc, mở một con mắt nhắm một con mắt, hòa thắng quân có thể đi theo ăn no à? Độc nhãn Uy nghe đến đó, không nói, hắn phỏng đoán không thấu Đặng Uy ý tứ. Ngươi như vậy, Đặng Uy đi phía trước đụng đụng, các ngươi nên có một khoản khoản tiền lập tức liền muốn theo chân bọn họ kết thúc đi. Số tiền kia các ngươi đừng cho, ta ra mặt giúp các ngươi đảm. A. Độc nhãn uy lại lần nữa nhảy lên lông mày. Còn là câu nói kia, Đông Hoàn Tử có làm hay không làm việc người có lợi có tệ. Đắc uy liền là muốn lợi dụng Độc nhãn uy cái này trung gian, lợi dụng hòa thắng quần đến cùng Đông Hoàn Tử đối thoại. Đắc tội bọn hắn, cái kia chính là đắc tội hòa liên thắng. Độc nhãn uy đưa tay ra mời tay, đem mình cái kia khối giả tròng mắt móc đi ra, cầm lấy khăn mặt lau lau rồi đứng lên. Đại giới có chút lớn à, ai dám cùng hòa liên thắng đối mặt à? Giả tròng mắt rất sống động, theo hắn động tác này, nhìn qua liền có điểm kinh khủng. Người đứng đắn, ai đem mình tròng mắt móc đi ra chơi à? Ta nói, ta đến đảm. Đắc uy đang khi nói chuyện đem lúc đi vào tiện tay vứt trên mặt đất túi cầm lên đến đặt ở trên mặt bàn. Sẽ đem Độc Nhãn Uy bên người đựng tiền sắt bánh trung thu cái hộp kéo đến trên người mình, mở túi ra liền hướng bên trong đưa tiền Độc Nhãn Uy nhìn xem hắn động tác này, di chuyển một cái thân thể, điều chỉnh góc độ. Dù sao, chỉ có một con mắt hắn, tại một vị trí thấy đồ vật tầm mắt chưa đủ toàn diện, sẽ bị vật che chắn. Sắt bánh trung thu cái hộp không lớn, không bao lâu đã bị Đặng Uy dùng tiền mặt nhét tràn đầy, kín kẽ. Như vậy, có phải hay không liền phong hiểm ít một chút. Đặng Uy đem sắt bánh trung thu cái hộp khép lại, đổ lên Độc Nhãn Uy trước mặt, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Nhãn Uy bàn tay đặt ở bánh trung thu cái hộp trên, sắt la cái nắp bị tiền mặt đỉnh có chút nó lên, vô cùng dày đặc. Cái kia liền nghe ngươi à, Độc Nhãn Uy nết miệng nở nụ cười, đem sắt bánh trung thu cái hộp thu vào, "Cảm ơn Đặng Bá tiễn đưa bánh trung thu, ngày mai Tết trung thu thời điểm, ta cũng cho ngươi đưa lên một hộp." Đem Đặng Uy đưa đi về sau, Độc Nhãn Uy qua lại trong đại sảnh đi tới Đặng Uy cho mình đưa tiền, cái này ý đồ có chút rõ ràng, Độc Nhãn Uy cho rằng Đặng Uy liền là mượn bọn hắn cùng Đông Hoàn tự tiếp xúc nha. Ai cũng biết, Đặng Uy bây giờ đang ở Hòa Liên thắng không có địa vị hắn tại mượn cơ hội đoạt lại chính mình vị trí độc nhãn uy trước mắt nhìn không tới đối với chính mình có ảnh hưởng gì lại có tiền còn có lợi lập tức liền bắt đầu làm việc nguyên bản ước định tốt khoản tiền cũng không có cho đến đại phổ hắc bọn hắn phụ trách nghiệp vụ đông hoàng tử đi thẳng tới xa điền hòa thắng quần đường khẩu tiêu độc nhãn uy đi ra gặp ta đông hoàng tử ngồi ở đại sảnh bên trong lớn tiếng gian dạy, ta không muốn ta chính mình tự mình đi tìm hắn trung quanh mang đến mã tử nhìn chằm chằm, một mỗi cái khí thế rất đủ bây giờ đông hoàng tử cũng là tượng mô tượng dạng bên người tiểu đệ cũng rất bắt mắt trong văn phòng độc nhãn uy đi ra sau lưng cùng nhau là đồng hành đặc uy xem đến đặng uy đông hoàng tử cao mại đặng uy cái này lao đồ vật tại sao sẽ ở hòa thắng quần địa bàn xem bọn hắn quan hệ còn giống như rất mờ mờ ai nha đặng uy không vội không chậm hình thể béo hắn đi đường không vui đông hoàng tử thật lâu không thấy ngươi nói chuyện âm thanh đều tốt nhiều à Đặng bá đông hoàng tử cũng là cấp cho đặng uy mặt vui lên tiếng chào hỏi ánh mắt lại nhìn về phía độc nhãn uy độc nhãn uy tựa như bỏ qua đông hoàng tử bĩu môi ý bảo đi vào nói đông hoàng tử do dự một chút còn là đứng dậy đi qua ba người tiến vào bên cạnh phòng trà bên trong lò lửa chính vượng đốt tấm nước nóng hổi cái này nợ nần như thế nào tính Đông Hoàn tử đi thẳng vào vấn đề, đem tiền cho. "Tiền, hắn nhất định sẽ cho, như thế nào ngươi đều là Hoa Liên Thắng làm việc người hậu tuyển, không dám ít ngươi." Đặng Uy nói tiếp, nhìn xem Đông Hoàn tử, "Hôm nay, là muốn đến nói ngươi sự tình." Đông Hoàn tử hít một ngụm khói, nhìn xem Đặng Uy, "Ngươi đi ra tuyển làm việc người, không thành vấn đề." Đặng Uy bưng qua độc nhãn uy rót nước trà, "Chỉ bất quá có một vấn đề, đại phủ hắc bán thuốc lắc, ngươi phụ trách quản lý. Hoa Liên Thắng quy củ, bán phấn là không thể tuyển làm việc người, các ngươi bán thuốc lắc, ngươi nói ngươi có thể tuyển lên cơ hội nhiều đến bao nhiêu?" Có ý tứ gì? Đông hoàng tử ngồi ở trên ghế giật giật, hai tay án lấy bàn, cùng lắm thì không làm, hơn nữa cũng không có ai cùng ta tranh giành, phi cơ cũng không tranh hơn ta, hắn không có tư cách. Muốn ta nói, ngươi tuyển không lên. Đặng Uy nói thẳng, tuy rằng bán thuốc lắc không có bán phấn nghiêm trọng như vậy, nhưng mà ngươi xem một chút hòa liên thắng, hiện tại toàn bộ cao thấp đều đi theo Ngô Chí huy kiếm ăn. Ngươi bán thuốc lắc, cái kia chính là ảnh hưởng bọn hắn, cái nào thuốc phụ đối sẽ bỏ phiếu tuyển ngươi. Ngươi nói ngươi không bán, ai mà tin ngươi a? Hắn ngữ khí đi theo kéo cao, khí thế cũng nổi lên, ngón tay tại trên mặt bàn gõ vài cái, ngươi nói ngươi không làm, ngươi liền không làm cái này cắm đi vào lại rút, có thể khi không có cắm đi vào qua. chính ngươi có thể hay không tiếp nhận, chính ngươi có thể hay không tin. ba lượng câu nói, trực tiếp đem Đông Hoàn Tử nói như có điều suy nghĩ, biểu lộ biến hóa không chắc. cái này lao đổ vật lời nói nói thật là có điểm đạo lý. thuốc lắc cái này suy nghĩ, nói như thế nào đây? muốn nói để cho bọn họ cứ như vậy buông tha cho thật đúng là không nỡ bỏ. lợi ích quá lớn. chỉ bất quá vì thích hứng Ngô Chí Huy, đại dây bọn hắn nói ra đại chủ đề, đem nghiệp vụ áp xúc, chính mình thị trường thu nhỏ lại, sau đó lại đại lý cho những cái kia tiểu xa đoàn. bất quá. Nói về, bán thuốc lắc lợi nhuận rất lớn, để đó số tiền này không lợi nhuận, ta xem ngươi cũng không nỡ bỏ đi. Mỗi cái người tư tưởng là không giống nhau. Dĩ vị có thể vì chính mình tiên đồ, khẽ cắn môi bỏ qua phiên bản sinh ý không làm, đầu tư vì chính mình nhu cầu mới chuyển hình đường. Nhưng mà Đông hoàng tử bọn hắn ý tưởng lại không giống nhau, thuốc lắc lợi nhuận như vậy lớn, không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận, cái này miệng bánh ngọt không lý do vương thái cho. Cho nên, Đông hoàng tử bọn hắn bây giờ còn đang làm, chỉ bất quá áp xúc thị trường mà thôi. Đạm bá, ngươi đây là ý gì? Đông hoàng tử ngữ khí không có vừa mới như vậy cương ngạnh làm việc người là không thể đụng vào phấn. Chúng ta chống tay ngươi à? Dược hoàn ngươi giống nhau có thể tiếp lấy bán, còn có thể chỉnh cái hòa liên thắng bán. Đặng Uy đi theo nói ra, chúng ta giúp ngươi tuyển, chống đỡ ngươi thọ vị, mọi người cùng nhau trở lại hòa liên thắng đỉnh phong, bỏ lớn kiếm tiền nuôi lớn đem minh đệ. Đại Dê chỉ là qua đi thức mà thôi, nô chí huy cũng một mực chỉ nhuận hòa liên thắng, hòa liên thắng không phải là bọn hắn hòa liên thắng, là chúng ta. Hắn nhìn Đông Hoàng Tử, ta biết rõ, có một chút láo bản đều trèo chống ngươi làm làm với người, mọi người cùng nhau liên thủ, đem làm việc người vị trí giải quyết. Các ngươi giúp ta. Đông Hoàng Tử nhíu mày nhìn xem Đặng Uy, đại bá. Ngươi, ngươi có phải hay không muốn nói ta không có năng lực giúp đỡ ngươi? Đặng Uy bĩu môi, chẳng thèm nói tới. Ngươi thật cho là ta Đặng Uy là người không? Tốt xấu trên giang hồ lăn lộn cả đời. Trước kia chỉ là ta không muốn mà thôi. Hiện tại ta nghĩ, đã có người chống đỡ ta, nem bò lớn tiền cho ta làm việc, ta có thể đầu tư ngươi. Hắn ngữ khí kiên định, ta chỉ có một cái yêu cầu, thúc phụ đối người nói chuyện phải là ta Đặng Uy, mà không phải hắn từ thêm. Những lời này nói cho Đông Hoàn Tử nghe, cũng là rất dễ lý giải. Xuân Bảo thay thế hắn vị trí, hắn muốn đoạt lại cũng là không gì đáng trách. Không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. Đặng Uy cũng không nóng nảy để Đông Hoàng Tử làm quyết định, còn có thời gian, ngươi cân nhắc tốt lại tới tìm ta. Dừng một chút, hắn còn nói, bất quá, ta cũng cần ngươi cho ta điểm mánh mối. Tiếp xuống đến, trên thị trường thuốc lắc sắp xuất hiện không hàng, thuốc lắc giá cả cũng sẽ tăng vọt. Thuốc lắc chủ yếu nghiệp vụ dây liền là đại phủ hát tại làm, những thứ khác xã đoàn đều là tại bọn hắn nơi đây cầm hàng đại phủ hát chính mình địa bàn thị trường áp suất, nhưng mà cho mặt khác xã đoàn, bán buôn, nghiệp vụ cũng không ngừng, chính mình không làm, cho người khác làm nha. Đặng Uy nhìn xem Đông Hoàng Tử, ta muốn nhìn thấy phía ngoài xã đoàn đối hòa liên thắng bất mãn, cho đại dây bọn hắn áp lực, nhìn hắn như thế nào xử lý ta sẽ cùng những thứ khác tiểu xã đoàn đảm tốt, đại dê xử lý không tốt, cái này việc giao cho ngươi tới xử lý. ngươi muốn từ giờ trở đi liền biểu hiện bắt mắt một điểm, như vậy mới có người chống đỡ ngươi, phía dưới minh đệ mới có người phục ngươi. Đông hoàng tử nhìn xem Đặng Uy, tổng cảm thấy cái này lao đổ vật đã tính kế đã lâu rồi, hắn cũng sẽ không cứ như vậy nghe Đặng Uy, nhưng mà Đông hoàng tử cũng cho lui bước, hòa thắng quần cái này nợ nần, ta lại cho các ngươi chút thời gian. Độc nhãn Uy nhìn xem ly khai Đông hoàng tử, cười ha ha nhìn xem Đặng Uy, cái này Đông hoàng tử, giống như không quá tin tưởng ngươi à, đại bá, không quan hệ, cái kia liền chờ một chút. Đặng Uy vẻ mặt không có cái gọi là, ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi hòa thắng quân nhất định sẽ đi theo kiếm lớn, lấy thêm điểm dược hoàn trong tay, chuẩn bị cho tốt tiếp xuống đến nhặt tiền đi. Thiền Thủy Vịnh biệt thự khu. Nô Chí Huy cùng Cảnh Sinh hai người dọc theo nội bộ đường cái chậm gì gì chạy đi, tản ra giải sầu. Xe con tại phía sau bọn họ dừng lại, Đại Dê bước nhanh đi xuống, cùng Cảnh Sinh chào hỏi, Cảnh Sinh tức thời đi bên cạnh công viên đình nghỉ mát nghỉ ngơi đi. Huy ca. Đại Dê cho ngô Chí Huy lần lượt điếu thuốc lá, rượu tổ người cho tin tức, Đặng Uy gần nhất gần vô cùng sinh động. Hắn giống như cùng hòa thắng quân người đi rất gần, không biết muốn làm gì. Hơn nữa thời gian cũng giàu có đi lên, thuê xe mời tư nhân lái xe. Đúng không? Ngô Chí Huy lên tiếng nhảy lên lông mày, chuyện này ngươi làm sao xem a? Chương 573. Ta không biết trái pháp luật gì mị cô bạn gái nhỏ. Chương 573. Ta không biết trái pháp luật gì mị cô bạn gái nhỏ. Hoa Thắng quân vẫn luôn là âm thầm trạng thái, căn cứ theo ta hiểu rõ, bọn hắn cùng lão đại hắc có dự hoạch nghiệp vụ hợp tác. Đại Dê cau mày, nhìn về phía Ngô Chí Huy, lộ ra vẻ mặt lo lắng đến, Đông Hoàng Tử giống như cũng cùng Đặng Uy đã gặp mặt. Sẽ không phải lão độ vật chuẩn bị tại này kiện sự tình trên chơi cái gì tâm nhắn đi? lão đại khắc nghiệp vụ Đông Hoàn Tử phụ trách có phải hay không liền có thể lý giải thành đặng uy là hướng về phía Đông Hoàn Tử đi lão đồ vật muốn trở lại Hòa Liên Thăng A Đại Dê nói ra chính mình phỏng đoán hắn có trở về hay không đến theo chúng ta không quan hệ chúng ta không gần đầu hắn có tư cách gì trở về lô chí huy nổ ngụm khói mù, khinh thường nhũ môi ta quan tâm là ai tới làm Hòa Liên Thăng cái này làm việc người lão đồ vật sau lưng nhất định có người chống đỡ điều này cũng đúng Đại Dê lộ ra suy nghĩ biểu lộ đến hỏi một chút đại quyền báo bên kia để hắn nhanh hơn điểm tiếp tấu lô chí huy dặn dò mặt khác lại an bài người nhìn chằm chằm vào điểm hòa thắng quần hắn cùng đặng uy cái này lao đồ vật quấy cùng một chỗ nhất định sẽ giúp bận làm sự tỉnh. hắn cho ra chỉ thị tinh thần chủ đề chỉ có một nếu như nếu ai dám tham dự tiền đến ai liền xuất củ tốt đại dê vội vàng gật đầu đáp đúng rồi nô chí huy suy tư một chút nói theo hôm khác tổ cái bữa tiệc têu đông hoàng tử phi cơ diêm mỹ bọn họ chạy tới ăn cơm tốt đại dê gật đầu lần nữa đại quyển báo thạch tắt thành bên này thật đúng là không có lời miếng lúc trước cùng nô trí huy chạm mặt về sau hắn sẽ lên đường bay về nội địa an bài công tác đi Muốn muốn cho dìm Jimmy đi ra tuyển cái này làm bề người, vậy thì phải từ bên cạnh hắn người ra tay, hắn đã tìm xong rồi mục tiêu. Cái kia chính là trước đại giác truy địa khu lĩnh đạo người Hoàng Nưu thủ hạ ngựa đầu đản sư Gia Tô. Hoàng Nưu giác rũi về sau, sư Gia Tô cũng không có cái gì cử động, trở về chính mình lão buồn hành, luật sư. Nói chuyện cả Lâm sư Gia Tô làm luật sư, tự nhiên cũng không có cái gì tiền đồ, căn bản mò không đến cái gì sống. Chính giữa tranh trọc, sư Gia Tô tìm tới làm phong sinh thủy khởi Jimmy, Jimmy cái này người, căn cứ có thể giúp đỡ đã giúp nguyên tắc, cũng là kéo hắn một tay. Sư Gia Tô cũng liền đi theo Jimmy đằng sau trợ thủ đi theo hắn cùng nhau ở bên trong phát triển. Thời gian dần qua, tích góp từng tí một một điểm nội tình, làm lên dưới mặt đất vẽ số cào, ngược lại là buôn bán lợi điểm. Thân quyến, một nhà chợ bán thức ăn bên trong, buổi tối hơn 7 giờ thời gian, chợ bán thức ăn trong cơ bản trên không có người nào lưu lượng. Nhưng mà tại chợ bán thức ăn tận cùng bên trong nhất một nhà lương giàu điển bên trong, cái này điểm người ở bên trong cũng rất nhiều. Sư gia tô dưới mặt đất vẽ số cào liền mở tại nơi đây, đi cũng là một cái phóng sản lộ tuyến. Bọn hắn ở chung quanh các đại khu dân cư bên trong, cùng một chút tiểu thương tiệm lão bản thỏa đàm. Bọn hắn giao tiền đặt cọc. Sư gia tô cho bọn hắn trao quyền, để cho bọn họ hỗ trợ bán vé số cào, sau đó đến bọn hắn nơi đây đổi tạp phẩm. Lập tức tới ngay 8 giờ, những thứ này lão bản đều tụ tập ở chỗ này, cùng đợi kết quả. Bên trong trong văn phòng, sư gia tô ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem trước mặt số liệu tập hợp, như có điều suy nghĩ. Cái này đồ chơi cùng chữ hoa chia đều không sai biệt lắm, chữ hoa chia đều trước tiên là đem kết quả phong ở bên trong, đến thời gian mở, bọn hắn cái này tuyên truyền cũng là cái này con đường. Hôm nay mua rắn người hơi nhiều. Phía đối tác nhìn xem sư gia tô, chúng ta còn mở xả ma, mở cái rắm a, thiệt thòi chết rồi. Sư gia Tô nói chuyện có đôi khi cả lằm có đôi khi không cả lằm, cái này như vậy nhiều người mua rắn, thuần túy thâm dò tiền. Tay hắn chỉ tại trước mặt trên số liệu gật một cái, hôm nay mở hầu tử đi. Đây là tháo chạy trời hầu a. Phía đối tắc nhìn qua số liệu, hầu tử mua người cũng nhiều. Tính qua, chúng ta vẫn có thể kiếm, vốn bán lời ít một chút, nhưng mà chúng thưởng người nhiều, không đến mức thâm dò tiền. Sư gia Tô ngữ khí chắc chắc, liền mở hầu tử đi, chúng thưởng tỷ lệ cao, mới có người tin, có nhân chúng thưởng mới có người mua, có biết hay không? Tốt. Phía đối tác cũng không nói thêm cái gì, 8 giờ đúng giờ mở thượng không có gì bất ngờ xảy ra mở hậu tử bên ngoài chờ một đám lao bảng có người vui mừng có người buồn vui mừng người là bọn hắn cũng có thể đi theo lợi nhuận có người buồn buồn là muốn chính mình bồi thường tiền bọn hắn những thứ này người làm lấy phân tiêu thụ sống kỳ thật căn bản sẽ không có mua mua tập trung người đem tiền cho bọn hắn bọn hắn căn bản liền không có tại sư gia tô bọn hắn nơi đây mua chính mình liền thu vào hầu bao không có như vậy tốt bên trong nếu như mua chúng chúng thưởng kim ngạch không cao bọn hắn tự móc tiền túi cho người đổi nếu như chúng thưởng kim ngạch rất cao cái kia liền trực tiếp chạy trốn trả lại cho người đổi cái dám cũng liền tại thời điểm này đột nhiên lao tới một lớn lớp công an trực tiếp liền đem nơi đây cho vây quanh, đem bên trong những thứ này người toàn bộ ngăn ở bên trong. những thứ này người còn muốn ngụy biện cái gì? nhưng mà công an căn bản không nghe, người tăng vật cũng lấy được trực tiếp mang đi. sư gia tô mình cũng muốn chạy, nhưng mà không có chỗ chạy, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra đối mặt công an đem người mang đi về sau. sư gia tô một mình đóng một cái xe, đẩy cửa ra đi vào, liền thấy được ngồi ở bên trong đại quyển báo thạch tắt thỉnh. đại quyển hổ, ngươi như thế nào cũng bị bắt. sư gia tô lời nói lấp bắp, ngươi không tại tân ký đợi, cũng tới nội địa làm vé số cào. Đại Quyền Báo Thạch Tắc Thành không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra đến trong túi quần trung hóa thuốc lá. Bên người, công an lấy ra bật lửa đến, giúp đỡ Đại Quyền Báo Thạch Tắc Thành đem thuốc lá đốt. So sánh với đeo còng tay sư gia tô, lại nhìn Thành thơi Thành thơi hút thuốc còn có công an hỗ trợ châm lửa Thạch Tắc Thành, ai là tộc cái kia liền không nói mà dụ. Ngươi ngươi là Đại Quyền Báo a? Sư gia tô xem đã minh bạch, Thạch Tắc Thành thân phận không đơn giản. Cái gì Đại Quyền Báo? Nói chuyện chú ý một chút. Lái xe công an lập tức quát lớn một tiếng, đây là tỉnh công an tỉnh Thạch cục trưởng, ngươi cẩn thận một chút. Sư gia tô có chút im lặng, quan quan như vậy lớn a. Tại Hồng Cung, sư gia tô xem đến Thạch Tắc Thành kêu đại quyển hổ, cho điểm mặt cái kia chính là kêu một tiếng hổ ca nhiều lắm là. Không nghĩ tới bây giờ ở bên trong gặp lại Thạch Tắc Thành, được thành thành thật thật hô một tiếng thạch sảnh. Vì nhân dân phục vụ mà thôi. Thạch Tắc Thành ánh mắt nhìn hướng về phía phía ngoài cửa xe, người ở bên trong làm vẽ số cạo là trái pháp luật có biết hay không? Ta không biết, không biết. Thạch Tắc Thành quay đầu trở về nhìn xem hắn, nảy lên lông mày, không phải nói một câu không biết liền không có sự tình. Ta có thể làm cái gì? Sư gia tô đưa tay làm thề hình dáng. Ta cam đoan, nhất định phối hợp. Ta là thật không biết làm cái này trái pháp luật. Ngươi cùng Diêm Mị Ly gia nguyên quan hệ không tệ, đi rất gần đúng không? Thạch Tác Thành ném ra chính mình mục đích, ta biết do hắn tại nội địa làm đầu tư, chuẩn bị mua đất làm sinh ý. Dư thừa ngươi khẳng định không biết, nhưng mà hắn hành trình nên biết một điểm đi. Hắn nổ ngô khói, nói cho ta biết, đến lúc đó ngươi phối hợp một cái, không phải chứ? Sư gia tô là mầm, ngươi như vậy, để ta rất khó làm. Ta xem qua. Thạch Tác Thành cũng không nói nhảm, trực tiếp một chút để dưới mặt đất vẽ số cạo, ngươi là tổ chức người kim nhạch rất lớn. Ta sơ bộ dự đoán. Ngươi lần này đi vào, ở bên trong chờ cái 20 năm, nên dễ dàng không là vấn đề. Nếu không nữa thì, cho ngươi một cái tốt kết quả, ngươi là Hồng Kông người thân phận, tiện đưa ngươi trở về. Đi Hồng Kông ngồi cạnh. Ai nha, ta báo ca, đừng như vậy nha. Sư gia Tô trong mắt đi lòng vòng, nhìn xem Thạch Tắc Thành, cái gì sự tình cũng có thể đảm, ta là thật không biết thứ này trái pháp luật. Thạch Tắc Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói lời nào chỉ là hút thuốc. Di Bỉ ca sẽ xệ ra chuyện. Sẽ không. Thạch Tắc Thành lắc đầu, hắn là đến đầu tư làm suy nghĩ, chúng ta hoang nên người làm ăn đến đầu tư, làm chính hành. Ta đây an tâm. Sư gia tô như chút được gánh nặng thở hắt ra, dìm mỹ ca hắn gần nhất hành trình là loại này. Xe tại giao lộ trực tiếp đem sư gia tô bung đi, bỏ lại một câu, cẩn thận một chút, đừng có lại làm, đây là trái pháp luật. Sư gia tô hít sâu một hơi, nguyên lai tự do cảm giác là như vậy, nguy hiểm thật ta chính mình chỉ là lộ ra một điểm dìm mỹ hành trình hẳn là không có vấn đề, huống hồ đại quyển báo cũng chỉ là nói sẽ không đối dìm mỹ bất lợi. Ân, hắn thật cũng không có nói dối. Thạch Tắc Thành quét mắt kinh chiếu hậu bên trong biến mất sư gia tô, cầm trong tay một trang giấy, phía trên viết dìm mỹ kỹ càng hành trình, so sư gia tô nói muốn kỹ càng nhiều phía trên này chẳng những có hành trình, thời gian địa điểm nhân vật gặp ai cũng viết rành mạch. Thạch Sảnh, tiểu nhị chuyên tâm lái xe, có chút khó hiểu, chúng ta biết rõ hành trình, vì cái gì còn muốn chuyên môn tìm hắn? Đa kích vẽ số cảo cũng không thuộc về bọn hắn quảng, buổi tối Thạch Sảnh dẫn người tới đây, đặc biệt vì sư gia Tô đến. Cái này người có ích. Thạch Tác Thành Mạch suy nghĩ rõ ràng, thời gian cấp bách, mỗi một bước đều là sớm nghĩ kỹ, đến lúc đó, có thể phái trên công dụng. Hắn như có điều suy nghĩ, ngón tay rất có tiết tấu tại trên đầu gối đốt hai ngày sau. Thân quyến, một nhà nhà nông vui vẻ nhà hàng hai đài màu đèn xe con lái tới. Dãy tây trung niên nhân theo thứ tự từ trên xe bước xuống. Lĩnh đội liền là Jimmy ở bên trong Kim chủ Quách Sinh ra, cùng những người khác đâu vào đấy trò chuyện. Quách Sinh không chịu trách nhiệm những thứ này, hắn chỉ là người đầu tư, là vì Jimmy đã tổ tốt rồi cục, cái gì đều làm tốt rồi, cho nên hắn mới đến cùng đi. Nhà nông vui vẻ cửa ra vào. Jimmy mặc tây phục cả vạt, mang người đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Bây giờ Jimmy là người làm ăn, mặc dù đang hỏng công là làm phiên bản xã đoàn cổ hoại tử, nhưng mà hiện tại có tiền, thay hình đổi dạng. Cho nên, bên cạnh hắn đi theo mấy người, nhìn qua đều cùng hắn giống nhau dãy tây nhã nhận nhìn qua liền là người làm ăn tượng mô tượng dạng sư gia tu cũng là thình lình tại xếp đeo kính mắt lại là luật sư thân phận gia chỉ mang theo cái cặp công văn đứng ở bên cạnh tượng mô tượng dạng không có cái gì vấn đề quá lớn dì mỹ bên cạnh một cái tư thái thon thả đang mặc áo sơ mi trắng trẻ tuổi nữ tử mang theo cặp công văn đứng ở dì mỹ bên người nàng là dì mỹ bạn gái lý Đình, hô thành phố người trình độ văn hóa không thấp nàng là dì mỹ lúc trước đến thâm quyến chạy nghiệp vụ thời điểm biết dì mỹ xin ý lý đỉnh đi theo bệ bộn trước chạy về sau cũng là cung cấp không ít trợ lực soan phương gặp mặt về sau đơn giản hàn huyên vài câu sau đó tiến vào nhà nông vui vẻ bên trong đừng nhìn nhà nông vui vẻ bên ngoài không được tốt lắm nhưng mà bên trong lắp đặt thiết bị vẫn là có thể cấp bậc không thấp hơn nữa menu cũng rất phong phú có rất nhiều bên ngoài nhà hàng ăn không được thứ tốt hôm nay tới những thứ này người dĩ nhiên là là dì mị thu mua đất chống cần dùng đến một chút quan viên phê văn cái gì đều được tìm bọn hắn chủ yếu nhất nhân vật liền là gì khoa trưởng phê văn liền là từ trong tay hắn xuống tới lúc trước bọn hắn cũng đã sớm đi thực địa khảo sát qua hậu cần vườn khu quy hoạch bố cục cái gì toàn bộ cũng đã đảm tốt rồi phê văn cũng đã làm xong. Di Mị giải quyết những thứ này cũng là hơi chút lên điểm thủ đoạn. Chất phát tự nhiên so sánh thông thường thủ đoạn, đưa tiền. Hắn chuẩn bị một nghìn vạn. Hôm nay nghiêm khắc bên trên mà nói, hôm nay là một cái sớm rượu chúc mừng. Bởi vì Di Khoa trưởng đã nói với hắn, phê văn sự tình không có cái gì vấn đề quá lớn. Đến. Di Mị cầm lấy mao đài đem chén rượu rót đầy, hướng mọi người ý bảo, cảm tạ các vị đối với ta Lý Gia Nguyên trợ rút. ta sẽ hảo hảo làm sinh ý, vì nội địa phát triển kinh tế làm ra công hiến. Diệu cục liền là thông thường tình cảnh. Di Mị cũng là đặc biệt nghiên cứu qua, biết rõ những thứ này lãnh đạo thích uống rượu. Sớm nuốt một hạt tỉnh rượu thuốc chỉ vì đem bọn hắn bồi vui vẻ trình cái quá trình tương đối vui sướng đang cùng hài hòa trong không khí uống sắc mặt đỏ bừng dìm mỹ đem gì khoa trưởng bọn hắn đưa đi cũng đã nhận được chuẩn xác trả lời thuyết phục một tuần sau tới bắt phê văn làm không tệ dìm mỹ quách tiên sinh cũng là đưa cho dìm mỹ khẳng định một trước một sau lên xe ly khai hô dìm mỹ nổ ngụm mùi rượu tiếp nhận lý đình đưa tới tỉnh rượu trà một cái nuốt xuống trạng thái không sai về sau muốn uống ít một chút rượu lý đình đứng ở dìm đưa tay chi kỷ giúp hắn nhẹ xoa mát xa huyệt thái dương uống nhiều rượu đối thân thể không tốt biết rõ Dị Mỹ đưa tay cầm lấy Lý Đình tay, lôi kéo nàng ngồi ở trên đùi của mình. Đây không phải vì sự nghiệp sao? Nỗ nỗ lực thêm dầu dốc sức làm, cho ngươi một cái tốt nhà, miễn cho để ngươi người trong nhà chê cười. Lý Đình ra cảnh vẫn là không tệ, làm xin ý, có chút nhỏ tiền. Khổ cực rồi, cái kia hôn một cái. Không muốn, ở chỗ này. Hừ, Dị Mỹ mới mặc kệ như vậy nhiều, ôm Lý Đình liền gặm đi lên. Lý Đình ngắn ngủi rụt rè một cái, sau đó nhiệt tình đáp lại đứng lên. Trong phòng bầu không khí thoáng cái nóng như lửa đứng lên. Buổi tối, Thạch Tác Thành đang ở nhà bên trong cùng vợ con ăn cơm, điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy liền đứng dậy đi bên ngoài. Một tuần về sau phê văn nên đã đi xuống đến. Ngày mai chúng ta quay về Hồng Kông, nhà nguồn gốc Hồng Kông bên kia còn có chút sự tình phải xử lý. Lao Hứa toàn diệu cục, nô Chí Huy, lôi vượt qua bọn hắn cũng sẽ qua đi. Ân. Tốt, ta đã biết. Thạch Tác Thành gật gật đầu, cúp điện thoại về sau, một lần nữa về tới trên bàn cơm. Cơm nước xong xuôi đem con dâu ngủ cảm giác, Thạch Tác Thành cũng cùng Lao bà câu thông một cái cảm tình 25 phút về sau. Thạch Tác Thành dựa vào đầu giường, đốt một điếu thuốc thơm, ngày mai ta phải về Hồng Kông một chuyến, qua mấy ngày đi lên nữa. Về bọn chết rồi. Lão bà chán Ngán ôm Thạch Tác Thành, "Có thể hay không cùng tổ chức nói một chút, cho ngươi lễ nghỉ, mới trong nhà đợi mấy ngày mà thôi." "Ai nha, vì nhân dân phục vụ nha." Thạch Tác Thành phun khói mủ, các loại công tác hết bận, "Ta thân thỉnh nghỉ ngơi nửa tháng, hảo hảo bồi bồi ngươi cùng Hải Tử." "Cái này còn kém không nhiều lắm." "Hồng Công." Nhà ga bên trong, Thạch Tác Thành từ trên xe lửa xuống tới, ngồi trên lão hừa an bài trong xe, hướng phía tiêm xà trị liền đi. Chương 574: Trung thực người ủng hộ kỳ dị ân điện. Chương 574: Trung thực người ủng hộ kỳ dị ân điện. Tiêm Sa chủy đèn rực rỡ mới lên, con phố bên trong đầu người tích lũy động lui tới không tốt náo nhiệt. Xe con xuyên thẳng qua, cuối cùng tại một nhà cửa quán ba ngừng lại. Thang gửi xe nhanh nhẹn chạy đến, giúp đỡ Thạch Tắc Thành mở cửa xe, tiếp nhận chìa khóa xe đem chiếc xe lái đi. Trung quanh, xem đến Thạch Tắc Thành tới đây, tản ra tại hộp đêm Trung quanh xem trận vội vàng cùng kêu lên chào hỏi. Buổi tối hôm nay, không chỉ có là nhà mình quạt giấy trắng Thạch Tắc Thành tới nơi này, làm việc người lao hứa cũng ở nơi đây. Ngoài ra, Lô Chí Huy mang theo Hòa Liên Thắng làm việc người đại dê cùng với mấy người cũng ở nơi đây chơi. Cho nên có thể đánh mấy cái xem trận toàn bộ hướng bên này tập kết, bảo đảm sẽ không sinh ra cái gì đột phát tình huống. Trong quán rượu, Lao Hứa đang tại Ngô Chí Huy bọn hắn bàn nãy chiêu đãi. Hôm nay Lao Hứa ăn mặc nghiêm cẩn, ăn mặc màu trắng áo bành tô, cổ áo đeo nơ. Tóc phẩm vạ đùa dùng keo xịt tóc đánh về sau ngược lại, đeo lớn khung hắc bên cạnh kính mắt, phái đoàn mười phần. Một thân màu trắng áo bành tô cũng làm cho hắn tại trong đám người nhìn qua vô cùng dễ làm người khác chú ý chỗ ngồi trên. Ngô Chí Huy cùng Đại Dê sẽ mặc tùy ý nhiều. Về phần Phi Cơ cùng Đông Hoàn Tử hai người so Ngô Chí Huy bọn hắn còn muốn tùy ý tỉ mỉ hiện tại hàng ngày tính mặc vào đồ tây đen áo sơ mi trắng nghiệm nhiên một bước người làm ăn tiêu ngạo tự phụ. đa tạ, đa tạ a huy, đa tạ đại dê. lao hứa lúc nói chuyện trên mặt nụ cười rào rạn, cùng nô chí huy nắm tay, đa tạ a huy cùng hòa liên thắng đối với chúng ta giúp học tập hội ngân sách ủng hộ. hắn vừa nhìn về phía ngồi jimmy, jimmy đồng dạng cũng nhiều cảm ơn ngươi ủng hộ. lập tức chúng ta liền sẽ tại quý châu mới xây hai chỗ trường học. buổi tối hôm nay tiệc rượu là lao hứa làm đội trưởng tích lũy cục. mời nô chí huy bọn hắn đến bên này. nô chí huy đâu, liền lại mời jimmy bọn hắn những thứ này người tới đây. trong cuộc cục về phần Lão Hứa nói giúp học tập Hội Ngân sách liền là Lão Hứa đoạn thời gian gần nhất công tác trọng tâm một trong Lão Hứa tại truyền hình trên đường càng chạy càng xa càng chạy càng nhanh chính mình truyền hình ở bên trong làm sinh ý đồng thời cũng là không có dừng lại chính mình công đích sự nghiệp hắn chính mình cùng Ngô Chí Huy giống nhau cũng tổ cái giúp học tập Hội Ngân sách chỉ bất quá Ngô Chí Huy giúp học tập Hội Ngân sách bây giờ còn đang hưởng công Lão Hứa đã dứt khoát hẳn hoi tiến nội địa Lão Hứa Hội Ngân sách ở bên trong đã bắt đầu vận chuyển bỏ vốn giúp học tập bên ngoài cũng là bỏ vốn trợ giúp nội địa nghèo khó địa khu tu kiến trường học Ngô Chí Huy chỉ thị đại dê lấy Hòa Liên thắng danh nghĩa tượng trưng xảy ra chút tiền, chủ yếu là cái tên. Nhưng mà Jimmy, đó là thật móc 100 vạn đi ra cho Lão Hứa hội ngân sách, không vì cái gì khác. Lão Hứa bây giờ đang ở nội địa làm phong sinh thủy khởi, Jimmy với tư cách cùng hắn một loại người, đương nhiên muốn đụng lên đi. Bởi vì, Hòa Liên thắng cùng tần ký quan hệ ban đầu liền không sai nha. Jimmy muốn dựng trên Lão Hứa chiếc thuyền này mượn mượn gió, Lão Hứa đương nhiên cũng phi thường cam tâm tình nguyện. Có người xuất tiền còn không tốt. Không khách khí. Lô Chí Huy cười ha hả đáp lại nói, cũng là vì công lý sự nghiệp sao? Mọi người cùng nhau, mọi người cùng nhau. Bọn hắn chính cho chuyện, Mã Tử chạy tới tại bên thai nói, phía ngoài Thạch Tắc Thành đã vào. A Huy, các ngươi chơi vui vẻ. Lao Hứa xem đến Thạch Tắc Thành tới đây, cùng Nô Chí Huy nói một tiếng vội vàng lại nên đón đi lên, có cái gì cần tùy thời bảo chúng ta. Lao Hứa dẫn Thạch Tắc Thành tại đã sớm dự lưu lại tốt ghế dài chỗ ngồi xuống, hai người nói chuyện với nhau đứng lên. Thạch Tắc Thành lấy ra trung hoa thuốc lá đặt ở trên mặt bàn, ngắt chỉ ở tay đốt, cái bật lửa đen nặng hộp thuốc lá. Hắn nhìn hướng Nô Chí Huy bọn hắn bên kia, giơ lên tay coi như là giản dò. "Ân." Nô Chí Huy cũng là đi theo sông Thạch Tắc Thành nhẹ gật đầu, coi như là đã lạc. Hắn cầm qua ly thủy tinh tới bắt trong tay, "Hôm nay gọi các người đến, là muốn cùng mọi người cùng nhau nói chuyện hòa liên thắng sự tình." Hắn ngón tay cái án lấy dậy đặt ly thủy tinh, "Hòa liên thắng làm việc người, Phi Cơ cùng Đông hoàng Tử hai người đi ra tuyển, ta rất thích." Ý. Nô Chí Huy ánh mắt vừa nhìn về phía Jimmy, gần nhất ta nghe đại dê nói, "Thật nhiều lao bản đều đề cử Jimmy ngươi đi ra tuyển, không biết ngươi có ý tứ gì? Ta không có hứng thú." Jimmy hai tay một chia đều, thái độ trước sau như một, "Ta không chọn làm việc người, ta chỉ muốn làm sinh ý." Hắn lại bổ sung, "Sa đoàn có chỗ nào cần xuất tiền, có thể nói với ta, ta rỉm mị khẳng định nguyện ý xuất tiền." hừ, đông hoàng tử hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? ngươi như vậy nói như vậy miệng lưỡi khí, không biết còn tưởng rằng ngươi có nhiều tiền đâu, quá nhiều cặn bã đánh ngân hàng. đông hoàng tử lời nói tính công kích còn lá rất mạnh. nô chí huy nói lời này để Jimmy đi ra tuyển, cái kia chính là cho hắn ra tăng đối thủ cạnh tranh. ha ha, dì cũng là không tức giận, chỉ là cười lắc đầu, không có phản ứng đến hắn. đừng nói như vậy lời nói. phi cơ ánh mắt nhìn hướng nô chí huy, nghe huy ca, đại dê cả như thế nào nói? phi cơ lúc nói chuyện ngữ khí phi thường tôn kính nhìn về phía Ngô Chí Huy ánh mắt cũng là sùng bái. Hắn hiện tại vô cùng cảm tạ Ngô Chí Huy, cảm tạ Ngô Chí Huy cho mình cơ hội. Ngô Chí Huy không cho hắn cơ hội, hắn đều không có cơ hội thò đầu ra một lần nữa trở lại hòa liên thắng trong tầm mắt. Phi Cơ cũng biết mình bây giờ cái gì trình độ. Ngô Chí Huy cho cơ hội, chính mình có thể đi ra tuyển có cái trúng cử tư cách cũng rất thỏa mãn. Phi Cơ biết mình tuyển lên hy vọng rất thấp, bởi vì chính mình thực lực yếu nhất, trong tay liền địa bản đều không có. Bất quá không quan hệ, hắn còn trẻ, cái này một lần tuyển cử trước lăn lộn cái quen mặt nha. Lần này không được, cái kia đã đi xuống một lần, lần tiếp theo liền tốt tuyển rất nhiều. Cho nên. Phi Cơ bây giờ tâm tính ngược lại là nhất bình tĩnh cái kia một cái. Hắn đối Ngô Chí Huy cũng là duy đầu là xem, khống chế một cái người, hoặc là để cho thủ hạ thật lòng khâm phục phương pháp xử lý rất nhiều. Ngô Chí Huy chỉ là dùng nhất thông thường một cái thủ đoạn. Ngươi có phải hay không si A? Đông Hoàng Tử nghe Phi Cơ lời nói, trực tiếp quát lớn đứng lên, dì mỉ đi ra tuyển, nhiều đối thủ cạnh tranh a. Hắn nếu như đi ra tuyển, đừng nói ta, ngươi Phi Cơ liền nhìn đều không có tư cách xem a, còn ở nơi này không biết cái gọi là, không có cái gọi là. Phi Cơ hai tay một chia đều, vẫn thật là vẻ mặt không sao cả tư thái. Cái này lần tuyển không lên như vậy đã đi xuống một lần lại đến." Lam Viễn nói, "Chúng ta hòa Liên thắng chủ đánh liền là Dĩ Hòa Vi quý, tuyển không lên lần sau nỗ lực." Phi Cơ vẫn thật là là hòa Liên thắng trung thực người ủng hộ, hắn là nhất duy trì xã đoàn hệ thống loại người này đại biểu. Bởi vì Phi Cơ cái người giá trị thể hiện, chỉ có thông qua xã đoàn đến thể hiện, hắn đương nhiên bảo vệ xã đoàn. Lần tiếp theo, lần tiếp theo nói cho ngươi nghe à, Đông Hoàng tử lại lần nữa quay về đối, ai biết lần tiếp theo sẽ là tình huống như thế nào, chủ yếu nhất năm chắc lập tức a. Vậy cũng muốn xem chính mình cái gì bản sự. Phi Cơ xì mũi coi thường, cùng Đông Hoàng Tử biện luận đứng lên, chỉ có đối xã đoàn làm qua lớn cống những người mới nhất biết bị tẩy lên. Ta ngậm, ngùn ngốc. Đông Hoàng Tử bị Phi Cơ nói có chút phá phòng thủ, đã từng nói qua đi có cái cái dám dùng, muốn xem hiện tại a? Hắn nhìn Phi Cơ cái này giấy dầu không thấm muối, bị tẩy não sát mặt, hất lên tay không nhịn được nói, chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta cảm thấy được Phi Cơ nói không sai, Hoa Liên thắng chủ trương này đầy cùng bị quý. Đại Dê rút cuộc mở miệng nói chuyện, nhìn xem Đông Hoàng Tử ngược lại là ngươi, giống như một lòng chỉ nghĩ đến thọ bị. Nghe lời ngươi ý tứ giống như vì thượng vị, cái gì sự tình đều có thể làm. Ta chỉ là ở thực sự cầu thị nói chuyện mà thôi. Đông hoàng tử nói chuyện ngữ khí thu liễm vài phần, nhưng mà như trước có chút đông cứng, tranh cử tranh cử, đương nhiên là đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt ta. Ai kiếm tiền nhiều liền để ai đi ra tuyển, vậy sau này tất cả mọi người không muốn giúp đỡ xã đoàn làm việc, đều chính mình kiếm tiền đi. Đông hoàng tử vừa nghe đến Ngô Chí Huy kêu Dị Mị đi ra tuyển, hắn cũng rất không vui. Dị Mị so với chính mình ưu thế lớn rất nhiều, rất nhiều lao bản đều chống đỡ hắn. Nói đến kiếm tiền, người Đông hoàng tử kiếm tiền năng lực cũng không kém a. Ngô Chí Huy bay mở miệng nói ra giúp đỡ lao hất xử lý địa bàn trên suy nghĩ gần nhất cùng hòa thắng quần lúc đó chẳng phải đi rất gần hắn lấy ra trung hoa thuốc lá đến đốt, mút vào một cái đặng bá ta đều tốt mấy ngày này không có gặp hắn Lô Chí Huy nói chuyện bay bổng miệng bên trong lô mùi đều tại buốt khói lên Đông Hoàn Tử ngươi thấy hắn không có Đông Hoàn Tử nghe được câu này không khỏi khoẹt mắt hiếp hiếp nhìn xem phun khói mù Ngô Chí Huy nếu như xem đến đặng bá lời nói nhớ rõ giúp ta gửi lời thăm hỏi Ngô Chí Huy khoẹt miệng trao lên cười ha ha nhìn xem Đông Hoàn Tử giúp ta chuyển tao hắn một bó to tuổi rồi phải chú ý thân thể hắn cái tuổi này người có thể lái được vui vẻ tâm qua tốt mỗi một ngày liền là hạnh phúc mỹ mãn không muốn chạy khắp nơi Đông hoàng tử có chút mất tự nhiên cười cười gật đầu tốt huy ca nếu như xem đến hắn ta khẳng định hỗ trợ truyền cáo đa tạ ngươi a nô Chí huy cười gật gật đầu dựa lưng vào ghế sofa hút thuốc phi cơ rất không tệ nô Chí huy đi theo lại biểu dương một câu ta rất coi trọng ngươi hắc hắc phi cơ đạt được nô Chí huy khen ngợi sờ lên cái hót trực tiếp nở nụ cười không hề nghi ngờ hôm nay cái này dịa cục liền là nô trí huy xây dựng đứng lên gõ mấy người bọn hắn người Nô chí huy vốn là không có ý định can thiệp hòa liên thắng làm việc nhân tuyển nâng, để đại quyền báo mình mở chiến công tác. Chỉ bất quá Đông hoàng tử cùng Đặng uy cái này lão đồ vật câu kết làm bậy không rõ ràng cho lắm, thế lực sau lưng lôi cuốn bọn hắn. Cái kia Nô chí huy nhiều ít muốn dẫm lên hai chân, để cho bọn họ biết rõ ai mới là quy tắc trò chơi chế định người. Còn là câu nói kia, ngoại nhân nếu như dám đưa tay, vậy liền đem hắn tay chặt. Di mỹ ngồi tại vị trí trước, ánh mắt tập trung tại trước mặt bảy biển bình hoa cầm đoá hoa trên. Hắn nghe mấy người thoại lý hưu thoại đối thoại, cũng không có cái gì quá lớn hứng thú tham dự nếu như không phải xem tại Ngô Chí Huy trên mặt mũi cùng với Lao Hứa tích lũy cục, hắn cũng không muốn cùng Đông Hoàng Tử tiếp xúc. bên này bàn như vậy nhanh sẽ trở lại. Lao Hứa cầm lấy dụng cụ mở chai giúp đỡ Thạch Tắc Thành đem đưa lên thủy tinh bình Coca mở ra đẩy lên đi. Ân, xử lý một ít chuyện. Thạch Tắc Thành gật gật đầu, mở mạnh ống hút giấy đóng gói cắm vào treo giọt nước băng trong Coca hút. tại trong quán rượu uống băng Coca, cũng liền chúng ta đại quyển báo Thạch Tắc Thành có cái này tình thú. cái kia liền là dìm đi. Thạch Tắc Thành hít một ngụm khói, lỗ mũi phun ra ngoài khói mù. giới thiệu một cái, hắn tự nhiên là nhận thức dìm Lão Hứa thuận theo hắn ánh mắt nhìn hướng bên kia cùng Ngô Chí Huy bọn hắn ngồi cùng một chỗ gì mì, tốt, hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị qua đi, nhưng mà tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Thạch Tắc Thành. Thạch Tắc Thành làm cho mình dẫn tiến một cái gì mì, cái kia, như thế nào giới thiệu Thạch Tắc Thành đâu? Nói hắn là chính mình tân ký quật giấy trắng đại quyền hồ Thạch Tắc Thành cái danh này, còn là nói hắn là đại quyền báo Thạch Tắc Thành Thạch Thành trưởng đâu? Hô, Thạch Tắc Thành nổ ngụm gói mù, trước là sửa sang lại mình một chút áo sơ mi cổ áo, đi theo dắt lấy hô phục phẩy phẩy. Lão Hứa lập tức lĩnh hội, cười ha hả đi tới Ngô Chí Huy bọn hắn bàn này. Hắn đơn giản đánh cái chào hỏi, sau đó nhìn về phía Jimmy, "Jimmy, ngươi tới đây một chút, ta giới thiệu cho ngươi một cái người." Jimmy nhìn về phía Thạch Tắc Thành, lại nhìn hướng Lô Chí Huy, cũng là đứng lên. "A Huy, xin lỗi không tiếp được." Lao Hứa cười ha hả cùng Lô Chí Huy đánh cái chào hỏi, lập tức mang theo Jimmy hướng Thạch Tắc Thành bên kia đi. "Cắt, làm như vậy trận chiến lớn." Đông hoàng tử bĩu môi, nhìn xem bị mang đi Jimmy, không phải là một cái quạt giấy trắng sao, không biết còn tưởng rằng là hoàng đế triệu kiến đâu. Đông hoàng tử rất khó chịu, hắn có chủng bị khinh thường cảm giác. Như vậy nhiều người ở chỗ này Lão Hứa đặc biệt đem Dìm Mị kêu lên đi, liền lộ ra Dìm Mị rất trọng yếu. Cũng cảm nhận được Lão Hứa bọn hắn đối với chính mình kinh miệt. Chỉ bất quá Đông Hoàng Tử lại nào biết đâu Thạch Tắc Thành chân thật thân phận. Lão Hứa đặc biệt đem Dìm Mị kêu lên đi gặp bên kia Thạch Tắc Thành. Thạch Tắc Thành, đối với bọn hắn những thứ này xã đoàn nhân viên, thật đúng là có điểm. Hoàng đế Triệu Kiến, ý vị hai người một trước một sau đi đến Thạch Tắc Thành trước mặt. Lão Hứa dẫn Dìm Mị đến Thạch Tắc Thành trước mặt, nói chuyện ngữ khí cùng tư thái nghiêm nhiên không giống nhau. Thạch Xanh, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Thạch Tắc Thành đưa tay ngăn ngang. Thạch Tắc Thành ngồi ở chỗ kia, ngẫu nhiên phái Đoàn Mười Phần so lao hứa Tư Thái cao hơn nhiều được nhiều. Dị Mi, hắn nghiêng người nhìn xem Dị Mi, nghe nói ngươi bây giờ là Hòa Liên thắng bên trong Nhất Biết Kiếm tiền người. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần cảm thán, giống như là đang khích lệ, lợi hại a? Dị Mi nhìn xem cái này phó kiêu ngạo tự phụ Thạch Tắc Thành, không khỏi hít hít. Nhà mình người nói chuyện nói cho ngươi lời nói ngươi trực tiếp đưa tay cắt ngang, ngươi quản loại người này kêu quạt giấy trắng. Dị Mi rất nhanh sẽ hiểu nguyên do. Lão Hứa bị Thạch Tắc Thành cắt ngang về sau, lập tức tiến tới Dị Mi bên hai, tay tại Dị Mi bên hai làm vật che chắn hình dáng. Nhỏ giọng nói, "Đây là Thạch sành trưởng, tỉnh công an Sảnh." Nói ra Thạch Tắc Thành chân thật thân phận đến, Dĩ Mị khẽ mắt lại lần nữa nhíu lại đoán được Thạch Tắc Thành thân phận không giống nhau, không nghĩ tới dĩ nhiên là đường đường một cái tỉnh công an Sảnh trưởng, dĩ nhiên cũng làm một mực dừng lại ở tân ký cái này đại xã đoàn bên trong. Tỉnh công an Sảnh sành trưởng thân phận là cái gì sức nặng, gần nhất một mực ở nội địa làm sinh ý Dĩ Mị đương nhiên biết rõ. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Thạch Tắc Thành đã đứng lên. Hắn thân cao cùng Dĩ Mị tương đối, thậm chí so Dĩ Mị cao hơn một điểm. Thạch Tắc Thành nhíu môi báo cho biết một cái nô chí uy bọn hắn bản kia, các ngươi hỏa liền thắng người nói chuyện lôi vượt qua rất không tồi. hắn trước kia cùng Ngô Chí Huy làm việc cũng rất có Ngô Chí Huy tác phong, làm việc ít xuất hiện lại rất có lập trường. Hoa Liên thắng tại hắn quản lý xuống, trước mắt vô cùng yên ổn, phi thường không tồi, là đáng giá tán thưởng. Vô cùng đơn giản dăm ba câu, biểu đạt Thạch Tắc Thành quan điểm. Không chỉ có chỉ là quan điểm của hắn, đồng dạng cũng là một cái đánh giá. Phía trên chỉnh thể một cái đánh giá. Thạch Tắc Thành nói đến đây, nữ trọng tâm trường, ngươi nên nhiều theo chân bọn họ học một ít. Diễm Mỹ không nói lời nào. Thời điểm này, hắn nhìn đã đến Thạch Tắc Thành trên mặt bàn bảy biện Trung Hoa thuốc lá. Màu đỏ mềm cái hộp vô cùng dễ làm người khác chú ý, Ngô Chí Huy trước mặt cũng không bày biện như vậy một hộp thuốc lá đâu, giống như lúc nghe nói các ngươi hòa liên thắng lập tức muốn chọn mới làm việc người. Thạch Tác Thành nhìn xem gì mị, ngươi cái gì ý tưởng? Có hứng thú hay không? Ta không nghĩ pháp, cũng không có hứng thú. Jimmy trực tiếp lắc đầu, lại lần nữa biểu lộ chính mình là trường, ta chỉ muốn làm sinh ý sẽ không ra tới chọn làm việc người. Chỉ bất quá, còn không có đợi hắn lời nói nói xong, Thạch Tác Thành đã quay người liền hướng phía toilet đi, căn bản sẽ không có lại nhiều xem gì mị liếc. Jimmy a, Lao Hứa nhìn xem ly khai Thạch Tất Thành chỉ có thể là lúc đầu, chính ngươi nhìn xem đi đi. Dừng một chút. Hắn lại tiến đến Jimmy bên hai, nhỏ giọng nói, sư gia Tô có phải hay không hiện tại cùng ngươi kiếm ăn. Ngươi để hắn cẩn thận một chút, hắn tại nội địa hiện tại làm dưới mặt đất vẽ số cào suy ý, nội địa công an bắt chặt, một chảo đến liền muốn ngồi xổm rất nhiều năm đâu. Jimmy không khỏi nhìn về phía Lao Hứa, lại nhìn hướng đã ly khai Thạch tác Thành, còn là nói câu, "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn ta." Lao Hứa vây vây tay, muốn cảm ơn ngươi liền đạt tạ Thạch Thành. "Thạch tổng, hắn để ta nhắc nhở ngươi, để sư gia Tô cẩn thận một chút." Không bao lâu thạch tát thành từ trong toilet đi ra, một lần nữa ngồi tại vị trí trước, gợn sóng không sợ hãi mút lấy có ca. lão hứa cũng là nhìn chuẩn thời cơ, nhìn xem một lần nữa quay về ngồi thạch tát thành, leo lên cái đài, cầm lấy mịp rổ phồn bắt đầu chủ động hiến hát. dưới đài mọi người vỗ tay, theo âm nhạc vang lên, lão hứa hát lên kỳ dị ân điện. chương 575, ta cũng có thể đảm theo dõi hắn. chương 575, ta cũng có thể đảm theo dõi hắn. có dây mịp rổ phồn trước, một thân màu trắng áo bánh tô lão hứa giọng hát rạng ra nhu hòa, bên người hai cái nhạc đệm hợp lấy hắn cái vật, âm nhạc tại quán bar vang lên. Scotland kèn tây dễ nghe, tại quán bar trên không quẩn. Kỳ dị ân điển đây là một đầu đế quốc Anh phúc âm ca khúc. Hơn 200 năm trước đế quốc Anh ngục sư sáng tác một ca khúc gong, rất nhiều năm trước kia. Ca tử ý tứ phiên dịch tới đây một cái phạm phải tội ác người, bị đột nhiên xuất hiện một cái người dẫn đường, bất kể hiểm khích lúc trước giúp hắn đẩy ra sương ngủ, dẫn theo hắn trở lại chính đồ đây là với hắn mà nói là một loại ban ân, ân điển, loại này ban ân để hắn phi thường cảm kích. Lao hứa cái này người, rất khôn khéo, rất thượng đạo. Tại lúc này điểm, ở chỗ này, tại nhiều như vậy người trước mặt, hắn cầm lấy mịt rồ phồn hiến hát bài h này. Hát cho anh nghe, không hề nghi ngờ đối diện hắn dưới đài một thân một mình ngồi một bàn đại quyển báo thạch tát thành. Chúng ta thạch sinh trưởng. Hát cho hắn nghe, dùng kỳ dị ân điện bài hát này đến cho thấy thái độ của mình, biểu lộ chính mình đối đại quyển báo thạch tát thành cảm kích. Thạch tát thành ban thưởng hắn ân điện. Hoa, wow, thật nhìn không ra, lao hứa ca hát còn rất dễ nghe nha. Thâm tàng bất lộ a, ta hôm nay cũng là vinh hạnh, có thể nghe được lao hứa ca hát. Đại dê đám người không biết kỳ dị ân điện bài hát này đến cùng có ý tứ gì, chỉ nghe cay bang, đối lao hứa dọn hát bình luận đầu mười phần. Nô chí huy hít khói, nhìn xem trên đài thỏa thích yến hát lao hứa, thì thầm đứng lên, giắt rời lao hứa. Như vậy thượng đạo a, Mượn bài hát này rõ rệt liếm đại quyền báo, có thể nói là thái độ thật tốt. Dì mỉ thì là không nói lời nào, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc phạn phất nhập định bình thường. Hắn nhìn trên đài đắm chìm trong kỳ dị ân điện bên trong lao hứa, như có điều suy nghĩ. Màu trắng bắn đăng đăng ánh sáng đánh vào dì mỉ trước người trên mặt bàn bảy bện bó hoa trên, để bó hoa nhìn qua đỏ ao. Nửa tiếng về sau mọi người từ trong quán rượu ly khai Đông Hoàng Tử trong nội tâm tuy rằng không thích nhưng vẫn là cố nén không kiên nhẫn đem nô chí huy cùng đại dê đưa lên xe về sau lúc này mới lên xe ly khai Dị Mị cũng là lên xe hồi tưởng lại lao hứa cho mình lộ ra tin tức sư gia Tô ở bên trong làm vẽ số cảo hiện tại công an tại nghiêm trị vì vậy điện thoại liền liên hệ sư gia Tô, nhưng mà cũng không có đả thông lại lần nữa nếm thử như cũng là liên lạc không được Dị Mị cũng chỉ có thể thôi Đông Hoàng Tử bên này sau khi rời đi điều khiển xe trở lại đại phổ khu đã tìm được đại phổ hắc Đông Hoàng Tử đại phổ hắc miệng bên trong nhai nuốt lấy cây cao nhìn xem ngồi xuống Đông Hoàng Tử buổi tối đảm như thế nào, A Huy cùng Đại Dê bọn họ là cái gì thái độ? Đại Phủ hất trước một hồi đi một chuyến Đài Loan, từ nơi ấy sau khi trở về liền tích nhai cây cao, mấy tháng nhấm nuốt xuống tới, nguyên bản cơ bắp hắn gương mặt hai bên cắn ra rõ ràng đều nhanh thành cuốc chữ mặt, nhưng mặc dù là như vậy, Đại Phủ hất mỗi ngày như trước bảo chỉ cao tần tị lệ cây cao nhấm nuốt, không vì cái gì khác, liền vì cái này một cái cây cao trang bị thuốc lá, pháp lực vô biên, giắt rưỡi Ngô Chí Huy, Đông Hoàng Tử hoạt động một cái cái cổ tức giận đáp lại nói, hắn hôm nay dĩ nhiên hỏi Dì Mị có muốn hay không đi ra làm làm việc người như vậy đại hỏa khí đại phổ hắc lần lượt cái cây cao cho hắn tới rồi ngay nhiều cây cao hàng hàng lửa đông hoàng tử mắt nhìn lắc đầu không tiếp hắn ban thúc lắc nhưng mà hắn chính mình sẽ không gặm cái này đồ chơi cây cao nhọt gáy giọng nguy hại rất lớn hắn giống nhau cũng sẽ không đụng. dì mị như vậy bắt mắt như vậy sẽ kiếm tiền bên người nhất ban tiểu đệ đều cùng hắn kiếm ăn dĩ nhiên muốn hắn đến làm đại phổ hắc gặp hắn không tiếp chính mình nổ ra miệng bên trong lại đốt cái đi vào kỳ thật làm việc người cũng liền như vậy không có gì tốt tranh giành hắn nhìn đông hoàng tử nếu như dì mị thật đi ra tranh giành vậy hãy để cho hắn chọn xong, bọn ngươi lần tiếp theo đi. giáp rưỡi, ta cắt loại. hắn như thế nào không chờ lần tiếp theo. đông hoàng tử nghe đại phổ hắc lời nói, hỏa khí càng lớn. không phải là trong tay có mấy cái tiền dơ bẩn. ta giống nhau có rất nhiều lão bảng chống đỡ a. hắn nhìn đại phổ hắc, lão đại, ngươi chống đỡ không chống đỡ ta làm làm việc người a. ha ha. đại phổ hắc phát hiện đông hoàng tử nhìn chằm chằm ánh mắt, cười châm một liều thuốc. chống đỡ, ngươi muốn tuyển làm việc đương nhiên có thể tuyển. nói đến đây, hắn chuyện lại chuyện một cái, bất quá nói về cái này nếu như ngươi làm làm việc lợi nói, chúng ta lắc đầu dường hoàng nghiệp vụ. Sợ sẽ không phải như vậy tốt làm. Đại phủ hắc có chính mình ý tưởng, cái kia chính là chính mình lắc đầu dừa hoàn xin ý, có thể hay không bởi vì Đông Hoàn Tử mà nhận ảnh hưởng. Nô chí huy kỳ thật liền là đại dê người nói chuyện, cũng liền tương đương nô chí huy là hòa liên thắng làm việc người. Hiện tại xã đoàn đều tại truyền hình, tất cả mọi người đi theo nô chí huy kiếm ăn. Ban đầu xã đoàn liền cho không trượt mùa thu, bán viên thuốc liền để nó càng thêm đen. Bọn hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý. Đông Hoàn Tử nếu như tuyển làm việc, cái kia chính mình lắc đầu dừa hoàn nghiệp vụ phải triệt để gắt lại. Bang không, nô chí huy bọn hắn sẽ không nguyện ý cho nên. Một phen cân nhắc xuống tới, Đại Phổ hắc còn là không đồng ý Đông Hoàng Tử đi chọn cái này làm việc. Nghe được Đông Hoàng Tử như vậy nói, hắn lập tức liền biểu đạt chính mình ý kiến. Cùng lắm thì liền không làm. Đông Hoàng Tử khẽ cắn môi, lạnh giọng nói ra, các loại làm tới làm việc, vậy thì do không được bọn họ, ta làm làm việc người. Đại Phổ sau này sẽ là trong xa đoàn. Ha <cười> ha. Đại Phổ hắc khẽ cười một tiếng, cũng không có tiếp tục lại nói cái đề tài này được. Cái kia liền toàn lực đi chọn là được. Hắn cầm ra trong tay khoản đến, hòa thắng quần cái này lợn ẩn, bọn hắn cái gì thời điểm cho a? Đang tại câu thông, Đông Hoàng Tử đốt thuốc lá khói mù lượn lờ bao phủ hắn, Hòa Thắng Quân không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, không xảy ra vấn đề, cho bọn hắn chút thời gian. Độc Nhãn Duy cái kia rắc rưởi trước một hồi tại Ma Cao đánh bạc thua mấy trăm vạn, tài chính quay vòng khó khăn, cho hắn chút thời gian đi. Đông Hoàng Tử tại này kiện sự tình trên còn là cho mình lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có đem Hòa Thắng Quân cùng Đặng Uy con đường này phá hỏng. Hắn tổng cảm giác, Hòa Liên Thắng làm việc nhân tuyển ư, chính mình không có như vậy dễ dàng đi lên. Trước dấu dự án đi. Thời gian trôi quá rất nhanh. Nháy mắt vài ngày thời gian đã trôi qua rồi, Jimmy cũng là lần nữa ngồi trên xe lửa, qua cửa đi hướng nội địa thămuyến qua cửa về sau, thay đổi đài xe lửa, ngồi ở xe lửa trong xe, Diễm Mỹ nhìn phía xa ngọn núi kia, còn là ước mơ. Cái này miếng đất, lập tức chính là mình. Hắn lần này đi lên chính là vì Phê Văn sự tỉnh đến, tiền đều mang theo một tiếng về sau. Khách sạn Phong Man lâu, Diễm Mỹ bọn hắn đi ở phía trước, Dì Khoa trưởng bọn hắn đi ở phía sau, mấy người ngồi xuống về sau, đơn giản hàn huyên hai câu, thẳng vào chủ đề. Diễm Mỹ nhìn xem Dì Khoa trưởng lấy ra Phê Văn, xác nhận không có vấn đề về sau, cũng là ý bảo thủ hạ lấy ra chính mình dương hòm một vạn đây là Diễm Mỹ cho tiền trả nước. Cũng chính là thời điểm này, thật vừa đúng lúc một mực liên lạc không được sư gia tô dĩ nhiên cũng xuất hiện ở nơi đây tại một cái khắc bàn ngồi xuống Jimmy lúc này mới phát hiện trung quanh ngồi mấy cái thực khách dĩ nhiên đều đeo thanh nghe nhất trong góc Jimmy thấy được người quen hắn tại hồng công gặp qua đi theo đại quyển báo thạch tắt thành cùng một chỗ tại lao hứa trong quán rượu xuất hiện qua Jimmy lập tức cầm qua trang giấy viết xuống có công an ba chữ ý bảo nhân viên phục vụ đưa cho sư gia tô nhắc nhở sư gia tô chạy trốn ai biết nhân viên phục vụ trở tay đem tờ giấy này cho bên cạnh vài khống chế công an bắt quá trình liền lộ ra rất trốn chạy có ý tứ là Dì khoa trưởng mang theo tiền chạy trốn thời điểm, đấu vật tiền đều rơi ra đến, nhưng mà không có người quản hắn. Nhóm người này là Thạch Tắc Thành ngăn bài, mặc kệ ngược lại tối nát, cho nên cũng không có chặn đường dì khoa trưởng. Thạch Tắc Thành đang phá án cái này phương diện còn là lão luyện. Hắn chỉ cần đơn giản thi triển một cái móc, liền đem nguyên bản không việc gì đâu rỉ mì cho bắt lại. Bởi vì, bọn họ là tới bắt sư gia Tô. Dì mì cho sư gia Tô lần lượt tin, vậy hắn liền là sư gia Tô đồng đảng. Về phần sư gia Tô tại sao sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở nơi đây? Rốt cuộc là sư gia Tô phối hợp Thạch Tắc thành hành động của bọn hắn còn là ngẫu nhiên, cái này muốn hỏi sư gia Tô bản thân. Về phân móc, tại Hồng Công thời điểm liền chôn xuống, thông qua lão hứa miệng nói cho Jimmy, chỉ cần Jimmy mặc kệ sư gia Tô, vậy cũng bộ không đến hắn trên đầu đi, nhưng mà hắn muốn xem vào, cái kia liền có thể bắt tại trận. Jimmy cùng sư gia Tô bị giam tại trong giữ phòng bên trong, cũng không có ai mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ rõ gì. Mấy tiếng về sau, đội bộ chân Jimmy bị mang vào trong văn phòng đại quyển báo Thạch Tắc thành đã sớm ngồi ở bên trong, áo sơ mi trắng đồ tây đen, ngực còn đựng một quả màu đỏ huy chương. Ngồi hắn ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem ngồi xuống dĩ mì. Ngươi cùng sư gia tô trịnh trí lập hai cái người ở bên trong làm dưới mặt đất vẽ số cào. Ngươi không biết đây là trái pháp luật A. Ta. ta. Dĩ mì nhìn xem nói chuyện thạch tắc thành, vừa định nói chuyện, lại bị hắn đưa tay cắt ngang. Được rồi, lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều. Thạch tắc thành đem dĩ mì giấy chứng nhận nhét vào trên mặt bàn. Về sau đến nội địa ngắm cảnh du lịch hoang nên ngươi đầu tư làm sinh ý không được. Dĩ mì trở lại ngồi vị đến, biết mình nói cái gì đều không có dùng. Dùng không đến tuyệt tình như vậy đi. Dĩ mì biện giải cho mình, ta cùng huy ca, ngươi không tin có thể hỏi hắn ta rất sạch sẽ, có làm hay không sạch ngươi nói không tính, có làm hay không sạch chính ngươi tâm lý nắm chắc. Thạch Tắc Thành hít sâu một cái thuốc lá, không cần cùng Nô Chí Huy so sánh, ngươi cùng hắn không so được. Đêm hôm đó ta không phải đã nói với ngươi, nhiều cùng Nô Chí Huy học tập một chút, ngươi nên giống như cái kia bộ dáng. Hắn Vũ Môi báo cho biết một cái, ngươi xem một chút cùng Lữ Tiến sĩ hợp tác cắt đá khai thác công ty, nhiều thuận lợi. Cứ như vậy đi, cầm lên đồ vật rời đi đi, về sau liền không cần trở lại. Thạch Tắc Thành lập tức đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Vì cái gì? Diễm không có cam lòng, gọi lại muốn đi Thạch Tắc Thành. Hỏi ngược lại, cái kia Lão Hứa cũng là xã đoàn nhân viên, vì cái gì hắn có thể? Hắn trong giọng nói đã có một chút chất vấn ý tứ. Chúng ta đã cùng hắn đàm tốt rồi, hứa hổ, hắn là ái quốc. Thạch Tắc thành bay người tới đây, cho Diễm Mỹ một cái bên mặt. Ta cũng có thể đàm, ta cũng có thể ái quốc. Ngươi tại Hòa Liên Thắng là thân phận gì? Thạch Tắc thành rút cuộc ném ra đêm hôm đó cùng Diễm Mỹ đề cập chủ đề, Lão Hứa là tân ký làm việc người, ngươi cùng người ta có thể so sánh sao? Diễm Mỹ nghe Thạch Tắc Thảnh lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đã nghe rõ, cũng hiểu rõ. Vì cái gì đêm hôm đó tại Hồng Công, Lão Hứa sẽ hướng chính mình dẫn tiến Thạch Tắc Thảnh. Thạch Tắc Thành tại sao sẽ hỏi mình đối hòa liên thắng người nói chuyện có hứng thú hay không? Có phải hay không nếu như ta tùy lên, ta có phải hay không liền có thể làm suy ý. Ha ha. Thạch Tắc Thành không nói gì, chỉ là khẽ cười một tiếng, thật dài nổ ngụm khói mù, sau đó quay người lì khai. Jimmy đứng ở tại chỗ, nhìn xem Thạch Tắc Thành bóng lưng, trên mặt biểu lộ biến ảo không chắc. Thời điểm này, lại xem chỉnh cái sự kiện, cái kia cũng rất hiển nhiên dễ thấy. Jimmy đã minh mạch, cái này là đặc biệt nhắm vào mình làm một cái cục. Mục đích, liên la muốn cho chính mình đi ra truyện hỏa liên thắng làm người. Một ngày về sau, Hồng Không Jimmy tại quán rượu có cốt khí định rồi vị trí, mời Ngô Chí Huy, Đại dê hai người ăn cơm. Huy ca, Đại dê ca, ta nghĩ đi ra tuyển hòa liên thắng làm việc người. Jimmy biểu đạt chính mình ý tưởng. "Đổi chủ ý, như vậy nhanh a." Ngô Chí Huy có chút trợn khóc trợn cười nhìn xem Jimmy, xem ra, Thạch Tổng làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao a, như vậy nhanh liền cùng ngươi đảm tốt rồi. Jimmy môi rung rung một cái, đi theo gật gật đầu, "Là, chúng ta đã đảm tốt rồi." Jimmy nhưng thật ra là rất không muốn làm xã đoàn làm việc người. Bởi vì cây to đón gió, xã đoàn rất nhiều chuyện đều tìm được hắn chiến đấu. Hắn cũng không muốn cùng xã đoàn nhắc lên cái gì quá lớn quan hệ. Hắn hiện tại đã có tiền, hắn muốn phát ly xã đoàn. Mặc dù không bỏ rơi được xã đoàn thân phận, nhưng mà cũng có thể thay đổi rất lớn thay đổi trong suốt. Nhưng mà hắn không có cách nào. Quách Tiên sinh cùng chính mình trước trước sau sau vì cái này khối hậu cần vườn đầu tư như vậy lớn một khoản tiền đi vào. Kim chủ tiền có thể so sánh chính mình nhiều tiền được nhiều. Nếu như hiện tại cứ như vậy vung tha cho, bị hạn chế tiến nội địa. Không nói chính mình tiền, chỉ là Kim chủ quách sinh tiền, cái kia tổn thất cũng không phải là mình có thể gánh nổi. Nhất chủ yếu còn là chính mình một phiến tốt quan minh. Hắn muốn trở thành thượng lưu nhân sĩ. Hắn không muốn làm con lừa lùn, hắn không nguyện ý chạy tới một bước này, rồi lại kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, rất không cam lòng. Ta không có ý kiến. Nô chí huy lắc đầu, nhìn về phía đại dê, đại dê, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên đủ tư cách. Đại dê ha ha nở nụ cười, hiện tại hòa liên thắng bên trong những thứ này đẹp trai bên trong, nhất mấy dìm mì ngươi nhất uy phong. Ngươi đi ra tuyển, đương nhiên được nhiều người đều ủng hộ ngươi, ta xem phần thắng rất lớn, đông hoàng tử có đối thủ cạnh tranh A. Song phương đơn giản đã ngồi hơn 10 phút, nô chí huy cùng đại dê liền đứng dậy đã đi ra, xe chạy tại trên đường lớn, nô chí huy dựa vào cửa sổ xe. Không đếm xỉa tới nói, an bài mấy cái bắt mắt đẹp trai. Ân. Nhìn xem Jimmy. A. Jimmy đi ra tuyển, ngươi nói cùng Đông hoàng tử tiếp xúc đặng uy cái này người nối nghiệp, có thể hay không đối Jimmy có ý tưởng a? Ta hiểu lão đại. Đại dê lập tức nghe rõ. Bây giờ Jimmy đi ra tuyển làm việc, cũng càng giống như là một cái mồi nhử. Jimmy loại người này tại Hòa Liên thắng như vậy bắt mắt, bọn hắn sẽ phải rất có hứng thú cùng hắn tiếp xúc. Như là Ngô Chí Huy đoán trước giống nhau. Jimmy đi ra tranh giành làm việc người tin tức rất nhanh liền truyền khắp Hòa Liên thắng Đông Hoàn tử nghe được tin tức này, mặt đều khí đen đồng dạng cùng Đông Hoàn tử tiếp xúc đặng uy. Thời điểm này cũng nhận được quảng chỉ lập chỉ lệnh. Cùng Jimmy tiếp xúc, tìm kiếm hắn ý chương 576. Cùng Jimmy đàm mời bọn hắn uống trà. Chương 576, cùng Jimmy đàm mời bọn hắn uống trà. Nô trí huy lường trước là không có sai. Jimmy đi ra tuyển lời nói, cùng đông hoàng tử so với, hắn loại người này rõ ràng có ưu thế. Hơn nữa lại nhất biết kiếm tiền, hòa liên thắng rất nhiều tiểu đệ đều nguyện ý đi theo hắn kiếm ăn, có hiệu triệu lực lượng. Nếu như hai cái người đều có thể tiếp xúc trên lời nói, Dĩ Mị không thể nghi ngờ liền là tốt nhất lựa chọn phương án tôi yêu, có thể khống chế Dĩ Mị giúp bọn hắn làm việc, làm việc hiệu suất càng cao hiệu quả càng tốt, Đặng Uy rất nhanh liền định ngày hẹn Dĩ Mị, Dĩ Mị cùng Lâm Hoài Nhạc phản ứng giống nhau, "Đặng Bá, người ta an bài người cho ngươi tiến đưa hai vạn khối tới đây." Đặng Uy cũng không tức giận, kiên trì muốn gặp Dĩ Mị, hai người cuối cùng tại sân bóng bên trong chạm mặt. Hắn nắm hắn cái kia đầu chó sủ, ngồi ở khán đài chỗ ngồi trên, trong tay mang theo thuốc lá, ánh mắt nhìn hướng phía dưới sân bóng đá sáu người. Dĩ Mị giày tây ngồi ở bên cạnh hắn, biểu lộ như có điều suy nghĩ chính mình đi ra tuyển làm việc người, Đặng Uy làm sao lại chủ động tới tìm chính mình rồi, muốn tìm cũng là chính mình chủ động tìm bọn hắn, thân phận không đúng các loại. Còn nữa, bây giờ Đặng Uy, Jimmy không có chủ động mở miệng, bởi vì hắn nắm chắc không là cái gì tình huống. Jimmy à, Đặng Uy run rẩy khói bụi, lúc này mới nhìn về phía Jimmy chủ động nói ra, nghe nói ngươi muốn đi ra tuyển làm việc người, Hòa Liên thắng, cao thấp đều là phi thường coi trọng ngươi. Ha ha. Jimmy cười gật gật đầu, mọi người cho ta mặt mũi mà thôi, còn không biết tình huống như thế nào đâu. Khiêm tốn, Hoa Liên thắng hiện tại ngươi bắt mắt nhất. Đặng Uy ha ha cười cười kéo cầu dây thường đem chó sùi tốn đến trước chân, tay vướt ve nó đầu, ai, ta không phải nghe nói, ngươi ở bên trong sinh ý làm không tệ sao? Nghe nói ngươi đầu tư một mảnh đất ra, chuẩn bị làm hậu cần vườn, làm phi thường thuận lợi. Hắn ánh mắt nhìn phía trước, ngươi không nguyện ý đi ra tuyển làm việc, như thế nào hiện tại đột nhiên thong cái liền đi ra tuyển, không nên à? Trong tay hắn đã lấy được quản trí lập cho hắn một phần liên quan về dìu mỹ tài liệu, hiện tại đi ra tuyển lên hòa liên thắng làm việc, nội địa cũng sẽ biết rõ. Có chúng ta hòa liên thắng làm việc người thân phận ra chỉ lời nói, đối với ngươi làm hậu cần vườn sinh ý đến nói, cũng không có quá lớn trợ giúp, ngược lại là một lớn lực cản. Đặng Uy ngữ khí chỉ một phần nội địa là không cho phép có xã đoàn tồn tại. Tại tìm đến Dì Mị lúc trước, bọn hắn cũng đã đối Dì Mị kỹ càng nghiên cứu qua một cái tập trung tinh thần làm sinh ý người xuất hiện tại bỗng nhiên lại muốn đi ra tuyển làm việc, rất không bình thường. duy nhất có thể tin lời nói cái kia chính là Dì Mị bị bắt biên. Nội địa là nội địa, Hồng Công là Hồng Công, không ảnh hưởng. bọn hắn phổ biến một quốc gia hai chế tạo chính sách, bao dung tính rất mạnh. Dì Mị con mắt hiếp hiếp, khoe mắt rụt rụt không nhanh không chậm nói, tuyển lên hỏa liên thắng làm việc, ta tài chính sẽ càng thêm sung túc, vì ta cung cấp càng nhiều tiền tài trụ cột. Hàn Tại nghe được Đặng Uy lời nói về sau. Trong nội tâm đã có đại khái đánh giá, hôm nay lao đổ vật tìm chính mình, mục đích không đơn giản à, Ha ha, bọn hắn nói lời ngươi cũng tin à? Không, có dễ nói chuyện như vậy, không nên tin người khác. Đặng Uy không mặn không nhạt đánh giá một câu, kỳ thật, ta cảm thấy được Hồng Công kỳ thật càng thích hợp ngươi. Ngươi rất có làm sinh ý đầu góc, bất kể là phiên bản còn lạc dùng, còn là những thứ khác lĩnh vực, hắn cũng có thể làm đến. Tại Hồng Công phát triển liền rất tốt, dù không đến đi nội địa, hơn nữa, nếu như giải quyết Hồng Công bên này quan hệ, ta nghĩ ngươi sinh ý phải làm càng trò chạy. Những lời này, ý vị cũng rất rõ ràng. Đặng Bá Jimmy quay đầu nhìn xem hắn, "Ta không biết người nói những lời này là có ý tứ gì." "Hồng công tiềm lực phát triển vô hạn, Đặng uy trực tiếp đã ra động tác hàng hiệu, chỉ cần tại Hồng công đem gót chân đứng vững, có thể kiếm được vô số tiền. Hơn nữa, đi ra tuyển làm việc người, khẳng định cũng cần tiêu dùng không ít đi, có thể tìm mấy cái có thực lực lão bản tài trợ." Hắn nhìn hướng Jimmy, "Có mấy cái thực lực phi thường không tồi lão bản tìm ta, nói nguyện ý tài trợ ngươi đi ra tuyển làm việc." "Rồi nói sau, ta tay bên trong có tiền." Jimmy trực tiếp đánh cho cái ha ha, "Tiếp xuống đến ta sẽ toàn lực đi chọn làm việc người, có chuyện gì?" ta sẽ an bài sư gia tô cùng ngươi đối với tiếp. có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó sư gia tô, hắn sẽ toàn lực phối hợp ngươi. nói xong, di mi đứng dậy liền chuẩn bị ly khai. hắn nói lời nói này, biểu hiện ra nghe vào em hai, kỳ thực là ở huyện chuyện nói cho đặng uy. ta không có hứng thú cùng ngươi tiếp xúc, càng không hứng thú ngươi nói có người nguyện ý tài trợ. di mi, đặng uy sắc mặt có chút khó coi, gọi hắn lại. ngươi thật cho rằng hòa liên thắng tuyển làm việc có như vậy dễ dàng? không phải ai nhiều tiền liền tuyển ai. cuối cùng muốn là nhìn hắn có hay không thực lực. nếu như hắn đắc tội hồng công bên này, xin ý làm không đi xuống tất cả mọi người bởi vì ngươi không có cân canh, ai sẽ chọn ngươi đặng bá ngươi đừng làm ta được hay không diễm mỹ quay người tới đây hai tay một chia đều ngươi cũng nhìn thấy ta bạn gái còn tại đằng kia bên cạnh chờ ta đâu nàng là nội địa người khẳng định hy vọng ta ở bên trong có một phần thật tốt xí nhí ta tại hồng công không có quá lớn phát triển hứng thú thảo đặng uy trực tiếp chửi hầm lên lại xem thường hồng công xã đoàn lại muốn đi ra tuyển làm việc làm chính mình thẻ đánh bạc nào có như vậy tốt sự tình a hắn trực tiếp đánh hàng hiệu hai người nối nghiệp ngươi chỉ có thể chọn một bằng không ngươi chịu không nổi tuyển ba mẹ ngươi Dì mì trong cơn giận dữ, nhìn chăm chăm vào Đặng Uy, ai dám ngăn trở ta tuyển làm việc cái kia chính là cản đường của ta, ta đây liền sẽ đánh, chó chết! Đặng Uy nhìn xem đi xa Dì mì, chửi đối một tiếng, dắt lấy chó sủ cũng đi theo đã đi ra. Hắn tìm ngươi làm gì a? Lý Đình giúp đỡ Dì mì lái xe, quét mắt bên trong kinh chiếu hậu Dì mì, giống như không phải rất vui sướng. Không cần phải xen vào hắn, lão đồ vật, thu người ta tiện, muốn kéo ta. Dì mì buông ra hai hạ táo sơ mi cổ áo cúc áo, nói giúp ta tìm mấy cái tài trợ tính, không nói nữa. Ân. Lý Đình gật gật đầu, lái xe như có điều suy nghĩ, ta cảm thấy được. Còn là Nội địa có tiền đồ. Đây còn phải nói, Dĩ Mị lúc này hồi đáp, nội địa đất rộng của nhiều, lại có cải cách mở mở chính sách, khắp nơi đều là mấu chốt buôn bán, liền đợi đến ném tiền đi vào khai phát. Đây là Dĩ Mị chân thật nhất ý tưởng Đặng ủy nói với hắn cái gì hắn cũng không có động hợp tác, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy được bản chất. Hồng Kông là phù đình, nhưng là đã đến đầu, cho nó 20 đêm 30 năm, nó còn là cái dạng này, dừng lại ở Hồng Kông làm xa đoạn. Kiếm tiền mấy cái tiền, gặp người đã nói ta là con lựa lùn. Đương nhiên không phải Dĩ Mị muốn, nhưng là nội địa không giống nhau. Cho nó 20 năm, 30 năm nó có vô hạn tiềm lực đại lực phát triển quá trình này ở bên trong mình có thể tham dự kiến thiết đạt được đại lượng tài phú đồng thời còn có thể danh lợi sông thu cho nên Di Mị căn bản sẽ không có cân nhắc qua Đặng Uy nói cái gì cho má tương lai. Bất quá ta cảm thấy được dù sao hắn là hòa liên thắng thuốc phụ đối cũng không tốt quá đắc tội Lý Đình lại nói ra không giống nhau quan điểm đến nếu như hắn cố hết sức phản đối ngươi lời nói đối chúng ta không phải là cái gì ưu thế mọi người không cần áo như vậy cứng mặt mũi công phu vẫn phải làm đi không cần lo lắng ta tâm lý nắm chắc Di Mị vây, vây tay ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Dì mị bên này tiếp xúc không thuận, Đặng Uy đem tình huống hồi báo cho đi lên, cũng chỉ có thể ánh mắt lại tụ họp cháy tại Đông Hoàng Tử trên thân Đông Hoàng Tử ban đầu liền đối dì mị cái này đối thủ cạnh tranh địch ý rất lớn, hiện tại hắn đi ra tuyển, Đông Hoàng Tử nguy cơ mười phần. Tại Đặng Uy dưới chỉ thị, Đông Hoàng Tử bắt đầu làm việc đầu tiên, cái kia chính là Độc Nhãn Uy hòa thắng quần cái này đầu tuyến. Tại Đặng Uy ý bảo xuống, Đông Hoàng Tử phối hợp xuống, Đại Phủ Hắc lắc đầu dược hoàn sinh ý rất nhanh liền xảy ra vấn đề, cảnh sát căn cứ bọn hắn manh mối chặn được Đại Phủ Hắc một nhóm lớn hàng, trực tiếp chặn đường, hiện trường ram hơn vạn hạt dược hoàn, như vậy lớn một đám hàng ban đầu phi thường ấn nấp nhưng là Đông Hoàng Tử cung cấp manh mối cảnh sát tự nhiên không có cái gì độ khó liền chặn đường thuốc lắc bị chặn đường cảnh sát gia tăng đã kích độ mạnh yếu làm giá thị trường cách liên tiếp kéo lên thuốc lắc giá cả lật vài lần không chỉ hòa thắng quần là lớn nhất thu lợi người độc nhãn uy lúc trước liền căn cứ đặng uy chỉ thị trong tay độn một đám hàng hiện tại lấy ra sạch lợi nhuận gấp bội đều không dừng lại sự kiện lần này ở bên trong ngoại trừ hòa thắng quần cái này lớn nhất thu lợi người những thứ khác mấy cái tiểu xã đoàn chị có thể dơ mắt nhìn trong tay bọn họ không có hàng một mũi cái đã tìm được đại phổ hát muốn trong kế hoạch hàng hóa số lượng đại phổ hất chạy đi đâu cầm hàng a chỉ cảm thấy đầu lớn nhưng là vừa không có gì tốt biện pháp giải quyết hoặc là bồi thường tiền hoặc là cho hàng như vậy nhiều tiểu xã đoàn vây quanh hắn đại phổ hất thật là có bắn tỉa sợ hãi Tiên đại phổ hất nhất định là không nguyện ý cho vì vậy mấy cái tiểu xã đoàn bắt đầu cùng đại phổ hất phát sinh xung đột dưới tay hắn địa bàn mỗi ngày buổi tối đều có rất nhiều người nháo sự sinh ý nhanh bay ngược trở lại hạ xuống ngay sau đó cùng bảy bảy người lại cùng quan tử xâm thủ hạ người phát sinh xung đột tại trong quán rượu đại não song vương tranh đấu bị cảnh sát bắt đi rất nhiều người, tổn thất nghiêm trọng nhất không ai qua được quan tử sâm, thủ hạ hộp đêm bị nghiêm trị, phiên bản một đầu phố đồng dạng cũng bị nhìn chằm chằm vào, bị hao tổn nghiêm trọng. hai cái dây đồng thời chạy rộng ra, có cảnh sát phối hợp, tiến triển phi thường thuận lợi đại dê đã tìm được nô chí huy, hỏi thăm ý kiến, bọn hắn khí thế hung hung à, chúng ta có muốn hay không nhúng tay can thiệp, đừng có gấp, nhìn lại một chút, tình huống còn không rõ ràng. nô chí huy không vội không chậm vây vây tay, chờ một chút, nhìn xem đều có ai đi ra, chờ bọn hắn toàn bộ ngoi đầu lên, lại cùng nhau xử lý đi. hắn bĩu môi. Nhất Ban rất rười, ngây thơ cho rằng tìm nhiều những thứ này tiểu sát đoàn, đến chơi con kiến cắn chết voi tiết mực gà, nhường cho con bắn bay một hồi. Đại Phủ khu đường khẩu bên trong, lão đại hắt mặt buồn rầu ngồi tại vị trí trước, dùng sức nhai nuốt lấy miệng bên trong cây cao, gương mặt cắn ra làm rung động. Quan Tử Sâm cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở đối diện, lấy mắt kiếng xuống trà sát mặt, cầm không ra tốt biện pháp đến. Có cái gì không tốt biện pháp giải quyết? Quan Tử Sâm nhìn xem gọi mình đến đây thương lượng Đại Phủ hắc, được cầm ra một cái phù hợp phương án đến giải quyết chuyện này. Lại như vậy xuống dưới, chúng ta đều được đuổi trên vốn ban đầu, quần cộc đều không có dìm mũi cao mày, dựa vào cửa sổ hút thuốc đông hoàng tử nhìn bọn họ biểu lộ, hắn dọn một cái đi theo nói chuyện, ta xem không bằng như vậy, nói cho cùng còn là cái này lớp cảnh sát đáng chết. Ta ra mặt đi, đem cái này mấy cái tiểu xã đoàn trợ lý toàn bộ gọi vào một chỗ, theo chân bọn họ nói một chút, cầm cái phương án đi ra. một mực theo chân bọn họ đánh cũng không phải biện pháp, cảnh sát liền cùng chó điên giống nhau nhìn chậm chậm vào chúng ta không thả. dựa theo kịch bản, chính là bọn họ liên thủ gì tháng 7, lại mượn nhờ những thứ này tiểu xã đoàn cùng một chỗ gây sự, sau đó hắn lại ra mặt giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Hoàn Mỹ kết thúc công việc Đông Hoàn Tử tượng mô tượng dạng cùng độc nhãn uy nói kể mấy, Song Vương thỏa đàm đem cái này việc áp xuống tới. Đông Hoàn Tử đem thanh danh cùng nhân tâm buôn bán lời. Mọi người không nói chuyện, đều nhìn xem Đông Hoàn Tử, ngươi có cái gì phương án? Phương án? Muốn cái gì phương án? Một tiếng vang rội có lực âm thanh vang lên. Cửa ra vào đại dê mang người đã xuất hiện ở cửa ra vào, bước nhanh đến. Con mẹ nó, dám mở làm chúng ta hòa liên thắng được ý, ta xem bọn hắn cả đám đều tại tìm chết. Mọi người một trước một sau tiến đến. Mặt sau cùng, Nô Chi Huy không vội không chậm mà thẳng bước đi tiến đến, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Đại dê ca. Huy ca, Huy ca, xem đến Ngô Chí Huy cùng Hòa Liên Thắng làm việc người xuất hiện, mọi người cùng kêu lên chào hỏi. Ân, Đại Dê ở bên trong chỗ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, nghe nói gần nhất các ngươi địa bàn không yên ổn. Ân, Quan Tử Sâm, Đại Phủ hắc gật đầu, điều tra ra, còn không có, điều tra minh bạch, còn tại cầm phương án, đứng ở Đại Dê, nói chuyện làm việc đã sớm có Hòa Liên Thắng làm việc người khí thế, Luân Phiên mấy vấn đề hỏi tiếp, mấy người ngoan ngoãn đáp lại, còn tại cầm phương án, Đại Dê nghe tiếng âm thanh kéo cao, nhìn xem hai người, cái kia chính là không có biện pháp a. Còn tại, Đại phủ hắc muốn nói chuyện, Đông hoàng tử xen vào nói, ta chuẩn bị đến xử lý, ta đi theo chân bọn họ đàm. Như vậy một đơn việc nhỏ, làm đến bây giờ, Đại dê không đợi hắn nói xong, trực tiếp đã cắt đứt Đông hoàng tử, làm không được, cái kia liền báo cáo xã đoàn, xã đoàn sẽ xử lý. Sau lưng, lông dài rút ra một phần văn bản tài liệu đến bỏ rơi trên mặt bàn, không biết cái gọi là. Đại dê bĩm môi, ánh mắt lăng lệ ác liệt đảo qua mọi người đang ngồi người, cái gì cũng không biết, để cho bọn họ cái này lớp tiểu xã đoàn nào cái gì, hắn nhìn chăm chăm vào Đông hoàng tử, đàm, đàm cái gì? cần theo chân bọn họ đảm cái gì đại phủ hắc cầm qua văn kiện trên bàn đến phía trên có kỹ càng tư liệu ta đã đã điều tra xong hòa thắng quần độc nhắn uy hắn tại gây sự đại dê nói chuyện liên tục tiền hắn tại lợi nhuận sự tình hắn tại làm đổ thêm dầu vào lửa mấy cái tiểu xã đoàn cùng các ngươi náo. các ngươi nói nên làm như thế nào a mọi người hai mặt nhìn nhau không biết đại dê như thế nào có thể so với bọn hắn còn muốn rõ ràng xem ra bọn hắn rất mê màng a nô trí huy ngồi ở bên cạnh nhìn xem đông hoàng tử bay bổng mở miệng hai cái địa khu lĩnh đạo người lại thêm mấy cái ngựa đầu đản Dĩ nhiên xử lý không tốt cái này việc. Đông hoàng tử có chút chột dạ, ánh mắt có chút phiêu hốt, bị Lô Chí Huy xem có chút mất tự nhiên. Hắn là cực kỳ có quỷ cái kia một cái. Đại Dê, Lô Chí Huy vút vút trong tay hồng nhạt dầu hỏa cái bật lửa, nếu như bọn hắn không biết, cái kia ngươi liền đến chỉ điểm một chút bọn hắn đi. Không biết như thế nào làm. Đại Dê nghe tiếng đứng lên, một em M8 thân cao lại thêm lên khí này trận, rất có cảm giác các bách, ta đây liền đến dạy dạy các ngươi. Hòa Thanh quân sẽ không có tổn tại tất yếu, Lục Nhãn Uy, càng không có còn sống tất yếu. Theo hắn dứt lời xuống. Quan Tử Sâm, Đại Phủ hai người hai mặt nhìn nhau. Hòa Liên Thắng đã thật lâu không có cùng bên ngoài đấu thắng. Như thế nào? Đại Dê nhảy lên lông mày, hiện tại thời gian qua tốt rồi, liền đánh nhau cũng không muốn đánh cho. Thật đúng là chuẩn bị theo chân bọn họ đi làm a? Không phải. Đương nhiên không phải. Đông Hoàn tử. Đại Dê ra lệnh, nhìn về phía Đông Hoàn tử, cái này đơn ngươi tới làm, giải quyết độc nhắn uy, không có vấn đề đi. Tốt. Đông Hoàn tử gật gật đầu. Hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng là vừa cự tuyệt không, hơn nữa hắn cũng rất muốn nói Ngô Chí Huy, không phải Hòa Liên Thắng người có tư cách gì tới nơi này khoa tay múa chân, nhưng là vừa không có lý do gì. Ngô Chí Huy cũng không có khoa tay múa chân, ra lệnh là hòa liên thắng làm việc người giải quyết hắn. Đại dê đưa tay vỗ vỗ Đông Hoàng tử bả vai, sẽ không làm không được đi. Nếu không, ta điểm một cái đẹp trai cùng ngươi cùng đi. Không cần. Đông Hoàng tử nở nụ cười lắc đầu, yên tâm, ta khẳng định giải quyết. Cái này đúng rồi nha. Đại dê ý có chỉ, nhìn về phía trung quanh, về sau, nếu ai theo chúng ta hòa liên thắng đối nghịch, cái kia liền đánh cho ta. Nếu ai dám sách giằng hòa, cái kia cái gì mặt mũi đều không có được cho. Làm việc. Theo Đại dê ra lệnh một tiếng, Đông Hoàng tử khẽ cắn môi trực tiếp liền dẫn người rời đi. Đúng lúc, đến đều đến. Lô Chí Huy đứng dậy đứng lên rũa lưng một cái, "Như vậy đi, Long Giải, giúp ta đi mời người." Hắn ném đi phần danh sách tại trên mặt bàn, đã nói, "Ta Ngô Chí Huy mời bọn hắn uống trà, ngay ở chỗ này, bọn hắn cho ta mặt mũi lời nói, cái kia liền đến, không cho mặt mũi, vậy cũng không cần đến." "Tốt Huy ca." Long Giải để khí lên tiếng, cầm lấy danh sách liền đi ra ngoài. Phần danh sách này, liền là lần này mấy cái nháo sự tiểu xã đoàn trợ lý cùng với bọn hắn cha sổ. Có một cái, tính một cái, đều tại phía trên. Chương 577. Lấy nước phục người Hòa Liên thắng là tiểu xã đoàn. Chương 577 lấy đức phục người hòa liên thắng là tiểu xã đoàn đông hoàng tử mang người làm việc bọn hắn chia ra hai đường một đường trực chỉ hòa thắng quần địa bàn mặt khác một đường thì là hắn chính mình tự mình dẫn đội đi tìm độc nhãn uy đi ngồi ở trong xe đông hoàng tử ánh mắt lóe lên nhìn xem phía trước toàn bộ người nhìn qua có chút suất thần phía ngoài đèn đường ngọn đèn đánh vào hắn trên mặt sáng tối không chắc trong tay hắn nắm chặt tay cầm điện thoại ngón tay cái dùng sức nắm bắt điện thoại đốt ngón tay trắng bệnh đông hoàng tử hiện tại rất xoắn xuýt xoắn xuýt có muốn hay không thông chi độc nhãn uy chạy trốn nô chỉ huy vừa mới nhìn hắn ánh mắt để hắn phi thường chỗ dạng Thật giống như chính mình cùng Đặng Uy đánh điểm này tính toán nhỏ nhặt, Lô Chí Huy đã toàn bộ đã biết giống nhau. Cho nên Đông hoàng tử hiện tại nội tâm có chút cục súc bất an. Nếu như không thông chi độc Nhãn Uy, Hoa thắng quần cần hắn ra người đến đánh. Giết độc Nhãn Uy, cái kia chính mình lúc trước chăn đệm toàn bộ kiếm tủi 3 năm tiêu 1 giờ. Thế nhưng là nếu như thông chi độc Nhãn Uy lời nói, nếu là hắn chạy, chính mình muốn như thế nào đến kết thúc công việc? Cho một cái gì giải thích hợp lý. Bất chi bất giác, xe đến chỗ rồi. Phía trước liền là độc Nhãn Uy địa phương. Mã thử đẩy phát lăng Đông hoàng tử, Đông hoàng ca trực tiếp đi vào. Đông hoàng tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nếu mày nhìn xem độc nhãn uy chỗ ở, chờ một chút, chờ chúng ta tiểu nhị đem hòa thắng quần chủ yếu mấy người không chế được về sau, hai bên cùng một chỗ động thủ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Đông hoàng tử nghĩ đến, buổi tối hôm nay, không chỉ độc nhãn uy hòa thắng quần, còn có những thứ khác tiểu xã đoàn sự tình muốn giải quyết, trước hết chờ một chút xem đi. Nếu như những thứ này tiểu xã đoàn nô chí huy bọn hắn cũng có thể giải quyết, cái tiêu độc nhãn uy sẽ không có còn sống tất yếu Đông hoàng tử lúc này trong nội tâm còn ôm một phần may mắn tâm lý. Hoa liên thắng tuy rằng như vậy lớn, nhưng là như vậy nhiều tiểu xã đoàn, cũng không phải là nói giải quyết bọn hắn liền giải quyết bọn hắn, hắn không tin. Ngô Chí Huy, đại dê có thể có bản lĩnh lớn như vậy có thể dọn dẹp đặng uy thế, nhưng là nói, trong đội cảnh sát có người, đại dê bọn hắn dám làm việc bọn hắn liền dám kéo người. Chỉ cần Ngô Chí Huy bọn hắn làm không được, cái kia chính mình liền còn có kịch. Các người đem nơi đây vây quanh, Độc nhãn Uy muốn là chạy, một cái hai cái, toàn bộ trở rác rời đi. Đông hoàng Tử đẩy cửa xe ra từ trên xe nhảy xuống, dặn dò một phen mã tử về sau, ta đi cấp các ngươi mua thuốc, không, có khói không được. Cảm ơn Đông hoàng ca. Đều tàn ra, bảo đảm bên trong một con con rồi cũng không muốn bay ra ngoài. Mã Tử lập tức gật đầu đáp Đông Hoàng Tử hướng phía phía trước 711 cửa hàng giá rẻ đi đến, tiến vào cửa hàng giá rẻ về sau, hắn cầm lấy tay cầm điện thoại cũng đã đánh ra đánh cho Đặng Uy thông chi những thứ khác những cái kia xa đoạn, nô Chí huy đã đi lên rồi, để đại dê tìm bọn hắn phiền toái, để cho bọn họ chính mình nhìn xem làm đi. Đông Hoàng Tử lời ít mà ý nhiều đem tình huống thông báo cho Đặng Uy về sau, sau đó cúp điện thoại, chuyện còn lại, Đặng Uy sẽ đi làm. Hắn tại bên trong dạo qua một vòng, cầm sành băng coca lại muốn hai cái mặt bổ rổ kết thúc sổ sách đi ra ngoài đem thuốc lá vứt cho mã tử để cho bọn họ chính mình phân. Ngồi ở trong xe ánh mắt lóe lên nhìn xem phía trước độc nhãn uy bệ tự, trong tay thuốc lá mút lấy. Long dài bên này, hắn mang người liền đi làm việc, dựa theo Ngô Chí Huy chỉ lệnh, căn cứ trên danh sách những thứ này người, từng bước từng bước xã đoàn đi xuống dưới. Kỳ thật, tại Ngô Chí Huy mang theo đại dê qua đi mở hội thời điểm, bọn hắn cũng đã bắt đầu hành động, đem trên danh sách những thứ này người nhìn chăm chăm vào. Cửa hộp đêm, Long dài từ trên xe bước xuống thời điểm, Lạc Thiên Hồng đã mang người ở chỗ này chờ đợi đã lâu màu lam tóc cắt ngang chán rủ xuống trước mắt, một thanh tám mặt hán kiếm ôm vào trong ngực dựa lưng vào cửa xe đứng thẳng, trước sau như một cương quyết bướng bỉnh tư thái kiêu ngạo tự phụ. Thiên Hồng, lông dài nho nhã lê độ, cùng lạc Thiên Hồng đánh cái chào hỏi, mang người hay tiến vào hộp đêm. trong hộp đêm, cái này điểm, đúng lúc là trên người thời điểm, nguyên bản sinh ý rất tốt hộp đêm nhưng bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, căn bản không có một bàn khách nhân đại sảnh bên trong nhìn qua có chút bực bội, rõ ràng cho thấy có qua tranh đấu. Hoa Thắng trung trợ lý cùng tra sổ hai cái người ngồi liệt trên mặt đất, trên đầu còn ra bên ngoài mạo lấy máu. bọn hắn nhìn xem vào lông dài cùng lạc Thiên Hồng theo bản năng sau này rụt rụt. Long Dài ca, Thiên Hồng ca, Mã Tử xem đến bọn hắn tiến đến, lập tức chào hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Long Dài quét mắt trợ lý cùng cha sổ, lông mày thoáng cái níu lại, các ngươi động cái gì tay à? Đánh bọn hắn làm gì? Bọn hắn muốn chạy. Mã Tử giải thích đứng lên, đều nói Huy ca mời bọn hắn uống trà, bọn hắn nói không đi, muốn đi, không có biện pháp, chỉ có thể lưu lại bọn hắn. Vậy cũng không thể đánh người à? Long Dài lúc này giáo dục đứng lên, nói với các ngươi bao nhiêu lần, làm người đâu phải có lễ phép, muốn lấy đức phục người, động thủ làm gì? Tốt, đã biết. Long Dài ca. Mã Tử vội vàng gật đầu. Các ngươi không có sao chứ? Long Giải giáo dục hai câu, lập tức cất bước đi tới. Hắn nhìn trợ lý tra sổ cái này hai cái người, từ trong túi quần lấy ra khăn tay, thật là xấu hổ, ta người ta không có để ý dạy tốt. Không có việc gì, không có việc gì. Hoa thắng chung trợ lý cùng tra sổ hai người gặp mặt khoát tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Cầm lấy lông giải cho khăn tay chùi cái chán, cũng không biết là tại lau máu tươi còn là toát ra mồ hôi. Nếu như tất cả mọi người không có việc gì, cái kia liền quá tốt. Long Giải nghe tiếng nợ nụ cười, cái kia đã nói chính sự đi. Là như vậy, gần nhất đâu? Nghe nói mọi người đối Hòa Liên thắng địa khu, lĩnh đạo người Đại phổ hắc ý kiến rất lớn. Chúng ta trợ Lý Đại Dê cùng Huy Ca nghe nói về sau, muốn mời các ngươi qua đi nói một chút, thuận tiện mời các ngươi uống trà. Long Dài nói đến đây đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau, trên cao nhìn xuống cười tủng tẩm nhìn xem hai người. Hòa Thắng trung trợ Lý cùng cha sổ nhìn xem Long Dài cái này biểu lộ, chỉ cảm thấy sờn hết cả gáy. Không biết hai vị có thời gian hay không. Long Dài nói theo, cùng đi tâm sự, uống uống trà sao? Hai người liếc nhau, ngươi xem ta, ta xem ngươi, ánh mắt lấp lẻ. Yên tâm, không chỉ các ngươi. Lông dài đi theo còn nói thêm những thứ khác mấy cái tiểu xã đoàn cũng là như vậy, bọn hắn đều đi, không có người vắng mặt. Bọn hắn trợ lý cùng cha sổ đều đến, xã đoàn sao? Trợ lý cùng cha sổ vị trí rất trọng yếu hai cái người cũng không thể có người vắng mặt, đúng không? Những lời này nói rất có ý tứ. Trợ lý, cha sổ, một cái quản xã đoàn, một cái quản tài vụ, tương đương với nghiêm một bước, song người làm việc, song người làm việc có chỗ tốt. Nếu có một cái xảy ra vấn đề, như vậy một cái khác liền có thể trên đỉnh kịp thời tiếp nhận vị trí, không đến mức để xã đoàn rắn mất đầu. Hai hại cũng có cái kia chính là song người làm việc, rất có thể lẫn nhau tranh đấu gây gắt. cái này cùng hòa liên thắng không giống nhau, hòa liên thắng chỉ có một làm việc người, không tồn tại song người làm việc. hiện tại hòa thắng chung hai cái làm việc người đều ở đây bên trong, lời này lời nói bên trong ý hiệp ý vị liền không nói mà dụ. đi, đương nhiên đi. trợ lý trước tiên tỏ thái độ, cha sổ cũng liền không có gì rụt rẻ. kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đều bị người ngăn ở nơi này, còn nói cái dám a, vậy thì tốt quá. lông dài lại lần nữa tán dương tán thưởng, tiêu gọi mã tử, nhanh nhanh nhanh, mau đưa hai vị lao đại nâm dậy đến. ngồi dưới đất nhiều lạnh a, cảm lạnh sẽ không tốt mang người từ nơi này ly khai. bọn hắn ở phía trước, chính giữa mang theo hòa thắng trung trợ lý, cha sổ xe, đằng sau là mã tử, có nhân bánh bích quy đoàn xe phối trí. lông dài ngựa không dừng vó lại chạy tới kế tiếp địa điểm. nơi đây đồng dạng một đầu tóc trắng a tích từ lâu đã tại nơi đây chờ đợi đã lâu. nơi đây cũng là coi như bình tĩnh, bị ngăn ở nơi đây xã đoàn trợ lý cùng cha sổ đều rất tức thời, không có chạy. biết mình chạy không thoát, cái kia liền khẽ cán môi, kiên trì đi đi. cũng không thể. bọn hắn hòa liên thắng còn có bản sự đem bọn hắn những thứ này xã đoàn toàn bộ ăn tươi. lao chính a, chúng ta nhà huy ca cho mời. Uống trà a. Ha ha ha, Huy ca mời mọi người uống trà, các ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt đi. Không nóng nảy, đem nước tiểu vùng đã xong chúng ta ra lại phát. Một nhà một nhà xuống. Ngay từ đầu, còn có người phi thường mâu thuẫn, dù sao ai cũng không muốn bị người khác mang lấy đi. Uống chi là bọn hắn những thứ này làm lão đại trợ lý đâu. Nhưng là khi thấy nơi đây thành thành thật thật ngồi hòa thắng trung trợ lý cùng cha sổ, nhìn bọn họ thê thảm bộ dáng, tất cả mọi người trung thực. Không bao lâu, bắt đầu chỉ chứa hòa thắng trung trợ lý, cha sổ hai người xe mini bus, dần dần trở nên chợt chội đứng lên. Liên như cùng kéo heo tử giống nhau. Mọi người chen chúc tại trong xe, bị dắt lấy đi đến địa phương về sau một ngôi cái xếp thành hàng, theo thứ tự từ trên xe bước xuống, tiến vào trà lâu. Nô Chí Huy đã sớm chờ đợi đã lâu, ngồi ở chủ tọa. Trên mặt bàn lò lửa chính vượng, lửa than mạo lấy ánh sáng màu đỏ, đốt trong ấm trà nước trà sôi trào nóng hổi. Xem đến bọn hắn tiến đến, đại phu hắc, quan tử sâm nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Cái này cũng mới qua đi 20 phút không đến đi, bảy cái xã đoàn 14 cái người dĩ nhiên cũng làm toàn bộ gom đủ. Đây là cái gì hành động được a? Lô Chí Huy làm nhẹ nhàng như vậy, không biết còn tưởng rằng những thứ này xã đoàn trợ lý đều là hắn tiểu đệ đâu chỉ là một cái bắt chuyện, những thứ này người liền toàn bộ ngoan ngoãn tới nơi này. Tất cả mọi người đến. Với vặn, nước vừa mới đun lên. Nô Chí Huy ngồi ở chủ vị, nghiêm nhiên là nơi đây hải tâm, đến, ngồi. Hắn lúc nói chuyện, tay cũng không ngừng xuống, bắt đầu tới pha nước trà bảy cái xã đoàn 14 cái người, hiện trường cũng chỉ có bảy đầu ghế. Nô Chí Huy trước mặt chén trà cũng chỉ có bảy cái. Ai ngồi vị trí này a? Cái kia dĩ nhiên là là ai thực lực lớn ai ngồi a bảy người phân biệt ngồi xuống. Không hoàn toàn là trợ lý ngồi vị trí này, cũng có hai cái là cha sợ ngồi ở vị trí này. Chỉ là đơn giản một chiêu, trong xã đoàn đến cùng ai nói chuyện đã vừa xem hiểu ngay. Lời nói có trọng lượng người, mới có tư cách ngồi xuống. Nô Chí Huy khẽ vươn tay, Mã Tử đem pha trà ngon ly đổ lên trước mặt mọi người. Ai? Nô Chí Huy giống như rút cuộc phát hiện bị đánh hòa thắng trung trợ lý, xảy ra chuyện gì vậy? Ai động thủ đánh người? Hắn nhìn hướng lông dài, quát lớn đứng lên, ngươi như thế nào làm lông dài? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, làm chuyện gì, phải có lễ phép muốn giảng đạo lý, muốn lấy đức phục người, ngươi tại sao có thể động thủ đâu? Vâng. Long Giải vội vàng gật đầu tiếp nhận giọng hắn. Hoa thắng chung trợ lý cùng cha sổ hai người biểu lộ phức tạp, nghe được sững sờ sững sờ. Cái này cùng Long Giải vừa mới không có sai biệt lời kịch, cũng không phải đèn đã cạn dầu a, Huy ca, như vậy đêm hôm khuya khoắt tìm chúng ta huống trả. có người chủ động mở miệng, có chuyện gì đã nói, ta không thích che giấu. Vậy thì thật là tốt, ta cũng vậy, ta cũng thích trực lai trực vãng. Nô Chí huy nết miệng nở nụ cười, kẹp trên một điếu thuốc lá, nghe nói, gần nhất mọi người bởi vì cái này dược hoàn sự tình, cùng lao đại Hắc Nguyên náo rất không thoải mái a. Là, trung tiến xã cha sổ a tường ngữ khí cứng lên tiếng, cũng bởi vì hắn khiến cho hiện tại tất cả mọi người không có cơm ăn à? Cái này nghề bị cảnh sát quét, dĩ nhiên là không có hàng, đây không phải rất bình thường. Nô chí huy hai tay một chia đều, đương nhiên nói, hắn chỉ là thu ngươi tiền cho ngươi một chén cơm ăn, không phải trở thành ngươi ba ba, cho ngươi một cái bát sát à? Muốn bắt sát, đi làm cái A, người hầu có thể cam đoan mỗi ngày đều có thể ăn được cơm. Ngươi, a thường nghe tiếng tức giận nhẹ lời, khẽ cắn môi nhìn xem nô chí huy, nô chí huy, ta biết rõ ngươi có thực lực có bản lĩnh, nhưng là hiện tại tất cả mọi người không có cơm ăn, chúng ta đây muốn đánh, các ngươi hòa liên thắng càng lợi hại thì sao? không có cơm ăn, ai cũng thật mất mặt cho. A, a tưởng lời còn chưa nói hết, tiếng tiêu thảm thiết đi theo vang lên. A tích đứng ở hắn sau lưng, án lấy hắn đầu trực tiếp túi tại trên bàn trên. liên tục hai cái trọng kích, trực tiếp mềm nhũn ngã trên mặt đất. ngươi một cái cha sổ, có tư cách gì ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện? Lô chí huy nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ một ngón tay trung tín giả trợ lý, vị trí này, ngươi tới ngồi. mọi người hai mặt nhìn nhau, hắn ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, muốn ta nói, thuốc lắc nghiệp vụ không tốt làm, cái kia liền không cần làm. liên tính muốn làm vậy cũng phải có đầu vóc mới được. Không có đầu óc lợi nhuận cái gì tiền a. Lô Chí Huy ánh mắt lợi hại, các ngươi không có hàng, hòa thắng quần độc nhãn uy cái kia rất rươi, trong tay hắn thiệt nhiều hàng a. Hắn mang theo các ngươi gây sự, sau lưng hắn lại kiếm đầy buồn đầy bác, các ngươi còn tại giúp hắn kiếm tiền. Lô Chí Huy nói đến đây, ngón tay chỉ một chút đầu, muốn ta xem, các ngươi những thứ này người, trong đầu trang tất cả đều là đại tiện. Ngươi, Lô Chí Huy, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mọi người bị Ngô Chí Huy như vậy nói, một mươi cái lại lần nữa quát lớn đứng lên. Nói các ngươi các ngươi còn không phục. Lô Chí Huy bĩu môi, âm thanh kéo cao, chuyện này dừng ở đây đi. Ta không hy vọng còn có người gây sự tình, càng không hy vọng có người lại cùng hòa liên thắng địa khu lĩnh đạo người lấy tới lấy lui. Cầm Dương hoàn lại đến nói sự tình đi. Chúng ta Phi Sa xã không quen các ngươi. Đang khi nói chuyện, Phi Sa xã trợ lý trực tiếp đứng dậy ly khai. Cha Sở do dự một chút, đi theo ly khai. Vừa đi đến cửa miệng đứng ở cửa phi cơ trong tay nhiều hơn một thanh cây bữa, trực tiếp đập vào sau hót của hắn trên. Toàn bộ người lên tiếng ngã xuống đất, không nứt thanh âm đều không có ra, bị mã tử dắt lấy gót chân, trực tiếp kéo xuống. Nguyên bản còn đi theo chuẩn bị ly khai Phi Sa xã Cha Sở sợ được khẽ run rẩy, đứng ở tại chỗ dập đầu điểm thuốc, nghe âm nhạc đi đua xe, rất không an toàn. Nô chí huy chỉ một ngón tay cha sổ, từ hôm nay trở đi, ngươi tới ngồi một chút quán vị trí này. Cha sổ nuốt từng ngụm nước, gật gật đầu liên tục không ngừng về tới trên chỗ ngồi. Ta biết rõ, các ngươi những thứ này xa đoàn, đều là song người làm việc, một cái trợ lý một cái cha sổ. Nô chí huy đứng lên, trên cao nhìn xuống, song người làm việc liền là tốt, không cần lo lắng gặp chuyện không may về sau xa đoàn sụp đổ mâm. Không giống hòa liên thắng loại này tiểu xa đoàn, chỉ có một người nói chuyện, làm không nổi song người làm việc. Hắn cười ha ha nhìn xem phi xa xã tra sổ, ngươi xem. Các người trợ lý rất rươi, ngươi đi theo trên đỉnh, xã đoàn một chút sự tỉnh đều không có. Dừng một chút. Nô Chí Huy lại bổ sung, cũng không biết, nếu như ngươi đi theo gặp chuyện không may, có hay không bắt mắt đẹp trai đi theo đi ra thế thân các ngươi vị trí à? Huy ca, ngươi nói rất đúng. Phi xa xã cha sổ vội vàng lên tiếng đáp lại, cán rược lái xe rất nguy hiểm, làm không tốt liền muốn xe hủy người chết. Dự Hoan Sinh ý, chúng ta không làm, không làm. Cái này đúng rồi nha. Nô Chí Huy lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, Dự Hoan Sinh ý, có thể làm liền làm, không thể làm liền không làm, sớm làm đổi nghề sao, có phải hay không? mọi người lặng ngắt như tờ, ta biết do có người không phục, nô chí huy đưa tay chỉ chính mình con mắt, không quan hệ, ta sẽ nhìn chậm chậm vào các ngươi, còn là câu nói kia, còn có người gây sự tình, vậy các ngươi tự hào sẽ không có tồn tại tất yếu, bay bổng một câu, làm cho ở đây một đám xã đoàn trợ lý rất khó chịu, nhưng lại lại không dám hoài nghi nô chí huy là ở thổi nước, muốn bình định bọn hắn những thứ này xã đoàn, rất đơn giản, đơn giản liền là tiêu phí điểm đại giới mà thôi, mọi người sắc mặt tái nhợt, nghiến răng ngồi tại vị trí trước, mặt đen lên, không phải không cho các ngươi sinh tồn, mà là muốn có trứng có mực, nô chí huy lấy lui làm tiếng đi theo nói ra, hòa liên thắng nhiệm vụ còn là rất nhiều. những thứ khác đang lúc nề, mọi người nếu như muốn làm lời nói, vẫn là có thể cho mọi người kiếm một chén canh. rất nhiều lĩnh vực bao quát nhưng không giới hạn tròn, chỉ cần các ngươi có thể làm được, hòa liên thắng không ngại mọi người cùng nhau phát tải. theo nô chí huy những lời này nói ra, mọi người ở đây một mũi cái không khỏi ngẩng đầu lên. phi xa xã thuộc hạ tiểu nhị một mũi cái kỹ thuật lái xe đều rất không tồi đi. nô chí huy chỉ một ngón tay phi xa xã cha sổ, ta đã thấy các ngươi mã tử lái xe giật đồ thời điểm, thủ pháp phi thường nhanh nhẹn, người khác đều không có kịp phản ứng. Đồ vật đã bị bọn hắn cướp đi, đúng không? Phi Sa xã tra sổ có chút lung túng háng dọt một cái, không có nói tiếp. Kỹ thuật lái xe tốt, cái kia liền đi làm đại biểu khách bãi đậu xe nha. Nô chí huy nói chuyện liên tục, mỗi một cái đều là trẻ tuổi đẹp trai, đại biểu khách bãi đậu xe rất có tiền đồ. Đúng lúc, Thuyên Mệnh bên kia liền cần phải có người đến làm chuyện này. Các ngươi Phi Sa xã có hứng thú hay không đổi nghề à? Có hứng thú, có thể giao cho các ngươi đến làm, mọi người hợp tác, cụ thể hợp tác, an bài người cùng ngươi đàm. Huy ca. Phi Sa xã tra sổ trực tiếp liền đứng lên, kích động đều đập lấy bàn, không để bụng. Về sau có cái gì cần mời trực tiếp phân phó chúng ta. Nếu ai dám cùng hòa liên thắng đối nghịch, cái kia chính là theo chúng ta phi xa xa đối nghịch. Hắn lời thề son sắt biểu đạt ý nghĩ của mình, cơ hội cũng không phải là mỗi ngày có. Mọi người cũng là đã nhìn ra, lô chí huy lần này cũng không chỉ là giải quyết vấn đề đơn giản như vậy. Hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem bọn hắn những thứ này xã đoàn toàn bộ đều cho hợp nhất, chỉ có hợp nhất bọn hắn, khống chế bọn hắn, mới sẽ không lại xuất hiện bất luận cái gì không ổn định nhân tố. Rất tốt. Lô chí huy hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt ngược lại nhìn về phía hòa thắng trung trợ lý cùng cha sổ. Ta nhớ không lầm. Các người hỏa thắng trung người trước kia đều là tại bến tàu làm công nhân bốc vác kiếm ăn. Lô Chí Huy suy nghĩ nhớ lại một cái, giống như các người cái này tự đầu, còn là theo chúng ta thúc phụ đối Xuyên Bạo có quan hệ đi. Lúc trước, là các người trước kia trợ lý tìm Xuyên Bạo, phí hết điểm công phu làm đã đến cái này tự hào, đúng không? Vâng. Hỏa thắng trung trợ lý bụng lấy đã vết máu khô cả đầu, nếu như hỏa liên thắng có thể phân mấy cái bến tàu cho chúng ta, cùng ngư đầu tiêu giống nhau. Ngừng. Lô Chí Huy trực tiếp nhíu mày, nhìn xem hắn, chờ một chút, ngươi tại an bài ta làm việc. Ở chỗ này cầu người đâu? Trợ lý rụt cổ một cái, nghiêng mặt ngạnh cái cổ không nói lời nào. huy diệu kiến trúc ngược lại là có cái công trình cần người làm việc, có thể phân cho các ngươi một bộ phận. thảo. hòa thắng trung trợ lý trực tiếp đứng lên, làm nửa ngày, để cho chúng ta đến đem cho các ngươi làm lao động tay chân A. con mẹ nó, chúng ta cái này lớp vinh đệ như thế nào nói đều là. hắn lời còn chưa nói hết, trên bàn nóng hổi ấm trà trực tiếp bay tới đập vào hắn trên mặt. giữa tiếng kêu gào thê thảm, nóng hổi nước trà đổ vào tại hắn trên mặt, bị phồng đỏ lên. con mẹ nó. lông dài đi theo đi lên, cầm lấy trên bàn ấm trà đối với trên đầu của hắn trực tiếp đập xuống. lại muốn kiếm tiền, lại ngại làm cù li, lại muốn lại lập. Ngươi nên đi làm ấn bạc quản đốc trưởng trưởng. Liên tục vài cái máu tươi bắn tung té tại trên mặt bàn, kéo xuống dưới kéo xuống dưới. Nô chí huy những mày không kiên nhẫn khoát tay áo, máu bẹp thật là suối quẩy. Hắn nhìn hướng cửa ra vào đứng phi cơ, đi đi đi, dẫn người bình định hòa thắng trung. Cái này tự đầu sẽ không có tồn tại tất yếu. Tốt. Phi cơ lúc này bước nhanh ly khai, theo hòa thắng trung hai người biến mất, hiện trường triệt để lặng ngắt như tờ đứng lên. Nếu như tất cả mọi người là hòa tự đầu nên dĩ hòa vi quý, ta vẫn luôn tuân theo cái này khái niệm. Nô chỉ huy âm thanh kéo cao, nhìn về phía ở đây còn dư lại mấy cái hòa tự đầu. Ta giúp đỡ mọi người muốn được lui, không phải để mọi người nhắc tới yêu cầu. Hắn ném ra một phần văn bản tài liệu đến, đều giúp các ngươi định chế tốt rồi, chính mình xem đi, có thể tiếp nhận cái kia liền tiếp nhận, không thể tiếp nhận, quên đi. Chúng ta cũng sẽ không đung tay chính các ngươi xã đoàn sự tình, mọi người tất cả quán tất cả, chỉ cần không vi phạm đại nguyên tất thì. Mọi người cầm qua thuộc về mình cái kia phần phương án, biểu lộ biến hóa không chắc nhìn xem, thật đúng là bọn hắn phỏng đoán giống nhau. Nô Chí huy cấp ra một phần vì bọn họ số lượng thân định chế phương án đến, đúng là một cái thật tốt chuyển hình phương thức. Nhưng là tương ứng, bọn hắn địa bàn cũng liền không thuần túy là chính mình địa bàn đơn giản như vậy cũng sẽ bị hòa liên thắng cắm vào đem không chế, Liên là hợp nhất, ta có thể hay không cự tuyệt. Có người không cam lòng, nhìn xem nô chí huy, các ngươi hòa liên thắng là nói dân chủ, đương nhiên có thể cự tuyệt. Nô chí huy vui vẻ gật đầu, hảo tiểu thức ăn ngon ta đã bưng lên bàn, rượu đỏ cũng lái đàng hoàng. Mọi người chỉ cần trả giá một điểm nho nhỏ thành ý, liền có thể lên bàn hưởng dụng, như thế nào tuyển xem mọi người a? đương nhiên, đại dê thời điểm này tức thời mở miệng, chúng ta hòa liên thắng chú ý là cao thấp một sợi từng, ai tới đánh chúng ta hòa liên thắng người, ta đây đại dê nhất định cái thứ nhất ném tiền ra người, đánh tới bọn hắn rất rưởi. Hoa Liên Thắng làm việc người, nói ra lời nói như vậy, tuyệt đối đầy đủ sức nặng, các ngươi động lao đại hắc, cái kia chính là đụng đến ta nhóm Hoa Liên Thắng, hôn khắc, ta chậm rãi cùng các ngươi tính. Theo đại dê âm thanh rơi xuống, hiện trường một phiến lặng ngắt như tờ, mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, không có lên tiếng, cũng không có ly khai. Ly sí si có, nhưng là cũng muốn có chút nhỏ trả giá thật nhỏ. Thoáng cái, hãy để cho bọn hắn có chút khó có thể lựa chọn, khó có thể lựa chọn điểm xuất phát, nhưng là là bị bạo lực khắc chế. Ngô Chí Huy, đại dê có thực lực này, đắn đo bọn hắn. Đúng rồi, Nô Chí Huy không nóng nảy để cho bọn họ lạc định chú ý, nhìn về phía Đại Phổ Hắc, "Hắc ca, gọi điện thoại hỏi một chút Đông Hoàng tử, hắn làm xong không có?" Một tiếng, chính là một cái rác rưởi độc nhãn uy đều làm không được. Chương 578, hợp nhất không công đạo a. Chương 578, hợp nhất không công đạo a. Trong xe Đông Hoàng tử nhận được Đại Phổ Hắc điện thoại, hỏi hắn làm thế nào? Chuẩn bị làm việc. Đông Hoàng tử ánh mắt lóe lên nhìn xem phía trước độc nhãn uy chỗ ở, các huynh đệ lập tức đến hòa thắng quần địa đầu, hai đầu cùng một chỗ động thủ. Hắn nghe đầu bên kia điện thoại an tĩnh như vậy, nhìn như thuận miệng hỏi một câu, "Tuy ca đã đi chưa?" nói cho hắn biết, ta rất nhanh giải quyết. Ta hiện tại lo lắng là những thứ khác những cái kia xã đoàn, chúng ta bên này đạo thủ, nếu như bọn hắn ôm đoàn hành động, cái kia cũng có chút khó làm. Đông hoàng tử nói ra chính mình lo lắng, kỳ thực trên cũng là tham dò ý, nhìn xem bên kia tình huống như thế nào ân. Dầu gì cũng là muốn đi ra tuyển làm việc người góc, không có gì vãng đại pháo đồng cái kia cố tác phong, phương thức nói chuyện cũng có sợ trưởng tiến. Nhưng là tiến bộ không nhiều lắm, một chút, không có vấn đề. Đại phủ hắc cầm lấy điện thoại đổ lên trước người, mắt nhìn Ngô Chí huy lớn tiếng nói, ngươi huy ca, đại dê ca tốt uy phong à? đã giải quyết bọn hắn cái này lớp xã đoàn lao đại hiện tại để ta gọi điện thoại hỏi nhiều âm thanh ngươi ngươi có thể hay không giải quyết độc nhãn huy cái kia rác rưởi à tốt ta đã biết lao đại đông hoàng tử nghe tiếng sắc mặt một cái kéo xuống tới ta mau chóng cúp điện thoại đại phổ hắc tiện tay đem điện thoại nhét vào trên mặt bàn nhìn xem ngô chí huy cùng đại dê đại dê có nghe hay không đông hoàng tử lập tức động thủ a hắn nói chuyện ngữ khí không phải rất vui vẻ thậm chí là mang theo từng điểm vải phần bất mãn không có chút nào nô chí huy giúp bọn hắn giải quyết xong phiền toái loại này vui sướng cảm giác ngay từ đầu đại phổ hắc còn rất vui vẻ chính mình quốc lắc nghiệp vụ cái này cục diện rối rắm, bị nhiều cái tiểu xã đoàn đuổi theo cán, sức đầu mẹ chán. Xã đoàn ra mặt giúp đỡ, vui thích. Nhưng là hiện tại hắn liền không vui thích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tuy rằng xã đoàn ra mặt hỗ trợ giải quyết xong phiền toái, nhưng nhìn cái này ra thức, rõ ràng chính là muốn đem những này xã đoàn toàn bộ hợp nhất ý tứ. Hòa Liên thắng là buôn bán lợi lớn lợi ích, đối xã đoàn là có lợi, nhưng là đối với hắn đại phu hắc ảnh hưởng liền lớn hơn nhiều. Nguyên bản những thứ này nhà dưới chính là hắn tốt nhất hạ tuyến, hiện tại bọn hắn những thứ này xã đoàn nếu như bị bắt biên, về sau chính mình còn phân tiêu thụ cho ai a. Đại phu hắc Không thể nghi ngờ cũng là bị đến lớn nhất ảnh hưởng cái kia, cho nên hắn tự nhiên không vui. Cái kia là được. Đại Dê gật gật đầu, không cho là đúng, làm không được, ta an bài người giúp đỡ hắn. Hắc Ca, Nô chí huy nở nụ cười, nhìn xem Đại Phổ Hắc, nghe lời ngươi ngựa khí, giống như có chút không vui à? Có phải hay không cảm thấy xã đoàn chiếm được tiện nghi của ngươi, để ngươi người đi làm việc? Không có, như thế nào sẽ, ta còn muốn cảm tạ các ngươi giúp đỡ ta đâu, đem sự tình xử lý như vậy tốt. Đại Phổ Hắc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười làm ra đắp lại. Đông Hoàng Tử đi ra tuyển làm việc, đây là hắn một cái biểu hiện cơ hội có cơ hội giúp đỡ xã đoàn làm việc là phúc khí của hắn. Đại phổ hắc cũng không khỏi không như vậy nói Đông hoàng tử là hắn ngựa đầu đàn, hắn ngựa đầu đàn đi ra tuyển làm việc người cấp cho xã đoàn làm việc, hắn còn có thể phản đối à? Dừng lại một chút Đại phổ hắc nhìn xem Ngô Chí Huy, đột nhiên mở miệng, bất quá có một vấn đề ta ngược lại là muốn hỏi một chút. bọn hắn cái này lớp xã đoàn toàn bộ theo chúng ta hòa liên thắng hợp tác, ta đây sinh ý làm như thế nào? Ta làm sao biết? Ngô Chí Huy hai tay một chia đều, hòa liên thắng làm việc người cũng không phải ta, đừng hỏi ta. Đại phổ Hắc nghe vậy híp híp mắt, miệng động không ngừng, ngay nuốt lấy cây cao càng phát ra dùng sức, gương mặt cắn ra làm rung động. Nô Chí Huy lời nói, không thể nghi ngờ đã cấp ra đại phổ Hắc đáp án, gián tiếp đáp lại hắn. Một hồi lâu đại phổ Hắc lại đi theo truy vấn. "Tốt." Hắn cười cười, ngược lại nhìn về phía Đại Dê, "Đại Dê, ta đây tới hỏi ngươi, ngươi là Hòa Liên thắng làm việc người, bọn hắn không làm, ta đây sinh ý làm như thế nào?" Hắc ca có năng lực làm lời nói, tiếp tục làm, không làm được lời nói, cân nhắc xuống truyền hình đi. Đại Dê gặp hắn truy vấn, đi theo nói ra, "Xã đoàn muốn phát triển, dựa hoàn loại vật này không thể bán." ta sẽ không nệ mọi người bắt cơm ngăn đón mọi người tài lộ nhưng là nếu như chính các ngươi làm không đi xuống, xã đoàn cũng sẽ không giúp đỡ. Đại Dê nói đến đây, trực tiếp là đứng lên. Xã Đoàn muốn vào bước, nên bỏ vứt bỏ đồ vật liền muốn bỏ qua. Trước kia, mọi người vì kiếm ăn, có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thu nhập, đây là không có biện pháp. Hiện tại tốt rồi, có cơ hội cải biến, thật là bỏ qua liền muốn bỏ qua. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội chuyển hình. Hắn nhìn Đại phổ hắc, muốn bán lời nhiều ít chính ngươi biết rõ đúng không? Không có khả năng hai đầu đều ăn. Ha ha. Đại Phủ hắc cười lạnh một tiếng, không có lên tiếng hắn đúng là không nỡ bỏ chính mình cái này thuốc lắc xinh ý, ta không có những thứ khác yêu cầu. đại dê âm thanh kéo cao vài phần, mới một lần làm việc người, muốn muốn lấy được ta thừa nhận, phải không thể đụng vào thuốc viện, đây là điểm mấu chốt. hòa liên thắng quy củ cũng một mực là như vậy, bán phấn là không có tư cách đi ra tuyển. điểm ấy làm việc nói không sai, quan tử sâm đi theo lên tiếng nói ra, lão đại hắc, ngươi xem một chút ngư đầu tiêu, không phải là bởi vì đụng phải phấn liền không có tư cách tuyển làm việc. hơn nữa, ngươi nhìn lại một chút ngư đầu tiêu, hiện tại không bàn vấn giống nhau lan luộn phong sinh thủy khởi, tiền không ít lợi nhuận, không phải là thuốc lắc sao? không làm liền không làm ngươi, im miệng. nơi đây không có ngươi cái gì sự tình. đại phổ hắc một điểm mặt mũi cũng không cho. sông quan tử xâm quát lớn một tiếng, nhìn xem đại dê thuốc lắc không giống nhau. xã đoàn muốn làm sự tình, không thể. thuốc lắc cũng là độc. đại dê ngữ khí chắc chắc, độc liền là độc. xã đoàn không có chính sách ủng hộ. tốt. đại phổ hắc nghe vậy khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía nơi khác. ngươi như vậy nói, ta đã biết. vậy thì chờ đông hoàng tử làm việc a, dù sao là giúp đỡ xã đoàn làm việc. đại dê lời nói tương đương với đã cho kết luận. nô trí huy cười mà không nói, mang theo thuốc lá thở ơ lạnh nhạt nên bỏ vứt bỏ thời điểm phải bỏ qua, nếu như nhìn chằm chằm vào điểm này ba dưa hai cái táo, rất không hợp chủ yếu. Bên này Đông hoàng tử cầm lấy cắt đứt điện thoại, lông mày vặn cùng một chỗ. Con mẹ nó. Làm xong. Một điểm tiếng gió đều không có nghe được, đã bị Ngô Chí Huy bọn hắn làm xong. Nguyên bản chuẩn bị cho tốt cảnh sát căn bản không có phái trên công dụng, Đặng Uy như thế nào làm, cũng không biết thông báo một tiếng. Đông hoàng tử bắt tay xách điện thoại tiện tay nhét vào bên cạnh, đẩy cửa xe ra nhảy xuống, nên ngang hướng phía bên trong đi đến. Sau lưng cùng đi ra mã tử tản ra, theo Đông Hoàn tử hướng bên trong đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể làm độc nhãn uy cái này rác rưởi không có giá trị lợi dụng, Đông hoàng Tử chỉ có thể giải quyết hắn, đến cam đoan chính mình vị trí. Trong phòng độc nhãn uy cái này chút đang tại cao hứng, phòng tắm tắm rửa xong về sau, đối với tấm gương xử lý chính mình cảm tính tiểu hồ gốc. Người đã trung niên, đại thúc phong vị mười phần hắn, tiến hành hòa thắng quần trợ lý thân phận gia trị, vẫn là tương đối thu tiểu thái muội hoan lên. Trên giường hai cái tóc vàng tiểu thái muội đang ngồi ở trên giường, cầm trong tay rượu bia lớp lạnh, đem bình bên trong màu đỏ thuốc lắc đổ ra, liền miệng nuốt xuống. "Thảo, ăn như vậy nhiều, quá này đi sẽ phải mạng à?" Độc Nhãn Uy cười mắng một tiếng giặt áo tắm liền nhào tới giường, đầu giường bảy biển băng từ cơ chuyển động, phát hình hạ thì hộp đêm âm nhạc độc nhãn uy chơi phi thường hạp đi, âm nhạc tre lấp động tĩnh bên ngoài, canh cổng hai cái mã tử được giải quyết hắn cũng không biết độc nhãn uy nhìn xem dẫn người xông tới Đông hoàng Tử, bị hù rụt rụt, tuấn qua chân màn, Thảo, Đông hoàng Tử, con mẹ ngươi xông phòng ta bên trong tới làm gì? Hắn không có chút nào ý vị đến chính mình ngay trước gần, đã chạy tới, đương nhiên Hàn huyên với ngươi sự tình. Đông hoàng Tử dựa vào cửa ra vào đứng thẳng, ngươi đồn như vậy nhiều hàng trong tay, lại cùng cảnh sát báo tin điểm chúng ta vận chuyển đoàn xe, lên nào áo thuốc lắc giá cả. Ta hôm nay tới đây, là cho ngươi một thân thể trước mặt chết tiểu này. Độc nhãn uy biểu hiện trên mặt biến đổi, theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào. Không cần nhìn, ngươi người ta đã giải quyết xong. Đông hoàng tử đốt một điếu thuốc thơm, các ngươi hỏa thắng quần địa bàn cũng sẽ có người đạp. Hầm ra súc, Đông hoàng tử, con mẹ ngươi làm cục thua bởi ta. Độc nhãn uy chửi hầm lên, rút ra đầu giường phía dưới cất giấu chém đao liền từ rộng mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Sân nhỏ bên trong, sớm đã bị Đông hoàng tử người vây đầy. Đông hoàng tử không nội không chậm mà từ bên trong đi ra, nhìn xem chém lật hai cái mã tử độc nhãn uy, thuốc la cắn lấy miệng bên trong tiếp nhận thủ hạ đưa tới đoạn đao đi tới độc nhãn uy ban đầu ngày tại trên giường tiêu hao thể lực luận thân thủ không phải đông hoàng tử đối thủ hai người đối chém mấy đao trong tay đoạn đao đã bị đông hoàng tử đánh bay đi ra ngoài bục lấy bước lên máu cánh tay té trên mặt đất để lại hắn đông hoàng tử ngậm lấy liều thuốc tiện tay đem đoạn đao vứt trên mặt đất tiếp nhận thủ hạ đưa qua tràn đầy một lon lắc đầu dược hoàn cho ta để lại a hắn cầm lấy độc nhãn uy tóc bàn tay mắc kẹt cái cầm của hắn bình bên trong thuốc lắc toàn bộ một tia ý thức dót vào trong miệng của hắn cho dù độc nhãn uy cố hết sức dây dưa nhưng là một lon thuốc lắc bị hắn nuốt vào đi tuyệt đại bộ phận các loại bị vương ra thời điểm Độc Nhãn Uy nôn khỏe dùng ngón tay trừ hết hầu, nhưng là vừa bị một gậy để lật trên mặt đất. "Đông hoàng tử, con mẹ ngươi." "Đông hoàng tử, ta muốn gặp Đặng Uy, ta muốn cùng hắn." Đông hoàng tử mặt không biểu tình ngồi ở bồn hoa bên cạnh, ngẩng lấy điếu thuốc mắt liếc thấy Độc Nhãn Uy. Thời gian một chút qua đi Độc Nhãn Uy rất nhanh bắt đầu có phản ứng. "Đi." Đông hoàng tử nhìn cũng không nhìn cuối cùng té trên mặt đất trong miệng ra bên ngoài phun bọt biển Độc Nhãn Uy không còn khí tức Độc Nhãn Uy, gọi điện thoại cho cảnh sát, đã nói có người này hơi quá. Các loại Đông hoàng tử lúc trở lại, nhìn xem trong lúc này ngồi tràn đầy một đám tiểu xã đoàn người, rõ ràng vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Ồ người đều đến đông đủ a. Đông hoàng tử lấy ra khói đến ngậm lên miệng, đàm như thế nào? đương nhiên là đảm tốt rồi. Đại Dê nhìn xem Đông hoàng tử, độc nhãn uy như thế nào? hắn không có sao chứ? Không có việc gì. Đông hoàng tử cúi đầu nổ ngụm khói ngủ, ta cùng hắn cũng đàm tốt rồi. vậy thì tốt quá. Đại Dê nở nụ cười, ánh mắt đảo qua mọi người. hiện tại tất cả mọi người cái gì ý kiến a? về sau liền dựa vào hòa liên thắng chiếu cố nhiều hơn. đúng vậy a đúng vậy a, đi theo láo đại kiếm ăn. mọi người không hề có bất kỳ kiên trì, dù là thế lực lớn nhất hòa thắng quần độc nhãn uy, giống nhau giải quyết hết hắn bọn hắn nếu như chấp mê bất ngộ tiếp xuống đến khẳng định phải đánh cũng không thể đem mình tự hào đánh không còn đi quan trọng nhất là bọn hắn mình bây giờ toàn bộ đều ở đây bên trong Đông Hoàn Tử nghe mọi người lời nói trên mặt biểu lộ không khỏi biến đổi nhìn về phía Đại Phủ Hắc người sau mặt tâm trầm không vui Đông Hoàn Tử cái này đơn làm không tệ Đại Dê đem những này xã đoàn người đuổi đi nhìn về phía Đông Hoàn Tử đây là một cái rất tốt thêm phân hạng ngươi giúp đỡ xã đoàn làm việc để xã đoàn thu nạp những thứ này người làm lớn gia liệu bản thế lực cái kia lớp thúc phụ đối toàn bộ nhìn ở trong mắt nhất định sẽ thích bỏ phiếu cho ngươi Đại Dê cười ha hả nói khích lệ lời nói, nhìn về phía Ngô Chí Huy, hai người lập tức đứng dậy, nếu như sự tình đã giải quyết, chúng ta đây đi trước. Mẹ nó. Đại Phổ Hắc nhìn xem mấy người ly khai bóng lưng, nghiến răng thấp giọng chửi bới một câu, con mẹ nó, làm nửa ngày, bọn hắn cầm chúng ta làm chân đệm, giúp đỡ xã đoàn mò chỗ tốt. Không có biện pháp à, Đông Hoàn Tử không mặn không nhạt, nhìn xem Đại Phổ Hắc, ai để Hòa Liên thắng bọn hắn định được đâu, bọn hắn mở miệng ngậm miệng đập vào xã đoàn ngờ hiệu Đại Dê cũng thật là, nói thật dễ nghe là chúng ta Hòa Liên thắng làm việc, nói không dễ nghe cái kia chính là Ngô Chí Huy cậu, cái gì đều nghe Ngô Chí Huy Đại phổ hắc cao mày hút thuốc lá, lỗ mũi phún ra ngoài khói mù, miệng bên trong cây cao đều nhanh bị hắn cắn bỏ đi. Nếu như ta ngồi trên làm việc người vị trí, cái kia liền không giống nhau. Đông hoàng tử ánh mắt nhìn hướng đại phổ hắc, ngươi là ta lão đại, đại phổ chúng ta chính mình địa bàn, như thế nào đều muốn đem đại phổ chế tạo thành hòa liên thắng hạch tâm. Đông hoàng tử đều không tưởng, lôi kéo đại phổ hắc bắt đầu cho hắn quy hoạch lên về sau đến. Hắn nhìn biểu lộ biến hóa không chắc đại phổ hắc, lão đại, ngươi xem nô trí huy đám người kia làm việc không công đạo, đại dê trở thành làm việc người, xã đoàn tài nguyên toàn bộ hướng hắn thiên bình nghiêng, lại nhìn chúng ta đại phổ. Lần đó làm việc chúng ta không có đi theo ra người xuất lực. Hắn hai tay vỗ vỗ lấy biểu đạt bất mãn của mình, nhưng là đâu? Bọn hắn cho chúng ta chỗ tốt liền như vậy điểm, không công đạo a. Lời nói cũng đã nói đến cái này phấn thượng, nếu như đại phổ Hắc cũng không có phản ứng, Đông hoàng tử cũng cầm hắn không có biện pháp. Tranh giành. Đại phổ Hắc khẽ tán môi, nổ ra cây cao cạn bã, rút một nửa thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, toàn lực tranh giành làm việc, ta chống tay ngươi. Đả tạ lão đại. Đông hoàng tử rút cuộc lộ ra nụ cười đến, ta nhất định đem làm việc ngươi tranh giành tới tay. Người vốn lạnh như vậy đại phủ Hắc chỉ cảm thấy Ngô Chí Huy tổn hại chính mình lợi ích. Miệm nhiên đã quên Ngô Chí Huy mang đến cho hắn nhiều lớn lợi ích. Trước kia, hắn có thể dãy 100, đi theo Ngô Chí Huy về sau, chỉ có thể dãy 70. Nhưng là hắn không để ý đến một cái rất ngớ chốt vấn đề, hắn chính mình dãy 100, 100 đều là đồ bẩn, Ngô Chí Huy tuy rằng để hắn dãy so trước kia ít, nhưng là cái này mỗi một phần đều sạch sẽ, thanh bạch. Thân phận đều không giống nhau, đại phổ phuắc sẽ không chú ý những thứ này, hắn tại vũng bùn bên trong lăn lộn hơn nửa đời người, căn bản liền không nghĩ ra được, không muốn trên thân sạch sẽ. Buổi tối 10 giờ, phố xã ngài Đặng Uy chỗ ở Đặng Uy bưng chén trà nhetsu trà nóng, nghe Đông Hoàn Tử lại nói: tức giận đem chén trà trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn, hầm ra súc, bàn tính toàn bộ để Ngô Chí Huy đánh cho ấm áp nước trà bắn tung tóe ra ngoài, trôi tại lòng bàn tay của hắn, thuận theo ngón tay nhỏ xuống tại trên mặt bàn. Đông Hoàng Tử, không phải ta nói ngươi, cái này việc ngươi có rất lớn vấn đề. hắn nhìn Đông Hoàng Tử, lên tiếng quát lớn đứng lên, ngươi nên sớm chút canh chừng thổi ra, hòa thắng quần cứ như vậy được giải quyết, đi nơi nào tìm người đến nháo sự cho áp lực. Đông Hoàng Tử ngồi ở bên cạnh, khép mắt nhìn xem đột nhiên giận dữ Đặng Uy, không có lên tiếng nói tiếp, khói mù thuận theo tàn thuốc lượn lờ hướng lên Đặng Uy rất rõ ràng, muốn đem cái này nồi ném cho mình. Chương 579, cự tuyệt lôi kéo bên ngoài khói có cái gì tốt rút. Chương 579, cự tuyệt lôi kéo bên ngoài khói có cái gì tốt rút. Nếu như ngươi sớm chút canh chừng thổi ra, Độc Nhãn Uy cũng không đến mức rắc rưởi. Đặng Uy miệng bên trong cầu nhàu nói không ngừng, còn có những thứ khác những cái kia xa đoàn, sớm chút thông chi bọn hắn, nô chí uy bọn hắn sao có thể làm như vậy thuận tay. Là ta vấn đề sao? Đông Hoàn Tử rút cuộc mở miệng, bàn tay đè nặng bản thân thể trước rõ xét nhìn xem Đặng Uy, ta đã phi thường phối hợp các ngươi hành động, cho các ngươi gió đem đại phồ hắc cái đám kia hàng lạm ra vấn đề. Căn bản chính là kế hoạch không có làm tốt cũng đã loạn đi lên, nhưng lại không biết Ngô Chí Huy bọn hắn động tĩnh, ủng hộ người cảnh sát liền là mắt trợn, một điểm manh mối đều không có. Đông Hoàng Tử đối điểm này còn là phi thường có ý kiến, Ngô Chí Huy không cần tốn nhiều sức liền đem cái này lớp tiểu xã đoàn trợ lý cùng cha sổ toàn bộ chụp tới. Nhưng là cảnh sát bên này lại một điểm động tĩnh cùng phản ứng đều không có, căn bản chính là tin tức bắt thấy rõ lực lượng chưa đủ, còn có cái kia độc nhãn uy quá phế vật. Đông Hoàng Tử rất có thành kiến, cái này rác rưởi chỉ biết là đầu cơ trục lợi hướng chính mình trong túi quần kiếm vân giấy, căn bản không có năng lực làm việc, không muốn làm việc liền cứ biết rõ ngủ nữ nhân. Cái kia ngươi cũng có thể thả hắn đi. Đặng Uy đỏ mặt phản bác, chỉ cần hắn không ngã, Hòa Thắng quần liền sẽ không tàng ra, liền có thể kéo dài chế tạo dối loạn. Mặt khác Tiểu Xã Đoàn cũng sẽ không như vậy dễ dàng khuất ngốc. Tính, đừng mạnh miệng, mạnh miệng có làm được cái gì? Đông Hoàng Tử nhìn Đặng Uy liếc, nhíu môi, Đặng Bá thừa nhận đi, liền là dùng người không lo kế hoạch nát bét, cho Ngô Chí Huy sung làm mai mối. Ngươi, Đặng Uy đỏ mặt tiếc thay, thở phì phò không nói, trong đầu buồn bực hút thuốc đây là Đặng Uy chính thức tức giận nguyên nhân. Những thứ này Tiểu Xã Đoàn chẳng những không có phát ra nổi gây ra hỗn loạn cho Hòa Liên Thắng áp lực tác dụng, ngược lại còn bị Ngô Chí Huy bọn hắn hợp nhất bởi như vậy, hòa liên thắng thế lực lại lần nữa mở rộng, tương đương với chuẩn bị xong đồ ăn, đưa tới cửa cho Ngô Chí Huy ăn đều dùng không đến Ngô Chí Huy tốn tâm tư, liền ăn đầy bổn đầy bát, chống đỡ đi không đạn đường. lần này, hòa liên thắng thân thể số lượng lại lần nữa bay lên, Hồng Công còn dư lại những cái kia sát đoạn, lại nghĩ tìm người đi ra làm việc, khó càng thêm khó. tiếp xuống đến ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đông Hoàng Tử cao thấp mắt nhìn Đặng Huy, cũng không phải là một điểm tin tức tốt đều không có, Ngô Chí Huy chỉ huy đại dê tổn hại Đại Phổ hất lợi ích. hắn hít khói, Đại Phổ hất nói, hắn sẽ toàn lực chống tay ta tranh giành hòa liên thắng làm việc. có cái cái dám dùng? Đặng Uy đối với cái này chẳng thèm nó tới, thuốc phụ đối a quyền quanh năm dừng lại ở nội địa, cùng mặt khác thuốc phụ đối không quen, hắn có thể giúp ngươi cái gì, kéo mấy tấm phiếu vé, tranh giành a. Đông Hoàng Tử miệng bên trong buốt khói lên sương mù, chỉ cần có tiền, cái gì phiếu vé tranh giành không đến. Có tiền, Đặng Uy lại lần nữa nghiễm ai, có tiền. Ngươi còn có tiền ngươi nhiều qua ngô chí huy bọn hắn, chỉ là cái kia đầu đổ thuyền cùng ma cao mấy tấm bản, liền cùng cái ấn bạc cơ giống nhau liên tục không ngừng ra bên ngoài phun tiền mặt, ngươi có bọn hắn có tiền. Đông Hoàng Tử khương phục, có ý tứ là. Cái này chút trên TV vừa lúc ở phát ra một cái tin tức phỏng vấn, phỏng vấn người liền là Hà Sinh. Phóng viên hỏi, ngài cảm thấy, casino kinh doanh, có thể hay không có tài chính phía trên khó khăn. Đối mặt màn ảnh, Hà Sinh cười ha ha hồi đáp, tài chính trên khó khăn. Có cái gì khó khăn? Casino liền cùng một cái 24 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ công tác ấn bạc cơ giống nhau y nấn tiền mặt, làm sao có thể sẽ không có tiền A. Ha ha ha. Vô cùng đơn giản hai câu nói, tuy rằng nghe vào có chút quần vọng, nhưng là một chút cũng không qua trường. Đừng nói những cái kia vô Đông Hoàng Tử nhìn xem Đặng Uy, để ngươi người ra mặt nhiều cho điểm chính sách trên tiện lợi, chỉ cần để những cái kia lão bản có thể kiếm được tiền, bọn hắn liền sẽ ủng hộ ta. Ta sẽ nói. Đặng Uy tức giận lắc lắc tay, trực tiếp đem Đông Hoàng Tử đuổi đi, Đặng Uy hiện tại có chút đầu lớn. Ban đầu nắm một tay thật tốt bài, lợi dụng tốt những thứ này tiểu xã đoàn chế tạo hỗn loạn, nhưng là hiện tại cái này tay tốt bài lại đánh nát bét. Trong thời gian ngắn, vừa mới chuẩn bị sáng bài, cũng đã bị Ngô Chí Huy bọn hắn chó theo như chết rồi. Hơn nữa, còn rất có cho Ngô Chí Huy làm ai mới ý vị. Nay làm sao cùng quản trị lập báo cáo kết quả công tác a? Phế vật, thùng cơm. Quảng Chí lập nghe Đặng Uy báo cáo, không chút khách khí quát lớn đứng lên, kinh phí ngươi bỏ ra nhiều ít, chính mình cầm nhiều ít, liền làm những chuyện này. Hắn chỉ vào Đặng Uy cái mũi, nước bọt đều bay đã đến Đặng Uy trên mặt, ta đề nghị ngươi nên giảm kéo, ăn như vậy dài hơn như vậy nhiều thịt có làm được cái gì? Đến, ngươi nói cho ta biết. Đặng Uy bị nói đỏ mặt tiếc hai, nhưng là cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thở gấp khí thô, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, chớ đừng nói chi là bọn hắn những thứ này kiềm chủ dâng dậy chính mình rồi. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thu bọn hắn tiền, phải bị bọn hắn chỉ huy, làm người làm công. Ta là cho các ngươi làm việc, can thiệp hòa liên thắng tuyển cử, không phải cho các ngươi kiến thiết hòa liên thắng A. Quảng Chí lập càng nói càng phẫn nộ, văn kiện trong tay trực tiếp bỏ rơi Đặng Uy trên thần, bây giờ đi đâu bên trong tìm dám làm việc xa đoạn? Cút cút cút! Hắn nhìn không nói lời nào Đặng Uy, cũng đã mất đi lại mảng hứng thú của hắn. Thùng cơm, thùng cơm, khó trách lăn lộn nhiều năm như vậy, gần đến giờ đầu còn có thể rất rười. Đặng Uy nắm đấm chấn nắm, bị Quảng Chí lập đâm trọt chỗ đau, rút cuộc phản bác, ta sẽ chính mình giải quyết, ta Đặng Uy, không phải lăn lộn cho không nhiều năm như vậy, ta mười tuổi liền tiến xa đoạn, cái gì người ta chưa từng gặp qua? một cái Ngô Chí Huy mà thôi, ngươi tốt nhất là như vậy. Quảng Chí lập gửi lệnh một tiếng, điểu môi khinh thường. ngươi đặng uy nếu là thật được, cũng sẽ không thua phụ đối người nói chuyện vị trí bị Ngô Chí Huy giao cho Xuyến bạo thừa bị. Nhưng là vừa không có cách nào, chỉ cái Hoa Liên Thắng, cũng liền đặng uy nơi đây có thể mở ra lỗ hổng, thích hợp dùng đi đem đặng uy đổi đi. Quảng Chí lập có chút tâm phiền ý loạn trà sát mặt, thái sơ tại sao phải tốn nhiều như vậy tâm tư tại Hoa Liên Thắng trên thân a, hắn có chút không hiểu. Hoa Liên thắng cái này, xã đoàn gần nhất lần này làm việc người đại dê cũng không có làm cái gì sự tình đi ra à? Vì cái gì Thái Nguyên Kỳ sẽ để cho chính mình nướng tay bọn hắn xã đoàn sự tình. Muốn cái gì thì đến cái đó điện thoại vang lên. Là Quảng Trí lập thủ trưởng Lý Văn Bân đánh bảo. A lập kết thúc công việc không có. Mời người ăn khuya. Ta ngay tại dưới lầu. Lý Văn Bân cái này người cùng thuộc hạ của mình giữa còn là phi thường hỏa khí, nói Lý ra xưng hô không có gì cái giá. Tốt lý sơ. Quảng Trí lập lập tức gật đầu đáp. Xuống dưới về sau xe đã chờ ở cửa. Lên xe xe rất nhanh ly khai. Xe tại một nhà ven đường ăn khuya chia đều dừng lại hai người điểm đồ vật đã muốn rượu bia ướp lạnh bắt đầu ăn cơm Lý Văn Bân phân công quản lý hành động cao cấp cảnh ty Quảng Chí lập là hắn cấp dưới trước kia chúng ta đều thích tới đây nhà ăn khuya chia đều còn là cái kia mùi vị Lý Văn Bân đẩy trên sống mũi kính mắt nhấp miệng rượu bia ướp lạnh có chút thời gian chưa có tới về bộ chuyện công việc Quảng Chí lập ha ha cười nói lần sau ta làm ông chủ mời Lý Sơ tới đây ăn khuya. đương nhiên không có vấn đề Lý Văn Bân gật gật đầu lướt qua thì dừng lại đốt một điếu thuốc lá những mày nhìn xem Quảng Chí lập gần nhất ngươi đang bận cái gì a Quảng Chí lập nghe Lý Văn Bân lời nói không khỏi sững sờ sau đó nhìn hắn, về bộn xã đoàn sự tình a, thái sơ không phải nói đã nói với ngươi, xã đoàn, lý văn bân hiếp hiếp mắt, mang theo khói mạo lấy khói mù tại đầu ngón tay lười lờ, cái nào xã đoàn a, quảng trí lập nghe hắn như vậy nói, không khỏi dừng lại một chút, sau đó cũng nói, hòa liên thắng, thái sơ nói hòa liên thắng mới một lần làm việc nhân tuyển nâng liền muốn đã bắt đầu, để ta nhìn chậm chậm vào điểm, nói đến đây, quảng trí lập đã đã biết, thái nguyên kỳ căn bản sẽ không có cùng cấp trên của mình lý văn bân nói, mà là trực tiếp liền chỉ huy hắn làm việc, nhưng là đâu, thái nguyên kỳ chỉ huy hắn là không có vấn đề, bây giờ thái nguyên kỳ đã là trợ lý sử trưởng phân công quản lý hành động. Hoa Liên thắng. Lý Văn Bân nghe vậy gật gật đầu, cái kia ngươi theo ta nói nói, nhìn bọn hắn chầm chầm xã đoàn cái gì? Quảng trị lập không dám giấu giếm, lúc này làm ra báo cáo. Được, ta đã biết. Lý Văn Bân không nói thêm gì, lúc này thời điểm một đài xe con tại bên cạnh bọn hắn dừng lại. Người đến là SRU Thạch Mễ Cao, SRU tên gọi tắt liền là phi hồ đội, lệ thuộc tại hành động sự quản lý, hắn tại bên trong đảm nhiệm hành động tổ tổ trưởng. Những thứ này người đều là Lý Văn Bân cấp dưới bên sĩ, ba người nói lý ra giao tình cũng tệ, đối lý Văn Bân cái này tổ trưởng cũng vô cùng tin phục. Theo hắn gia nhập, Lý Văn Bân cũng không có nói thêm cái gì, liền là đơn giản ăn cơm uống rượu nói chuyện tiếm. Lý Sơ, Thạch Mễ cao tiếp nhận Lý Văn Bân đưa tới thuốc lá, ta vừa mới trên đường tới trên, còn gặp công kích xe tiểu tổ, cùng Gia Tuấn đơn giản hàn huyên vài câu. Hắn nổ ngụm khói mù, công kích xe rất vất vả, đúng lúc chúng ta hành động tổ tại chiêu mộ mới đội viên, Gia Tuấn rất ưu tú, như thế nào không? Ai? Lý Văn Bân đưa tay cắt ngang, Gia Tuấn mặc dù là con của ta, nhưng là công là công, tư là tư, hết thảy dựa theo cảnh đội cơ cấu làm việc, ta sao có thể an bài đâu, chẳng phải là lạm dụng chức quyền. Cũng thế thành mẹ cao gặp hắn như vậy nói cũng liền không nói nhiều cái gì theo chân bọn họ hai người cơm nước xong xuôi về sau Lý Văn Bân trực tiếp lái xe ly khai lại không nghĩ ở nhà cửa ra vào đụng phải Thái Nguyên Kỳ hai người tại tiểu khu trong đình ngồi xuống Thái Nguyên Kỳ thích ăn xì gà xì gà bóp trong tay khói mù nồng đậm rất nhiều Văn nho nhã gần nhất công tác như thế nào coi như cũng được Lý Văn Bân hít khói nhìn về phía Thái Nguyên Kỳ Thái sớm muộn như vậy tìm ta vừa lúc ở phụ cận có cái bữa tiệc cơm nước xong xuôi liền đến Thái Nguyên Kỳ toát miệng xì gà nhìn xem Lý Văn Bân gần nhất ta để quảng trí lập tại giúp ta làm việc biết rõ Lý Văn Bân gật gật đầu, phát biểu ý kiến của mình. Nhưng là ta không rõ tại sao phải đi động hòa liên thắng. Hòa liên thắng loại này đại xã đoàn, hai năm qua rất bình tĩnh, cũng không có làm ra cái gì sự tình, động đến hắn nhóm làm gì. Thái Nguyên Kỳ hiện tại phân công quản lý hành động là Lý Văn Bân thủ trưởng, hắn dùng quảng trí lập hợp tình hợp lý. Ở đâu động đến hắn nhóm? Thái Nguyên Kỳ nhún vai, hé miệng nói, ta chỉ bất quá là can thiệp một cái hòa liên thắng làm việc nhân tuyển nô mà thôi. Ngươi đã quên, nô trí huy thế nhưng là làm hại chúng ta tổn thất nghiêm trọng, để ngươi thủ hạ cái kia lớp bộ hạ cũ tử thương như vậy nhiều. Ta cảm thấy được là ngươi chỉ huy vấn đề. Lý Văn Bân thẳng thắn, Hòa Liên Thắng trong chuyện này không đồng ý nhằm vào bọn họ cái gì, chỉ sẽ tạo thành náo động cho chúng ta cảnh đội thêm phiền phức. Hắn ý tưởng rất đơn giản, tuy rằng cùng nô Chí Huy chính giữa có oán hận chất chứa, nhưng là Hòa Liên Thắng cái này xã đoàn lại không giống nhau. Hòa Liên Thắng như vậy lớn xã đoàn muốn là loạn đứng lên, cảnh đội lại có được nhức đầu. Loạn một hồi, tổng so một mực loạn xuống dưới muốn tốt. Thái Nguyên Kỳ không cho là đúng cười cười, thân thể trước dò xét nhìn xem Lý Văn Bân, nếu như Hòa Liên Thắng loại này lại xã đoàn làm việc người là chúng ta chỉ định. Người nói chuyện muốn cho ai làm liền để ai làm chỉ định ai ai vẫn ngồi người nói chuyện vị trí này, chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. điểm này Thái Nguyên Kỳ cùng Đại Quyền Báo Thạch tắc thành làm việc tư duy không như mà hợp. a, Hoa Liên Thắng, Lý Văn Bân hiếp hiếp mắt, nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, tựa hồ mơ hồ đã có phỏng đoán. nghĩ tới Thái Nguyên Kỳ muốn làm gì một cái cảnh đội cao tầng, dĩ nhiên muốn đi khống chế một cái xã đoàn, hắn điểm xuất phát là cái gì? cho nên ta dùng quảng trí lập, ngươi chắc có lẽ không chú ý đi. Thái Nguyên Kỵ nổ ngụm cóng ngủ, nhìn xem Lý Văn Bân, nếu như muốn là ngươi cũng có thể toàn lực giúp đỡ, từ ngươi tự mình chỉ huy lời nói, cái kia liền muốn hiệu suất cao nhiều. Lý Văn Bân năng lực làm việc không có vấn đề, từ đốc sát thăng lên đi đi, vẫn luôn tại lệ thuộc hành động sự, so với cái kia ngồi phòng làm việc cao tầng ưu tú nhiều. Ta tay bên trong có rất nhiều bản án muốn bị bọn. Lý Văn Bân lại trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt hắn, xấu hổ, tạm thời rút không ra không đến. Cự tuyệt rất gọn gàng mà linh hoạt. Công tác phân phối một cái, để vừa để xuống thì tốt rồi. Thái Nguyên Kỳ cười nói, lại nói tiếp, Văn Bân ngươi cũng có thể thăng chức, đúng không? Thăng chức sự tình, cưỡng cầu không đến. Lý Văn Bân lắc đầu, công tác đã làm xong, tự nhiên sẽ thăng chức. Ta với ngươi bà bà thủ đường. Hắn gần nhất đi nước Mỹ du lịch đi, có thời gian lời nói, chờ hắn trở về, mọi người cùng nhau ăn cơm. Lý Văn Bân đưa tay mắt nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, Thái Sơ sớm chút nghỉ ngơi đi. Ân, tốt. Thái Nguyên Kỳ cười cười, nhìn xem ly khai Lý Văn Bân, cũng là không tức giận. Lý Văn Bân cự tuyệt chính mình cảnh ô liu, không quan hệ, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Dù sao chính mình có cùng hắn ba ba Lý Thụ Đường quan hệ ăn mồi, chắc chắn sẽ có tiến triển. Thang máy bên trong, Lý Văn Bân nhìn xem trong mặt gương chính mình, như mày, như có điều suy nghĩ. Thái Nguyên Kỳ đột nhiên thăng chức kỳ thật để Lý Văn Bân có chút khó hiểu. Liêu Kiệt Huy thăng trước, tối thiểu có đại án ăn ngồi, Thái Nguyên Kỳ bình thường không có gì lạ thực sự đi theo bay lên, cái kia liền có vấn đề. Thông qua vừa mới nói chuyện phiếm, Lý Văn Bân nhiều ít đã lý giải tại sao. Khống chế một cái Hồng công lớn nhất xã đoàn, trong đội cảnh sát bộ cao tầng tại đại bạc chính mình người, như vậy, hắn tại cảnh đội lời nói quyền liền tương đối lớn. Hô. Lý Văn Bân có chút bất đắc dĩ thở hát ra, khoảng cách trở về còn có đã nhiều năm, công việc này cũng đã không tốt làm à. Thiêm Sa Truy, dị mị cùng bạn gái Lý Đình tại một nhà yên tĩnh sống đồ ăn trong nhà ăn ăn cơm ăn không sai bị lắm. Không nghĩ tới vô tình gặp được đồng dạng ở chỗ này ăn cơm nô chí huy, huy ca, dì mỉ tượng trưng cho tính chào hỏi. Vừa nhìn về phía bên cạnh khí chất bất phàm thư hàm, đại cậu. Thư hàm cười gật gật đầu. Ân, thật là đúng dịp. Nô chí huy mắt nhìn ngồi bên kia lý đỉnh, các ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm, đúng lúc, không bằng ngồi xuống trò chuyện hai câu. Hắn nhìn hướng thư hàm, ngươi qua bên kia cùng dì mỉ bạn gái tâm sự, kết giao bằng hữu. Ân, thư hàm nu thuận gật đầu, đứng dậy đi qua, ngồi đi. Nô chí huy lấy ra trung hoa thuốc lá đến đặt ở trên mặt bàn, châm một điếu thuốc. Hai ngày trước đại phủ bắt bọn hắn chuyện này, ngươi xem đã minh bạch không có, không có cái gì đi. Jimmy giả vờ ngây ngốc, không nói nhiều, đi theo đưa tay lấy ra trong túi quần trang mặt bộ rổ thuốc lá đến. Ngươi đi ra tuyển làm việc lời nói, có một số việc, tránh không khỏi. Lôi Chí Huy rút ra một chi trung hoa thuốc lá đưa cho hắn, thuận tay đem hắn mặt bộ rổ ném vào trong thùng rác, bên ngoài khói có cái gì tốt rút, không bằng thuốc lá sấy, mùi vị thuần hậu. Jimmy nhìn xem đưa qua khói ngô Chí Huy, thử xem a. Lôi Chí Huy thuốc lá đặt ở trên mặt bàn, bắt nửa Jimmy cầm trong tay mặt bộ rổ, nghiền đoạn ném vào thùng rác, ta cha được gần nhất đặng uy giống như rất không thành thật một chút, có người cho hắn tiền, số lượng còn không ít, thời gian cũng là trôi qua làm dịu. nô Chí huy phun khói mù, ngón tay run rẩy khói bụi, nhìn xem diễm mỹ thuận miệng nói, hắn phải hay không còn tìm qua người à? Diễm mỹ, chương 580, muốn kiếm tiền phải xuất lực mò người ra tủ. chương 580, muốn kiếm tiền phải xuất lực mò người ra tủ. diễm mỹ khẽ mắt rõ ràng dụ dỗ, cứ như vậy nhìn xem nô Chí huy, trong ánh mắt đều nhiều thêm vài phần kinh ngạc, thậm chí cả có vài phần hoảng sợ. nô trí huy khống chế năng lực như thế nào sẽ như vậy mạnh mẽ, những chuyện này hắn cũng biết. ừn Jimmy suy tư một chút, túi đầu đốt thuốc lá, xanh màu xanh khói mù phun ra, hắn là đi tìm ta. Tìm ngươi làm gì? Chống tay ngươi làm làm việc. Lô Chí huýt miệng nở đủ cười, ngươi đi ra tuyển làm việc người, cơ hội nên rất lớn, nên không cần hắn cái này lao đồ vật giúp đỡ đi. Đúng, ta không có trả lời hắn. Jimmy gật đầu lần nữa, ánh mắt tập trung trên ngón tay mang theo, ấn hết sức nhỏ màu đỏ 301 tiểu chữ thuốc lá trên, ta không có hứng thú cùng hắn tiếp xúc. Jimmy đồng dạng cũng đã nhìn ra cái gì, một lòng muốn đi nội địa làm sinh ý hắn, như thế nào sẽ cùng Đặng Uy tiếp xúc đâu? Cùng Đặng Uy tiếp xúc? Cái kia liền không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết đi vào ngõ cụt. Nội địa tiềm lực phát triển mới là cực lớn, mới có thể mang đến cho mình cực lớn tài phú tích lũy. Đặng Uy như thế nào nói, các ngươi nhìn thấy hắn đều muốn sưng một tiếng đặng bá. Ngô Chí Huy ngữ khí hời hận, nói theo, nếu như hắn đều tìm ngươi, ngươi sao có thể cự tuyệt đâu, cho hắn chút mặt mũi, tiếp xúc một cái. Jimmy nghe được Ngô Chí Huy như vậy nói, rõ ràng sững sốt một chút. Hắn có chút không rõ Ngô Chí Huy ý tứ. Ngươi giúp ta câu một cái đặng uy. Ngô Chí Huy nết miệng nở nụ cười, nhìn chằm chằm nhìn xem Jimmy, hắn không phải rất muốn cùng ngươi tiếp xúc. Cái kia ngươi liền cùng hắn tiếp xúc. Ta hoài nghi, Đặng Uy thu người ta tiền, hơn nữa còn không ít, ta rất muốn biết, đến cùng ai đang cho hắn đưa tiền. Lô Chí Huy ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, đem những này kim chủ vẽ ra đến, ta đến xử lý một cái bọn hắn, đây đối với ngươi tới nói, không, có cái gì vấn đề đi. Nhớ cậy, lão đại, ngươi đừng làm ta được hay không? Dĩ Mỹ toàn bộ người tâm tình đều kích động đứng lên, ta cùng hắn tiếp xúc, đem Đặng Uy đằng sau những cái kia kim chủ vẽ ra đến, bọn hắn sẽ làm ta. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào đảm, ta đã làm rất lớn lưu bước, rất thuận theo hắn, còn muốn ta thế nào? Ngươi tuyển làm việc người ta tuyển làm việc người a? Ta đây là tại giúp đỡ ngươi. Nô chí huy nhìn xem thần tình kích động Jimmy, mi, đặng uy cái này người nối nghiệp không làm ra đến. Ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như vậy tuyển lên làm việc? Đại phù hắc sự tình ngươi cũng nhìn thấy, thật cho rằng một cái độc nhãn uy có thể tổ chức tốt như vậy nhiều tiểu xã đoàn cùng hòa liên thắng tách ra cổ tay. Jimmy miệng giật giật, không biết như thế nào phản bác. Đông hoàng tử là ở cùng đặng uy tiếp xúc, nô chí huy thân thể đi phía trước dò xét dò xét, lại muốn trở thành làm việc đi theo bọn hắn điều kiện trao đổi, lại không muốn đắc tội với người. Nào có như vậy tốt sự tình a? Cái thế giới này cho tới bây giờ là công bằng, ngươi không muốn chuyển hình. Không muốn tiến nội địa kiếm tiền, bọn hắn tìm không đến ngươi trên đầu. Ngươi nếu như muốn lại không muốn trả giá, tiền cho không ngươi nhặt ta. Nào có như vậy tốt sự tình. Vậy còn ngươi? Dĩ Mỹ nhìn chằm chằm vào ngô Chí Huy, cắn răng nói, ngươi vì cái gì như vậy tích cực? Rất đơn giản, ta có lợi a. Ngô Chí Huy cũng không che lấp, trắng ra nói, giải quyết hòa liên thắng làm việc nhân tuyển ư? Vững vàng quá độ, không, có chuyện gì phát sinh, ta đại các đại lợi. Nam núi bên kia đang tại quy hoạch khai thác sự tình, Huy Diệu hiện tại có cái này tiếp nhận đến làm, ta có thể cùng Chí Địa tập đoàn cùng một chỗ tiếp nhận xuống tới. Ta làm việc, ta liền có ăn, lý do này có đủ hay không?" Hắn đương nhiên nói, trên thị trường có thực lực kiến trúc công ty như vậy nhiều, ta không cảm thấy, Nam núi khai phát liền nhất định sẽ cho ta huy rượu đến làm. Làm người không thể tự cho là đúng, ta có cái gì tư cách tranh giành qua những người khác? Ca. Nhưng là ta làm việc, ta liền có tư cách." Jimmy nhìn xem Quang Minh chính đại nô Chí Huy, lại lần nữa ngữ khí một nhét. Hắn cầu cái gì? Lúc đó chẳng phải cầu tài? Nô Chí Huy cùng chính mình giống nhau, đều là cầu tài mà thôi, vì cầu tài, đương nhiên liền cần nhất định bỏ ra. Ngươi không có chạ giá, Trên thị trường như vậy nhiều thương nghiệp cung ứng có thể lựa chọn, dựa vào cái gì cho người a? Bằng ngươi lớn lên được trai, bằng ngươi ánh sáng sẽ hô khẩu hiệu. Cho nên, nô Chí Huy nói có vấn đề sao? Không có vấn đề. Chỉ bất quá, chính mình cùng nô Chí Huy khác nhau liền là, chính mình không có nô Chí Huy lời nói có trọng lượng, thực lực không có hẳn lớn, cho nên nhận thạch tắc thành đá đo. Lùi thêm bước nữa đi nói, nô Chí Huy ngữ khí trầm thấp thêm vài phần, hòa liên thắng sự tình, nên hòa liên thắng nội bộ đến giải quyết. Bất luận kẻ nào muốn mượn quỷ lão tay đến chênh rảnh, ta sẽ không cứ như vậy làm nhịn xem, làm người phải có lòng trung thành nha. Ngươi rửi vào xã đoàn làm giàu, chính mình mò đầy buồn đầy bát về sau, liền không quản xã đoàn a. Dĩ Mỹ trầm mặc không nói, tao mày hút thuốc. Một điếu thuốc rất nhanh liền đốt tới cuối cùng, hắn thuốc lá đế trùng trùng điệp điệp nghiền nát tại trong cái gạt tàn thuốc, ngươi muốn ta như thế nào làm? Đặng Uy cùng ngươi tiếp xúc, tổng cầm ra điểm thành ý đến đây đi. Cái kia liền nhìn xem thành ý a. Nô Chí Huy nhìn xem Dĩ Mỹ, bắt được trong tay hắn kim chủ danh sách, còn dư lại tự nhiên sẽ có người thu thập. Hắn nhũ môi báo cho biết một cái bên kia cùng thư hàm nói chuyện chính vui vẻ lý đỉnh, người cô bạn gái nhỏ lớn lên rất xinh đẹp, gia cảnh cũng không tệ ta không còn giải sai lời nói trong nhà nàng là kinh thương thế hệ trước cũng là có chút điểm nguồn gốc chắc có lẽ không thích một cái đơn thuần cổ hoặc tử tiến bọn hắn nhà đi nhưng là nếu như ngươi tại có chút lĩnh vực làm ra công hiến ta nghĩ ngươi nhất định là được nhất bọn hắn nhà hoan nên con rể. đã biết di mỹ lên tiếng lập tức đứng dậy ly khai ta sẽ cho các ngươi an bài mấy cái chuyên nghiệp uy diệu bảo an cam đoan an toàn của các ngươi ngô chí huy đi theo lại nói mặt khác chính ngươi cũng có thể tìm có lực giúp đỡ giúp đỡ ngươi biết rõ di mỹ cũng không quay đầu lại không bao lâu di mỹ mang theo cô bạn gái nhỏ lý đỉnh đi tới ngô chí huy trước mặt. Quý ca. Lý Đình đưa tay cùng Ngô Chí Huy nắm chặt lại, tự nhiên hào phóng, ta cùng thư hàm nói chuyện rất vui vẻ, ngươi cùng Dĩ Mị quan hệ như vậy tốt, chiếu cố nhiều hơn hắn một cái. Đương nhiên, Ngô Chí Huy vui vẻ gật đầu, các ngươi lớn lên rất có vợ chồng tin tưởng, rất xứng. Đa Tạ Huy ca khích lệ. Lý Đình vuốt vuốt mái tóc, rút vào Dĩ Mị đầu vai, nụ cười rào giạt. Ngay tại lúc đó, Thạch Tác Thành cũng tại một nhà hàng bên trong cùng sư gia Tô tiếp xúc lên. Trình chí lập. Thạch Tác Thành đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, Dĩ Mị đi ra tuyển làm việc, ngươi với tư cách trợ thủ của hắn, nên cũng muốn ra chút hựt lượng. Ta lại nhấc Sư gia tô đẩy kính mắt, có có cái gì ta có thể giúp đỡ, ta dựa vào dìm mì kiếm ăn. Ngươi là luật sư, có cái sự tình ngươi có thể làm. Thạch Tắc Thành phun gói mù, giúp ta mò cái người, Hào Mã Bang võ Hạo Nam giới thiệu cho dìm mì, giúp các ngươi làm việc, tranh giành làm việc người, phải có giúp đỡ mới được. Hào Mã Bang võ Hạo Nam, Sư gia tô nhìn xem Thạch Tắc Thành, báo ca, ngươi đừng nói giỡn, ta cái này luật sư làm sao có thể làm cái kia vụ án đặc biệt ta? Ta nói ngươi có thể liền có thể. Thạch Tắc Thành ngữ khí chắc chắc, ngươi trực tiếp qua đi mò là được rồi, cũng không thể làm cả đời luật sư, một vụ án đặc biệt đều không có đi biết đã biết sư gia tô gật gật đầu ngươi như thế nào nói ta liền như thế nào làm a từ nơi này sau khi rời đi di mỹ gọi tới sư gia tô có cái gì không người giới thiệu ta cũng cần người trợ giúp đi ra tuyển làm việc người bên người phải có cái có thể làm sự tình người mới được di mỹ không phải là không có năng lực hắn chỉ bất quá không muốn lăn lộn xã đoàn mà thôi cho nên bên người không có gì rất có thể đánh người hiện tại nếu như quyết tâm muốn đi ra tuyển làm việc tự nhiên muốn có cầm người xuất thủ giúp đỡ a sư gia tô nghe vậy trầm ngâm một hồi lâu nghĩ tới như vậy nói ta còn thật có một cái phù hợp nhân tuyển hắn hai tay vỗ Ta gần nhất vừa lúc ở đại lý một vụ án đặc biệt, người quen, Võ Hạo Nam ngươi còn nhớ rõ sao? Hào Mã Bang cái kia, vào ngục giam ngồi xổm thật lâu rồi. Hào Mã Bang, Võ Hạo Nam. Di Mị nghe vậy như có điều suy nghĩ, giống như mơ hồ nhớ rõ như vậy một sự việc, lúc trước cùng Ngô Chí Huy bọn hắn cái kia đơn sự tình, cái này, dựa vào không đáng tin. Đáng tin, quá đáng tin. Sư gia Tô lập tức vũ bộ ngực làm ra cam đoan, cái này Võ Hạo Nam vẫn là có thể dùng. Hắn có chữ tay, trước kia giúp đỡ hảo Mã Bang làm việc liền tốt trung tâm, cũng dám cùng Ngô Chí Huy khiêu chiến, tuy rằng bị thu thập, nhưng là dũng khí khả gia. Hơn nữa à, hào mã ba ngươi cũng là biết rõ, càng làm càng kém. Theo chúng ta hòa liên thắng va chạm mấy lần về sau, hoàn toàn bị đánh tan. Ban đầu liền người đi trả lệnh, bây giờ võ hạo nam càng không có người quản. Chúng ta đem hắn thao tác đi ra, cho hắn tiền, có thể dùng. Võ hạo nam, di mỹ nghe vậy thì thảo tự nói lẩm bẩm, nếu như hắn thật có thể đánh, cũng có thể dùng. Hơn nữa, bên ngoài cho hắn một cái biệt danh, kêu thêm tiền ca. Sư gia tô nước bọn bay tán loạn, chúng ta cái gì đều không có, duy chỉ có liền là có tiền, bảo vệ hắn đi ra một lần nữa cho tiền hắn, hắn như thế nào tự tuyệt chúng ta à? Dì bị suy nghĩ một phen về sau gật gật đầu cũng liền đáp ứng. Xích trụ ngục giam, xe con dừng ở bên ngoài. Nô Chí huy, thạch Tắc thành, sư gia tô ba người thông qua kiểm tra, tiến vào nội bộ thăm hỏi. Sư gia tô đi làm cho hắn sự tình đi. Võ Hạo Nam, giám ngục gậy cảnh sát đập cửa sắt, chớ có ấn, đi ra. Trên giường một phạm nhân đang đứng tại võ Hạo Nam sau lưng cho hắn nắm bắt bà vai, thẳng đến võ Hạo Nam đưa tay, phạm nhân lúc này mới lui ra phía sau. Võ Hạo Nam bây giờ đang ở giám sát bỏ bên trong đều cùng tiểu Bá Vương giống nhau, không tham dự bọn hắn bất luận cái gì bang phái, nhưng là mỗi cái bang phái cũng đều ăn mở chuyện gì tối ta võ hạo nam vươn tay ra trên không trung gấp kẹp làm điếu thuốc thơm rút rút ta rút cái dám giám. giám ngục nhíu môi tức giận mang theo hắn hướng mặt ngoài đi lập tức ngươi muốn rút nhiều ít liền rút bao nhiêu còn từ ta cái này bên trong muốn cái gì võ hạo nam nghe vậy nhíu lại mắt kinh ngạc nhìn xem giám ngục ngươi bản án có tiến triển giám ngục hạ giọng giống như sửa án có thể sớm đi ra võ hạo nam như thường ngày theo chân bọn họ cái này lớp giám ngục lăn lộn quen thuộc quan hệ cũng không tệ lắm thăm hỏi phòng giám ngục đẩy cửa ra ý bảo võ hạo nam đi vào đóng lại cửa sắt huy ca Võ Hạo Nam xem đến Nô Chí Huy, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Hôm nay có rảnh đến xem ta? Ừ. Nô Chí Huy gật gật đầu, giúp ngươi dẫn theo cái người tới đây, chính các ngươi nói chuyện đi. Nô Chí Huy đơn giản giới thiệu một chút đại quyền báo Thạch Tắc Thành, sau đó đứng lên dựa vào bên cửa sổ phía trên một chút lên thuốc lá, các ngươi trò chuyện, tự giới thiệu một cái, Thạch Tắc Thành. Thạch Tắc Thành lấy ra Trung Hoa thuốc lá đến, châm một điếu thuốc, thuốc lá hộp đổ lên võ Hạo Nam trước mặt. Tại Hồng Cung lăn lộn lâu như vậy, như thế nào còn lăn lộn vào ngục bên trong đến. Ha ha. Võ Hạo Nam vuốt ve bật lửa đốt khói, hít sâu một cái, hú còn là thuốc lá sấy càng lành miệng mùi vị muốn rút, về sau có rất nhiều. Thạch Tác Thành nhìn xem Võ Hạo Nam, thẳng vào chủ đề, tư liệu của ngươi ta đã nắm giữ không sai bị lắm, từ đâu Nam thiếu Lâm tự đi ra, am hiểu dùng song đao, đúng không? Hô. Võ Hạo Nam lǒu ngủm khói mù, không có trả lời cũng không có phủ nhận. Ta nghiên cứu một cái ngươi cái này vụ án, dùng không đến ngồi xổm lâu như vậy. Thạch Tác Thành nói chuyện liên tục, có hứng thú hay không, giúp ta làm một việc. Đường đường tỉnh sảnh sảnh trưởng, cần ta một cái ngồi xổm ngục giam người hỗ trợ. Võ Hạo Nam tự nhiên biết rõ ở bên trong Thạch Tác Thành cấp bậc này cái gì sức nặng, bởi vì hắn liền là nội địa đến. Công tác cần Thạch Tắc Thành tiếp tục nói đi xuống, Di Mị muốn tranh giành hòa liên thắng làm việc người cần giúp đỡ, ta sẽ an bài người dẫn tiến. Ngươi tại Di Mị bên người giúp đỡ hắn, trợ lực hắn ngồi trên làm việc người vị trí. Thạch Tắc Thành khụy tay chống đỡ mặt bàn, nghiêng người nhìn về phía đứng ở cửa sổ miệng Ngô Chí Huy, chứ người gia hiện tại có thể đi ra ngoài lần nữa có được tự do, còn có chỗ tốt. Ngươi muội muội thân thể giống như không tốt lắm đâu, rất cần tiền, Trường Kỳ muốn cùng bệnh viện tiếp xúc, gia đình kinh tế áp lực rất lớn. Võ Hạo Nam hiếp khí mắt, nhìn xem Thạch Tắc Thành, làm ta người, giúp ta làm việc, ngươi muội muội tình huống chúng ta phụ trách. Cam Đoan Nặng có đầy đủ chữa bệnh tài nguyên. Thạch Tắc Thành ánh mắt một lần nữa rơi vào Võ Hạo Nam trên thân, ngươi cảm thấy ta điều kiện này như thế nào? Võ Hạo Nam rõ ràng cho thấy động tâm, hít sâu một cái khói về sau, nhìn xem Thạch Tắc Thành, ngươi cam đoan có hiệu quả. Nguyện ý tại một người bình thường trên thân an bài chữa bệnh tài nguyên. Cái này chi tiêu không nhỏ a. Ta nói. Thạch Tắc Thành khẽ cười một tiếng, khẳng định nói, giúp ta làm việc cái kia chính là ta người, như thế nào ta cũng là tại đi một bước lớn cỡ. Người Võ Hạo Nam coi như là biến hóa nhanh chóng trở thành chính mình người, ta tự mình an bài nằm vùng. Chính sách đối có công người, từ trước đến nay toàn lực bảo đảm bọn hắn gia thuộc người nhà lợi ích. Hắn nhìn biểu lộ nắm lấy không chắc võ hạ nam, biểu môi ý bảo Ngô Chí Huy, điểm này ngươi có thể hỏi hỏi A Huy. Tuy rằng ngươi theo ta không quen, nhưng là ngươi cùng hắn đã từng quen biết, hắn cùng ta đã từng quen biết. Ta có không có ở cùng ngươi chạy xe không đầu tháo, hắn biết rõ, hỏi một chút hắn a. Giác rồi a. Đang tại hút thuốc Ngô Chí Huy nghe vậy cười mang đứng lên, đều nói ta chỉ là hỗ trợ dẫn tiến một cái, không chịu trách nhiệm giúp đỡ không tham dự. Thạch tổng, ngươi còn kéo lên ta làm gì? Cáo già a. Thạch Tắc Thảnh cười nổ ngụm gõi mũi, không thể đưa hay không tin là tin qua, lời hắn nói đều thực hiện. Nô chí huy không biết làm thế nào, chỉ được nhún nhún vai nói theo, như thế nào làm nhìn ngươi chính mình đi. Bây giờ hào mã bang đã sớm không phải trước kia hào mã bang, võ hạo nam cũng đã đã trở thành qua đi thức. Chờ ngươi đi ra ngoài, hào mã bang hẳn là không có ngươi một chỗ cắm rủi, như thế nào tuyển, nhìn ngươi. Nói đến đây, đương nhiên, nếu có cần, có thể tìm ta giúp đỡ. Nô chí huy cũng là nở nụ cười, các loại về sau đi ra, có thể tới chúng ta huy diệu làm bảo an, ngươi khẳng định không có vấn đề. Võ hạo nam mặc dù đang trong ngục giam nhưng là thông qua những thứ này phạm nhân nhiều ít đối với ngoại giới có chút lý giải mình ở hào mã bang tình cảnh hắn đồng dạng cũng là tâm lý nắm chắc cũng không có ai để ý chính mình rồi các loại về sau đi ra ngoài tự nhiên cũng là không có mình chuyện gì nô Chí huy nói không quá phận cũng không có nói ngoa. võ hạo nam như có điều suy nghĩ cũng không có lập tức làm ra trả lời ta cảm thấy được thành ý của ta vẫn là hết sức đầy đủ thạch tắc thành nói chuyện liên tục hắn rất am hiểu tại đàm phán chúng ta có thể giúp ngươi ngươi giải quyết nỗi lo về sau để ngươi không có kinh tế áp lực ngươi kiếm tiền chỉ cần duy trì chính ngươi gia đình chi tiêu là được dừng một chút trên mặt hắn nụ cười nhiều một tia nghiền ngẫm, mặt khác ngươi lúc trước tại sao sẽ chạy tới hồng công? Chính ngươi trong nội tâm nên có số, giúp đỡ chúng ta làm việc, coi như là lấy công chịu tội, sự tình trước kia đều đi qua. tiến vừa lui, thước đo đắn đo phi thường tốt đã đạt đến mục đích, cũng không có để người quá cảm thấy vô cùng bế sick, cảm giác gáp bách không có như vậy mạnh mẽ. tốt võ hạo nam đem trong tay đầu màu thuốc lá bóc tát, sau đó gật gật đầu đáp ứng xuống. ngồi sổm trong ngục giam, dù là hắn hiện tại rất sai được, nhưng dù sao cũng là tại ngục giam, nào có ở bên ngoài ăn được ngon a sớm đi ra ngoài, không có người nào không muốn. Chúng chi bây giờ còn có lợi ích có thể đạt được. Cái kia liền đi đi thôi." Thạch Tác Thành đứng dậy. Không thể không nói. Thạch Tác Thành ở chỗ này quan hệ còn rất cứng, nói đi là đi. "Ta trở về cầm đồ." Võ Hạo Nam lại đi theo giám ngục sẽ dám sát bỏ, cầm đồ vật ta liền đi. Trong ngục giam còn có muốn mang đi đồ vật. Thạch Tác Thành kinh ngạc cười cười, "Được, ta cùng A Huy đi trước, còn giữ lại, sư gia tô sẽ cùng ngươi đi đến quá trình." Chương 581. Ta nhận tiền không nhận người nhất ban phản có tử. Chương 581. Ta nhận tiền không nhận người nhất ban phản có tử. Võ Hạo Nam tại giam xá bên trong cũng không có cái gì bà bổi, liền là vài cuốn sách mà thôi. Tại giam xá, thời gian thái quá mức nhàm chán, không phải lao động cải tạo liền là ngẩn người, giải trí hoạt động phi thường có hạn. Võ Hạo Nam cho mình tìm điểm, giải trí, hoạt động giết thời gian, cái kia chính là đọc sách. Xem nhiều sách, dài hơn dài đầu góc, cổ hoặc tử cũng là phải có đầu góc mới có thể xài được. Thân không bên cạnh vật Võ Hạo Nam dùng dây thường đóng tốt chính mình cái kia một chồng chất sách, lại từ ngục giam lĩnh bay về chính mình hồ sơ túi, đi theo sư già Tô Tử trong ngục giam ly khai. Hồ sơ trong túi không có gì đồ vật, liền làm một chút bỏ tù lúc vật phẩm tư nhân cùng thân phận tin tức. Đừng quay đầu a. Sư gia tô đem vừa mới chuẩn bị quay đầu lại võ hạo nam đẩy vào trong xe. Ngốc tử, giam ngục giam nào có quay đầu lại, không đi đường rút lui. Sư gia tô làm việc cũng là đáng tin cậy, dựa theo thạch tắt thành phân phó cũng là bỏ ra ít tiền. Trước là mang võ hạo nam đi trung tâm tắm rửa, dắp tắm rửa thuận tiện mở lại trên một pháo, sau đó lại mua thân âu phục. Trang phục trên, võ hạo nam cũng là có chính mình theo đuổi. Hắn lựa chọn màu lam nhạt táo sơ mi phối hợp một kiện màu xám âu phục, nhìn qua cũng là tượng mô tượng dạng. Về phần tại sao không độ tây đen áo sơ mi trắng, bởi vì võ hạo nam trên thân cơ bắp quá rõ ràng. Hắn cảm thấy áo sơ mi trắng độ tây đen chính mình mặc lên người, càng giống là một cái bảo an. Còn lam màu sáng càng có cá tính một điểm, bảo an gió không có như vậy nồng đậm. Jimmy tư nhân mỉm thự. đã giải quyết. Sư gia Tô đưa tay mắt nhìn đồng hồ, cùng Jimmy nói ra, thời gian không sai biệt lắm, lập tức nên phóng xuất đi. Hắn đương nhiên không thể cùng võ hạo nam cùng một chỗ đã tới, như vậy liền lộ ra có chút tật lực. Jimmy ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, một đài màu đỏ taxi xe chính hướng phía bên này lái qua đến. Hai người tới cửa ra vào. Taxi xe dừng lại. Võ Hạo Nam tay trái mang theo sách tay phải cầm chính mình hồ sơ túi xuống xe. Sư gia Tô đi lên thanh toán xe tư, vội vàng giới thiệu đứng lên, vị này liền là Võ Hạo Nam, hào ma băng. Cái này gì mỹ ca, người rất tốt đáng tin, đối phía dưới cái này lớp tiểu đệ phi thường không tồi, tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn kiếm ăn. Hắn bản án là ta giải quyết, cho hắn làm thành nô sát. Ngươi nằm mơ đi, chưa cho ngươi tiền a. Võ Hạo Nam làm bộ một quyền vỗ vào Sư gia Tô trên cánh tay, nghe nói các ngươi cần người làm việc, ta liền tới ngay. Hai người lúc nói chuyện Di Mỹ nhìn từ trên xuống dưới võ hạo nam, từ dáng người nhìn lại, thể trạng là không có vấn đề. Hắn mang theo sách cầm lấy hồ sơ túi, rất rõ ràng liền là mới từ trong ngục giam thả ra, liền cái chỗ ở đều không có. Tại nhìn mặt mà nói chuyện, quan sát chi tiết cái này phương diện, Di Mỹ năng lực còn là rất mạnh. Di Mỹ ca, võ hạo nam chủ động đưa tay cùng Di Mỹ nắm tay, ta nhận tiền không nhận người, cho ta tiền, ta giúp ngươi làm việc. Di Mỹ đánh ra hắn vài cái, lập tức thuốc la cắn lấy miệng bên trong, khẽ mắt từ trong túi quần lấy ra hai cuốn dùng dây thun đâm tiền mặt, chút tiền ấy cầm lấy đi trước tìm một chỗ đặt chân, hắn đem tiền mặt đưa cho võ hạng nam giúp ta làm việc, không thể thiếu ngươi." "A." Võ Hạo Nam đem mang theo sách giao cho sư gia Tô, tiếp nhận tiền mặt, "Rất tốt, có tiền là được, có tiền ta có thể làm việc. Ta tìm ngươi cũng chỉ là mua cái bảo hiểm, không nhất định dùng coi trọng ngươi." Jimmy giải thích đứng lên, "Điểm này ngươi không cần quá lo lắng. Cái này không liên quan ta sự tình, còn là câu nói kia, ta Võ Hạo Nam người nhận tiền không nhận người." Võ Hạo Nam đem tiền mặt thu vào trong túi quần, nhìn xem Jimmy, "Nếu như ngươi tìm ta, mặc kệ có làm hay không đều muốn cho tiền." Tay hắn chỉ trên không trung gật một cái, nghiêm trang, thiếu một cái từ, "Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Ha ha ha. Sư gia Tô nợ nụ cười, ý đồ hòa hoãn không khí, "Vũ ca cái này người nói chuyện làm việc liền là lênh lẹ. Hắn đem trước đó chuẩn bị cho tốt điện thoại kín đáo đưa cho Võ Hạo Nam, "Có chuyện gì chúng ta sẽ liên hệ ngươi. Đi trước." Võ Hạo Nam cầm qua điện thoại, cũng không quay đầu lại khoát tay áo, "Cần làm việc, gọi điện thoại cho ta." Dừng một chút, hắn lại ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn xem Jimmy, đặc biệt sự tình, tiền khách tính. "Hô." Sư gia Tô xoa xoa mồ hôi trên trán, thở hắt ra, "Jimmy ca, không cần phải xen vào hắn, hắn nói với tôi." Sư gia Tô có chút đầu lớn hắn cũng không biết võ hạo nam sẽ tới loại tình trạng này mở miệng ngậm miệng liền là tiền sợ nhăm chúng dì mỹ sinh ra bất mãn không quan hệ ta rất vừa ý dì mỹ nhìn xem ly khai võ hạo nam tiền ta tay bên trong có rất nhiều chỉ cần hắn có thể làm sự tình tiền mà thôi vấn đề nhỏ trái lại dì mỹ ngược lại phi thường thích võ hạo nam nhân tài có bản lĩnh sẽ mở miệng ngậm miệng đòi tiền nha lại nói hắn nếu như không cần tiền chính mình ngược lại sẽ không tin tưởng hắn đâu trở lại biệt thự dì mỹ kéo ra tủ quần áo lấy ra bên trong vải kaki màu ngàn điệu khênh khách văn âu phục để đội trên Hắn ngồi vào trong xe, lập tức điều khiển xe ra cửa. Hôm nay hẹn Đặng Uy tại trà lâu gặp mặt, về phần mục đích nhà. Liên là Ngô Chí Huy lúc trước nói, làm cho mình cùng Đặng Uy tiếp xúc một cái, nhìn xem Đặng Uy thành ý. Các loại Jimmy đến thời điểm, lão đồ vật đã đợi chờ đã lâu. Bây giờ Đặng Uy thể trạng lại khôi phục được ban đầu trình độ, sinh hoạt trình độ lại lần nữa nói ra trở về, hình thể cũng đi theo trở về. Đến. Đặng Uy ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm, quét mắt Jimmy, ân, thật là chú ý à, thể diện người. A. Di khẽ cười một tiếng, kéo ra ghế ngồi xuống, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Hôm nay tìm ta, cái gì sự tình? Đặng Uy mang theo một hạt tôm sủi cạo nhét vào miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt đứng lên, ngươi lần trước không phải nói, cũng không có việc gì đừng tìm ngươi. Dùng không đến âm dương ta đặng bá. Dĩ bị lấy ra thuốc lá đến đốt, hộp thuốc lá bày ra trên bàn, Đông hoàng tử gần nhất lại uy phong một lần. Giúp đỡ xã đoàn làm xong những cái kia mấy cái tiểu xã đoàn, để hòa liên thắng thực lực địa bàn lại lớn vài phần. Hắn phun khói mù, nhìn xem ngược lại ăn lên búp hơi phượng chào Đặng Uy, nô chí huy, đại dày bọn hắn đối Đông Hoàn tử liên tục biểu dương nhiều lần. Đông Hoàn tử rất rõ ràng là muốn cùng ta tranh giành làm việc người tranh giành rốt cuộc, ta cũng cần tìm bảo hiểm. Hắn nhìn Đặng Uy, "Ngươi lần trước tìm ta nói ngươi có thể chống tay ta, thiệt hay giả? Ngươi cũng không kém điểm ấy đi." Đặng Uy trầm rãi, không đổi không chậm hồi đáp, "Đông Hoàng tử cùng ngươi so với, sai. Hắn cũng có không ít lão bản ủng hộ, mấu chốt nhất là, ta gần nhất ở bên trong mua miếng đất, cấp nô Chí Huy quy hoạch, nô Chí Huy khẳng định ghi hận lên ta." Dĩ Mỹ trước khi đến đã sớm nghĩ kỵ muốn như thế nào cùng Đặng Uy nói, Đông Hoàng tử gần nhất lại như vậy gia vị, ta đoán chừng nô Chí Huy bọn hắn có thể sẽ tuyển Đông Hoàn tử, mà không phải ta. "A, nguyên lai là như vậy a, ta cũng đã sớm nói sao, bây giờ hòa liên thắng, chứng khí mù mịt." Đặng Uy nghe đến đó, Rút cuộc lộ ra nụ cười đến, chúng ta có thể giúp đỡ ngươi, nhưng là ngươi. Cần ta làm cái gì? Jimmy ánh mắt nhìn hắn, chỉ cần có thể kiếm tiền, ta cái gì đều có thể làm. Cái gì cũng có thể. Đặng uy buông đua xuống, nhìn xem Jimmy, nói thí dụ như, làm việc người nghe ta chỉ huy. Thảo, liền cái này. Jimmy nghe vậy nét miệng nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì đâu, làm nửa ngày cứ như vậy tiểu việc nhỏ a. Thời đại thay đổi a đặng bá, hiện tại là dựa vào tiền mặt nói chuyện, chỉ cần có tiền, làm cái gì cũng có thể. Jimmy lộ ra vẻ mặt không có cái gọi là biểu lộ đến, đừng nói ngươi muốn chỉ huy hòa liên thắng, hòa liên thắng làm việc người cho ngươi làm đều được, ta chỉ muốn có thể kiếm tiền. Dừng một chút, hắn đột nhiên cảm giác được võ hạo nam lời nói nói rất không tồi, nói theo, ta nhận tiền không nhận người. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ta làm gì cũng có thể, cái gì đều là giả, chỉ có nắm tại tay tiền mặt mới là thật. Nhiều người như vậy đi theo ta Jimmy kiếm ăn, ta tay bên trong nắm chặt tiền mặt cái kia chính là nắm chặt mọi người bắt cơm, cảm giác không giống nhau. Đặng Uy nhìn xem Jimmy, cười ha hả nhẹ gật đầu. Bây giờ Jimmy, cho hắn cảm giác chính là một cái rõ đầu rõ đuôi thông nhân. Bất kỳ vật gì cũng có thể trở thành hắn giao dịch thẻ đánh bạc, chỉ cần có tiền lợi nhuận. Rất tốt, ta có thể nghe ngươi chỉ huy, để ngươi làm làm việc người. Jimmy nhìn xem Đặng Uy, vậy con ngươi, ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì xin ý, để ta lợi nhuận càng nhiều tiền. Hắn Cường điệu nói, ta muốn có thể kiếm nhiều tiền xin ý, không phải là làm xin ý kiếm tiền, việc nhỏ. Đặng Uy xem đã minh bạch, chính mình theo đuổi là quyền, thân phận, địa vị, Jimmy cái này người trẻ tuổi theo đuổi là tiền mặt. Ta nhận thức rất nhiều lá bảng, đều là làm lớn xin ý lá bảng, ngươi yên tâm đi, có thể giới thiệu cho người nhận thức cái kia ngươi cũng yên tâm đi, làm việc người ta sẽ toàn lực chính tranh giành, để những cái kia lão bản toàn bộ đều chống đỡ ta. hai người tại trong trà lâu đã đạt thành hiệp nghị, hoàn thành trao đổi. vì biểu hiện ra thành ý của mình, mấy ngày kế tiếp, đặng uy đều không có nhàn rỗi. quảng trí lập mới dăn dạy qua chính mình không có năng lực làm việc. qua tay, chính mình liền tiếp xúc lên dỉ mỉ. cái này đương nhiên là công tác trên cực lớn tiến triển, song phương tiếp xúc xuống tới, tình huống còn có thể. kết quả là đặng uy cũng là tại quảng trí lập đáp ứng xuống, chọn lấy mấy cái có thực lực lão bản đi ra giới thiệu cho dỉ nhận thức cho điểm ngoan ngoãn, để Di Mị biết rõ bản lĩnh của bọn hắn, như vậy mới có thể để cho hắn hết hy vọng đạp địa phương. Di Mị cùng Đông Hoàng Tử so với, làm làm việc người ưu thế còn là lớn rất nhiều Đông Hoàng Tử, đại pháo một đồng cái, có Di Mị, hắn Đông Hoàng Tử cũng liền không có tính giá dự lên, không phải đệ nhất nhân tuyển đảng Uy tính toán nhỏ nhặt còn là đánh không sai, chỉ là hắn lại nào biết đâu. Di Mị liền là cái hố, chuyên môn vì đảng Uy số lượng thân định chế đảo một cái hố to, để hắn hướng bên trong ngẩng. Thiêm Sa Trì, Đặng Uy rất có thanh ý. Di Mị tại quán trà bên trong gặp được Ngô Chí Huy, đem trong tay phần danh sách này đưa cho Ngô Chí Huy ta đã hiểu một cái, cái này mấy cái lao bản đều có công ty lớn, nghiệp vụ mặt rất rộng. Di mỹ, ngươi rất nổi tiếng à? đảng uy rất coi trọng ngươi, giới thiệu cho ngươi như vậy có nhiều tiền đại lao bản. Lô Chí Huy cầm qua danh sách quét vài lần, bên trong thỉnh lỉnh có mấy cái nổi danh công ty lớn, thành ý của hắn như vậy chân, ngươi như vậy làm, có thể hay không quá làm cho hắn thất vọng rồi. Ta nói, ta đối xã đoàn không có hứng thú. Di mỹ lắc đầu, ta cũng không có hứng thú cùng xã đoàn dình dáng, ta chỉ là muốn làm một cái quang minh chính đại, có mặt mũi đứng đắn thương nhân. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, bất quá nói trở về cái này lớp lão bản thật đúng là mỗi cái gian trà a ta cũng xem bọn hắn không phải rất thoải mái sự tình phát triển đến nơi đây lại thêm lên đặng uy yêu cầu dì mỹ đương nhiên là đã nhìn ra xã đoàn làm việc người chi tranh nói trắng ra là liền là quỷ lão cùng nội địa đánh cờ quỷ lão trong tay những thứ này lão bản có vài nhà công ty tại hồng kông có nghiệp vụ ở bên trong cùng bộ dáng cũng là có nghiệp vụ bọn hắn một bên làm lấy nội địa sinh ý lợi nhuận bó lớn tiền một bên lại tại hồng kông lấy tiền đầu tư cho cái này lớp quỷ lão chống tay bọn hắn không chế xã đoàn cùng nội địa đối nghịch điển hình lại bưng chén ăn cơm miệng bên trong còn chửi mẹ ăn cây táo rào cây súng Diêm Mị bản thân cũng là không thích bọn hắn loại này thương nhân, gian trá sắc mặt bị bọn hắn diễn dịch đến phát huy tác dụng vô cùng. Hắn tự nhận là chính mình còn là rất phù hợp, bưng ai chén đã giúp ai làm việc. Rất tốt, chuyện còn lại sẽ có người xử lý. Nô chí huy liễu môi ý bảo bên ngoài, an bài cho ngươi bốn cái bảo an, cam đoan an toàn của ngươi. Đang khi nói chuyện, thư sinh cất bước đi ra. Thư sinh, nô chí huy chỉ một ngón tay giới thiệu, hắn muốn là giúp ta phụ trách quản lý no. Minh Châu đổ thuyền, hắn đầy đủ chuyên nghiệp, bảo hộ ngươi nhất định là không có vấn đề mắt khác, hắn tại đổ trên thuyền nhận thức không ít phú thường, tại bên cạnh ngươi cùng ngươi ứng phó các loại trường hợp, đầy đủ dùng. đa tạ. Diễm Mỹ cao thấp quét mắt thư sinh, cũng là không khách khí. cái kia thì phiền vãi. Nô chí huy còn là cấp gia tương đối lớn thành ý, rất xem trọng chính mình. Diễm Mỹ đương nhiên biết rõ, phần danh sách này cho đi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì, chính mình rất có thể cũng sẽ tao nội chút gì đó, nhưng hắn vẫn là giao. Nô chí huy bên này, ngược lại là cho hắn làm một chút là an toàn bảo hộ biện pháp. Diễm Mỹ còn là cảm tạ. Thư sinh mang theo ba cái bảo an, lập tức đi theo Diễm Mỹ từ quán trà lý khai phần tài liệu này rất nhanh đã đến thạch tắc thành trong tay con mẹ nó thạch tắc thành cầm lấy trong tay phần danh sách này đập bàn một cái nhất bàn chó săn nô chí huy cũng là khó được nghe được hắn mắng chửi người trợt trợt nhắm chúng chúng ta thạch sảnh bạo nói tủ khó được à hừ thạch tắc thành hừ lạnh một tiếng run lên điếu thuốc lá đi ra đốt một đám giắt rưỡi biểu hiện ra nhìn xem thành thành thật thật ở bên trong đầu tư kiếm tiền sau lưng một mũi cái lại lấy tiền đi ra đầu tư cho cái này lớp quỷ lão điển hình ăn cây táo rào cây rùng liên điểm này bọn hắn loại người này liền cho ngươi a huy sách dạy tư cách đều không có Những thứ này người nếu là có cốt khí liền con mẹ nó đừng nghĩ ăn phần này lợi, lại muốn ăn lại muốn bán, một cái hai cái tất cả đều là chó chết. Nhìn ra, Thạch Tắc Thành thật sự tức giận. Còn có một nguyên nhân, hắn không có nói ra. Cái này trong danh sách, Thình Lình có một cái công ty hắn cũng qua tay qua. Lúc trước còn là Thạch Tắc Thành ở chỗ này đặc biệt điều tra qua, đuổi kịp cấp nói không có cái gì vấn đề. Không nghĩ tới bị lừa dối, khó trách hắn liên tiếp bạo nói tục. Ha ha ha. Nô Chí Huy nhìn xem Thạch Tắc Thành bộ dáng, dở khóc dở cười, vậy cứ như thế, ta sẽ không quấy rầy ngươi xử lý công tác. Thạch tác thành lúc này liền đem trong tay phần tài liệu này quay về chuyển trở về. Bọn hắn làm việc hiệu suất tương đối nhanh. Bắt được tư liệu về sau, trước tiên liền đem những công ty này tư liệu toàn bộ sửa sang lại thành một phần. Có một cái tính một cái, từ đầu tới đuôi bắt đầu điều tra. Liên một ngày thời gian, phần danh sách này phía trên công ty một cái không rơi, bọn hắn ở bên trong đầu tư sinh ý toàn bộ đều bị tiêu ngừng một muỗi cái hạng mục toàn bộ chặn đường chém năng lưng, một phần đều không có được chạy. Vĩnh Cửu, phong sát. Về phần cái này tổn thất, đương nhiên muốn cái này lớp lão bản chính mình đến đánh chịu. Mình làm nha. Lúc trước vì phần này lợi đầu bao nhiêu tiền tiền đến? Toàn bộ hao tổn. Cái này lớp lão bản tao nộ rất nhanh liền đưa tới bọn hắn nội bộ, địa chấn. đặng uy cái này là năng lực làm việc của ngươi. Quảng trí lập cầm lấy điện thoại, nước miếng đều nhanh từ trong điện thoại phun ra đến, phế vật, thùng cơm. Trưng 582, ngươi đem cầm không được huy ca đến chọn người. Trưng 582, ngươi đem cầm không được huy ca đến chọn người. Thùng cơm. Quảng trí lập chửi gầm lên, lớn thùng cơm, nói, ngươi có phải hay không lớn thùng cơm. Một đầu đầu con lợn cũng khó trách hắn sẽ tức giận như vậy, đặng uy cái này rất rưởi, lại đem trong tay cái này mấy cái kim chủ cho tiết lộ ra ngoài, đây không phải tinh khiết không có đầu óc hành vi nha. Bởi như vậy, về sau những thứ này lão bản ai còn dám ủng hộ bọn hắn a, tinh tế hồi tưởng xuống tới, cũng là chính mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, cùng đặng uy lúc nói chuyện trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Đặng uy huyết áp lên cao, trầm mặc không nói đỏ mặt tiến hai, nặng nề thở hổn hển. Tại xã đoàn lăn lộn cả đời, cái gì người chưa từng gặp qua, cái gì phản cốt tử chưa bao giờ gặp. Không nghĩ tới cái này, một lần bị dị mị cho tính kế rõ ràng, đem mình cho bộ tiến vào, cùng chơi hầu tựa như Nâng đỡ Đông hoàng tử. Đặng Uy khẽ cắn môi, lạnh giọng nói ra, nếu như rỉm mỉ cái này rác rưởi đã là phản quốc tử, ta sẽ thu thập hắn. Ngươi tốt nhất có thể làm định. Động tính đừng làm quá lớn, biết hay không? Quản trí lập cau mày, hiện tại rất nhiều lão bản đều rất bất mãn, đối rỉm mỉ ý kiến rất lớn. Hắn thở hắt ra, ngươi theo chân bọn họ liên hệ đi. Nói xong, hắn đùng một cái trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. "Vành!" Đặng Uy nhanh liệt một thanh đem tay cầm điện thoại đập phá đi ra ngoài, hai tay vô bàn một cái, chấn trên bàn ấm trà cái nắp đều bay lăn mình xuống dưới. "Zi Bi, ngươi dám đùa người ta?" Đặng Uy vẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng trong phòng khách. Cái này động tĩnh, bị hù cửa chó sủ đều phát ra thanh âm trầm thấp, sau này rụt rụt cục ở chỗ này không dám động. Dĩ Mỹ một chiêu này, tương đương với đem bọn hắn điệu bài giết chết hơn phân nửa, không có vàng chủ ủng hộ, bọn hắn như thế nào làm việc? Chính mình đoạt quyền đại nghiệp, mới vừa vặn cất bước liền đã tao ngộ hoạt thiết lô, túi sạch bóng. Lúc này thời điểm, điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại lên đổi lại một bức khẽ miệng, bồi cười đi theo đầu bên kia điện thoại kim chủ đánh điện thoại liên hệ. Kim chủ rất không hài lòng ý tứ cũng rất đơn giản, dĩ Mỹ loại người này ngăn cản bọn hắn tài lộ, sẽ không có còn sống tất yếu. Đông hoàng tử Đặng Uy điện thoại đánh cho Đông Hoàng Tử, ngươi người quen biết nhiều, an bài mấy cái hảo thủ, cho ta làm dìm mị cái kia hầm ra súc. Dừng một chút. Hắn lại nghiến răng nghiến lợi bổ sung một câu, hắn cùng bên cạnh hắn nữ tử, cùng một chỗ giết, ta muốn hắn hầm ra súc. Nội giận như vậy à? Đông Hoàng Tử nhíu môi, trong giọng nói mang theo vài phần âm dương, ngươi không phải rất vừa ý dìm mị sao? Như thế nào hiện tại động bất động muốn cho hắn hầm ra súc? Đông Hoàng Tử nhận đến Đặng Uy điện thoại, kỳ thật có vài phần khó chịu, bởi vì hắn thu được gió, Đặng Uy mấy ngày gần đây nhất giống như cùng dìm mị có tiếp xúc. Jimmy cùng hắn là đối thủ cạnh tranh, Đặng Uy một bên cùng chính mình tiếp xúc, một bên lại cùng Jimmy tiếp xúc, Đông Hoàn Tử khẳng định không vui. "Đừng nói nữa." Đặng Uy tức giận nói, "Jimmy ăn cây táo, rào cây xung phản cốt tử một cái, bán rẻ chúng ta sau lưng Kim Chủ, làm mọi người tổn thất đều rất lớn. Ngươi ở bên trong xài được, ngươi giúp ta liên hệ mấy cái hảo thủ xuống tới, cho ta giết Jimmy." Hắn trầm ngâm một tiếng, "Kim Chủ ra 30 vạn, ta thêm vào thêm 20 vạn, tiếp cận cái 50 vạn, an bài người giải quyết hắn." "Xem ra, đặng bá ngươi rất sốt rồi à." Đông Hoàn Tử nghe tiếng nở nụ cười, lấy ra một chi mặt bộ rỗ đốt, chỉ bất quá Ta an bài người đi giết Jimmy. Chuyện này nếu để cho bên ngoài đã biết, ai dám tuyển ta Đông Hoàng Tử làm làm việc à? Ngươi ở bên trong ăn mờ, tìm mấy cái hảo thủ đối với ngươi mà nói không thành vấn đề. Đại Lục Tử làm việc mãnh liệt, nhất định có thể làm tốt. Đặng Uy tại Hồng Công xã Đoàn lăn lộn lâu như vậy, đối Đại Lục Tử còn là hiểu rất rõ, tâm ngoan thủ lạn. Ta lại thêm nhiều mười và thối, cho ta giải quyết hắn. Tiêu diệt Jimmy đối với ngươi cũng có chỗ tốt, bằng không ngươi căn bản không tranh hơn hắn. Loại này sự tình, Đại Lục Tử làm bỏ chạy đường, không có người sẽ biết. Dừng một chút. Hắn lại nói, Đại Lục Tử làm xong sự tình. Sau đó bị cảnh sát loạn súng bắn chết, như vậy sẽ không có nỗi lo về sau, có phải hay không? Làm việc đại lục tử chết, tiền nguyệt đều không cần cho, có phải hay không? Đặng bà a đặng bá, ngươi thật đúng là tâm quan thủ là ta, tính kế rõ ràng." Đông hoàng tử lên tiếng nở nụ cười, "Được đi, trước an bài người đem tiền tiễn đưa tới đây, ta suy nghĩ một chút, xem xét mấy người thích hợp tuyển." Đông hoàng tử ở bên trong, thật đúng là sai được, bên người mạng lưới quan hệ thật tốt. Cúp điện thoại Đông hoàng tử lúc này đứng dậy, an bài mã tử lái xe, hướng phía Thâm thủy khu liền đi. Tại một nhà trong quán rượu gặp được Jimmy, đây là Jimmy giúp mình lao đại quan tử sơ mơ treo hẳn tên chính mình su không muốn Làm không có tệ nha dì mị đông hoàng tử quét mắt quán ba đánh giá chung quanh một vòng đều nói ngươi dì mị thanh danh tốt hòa liên thắng thiệt nhiều huynh đệ đều nguyện ý cùng ngươi kiếm ăn Làm một gian như vậy lớn như vậy khí phái quán ba tặng cho ngươi lão đại khó trách bên ngoài các huynh đệ cũng quen ngươi Làm tiếp chính là muốn kính trọng lão đại về sau chúng ta già rồi phía dưới tiểu đệ mới có thể kính trọng chúng ta dì mị nụ cười không mặn không nhạt ngược lại ly hicksky đổ lên trước mặt hắn hôm nay thì ta có rảnh đến chúng ta thâm thủy khu Thân thủy khu coi như là Hồng Kông bên này kinh tế làm rất kém cỏi một cái khu, kinh tế trên hàng năm đều muốn ăn chính phủ phụ cấp, so với đại phổ khu đến chả phải kém. Thì ngươi tâm sự, Đông Hoàng Tử chén rượu cầm ở trong tay, tới lui bên trong hít kỳ, nghe nói, Diễm Mỹ ngươi ở bên trong bạn trên người giàu có, có cái họ quét kim chủ đầu tư ngươi bỏ lớn tiền mặt làm sinh ý, ngươi cùng những cái kia quan viên quan hệ cũng làm không sai. Hắn cũng không uống rượu, chỉ là lắc lắc chén rượu trong tay, như thế nào sinh ý làm em đẹp, đống nhiên lại phải về hòa liên thắng tuyển làm người. Đầu năm nay ai sẽ ngại tiền trong tay nhiều a? Làm cái làm việc người có càng nhiều kiếm tiền con đường. Dĩ Mị ngữ khí bình thản ngồi đáp lại, lại nói, hòa liên thắng làm việc người, nhiều người đi ra tuyển nhiều một phần cạnh tranh, mọi người mới có nhiệt tình a. Ha ha. Đông hoàng Tử khép cười một tiếng, tìm được đến đây thuốc lá đến nút, nghe ta một câu khuyên, lần này làm việc nhân tuyển ngâm nước quá sâu, người đem cầm không được. Hắn nổ ngụm khói mù, cười tủm tỉm nhìn xem Dĩ Mị, Dĩ Mị, ngươi có biết hay không, lần này ngươi bảy cái kia lao độ vật một đạo, để hắn tổn thất rất lớn. Hắn rất phẫn nộ, làm không tốt sẽ đối với ngươi động thủ a, ta khuyên ngươi còn là không muốn lại tham dự vào. Nói đến đây hắn mang theo thuốc lá ngón tay tại trên mặt bản gật một cái chỉ cần ngươi rời khỏi làm việc nhân tuyển nâng sự tình trước kia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ta bảo vệ ngươi cái gì sự tình đều không có không phải nói gì mị những mày vẻ mặt không có cái gọi là nhìn xem đông hoàng tử nhiều người đi ra tuyển nhiều một phần nhiệt tình hắn lời nói xoay chuyển ta đây cũng đem lời để ở chỗ này nếu như ngươi rời khỏi tuyển cử ta bảo vệ ngươi đông hoàng tử tiếp xuống đến trong một năm làm trên địa khu lĩnh đạo người ha ha thảo đông hoàng tử nghe hắn như vậy nói trong lòng cũng là nắm chắc nói như vậy đến mọi người liền là không có được làm a gì mị kiên định lắc đầu rất tốt. Đông hoàng tử bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, nên ngang hướng phía bên ngoài đi đến. Ta đây cũng nói cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Từ giờ trở đi, ngươi nên phải cẩn thận một chút, không chỉ có chỉ là ngươi, còn có ngươi cái kia nội địa cô bạn gái nhỏ, nàng cũng thế. Đầu năm nay Hồng Công trị an còn không có như vậy tốt, có chút thời điểm, không phải là cái gì sự tình, đều có người có thể che chở được ngươi. Diễm Mỹ Trâm mặc không nói, Diễm mày nhìn xem ly khai Đông hoàng tử, một ánh mắt, xem trận liền ngăn cản hắn. Một ly hít kỳ tiền, ngươi còn không co cho, Đông hoàng ca, lấy tiền. Thì ta a, vâng xem trận khẳng định gật gật đầu, bất kể là ai, tới nơi này uống rượu cũng là muốn cho tiền. Ta nói không cho. Đông hoàng tử mặt lạnh lấy chăm chú nhìn trận, tiền ngay tại ta trong túi lão, người đưa tay tới bắt. bất kể là ai đều muốn cho. xem trận không tiêu ngạo không xỉm định, ngươi không cho, ta đây liền đi tìm làm việc người đại jeka, để hắn bình luận phân xử. ha ha ha, Đông hoàng tử nghe vậy ngửa đầu phá lên cười, quay đầu lại nhìn xem gì mi, tốt, rất tốt, tiểu đệ của ngươi giáo dục rất tốt, cũng biết bắt giữ xử lý sự tình người nói sự tình. hắn rút ra một trương đại kim liêu đến vỗ vào mã tử trong tay, dư thừa ngươi cầm lấy đi mua thuốc. Đông Hoàng Tử ngược lại không đến mức không có đầu vóc nói ra người nói chuyện tính là cái gì đồ vật. Ra quán ba Đông Hoàng Tử trên mặt nụ cười biến mất, ngược lại trở nên âm trầm đứng lên. Đông Hoàng Ca, Mã Tử nhỏ giọng nói, đây là gì Mị rõ ràng muốn xuống người mặt mũi. Cần ngươi nói. Đông Hoàng Tử trừng mắt liếc hắn một cái, còn đứng làm gì, đi mở xe tới a. Đông Hoàng Tử muốn cùng Dì Mị đàm, khuyên hắn không muốn tranh giành làm việc người, làm sao có thể đủ không động đao binh là có thể giải quyết cái này việc, không thể tốt hơn. Chỉ là hắn lại nào biết đâu, Dì Mị muốn nhiều đi cũng không phải làm mấy cái như vậy tiểu sinh ý hắn cần dùng làm việc người cái thân phận này đi trao đổi, trao đổi vật hắn muốn. nếu như gì mỹ bên này đàm không ổn, đông hoàng tử cũng không có gì tốt do dự, bỏ tiền xem xét người làm việc là được rồi ở bên trong. đông hoàng tử bởi vì thường xuyên đi thay đại phổ hắc cùng quyền thúc giữa liên lạc, nhận thức không ít người ác nhân, cái thế giới này còn nhiều mà, rất nhanh đông hoàng tử đã tìm được một cái tổ bốn người hợp. tổ bốn người có chút đường bể. bọn hắn trước kia ở chỗ này làm qua võ trang bạo lực hoạt động, cái kia đầu năm sự tình cũng không có bị thanh toán, nhưng là bốn cái người cũng không phải là thứ tốt chơi bời lêu lỏng tổ chức xã hội đen hoạt động bị nghiêm trị về sau lúc này mới trung thực một điểm giúp ta làm hắn Đông hoàng tử cầm ra dìm mì ảnh chụp đến đổ lên đầu lĩnh tấm đầu đinh a quý trước mặt giá tiền sao 30 vạn dừng một chút hắn lại bổ sung e giờ dân tệ đầu năm nay 30 vạn nhân dân tệ tiền đối với bọn hắn đến nói liền là giá trên trời tồn tại có cái vạn nguyên hộ tên tuổi liền có thể phi thường châu bộ tách ra loại này sự tình rất hợp bọn hắn khẩu vị quả thực chính là bọn họ chuyên nghiệp lại không cần như thế nào xuất lực lại có thể nhẹ nhõm đạt được ba vạn làm xong về sau chạy nội địa đến tránh đầu gió cũng liền chờ qua ngày tốt lành là được rồi thật thích hợp bốn người lúc này đáp ứng xuống tới Đông Hoàng Tử sau khi rời đi bốn người lập tức liên hệ gián thuyền nhập cư trái phép tiến về trước Hồng Công chuẩn bị làm việc nhà ga bên trong Nô Chí Huy Tử trên xe bước xuống nhìn xem đang tại thi công kiến thiết xe lửa nhà ga theo dòng người hướng mặt trước đi Huy Ca Diệp Kế Hoan đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu bước nhanh đi tới nơi đây nơi đây Diệp Cái Hoan giày tây tiểu tấm đầu đinh đeo một bức kính mắt dưới chân giày da lau cỏ sáng màu xám thâm âu phục trái trong túi áo trên còn đường một chim màu đỏ bút máy ra tăng làm đẹp có phải a Ngô Chí Huy cười ha ha cao thấp đánh giá Diệp kế hoa liếc càng lúc càng giống cái lá bản Ai? Diệp kế hoan rụt rè vây vây tay đụng lên đến không có biện pháp làm sinh ý cần sao làm sinh ý ai cũng thì nguyện ý cùng người đứng đắn tiếp xúc hắn dẫn Ngô Chí Huy đi tới bãi đậu xe màu đen sạm tạ nạ xe con lau cỏ sáng Huy ca ta đây vài ngày tại suy nghĩ đồ điện được chuyển chính thức con đường lập tức lại không giống nhau a Diệp kế hoan xem đến Ngô Chí Huy rõ ràng nói nhiều đứng lên còn có lần trước ngươi chỉ được ta ta cho thâm quyến bên này mấy cái cô nhi viện cũng một đám đồ điện qua đi, tiếng vọng không sai. nhất là cái kia khởi điểm cô nhi viện, còn đặc biệt cho ta đăng báo cảm tạ một phen đấy. ha ha ha. nô chí huy phá lên cười. cái này đấy chữ dùng ở chỗ này, rất có sắc mặt. diệp kế hoan vừa lái xe, một bên cùng nô chí huy nói chuyện. huy ca lần này đi lên, đảm cái gì xin ý? không có. lữ tiến sĩ khoáng thạch khai thác kỹ thuật cùng nội địa hợp tác, lấy được đột phá mới, có cái hiến hội gọi ta đi ra châu ngồi một cái. nô chí huy thuận miệng giải thích đứng lên, thuận tiện nói chuyện mới một cái quặng mỏ khai thác thủ tục giấy phép vấn đề. Lữ Tiến sĩ không hổ là cắt đá đại vương, hai cái hợp tác công ty ở bên trong khai thác cắt đá, đi qua hắn kỹ thuật ủng hộ, khai thác kỹ thuật cũng đã nhận được đột phá mới. "Thôi à." Diệp Kế Hoan nhếch miệng nở nụ cười, "Thuận tiện còn có cái sự tình." Ngô Chí Huy đốt một điếu thuốc thơm, đi theo nói ra, "Có cái sự tình cần đã làm phiền ngươi." Dựa vào, Diệp Kế Hoan lúc này mở mắng, "Huy ca, ngươi nói phiền toái ta cái kia chính là xem thường ta Diệp Kế Hoan, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó ta." "Không phải hắn trang," đánh trong đáy lòng đối Ngô Chí Huy rất tôn kính. Ngô Chí Huy cho hắn một lần nữa làm người cơ hội, cũng chỉ điểm hắn suy nghĩ, cho hắn giúp đỡ để Diệp Kế Hoan có thể thành công sáng lập mới thì đấu nói, mà không phải một cái ác hướng gan bên cạnh sinh, người người hô đánh tội phạm, là như thế này. Nô chí huy lời ít mà ý nhiều, chúng ta hòa liên thăng cái kia dì mị tuyển làm việc người, hắn đem những cái kia hai đầu mọt nhưng là còn năn cây táo, rào cây sung phu thương danh sách cho ta. Hắn đơn giản miêu tả một cái, sau đó nhìn Diệp Kế Hoan, ngươi nói loại người này có muốn hay không xử lý bọn hắn, phải xử lý bọn hắn. Diệp Kế Hoan nhếch môi, lão tử đời này hận nhất chính là bọn họ loại người này, có bản lĩnh chớ ăn, lại muốn ăn tiền lãi lại sau lưng ngược lại chúng ta, phải trục chết. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lô Chí Huy quay đầu nhìn xem Diệp Kế Hoan, ngươi cũng biết, ta cái này người vẫn luôn rất giảng nghĩa khí. Diễm Mỹ đem phần nhân tình này báo cho ta, ngươi khác muốn là trả thù hắn làm như thế nào à? Ta được che phủ hắn phải hay không? Là. Diệp Kế Hoan gật đầu lần nữa, như thế nào cũng không có thể yếu đi chúng ta tên tuổi, bằng không ai còn dám theo chúng ta tiếp xúc à? Hắn đi theo nói tiếp, cần ta làm cái gì? Ta nghe theo. Như vậy, Lô Chí Huy sớm đã có ý nghĩ, chúng ta nói cho cùng, hiện tại cũng là đứng đắn thương nhân, cũng không có thể làm những cái kia bảy tám phần đổ vỡ. Ngươi ở bên trong nên cũng nhận thức đủ loại người đi. Có hay không cái kia loại cùng người giống nhau gan lớn, đáng tin người? Có. Diệp Kế Hoan Cơ hổ là không cần nghĩ ngợi liền bật tốt lên, loại người này, ta còn thật sự nhận thức một cái, tuyệt đối là có thể dùng trên. Hắn a, cùng trước kia ta đây giống nhau, tìm hắn, chuẩn không sai, ha ha ha. Đi. Nô Chí Huy ăn nhịp với nhau. Hắn lần này tiến nội địa, ngoại trừ trên phương diện làm ăn sự tình, liền là chuyên môn vì chuyện này đến. Diệp bị cho cái kia phần danh sách, những thứ này người đều bị nội địa chế tài, sinh ý bị chém, bọn hắn nhất định sẽ rất không vui. Nói không chính xác, bọn hắn sẽ trả thù. Nô Chí Huy rất không có cảm giác cá toàn, vì đề phòng tại chưa xảy ra, cho nên mới tới làm hắn cái lòng trời lở đất. Xe đem Nô Chí Huy đưa đến chỗ mục đích, Diệp Kế Hoan đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào Hoa Thiên khách sạn tham gia hoạt động đợi buổi tối chấm dứt về sau, hai người một trước một sau ngồi vào trong xe, thẳng đến chỗ mục đích. Đã đến. Diệp Kế Hoan cho xe dừng ở một tòa cũ kỹ cư dân trước lầu, chính là chỗ này. Chương 583. Đại thiện nhân a. Chương 583, đại thiện nhân á Nô Chí Huy xuống xe. Diệp Kế Hoan đưa qua một đi trung hoa thuốc lá, đốt khói đảo tròn mắt nhìn xem Lô Chí Huy. Huy ca Hắn phun khói mù ở phía trước dẫn đường, trước cùng ta thấu lộ chân tướng, cần đặt thành cái dạng gì hiệu quả? Ân, nô Chí huy trầm ngâm một tiếng, ngâm gói cắn lấy miệng bên trong, nâng lên hai tay, khoa tay muỗi chân đứng lên, tay trái đè lại thân thương, tay phải nâng xuống tư thế, quét hắn lao mâu hắc, quét lật cái này lấp lấp rưởi. Ha ha ha! Diệp kế hoan nghe tiếng phá lên cười, hắn đã biết, huy ca đây là muốn tìm một cái gan lớn gậy quấy phân heo đi ra à? Vậy hôm nay liền không có tìm nhầm. Hắn vừa đi, một bên giới thiệu, hắn gọi trương tử hảo, Diệp kế hoan ngậm lấy điếu thuốc đi ở phía trước dẫn đường. Ta cùng cái này điện gia dụng khí nhà xưởng lao chương trên phương diện làm ăn hợp tác còn là rất lớn, trước kia liền cùng Trương Tử Hào quan hệ không tệ. Trương Tử Hào. Nô Chí Huy nghe cái này tên, không khỏi hơi hơi một xá. Thật đúng là lưu tầm như mã tầm mã, người lấy 7 phân a bất quá ngấm lại cũng thế, Diệp Kế Hoan cùng Trương Tử Hào loại người này, thật đúng là có thể chơi đến một khối đi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Kế Hoan tiến bộ rất lớn. Ngay từ đầu làm buôn lậu sống, cái này đồ chơi tiến đến vậy đơn giản liền làm món lợi kết sủ tồn tại. Theo thời gian chuyển rồi, Diệp Kế Hoan tại cái này lĩnh vực quen thuộc đứng lên về sau, biết đồ điện hành lao tinh tế nhiều đường lối cũng đi theo nhiều thời điểm này Ngô Chí Huy lại lần nữa đề nghị đứng lên riêng là buôn lậu khẳng định cũng làm không quá lâu dài kết quả là tại Ngô Chí Huy chỉ điểm xuống Diệp kế Hoan dĩ nhiên làm cái ra ngoài ý định quyết định đầu tư nội địa đồ điện xưởng, chuyên môn làm điện gia dụng nghiên cứu mặc dù nói hiện tại làm được đồ vật cùng bên ngoài buôn lậu vào còn là còn là không cách nào so sánh được nhưng dù gì cũng coi như là có tiến bộ kéo dài tiến bộ bên trong trương tử hào đâu là lão trương thân thích hắn cháu ngoại trai Diệp kế Hoan nói chuyện liên tục trương tử hào cái này người còn là thật thú vị cùng hắn tiếp xúc rất lanh lẹ một cái người, nhưng là đâu, hắn liền là khẩu vị lớn, cảm thấy làm sinh ý không có tiền đồ, tranh giành là vất vả tiền. những thứ này năm, trương tử hào một mực ở lão trương đồ điện xưởng làm làm rút, lưu manh thời gian. nghe, ngô chí huy dọc theo bậc thang mà lên, hai người một trước một sau, ngươi cùng hắn nhận thức thời gian rất lâu. là loại này, diệp kế hoan gật gật đầu, quay đầu lại mắt nhìn ngô chí huy, huy ca không biết, ta mười năm tuổi liền đi ra làm công, vừa bắt đầu tiếp xúc, liền là tại một nhà lão trương đồ điện trong sưởng làm việc, khi đó liền nhận thức mấy tuổi tương tự trương tử hào, khi đó trương tử hào cùng ta giống nhau chỉ bất quá tình huống tốt đi một chút. Hắn là lão trương thân thích, tại trong xưởng làm lấy đơn giản lắp ráp sống, tiền lương so với chúng ta cao. Khi đó ta cùng Trương Tử Hào liền lăn lộn rất quen thuộc, tiểu tử này thường xuyên bỏ tiền đi ra mời ta đi ra ngoài chơi. Diệp Kế Hoan đang nói chuyện thời điểm, khẽ miệng mang theo cười. Xem ra, hai người khi đó quan hệ thật đúng là không sai. Về sau đâu, trong nhà nguyên nhân, ta tử lão trương nơi đây đã đi ra. Diệp Kế Hoan phun khói, bò lầu công phu lốp nói chuyện, có chút nhỏ thở, ta đằng sau thay đổi một nhà qua xưởng, con mẹ nó, rác rưởi lão bạn, không có lương tâm a. Hắn quản xưởng xảy ra hỏa hoạn, Ta mẹ nó mạo lấy sinh mệnh nguy hiểm đi vào giúp hắn cứu hỏa. Ta giúp hắn dập tắt lửa để hắn giảm bất tổn thất, nhưng là cái này rác rời một điểm tiền chữa trị đều không nguyện ý ra. Ta tại bệnh viện chờ đợi hơn nửa tháng, đi ra về sau liền đi một thanh đại hỏa đốt đi nhà hắn. Sau đó ta cũng liền chạy, trên cái thế giới này đã đích trước, người tốt bình thường là không có hà báo. Từ đó về sau, ta liền thay đổi cái mạch suy nghĩ, thay đổi cái ý tưởng, đổi một cái phương pháp. Diệp Kế Hoan nói lên chuyện này đến, trong giọng nói nhiều ít mang một ít khóc nức nở hai người đã đi tới năm tầng. Diệp Kế Hoan ngừng bước chân, sau đó hướng bên phải rẽ đi, lại sau thế nào hả? Ta liền gặp được huy ca ngươi, những thứ khác không nói. Ngươi nhất định là ta quý nhân, ta làm buôn lậu đồ điện sinh ý, có lẽ tối tăm bên trong cũng có chỗ đã định trước đi. Có đôi khi, thật đúng là phải tin tưởng nhân quả mấy thứ này. Ha ha ha, ha ha ha. Nô Chí huy cũng là nở nụ cười hai người dọc theo hành lang đi vào trong. Nơi đây hẳn là một tòa nhà xưởng công nhân lầu ký túc xá. Hành lang hơi chút lộ ra chật trội, nhưng là thật cũng không có tại Hồng Công như vậy khẩn trương đi tại trên hành lang. Ba người cũng sắp xếp bình thường hành tẩu còn không có vấn đề. Ta trở về làm buôn lậu đồ điện sinh ý, cùng trương tử hạo cũng tiếp xúc qua. Diệp kế hoan nói chuyện liên tục. Tiểu tử này cũng muốn làm cái này nghề, nhưng là nói như thế nào đây, hắn cái này nhân tính cách cũng không tốt nói. Dù sao đâu, ta dẫn hắn làm một hồi, hắn không có làm thành dụng cụ còn đập phá phê hàng trong tay. Bất quá, hắn cái này người cũng thật là coi trọng chữ tín, ta dẫn hắn làm việc, chính giữa cho mượn hai vạn của ta nhiều khối. Tuy rằng hàng cuối cùng sẽ ra chuyện, nhưng là chỉ là một cái tháng trái phải thời gian, hắn ngay cả vốn lẫn lời ngược lại là toàn bộ trả lại cho ta, cái này khối không có mà nói. Vậy còn rất có ý tứ. Lô Chí Huy gật gật đầu, từ Diệp kế hoan miêu tả hắn đối hai người quan hệ có cái đại khái lý giải đối chương tử hạo cái này người cũng có một điểm trụ cột lý giải một cái cả ngày nghĩ đến dễ nhiều tiền người quả thật có chút nói như dòng leo làm như mẹ mửa nhưng là làm người đâu lại không có vấn đề cũng là một nhân tài a phía trước cái này là được diệp kế hoan chỉ chỉ trôi ngạt vị trí gian phòng kia hai người còn không có qua đi cũng đã nghe được bên trong truyền đến lời nói nam nhân đóng thanh. ta cho ngươi biết ta hiện tại không có thời gian nghe bọn hắn cái gì cho má lãng mạn tình yêu cố sự ta hiện tại liền muốn kiếm tiền ánh sáng hâm mộ người ta có làm được cái gì chúng ta muốn chính mình hành động muốn trở nên so với bọn hắn càng có tiền. Nam nhân âm thanh vang có lực, âm điệu mạnh mẽ. Hắc hắc. Diệp Kế hoan nghe những lời này, nhếch miệng nở nụ cười, liền là tiểu tử này. Hai người xuất hiện ở cửa ra vào. Cửa không khóa, có thể xem đến bên trong, trong phòng cũng là sạch sẽ chỉnh tề một cái 30 tuổi trái phải trung niên nam tử đứng ở nơi đó, đang cùng một nữ nhân nói chuyện. Trong phòng rất đơn sơ, nhưng là hắn lại ăn mặc áo sơ mi trắng đồ tây đen, tóc dùng keo xịt tóc đập vào, rất chú trọng hình ảnh. Tử Hạo. Diệp Kế Hoang cười cất bước đi vào, còn không có xem đến người, liền nghe đã đến ngôi đạo lý lớn, được ích lợi không nhỏ a. Hoan ca, Trương Tử Hào cũng là lộ ra nụ cười đến, khoát tay kêu gọi nữ nhân đi châm trà nước. Hắn nên đón đi lên, nhanh ngồi nhanh ngồi. Hôm nay như thế nào có rảnh đến ta chỗ này. Trương Tử Hào ánh mắt lại đã rơi vào Ngô Chí Huy trên thân, à, còn dẫn theo bằng hưu tới đây. Hắn cao thấp đánh giá Ngô Chí Huy liếc, tuấn tú lịch sự. Trên thân âu phục cũng là rất có khảo cứu, nhìn qua cũng không phải là cái gì loại kém hàng. Lại thêm lên khí này trận, tự nhiên mà vậy liền nhìn nhiều Ngô Chí Huy vài lần. Đây là huy ca, Diệp Tế Hoan chủ động giới thiệu đến, đem lễ chuyển cho Ngô Chí Huy. Lúc này mới mình cũng ngồi xuống. Nữ nhân rót trà trên nước đến, hẳn là cùng Diệp kế hoan cũng quen thuộc. há mồm đã nói, a hoan a, ngươi tới đúng lúc, giúp ta khuyên nủ. Trương Tử Hào chứng mắt, nữ nhân cũng là thức thời nuối nuối vai, đánh cái chào hỏi liền rời đi. Như thế nào? Diệp kế hoan nhìn xem nàng ly khai, lại cùng chị dâu cái hai tiếng a. Ai, không để cập nữa. Trương Tử Hào vây vây tay, cái này nữ nhân a liền là phiền toái. Suốt này, lão là thuốc dục muốn cùng ta kết hôn, còn nói tỉ muội của nàng như thế nào như thế nào. Trương Tử Hào đứng dậy, từ bên cạnh trong tủ chén lấy ra một hộp trung hoa thuốc lá đến. Gói thuốc lá rất mới, nhưng là khói chỉ có một nửa. Hẳn là hắn như thường ngày chuẩn bị dùng để chiêu đãi khách nhân điểm này. Từ bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc đậu đỏ thuốc lá đầu màu thuốc lá cũng có thể phỏng đoán ra một hai. Trương Tử Hào cấp hai người bọn họ lần lượt khói, mình cũng đốt, kết cái rắm. Muốn ta nói a, nam nhân thành ra loại chuyện này, nhất định muốn lập nghiệp về sau lo lắng nữa. Không có tiền, kết cái gì hơn a, có làm được cái gì, ngươi xem một chút ngươi tới ta chỗ này, ngay cả ta ấm trà ngon đều không có. Đang khi nói chuyện, Trương Tử Hào nhǒu ngụm khói đặc, hướng phía Diệp Kế Hoan cùng nhau đi lên, ngươi tới đúng lúc, ta có cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Chí Huy, lại nhị được có cái gì cứ nói đừng ngại Diệp kế hoan trực tiếp qua tay ta cùng Huy ca giữa quá mệnh huynh đệ không có hắn sẽ không có ngày nay Diệp kế hoan dừng một chút hắn lại bổ sung Huy ca bình thường tại Hồng Cung đợi kiếm ăn sinh ý cũng làm đã đến nội địa đến đường lối rất rộng a trương tử hào một bức thì ra là thế biểu lộ gật gật đầu cũng liền nói không nói gặp người ta chuẩn bị đi Hồng Cung đi một chuyến hắn liếm liếm môi khô giáo, giải rác khói mù thuận theo miệng bên trong toát ra đều nói Hồng Cung khắp nơi đều có giấy bạc trương tử hào như có điều suy nghĩ biểu lộ nói đi xuống nếu như nếu có thể kiếm được ba lựu ly cũng là người trên người. Ngươi không phải hai bên dò điện khí sao? Cho ta liên lạc cái răn tuyển phí tổn đằng sau cho ngươi thêm. Ha ha ha. Diệp kế hoan nợ nụ cười, muốn mò trên người ta. Cái này hồng công thế nhưng là ngọa hổ tàng long địa phương. Cái này muốn là đã xảy ra chuyện gì? Chị dâu làm như thế nào? Mặc tuy rằng chỉ có một đầu, nhưng là nếu như cả đời đều không có tiền, ta tình nguyện cầu phú quý trong nguy hiểm. Trương Tử Hào không có cái gọi là vẫy vây tay, không có tiền, so chết còn khó chịu hơn a. Yên tâm đi, sẽ không liên quan đến ngươi, ta chính mình nghiên cứu. Diệp kế hoang cười mà không nói, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Ngô Chí Huy. Trương Tử Hào rõ ràng cũng bắt được hắn cái ánh mắt này cùng biểu lộ, không khỏi cũng nhìn về phía Ngô Chí Huy. Ân, không tệ, có gan, dám làm, có chút đồ vật. Ngô Chí Huy cười ha hả bình luận, nhìn xem Trương Tử Hào lại cùng nói, nhưng là cũng chỉ có một điểm, liền một chút, nhiều một chút đều không có. Huy ca, lời nói không phải nói như vậy đi. Trương Tử Hào có chút không vui, tất cả mọi người là bằng hữu, tuy rằng ngươi lăn lộn so ta hủy phòng, so ta có tiền, nhưng là ta Trương Tử Hào cũng không cho là mình so ngươi kém bao nhiêu, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi cơ hội tới bắt được, ta chỉ là còn không có đụng phải cơ hội, nhưng là ta đã chuẩn bị xong, một bước lên trời chỉ kém một cái cơ hội. Ha ha ha tốt, nói rất hay. Nô chí huy lại lần nữa cười to, run rẩy khói bụi, cũng thò người ra đi lên. Bất quá à, muốn ta nói, đi Hồng Công ăn cướp tiệm vàng tiệm đồng hồ, phong hiểm quá lớn. Ngươi xem một chút cái kia cái gì quý bình hùng, trương tử cường, mỗi cái đều không có kết cục tốt. trương tử hào điểu môi, khít khói không nói chuyện. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn mò chỉ lệnh, cũng không phải là không thể. Nô chí huy nói theo, người tại không cùng giai đoạn chính là muốn làm bất đồng sự tình, dùng bất đồng thủ đoạn không cần điểm những thứ khác thủ đoạn, một mực bảo thủ không chịu thay đổi lời nói, cái kia cả đời vĩnh viễn đều lật không nội thân. Đúng. Trương Tử Hào như là điện giật giống nhau, Mãnh Liệt đưa tay xong chữ vỗ. Theo tay hắn vỗ, ngón tay mang theo thuốc lá khói bụi đều mãnh liệt rơi xuống tại trên mặt bàn. Đúng, liền là như vậy, phải như vậy. Trương Tử Hào sắc mặt phế hồng, kích động nhìn Ngô Chí Huy, Huy ca nói quá đúng, ngươi quá hiểu ta. Hắn nhìn Ngô Chí Huy ánh mắt, nghiêm nhiên như là gặp được chi kỷ bình thường, biểu lộ phi thường kích động, ánh mắt của nhiệt. Bất quá, nói trở lại, đi ra ngoài mò có thể, nhưng là như thế nào mò, nhưng là một cái đại học vấn nô chí huy nói chuyện liên tục ăn cướp loại này huyên nao quá lớn không thu được đuôi làm quá nhỏ lại không có ý nghĩa đúng trương tử hào gật đầu như bám tội đây là hắn một mực ở suy tính vấn đề chậm chạp không hạ thủ không có hành động ban khoăn liền là cái này huy ca trương tử hào nói tiếp đi chúng ta bây giờ liền đi xuống tiệm ăn tìm nhà cao đẳng lần nhà hàng mở một lọ meo đài vừa uống vừa nói uống rượu coi như xong nô chí huy vẫy vây tay thuận miệng nói ra ban đầu hôm nay liền là cùng hoàn ca tiếp xúc một cái tự uống chuyện ngang qua nơi đây hắn nhìn lại xem ta liền nhìn lại nhìn trong tay thuốc lá đốt không sai biệt lắm nô chí bấm rơi Trương Tử Cường lập tức lại lấy ra một đến, thuận tiện châm lửa. Sợ Nô Chí Huy đi. Nếu như ngươi có ý tưởng, ta đây cũng có thể cho ngươi điểm đề nghị. Nô Chí Huy híp mắt hút miệng thuốc lá, căn cứ theo ta hiểu rõ, Hồng Kông còn là có rất nhiều đại lão bản. Bọn hắn một bên giúp đỡ người anh làm việc, một bên tại trong chúng ta đầu tư kiếm tiền, hai đầu ăn, ăn đầy buồn đầy bát. Trương Tử Hào lúc này gật đầu, những loại người này đáng hận nhất. Đáng hận. Ở đâu đáng hận? Nô Chí Huy cũng không chấp nhận gật đầu. Nếu như ta là người, cái kia trong mắt ta, những thứ này người đều là từng khỏa cây dụ tiền. Cây dụ tiền. Có một cái tính một cái vượt một cái lừa dối một cái, Nô Chí Huy nghiêng người nhìn về phía hắn, bọn hắn trong túi quần đều có tiền, phải sợ chết à? Đang khi nói chuyện, từ trong túi quần lấy ra một chương danh sách đến, cái này mấy cái lá bản, giống như đều rất có tiền, đúng không? Chương Tử Hào cầm lấy danh sách rất nhanh nhìn lại, nhớ kỹ. Sau đó lại cầm lấy bật lửa, đem danh sách đốt rủi, Quy củ, ta hiểu. Chính ngươi cần nhắc đi. Nô Chí Huy đứng lên, Hồng Công ta biết rõ có một cái địa phương có hoang dại sùn ống, còn có liên quan về những thứ này phú thương hàng ngày hoạt động quy củ tổng kết, cũng là hoang dại. Ngươi có thể đi thử thời vận, địa chỉ ta cho ngươi. Đạt Tạ Huy ca. Trương Tử Hào đứng lên, có một cái tính một cái, một cái đều chạy không phát. Đưa đi Ngô Chí Huy cùng Diệp kế Hoan, Trương Tử Hào lúc này cầm điện thoại lên đến đánh ra đi, bắt đầu triệu hoán chính mình thành viên tổ chức. Hồng Kông, Tây Cửu Long, quán cơm Linh Ba. Diệp Vĩ mang theo bạn gái Lý Đình tại trong nhà ăn ăn cơm, ngồi ở ghế dài bên trong. Dâu bạo tôm, vang dầu tiện tia đợi chút mỹ vị bày ra trên bàn, mùi thơm tràn ngập. Thư Sinh cùng Võ Hạo Nam hai người ngồi ở đại sảnh vị trí, lại dẫn theo hai cái huy rượu bảo an, bốn cái người cùng nhau một bàn, đồng dạng ăn chính vui mừng. Chương 584. Võ Hạo Nam động thủ đã tạ huy ca. Trương 584, Võ Hạo Nam động thủ đã tạ huy ca. Không tệ không tệ. Thư sinh cầm lấy chiếc búa, mang theo một khối thủy tinh đồ ăn thịt đặt ở miệng bên trong. Hán tay cũng không dừng lại, đi theo lại gấp một khối hạt thông cá quế, nhấm nuốt hai lần nuốt xuống dưới. Thật đúng là không tệ, chua chua ngọt ngọt, thịt chất vị cũng nhận được trở lại như cũ. Buồn mang đồ ăn mùi vị không tệ à? Thư sinh rõ ràng ăn vui vẻ, xem ra về sau được nhiều nhấm nháp nhấm nháp nội địa mỹ vị. Ải, muốn nói ăn ngon lời nói, cái này mới là kinh điển. Võ Hạo Nam nhưng là vây vây tay cầm lấy cái muỗng múc nồi đất bên trong mang theo nước canh mỹ vị, yếm soạn tươi sống, mùi vị lao linh. Hắn đem đậu phụ lá, mặn thịt các loại rót vào trong bát, gắp một khối nhét vào miệng bên trong, lấy thêm chén nhấp một hớp canh. Hắn chậm rãi thở hát ra, liền là cái này mùi vị. Dựa vào, thư sinh nhìn xem một bức thỏa mãn tư thái Võ Hạo Nam, thiệt hay dạ. Không phải nói ngươi là hợp nam sao, một vốn một lời giúp đỡ đồ ăn còn như vậy lý giải. Hắn không tin tà. Mình cũng là lấy lên cái thìa múc một muỗng, đến qua về sau, lập tức liền không giống nhau, coi như không tệ. Hắc hắc. Võ Hạo Nam cười bí môi, lấy ra một điếu thuốc lá. Ta còn có thể lựa ngươi sao? Ta tại ăn cái này phu diện, cũng là giải rất nhiều tốt đi. Hắn nuốt ve bật lửa đá lửa, thuốc lá mạo lấy ánh sáng màu đỏ, nội địa vẫn là tương đối tốt đẹp chính là a. Rất nhiều mỹ thực, rất nhiều đẹp mắt phong cảnh, các loại về sau có cơ hội đi nội địa nhiều chạy một chút. Hắn phun khói mù, nháy mắt ra hiệu, đến lúc đó đi ăn ăn hổ nam đồ ăn, đảm đoan cay ngươi heo đều, lại cay lại thoải mái, ha ha ha. Bộ nhàu ngươi phu a. Thư sinh không phục miệng môi, nhưng cũng nói ra, tốt, ngươi cho ta làm dẫn đường. Thư Sinh cùng Võ Hạo Nam hai người bất quá là ngắn ngủn vài ngày hoàn cảnh liền phi thường quen thuộc hai cái người tính cách cũng đều là loại này trực lai trực vãng, có thể cho tới một khối đi. Tất cả mọi người là vâng mệnh tại người tại dị mỹ bên người nhìn chằm chằm vào, quan hệ tự nhiên cái kia liền dùng không đến nói. Tại bọn hắn ăn cơm lúc nói chuyện. Bên cạnh bàn cũng có một bàn khách nhân đang tại ăn cơm, bốn cái người, đồng dạng cũng là dạy tây. Nhưng là bốn người tuy rằng dạy tây, nhưng là khí chàng lại kém một chút, tổng cảm giác chống đỡ không đứng dậy. Trong bốn người, cầm đầu trung niên đeo kính mắt đập vào hoa cà vạn. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia ghế dài vị trí ngồi dìm mị cùng hắn cô bạn gái nhỏ đương nhiên trong tay cũng không có dừng lại, từng ngụm từng ngụm ăn, quá nhanh cả ăn. Ha ha. Võ Hạo Nam nheo mắt nhìn bọn hắn liếc, ánh mắt nhìn hướng Thư Sinh. Liên tiếp bàn, bọn hắn ngồi xuống về sau không bao lâu, bàn này người cũng liền đến. A. Thư Sinh cũng là khẽ cười một tiếng, nheo mắt quét bốn người bọn họ liếc. Hắn lấy ra thuốc lá đến nuốt, lại quay đầu mắt nhìn dìm mị bọn hắn cái kia vị trí. Bên này, dìm mị cùng cô bạn gái nhỏ đã cơm nước xong xuôi tính tiền chuẩn bị ly khai đi bên trong thương trường dạo phố kính mắt trung niên mang theo một khối đồ ăn thịt nhét vào miệng bên trong, lập tức đi theo đứng dậy. Ôi hử. Thư sinh nói ra sách cuống họng, từng ngụm nước trực tiếp nôn tại trung niên trên đùi. Cái này nước miếng có phải hay không ngươi nôn? Là. Thư sinh gật gật đầu. Đương nhiên, là ta nôn. Dù thế nào. Lần này, ngồi cùng bàn ba người lúc này để đua xuống. Trừng mắt thư sinh đứng lên. Ai! không có việc gì không có việc gì. Trung niên đưa tay ý bảo ba người bọn hắn không nên kích động, rút qua khăn tay đem trên đùi nước miếng lau. Biết là ngươi nôn là được rồi. Không có việc gì không có việc gì, lau là được. Hoa. Võ Hạo Nam nghe hắn nói chuyện khẩu âm, lão Minh, ngươi cái này khẩu âm ở đâu? Bất kể là ở đâu, đều là người một nhà. Trung niên vẫy vẫy tay, quét mắt đã ly khai dìm mỉ cùng Lý Đỉnh. Có cơ hội gặp mặt, mời ngươi uống trà. Nói, hắn chuẩn bị đứng dậy ly khai, nhưng lại bị Thư Sinh để lại, đừng có gấp à, đụng phải cái kia chính là duyên phận. Duyên phận ngươi mẹ. Trung niên trong nháy mắt trở mặt, quát lớn một tiếng chỉ vào Thư Sinh, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Con mẹ nó, một lần nữa cho ta răng lưới bước lắm điều, lao tử một đao chém chết ngươi Nhìn xem hắn hung thần ác sát bộ dáng, Thư Sinh hầm hực nhún nhún vai, lập tức không nói thêm gì nữa. Nhìn xem bốn người ly khai, hắn ánh mắt nhìn hướng Võ Hạo Nam, cái này bốn cái người, cái gì trình độ a? Bình thường. Võ Hạo Nam nhếch môi, vẻ mặt không có cái gọi là hít khói, tôn cái nháy nhép. Ha ha ha. Võ Hạo Nam niết miệng nở nụ cười. Mấy phút về sau, bãi đỗ xe trên, Di Mỹ mang theo Lý Đình hai người rất nhanh hướng phía xe của bọn hắn đi đến hai cái huy diệu bảo an đã ở chỗ này chờ đợi, đi theo hai người hướng xe đi. Lái xe, rời đi. Di Mỹ nghiêm nhiên cũng đã phát hiện không đúng, con mẹ nó, như vậy nhanh liền an bài người làm ta. Tại hắn lúc nói chuyện, bãi đỗ xe trên bốn cái nam tử áo đen đang đứng tại đó nhìn xem rất nhanh đi tới dì mỉ mấy người bốn người đem trong tay đầu mẫu thuốc lá một ném bàn tay nướt lên áo khoác rút ra dấu ở dưới nách dùng vải bọc lấy đoạn đao đoạn đao sắc bén tại bãi đỗ xe ngọn đèn chết xả xuống lóe ra ánh ao không có việc gì a lý sinh huy diệu bảo an an đuổi một tiếng ném chìa khóa xe cho dì mỉ lái xe đi trước hai cái huy diệu bảo an đi theo từ sau thắt lưng rút ra có dối côn đến cổ tay du lên có dối côn kéo ra được có cánh tay dài ngắn nhìn xem đã bắt đầu chạy lấy đà hướng bên này bốn hắc y nhân cũng mặc kệ bọn hắn Trê chở Jimmy đi lấy xe, sau này lui về đi. Bọn họ là bảo an, không phải tay chân, để nhất sự việc cần giải quyết là cam đoan Jimmy an toàn đằng sau. Chân sau đi ra trung niên mang theo ba cái thủ hạ đứng ở nơi đó, nhìn xem chạy hướng xe Jimmy. Lúc này hét lớn một tiếng, không quản bọn hắn, giết đằng sau vậy đối với nam nữ, muốn là bọn hắn hai cái mạng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cũng sẽ bước chân nhanh hơn, chuẩn bị tiến đến. Lúc này thời điểm, thư sinh em thanh lại lần nữa vang lên, lại chạm mặt, trùng hợp như vậy a. Ta nói rồi, lại dài dòng, chém chết ngươi a. Trung niên rút ra mang theo đoạn đao đến bước chân liên tục làm việc bên người ba người bước chân đuổi kịp nhưng lại bị thư sinh đưa tay giữ chặt. muốn chết cầm dao nam tử chỉ một ngón tay ngậm lấy điếu thuốc thư sinh phúc nặng nề tiếng vang lên hắn ngón trỏ trực tiếp bay lên trên không trung mang theo máu muốn chém người liền trực tiếp chém thư sinh trong tay đoạn đao còn mang theo máu diễu môi như vậy dài dòng ai cả nhác mắt ngớn các người à thảo Đeo mắt kiếng trung niên thấp giọng chửi bới một tiếng nhưng là như cũng là mặc kệ thư sinh cùng võ hạo nam hai người hắn mục tiêu rõ ràng ý đồ bao vọc qua đi trước giải quyết dỉ mỉ chỉ bất quá Jimmy đã lên xe hai cái huy rượu bảo an đi theo ngồi xuống, đoạn đao chém vào thân xe trên, lưu lại thật sâu vết đao. Xe phát động khai ra. Jimmy ngồi ở trong xe, nhìn xem đứng ở tại chỗ sông chính mình khoát tay thư sinh. Suy tư một chút, còn làm một cước chân ga dẫm ra đi mở đi. Cửa sổ xe rung xuống tới, Jimmy mặt lạnh lấy, không đi đã giúp ta giải quyết bọn hắn. Mười vặt thối, một cái không muốn lưu lại. Jimmy là thật tức giận, nghiến răng nghiến lợi, lượng sức mà đi. Thảo. Kính mắt trung niên chửi bới một tiếng, nắm chặt đao nhìn xem đã lái đi xe con, tức giận thẳng dẫm chân. Hắn trở lại xem Sách Sinh cùng Võ Hạo Nam hai người. Giờ lên đao đã đi tới đây, được hay không a? Thư sinh đem miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc khói cầm tại tay, nhìn xem vây tới đây bảy người, nét miệng cười nói, hai người chúng ta người, bọn hắn bảy cái người, chạy đi, chạy cái gì mà a? Võ Hạo Nam nhíu môi, gì mỹ ra mười vạn khối cho ta, ta chạy cái gì? Đang khi nói chuyện, Võ Hạo Nam đem tùy thân con đeo bao khóa kéo kéo ra, từ bên trong rút ra hai thanh đoạn đao đến, một trái một phải, rõ ràng cho thấy trái phải song đao. Ngươi đừng cử động tay. Võ Hạo Nam song đao cầm ở trong tay, song Thư sinh giận dò một câu, ngươi động thủ, mười vạn khối ta cũng một phần sẽ không phân tí ngươi hắn nắm chặt song đao chủ động hướng phía phía trước đi tới ánh mắt mang theo ánh sáng như là thấy được thịt lũ sói con thư sinh nghe vậy không khỏi một xá muốn tiền không muốn mạng a võ hạo nam không có trả lời thư sinh đã đi về phía trước hắn nhìn xung về phía trước đi võ hạo nam lầm bầm thiệt hay giả điên cuồng như vậy hắn cũng là không nóng nảy lên rồi quyết định ở bên cạnh lực trận liền mười vạn khối mà thôi như vậy liệu mạng a bất quá rất nhanh thư sinh liền ý thức được chính mình nói chuyện vẫn còn có chút chưa đủ nghiêm cẩn muốn tiền không muốn mạng hình dung hắn là không thành vấn đề nhưng là liệu mạng ngược lại không đến mức bởi vì mấy người này căn bản chưa đủ nhìn võ hạo nam thân thủ ra ngoài ý định tốt trong tay song đao chơi linh hoạt lăng lệ ác liệt cái này mấy cái đao thủ căn bản không phải võ hạo nam đối thủ người luyện võ võ hạo nam đối phó bọn hắn cái này mấy cái người hung ác đao thủ nhân vật dư xài liền tại trong tay hắn qua ba chiêu tư cách đều không có võ hạo nam trong tay song đao huy động như là xông vào bầy dê bên trong sói đói song đao đại khai đại hợp theo hắn thẳng tiến đao thủ đang tại rất nhanh ngã xuống thư sinh xem võ hạo nam thân thủ như vậy tốt cũng không nóng nảy lấy ra thuốc lá đến nuốt ở bên cạnh hút lên khói trong tầm mắt bảy cái đao thủ như là cắt dơm dạn giống nhau lần lượt ngã xuống hoặc là tay bị chém đao rơi xuống đất hoặc là chân bị chặt đứng không vững ngã nhào trên đất võ hạo nam xuất đao lăng lệ ác liệt nhưng là thật cũng không có lấy bọn hắn tính mạng thật điểm đến là rừng ta khóc chết ngươi người còn quá tốt đâu thư sinh vuốt mắt nhàn nhạt bình phẩm một câu điểm đến là rừng ngươi thật đúng là đương nhiên thư sinh cũng không phải là cái gì biến thái sát nhân cuồng chỉ cảm thấy võ hạo nam đây cũng quá thành thạo liền cùng chơi tựa như theo võ hạo nam thu đao Trên trận bảy cái đao thủ một cái có thể đứng đều không có bảy người toàn bộ ngã nhào trên đất, kêu rên rên gì đứng lên. Đừng xem đừng xem, đợi tí nữa cảnh sát đến. Võ Hạo Nam đi đến thư sinh bên người, đem mình thiếu Lâm Song Đao thu vào, đi đi, trở về lấy tiền. Ai, có thể hay không phân ta một điểm a? Thư sinh ném đi đầu mẫu thuốc lá đổi kịp Võ Hạo Nam bước chân, tốt xấu ta vừa mới cũng giải quyết xong một cái. Ba nghìn. Thảo, cho quá ít đi, ta thư sinh tiền thi đấu liền giá trị chút tiền đấy a. 3000 thôi. Thêm một điểm. Một cái giá, 5000, đã rất tình bạn giá tiền. Hử, theo kiện Ngươi như vậy keo kiệt là tìm không được vợ. Hai người điểm nhiên như không có việc gì tán gẫu đã đi ra điểm ấy sự tình, đương nhiên rất nhanh liền chuyển tới Ngô Chí Huy trong hai. Dĩ Mỹ biết tự, võ hạo nam ăn mặc hắc áo ba lỗ, ngậm lấy điếu thuốc đứng ở cửa sổ miệng, khíp mắt đốt trong tay thiên mặt. Mười vạn thối, một chương không ít. Dĩ Mỹ mặt trầm, ban đầu làn ra liền hắc hắn nhìn đứng lên sắc mặt thì càng đen. Nha. Võ Hạo Nam thủ pháp nhanh nhẹ, điểm ra đến 5000 vỗ vào thư sinh trong tay, cho ngươi cái kia phần. Dựa vào. Thư sinh cười mắng một tiếng, cũng không tự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận. Cùng Võ Hạo Nam nhập đánh, làm việc rất thoải mái a đứng ở bên cạnh nhìn một cái liền có tiền cầm Lúc này thời điểm, tay cầm điện thoại vang lên. Jimmy mắt nhìn điện thoại sau đó cầm lên, nghe âm thanh, Huy ca. Như vậy nhanh đã bị người trả thù. Nô chí huy âm thanh vang lên, không đội không chậm, có mi mục không có. Ân. Jimmy cao mày, lạnh lùng nói, nếu như không có đơn sai, phải là Đông Hoàn tử an bài người làm. Chân trước cùng ta đàm, không có thỏa đàm đi theo liền an bài người chuẩn bị làm ta, hắn tốt uy phong a. Jimmy trong giọng nói mang theo nồng đậm phẫn nộ, từ trong kẽ răng nặn đi ra âm thanh, nếu như hắn nữa thích đánh, ta đây liền cùng hắn đánh. Đánh xong lại nói, đừng nói ta gì mi sợ hắn. Ai? Lô Chí Huy lại ngăn lại hắn, đều là chính mình người, đánh đánh giết giết cũng không giải quyết được vấn đề. Đông Hoàng Tử không có đầu gốc bị người lợi dụng, ngươi nên so với hắn xem lâu dài một điểm, xem sâu một điểm. Lô Chí Huy nói chuyện liên tục, đến một chiêu rút tủ dưới đáy nổi là được rồi, ai cho tiền, ai ra tiền tài trợ, cái kia liền giải quyết ai là được. A. Jimmy nghe tiếng như mày, ngươi đắc tội cái kia lớp kim chủ, bọn hắn dĩ nhiên muốn giết ngươi. Lô Chí Huy nhếch miệng nở nụ cười, giải quyết bọn hắn đi, cái kia liền một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Jimmy không nói lời nào cùng đợi Ngô Chí Huy bên dưới. Hắn đương nhiên biết rõ Ngô Chí Huy nói là an bài sát thủ đem những này phú thương toàn bộ giết. Thủ đoạn cấp quá thấp. Ta cảm thấy được, những thứ này người còn là rất có tiền. Ngô Chí Huy nói chuyện liên tục, nếu không như vậy, Jimmy, ngươi ra chút tiền tài trợ điểm tiền đi lại. Ta có cái bằng hữu bằng hữu, nghĩ đến Hồng Công mò chiến lệnh, nhưng là vừa cảm thấy an cấp tiệm vàng phong hiểm quá lớn. Ta cảm thấy được, an cấp những thứ này phú thương liền rất tốt, trong tay nhiều tiền, lại sợ chết đem bọn hắn tiền làm đi, bọn hắn liền không có tư cách đi ra ngoài tài trợ, ngươi cảm thấy thế nào? Jimmy gật đầu đáp ứng xuống, âm thanh đệ thấp, nói cho bọn hắn biết, cho ta làm thật xinh đẹp một điểm, bao nhiêu tiền, ta đều cho ra. Ải, đều là bằng hữu. Lô Chí Huy vẫy tay, tài trợ điểm tiền đi lại là được rồi, cũng không phải ăn cắp người, là ăn cắp cái kia lớp có tiền rác rồi à? Không có vấn đề. Jimmy gật đầu, lại nhịn không được, ngươi có phải hay không đã sớm biết, đây còn phải nói. Lô Chí Huy bĩu môi, không có cái gọi là vẫy vẫy tay, không cần cảm ơn ta, như thế nào nói cũng cùng ta có chút quan hệ, ta sớm giúp ngươi an bài một cái nha. Ta là người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, ngươi là diễn viên chính cũng không thể để ngươi thua thiệt. Vậy cứ như thế, Jimmy không nói thêm lời, gần đến giờ cúp điện thoại thời điểm, lại nhỏ âm thanh nói nhiều âm thanh, đả tạ Huy ca. Jimmy ngay từ đầu vẫn thật không nghĩ tới cái này chuẩn bị ở sau sự tình. Nhưng là hiện tại tốt rồi. Nô Chí Huy đã giúp mình an bài một cái hoàn mỹ tiến mục. Như vậy liền có thể một lần vất vả suốt đời nhà nhã, bằng không về sau đi ra ngoài đều bị người nhìn chằm chằm vào, cái ngày ấy trôi qua rất khó nhận á chương 585. Giấc ngủ chất lượng không sai a. Chương 585, giấc ngủ chất lượng không sai a lúc này Đông Hoàn Tử cũng cũng sớm đã an bài sát thủ tại ước định an bài tốt rắn trên thuyền thuyền điểm chờ đợi chờ cái này người nối nghiệp giải quyết xong dìm mì về sau để xạ thủ giải quyết bọn hắn một lần vất vả suốt đời nhả nhã không cần lo lắng tiếng gió để lộ càng không lại làm tiền trả cho bọn hắn tiền thuê chỉ bất quá đông hoàng tử cũng không có đợi đến lúc trong xã đoàn truyền ra dìm mì bị người chém chết tại trên đường cái tin tức đồng dạng chính mình an bài xạ thủ cũng không có đợi đến lúc bọn hắn muốn giết người ngược lại là ra đi ô bên trong truyền ra tin tức tại trung hoan trung tâm thương mại bãi đỗ xe cảnh sát bắt được xong mấy cái từ nội địa nhập cư trái phép tới đây đào thủ mấy người này đều không ngoại lệ bị cảnh sát bắt được căn cứ bọn hắn bàn giao Bọn hắn tại bãi đỗ xe lẫn nhau tỉ thí, bị đối phương chém bị thương, không, có những chuyện khác, chỉ đơn giản như vậy. Phế vật. Đông Hoàn Tử tức giận thẳng miến răng, điểm ấy sự tình đều làm không tốt. Tám cái người, đều chém không chết Dĩ Mỹ loại người này. Dĩ Mỹ loại người này, đơn cũng là quạt giấy trắng, bình thường một cái người làm ăn, cũng không thể đánh. Hắn sâu một điếu thuốc, nhìn xem trên chỗ ngồi như là núi thịt Đặng Uy, ta cũng đã sớm nói, trực tiếp dùng súng đi bắn hắn, xong hết mọi chuyện. Dùng súng. Có thể sử dụng súng giải quyết, ngươi cho rằng ta không muốn. Đặng Uy đồng dạng cũng là tâm tình không tốt, có thể sử dụng súng sao? Ngươi thật cho rằng có thể đem sự tình làm quá lớn? Hắn cũng nghĩ qua dùng súng, nhưng là nếu như dùng súng lời nói, tính chất liền thay đổi, dì mỹ như là đã cùng nội địa tiếp xúc lên, cảnh đội lại có người chống tay, dùng súng bắn chết hắn, cái kia chính là tự tìm đường chết, sẽ bị cái kia lớp người hoa cảnh sát nhìn chằm chằm vào đánh chết. Có súng lại không thể dùng, vậy ngươi nói làm như thế nào a? Đông Hoàn Tử tức giận thẳng vỗ tay, làm lại chỉ không chết bọn hắn, bị bắt cái kia mấy cái vòng lớn còn muốn tiêu tiền kết thúc công việc, rất phiến phái. Vậy thì tìm nhiều mấy cái bắt mắt vòng lớn a? Đặng Uy hừ lạnh một tiếng, biểu môi nói, ta cũng không tin làm không được hắn có lao bản xuất tiền, chúng ta sợ cái gì? Tám cái người làm không được, cái kia liền mười tám cái, 80 cái, chỉ cần có tiền. hắn thì thảo tự nói, một lần không được cái kia liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, ta cũng không tin hắn 24 tiếng đều có người bảo vệ. hắn làm hại mọi người tổn thất như vậy lớn, như vậy nhiều lao bản muốn hắn chết, hắn phòng được. Đông Hoàn Tử hít một ngụm khói, nín thở không nói lời nào. đem cái này người nối nghiệp đuổi tận giết tuyệt. Đặng Uy trên mặt một lượng hung tướng, không có người đi ra tuyển, ta xem bọn hắn tuyển không chọn người. Cái này Lốc Kim chủ thật đúng là không đạt mục đích không bỏ qua. Dì bị không có bị rất khó tiêu bọn hắn mối hận trong lòng, chỉ cần ý bảo xuống dưới, cái này lớp con lừa lùn tự nhiên sẽ thay bọn hắn giải quyết phiền toái, bất quá là ra chút tiền mà thôi. Hồng công thật đúng là đất rộng của nhiều, cái gì đều có. Trương Tử Hào kéo lên chính mình đoàn đội liền hướng Hồng Công chạy, tới đây quá trình đó là tương đối thuận lợi a mấy người từ lạc mã Châu nơi đây lên bờ, căn cứ Ngô chí huy cho địa chỉ, bọn hắn tại trong núi lớn một phen tầm bảo, thật đúng là để cho bọn họ tại trong núi lớn đã tìm được hoang dã súng ống, có đồ vật vậy là tốt rồi làm việc. Trương tử hào cầm Giang Ngô Chí Huy cho cái kia phần danh sách đến, ánh mắt đã tập trung vào xếp hạng hàng đầu phú thương Vương Đại Lôi. Vương Đại Lôi, danh xứng với thực hồng công người bản địa. Hồng công mở phụ đến nay, lúc trước tại bến tàu làm lấy công nhân bốc vác việc khổ cực, về sau bến tàu có người dẫn đầu bãi công. Vô tình, Vương Đại Lôi tìm được tin tức này, dựa vào bán đứng quỷ lão, đã chấn áp lần này bãi công hành động, hắn cũng bởi vậy đã lấy được một điểm tiền. Dựa vào số tiền kia cộng thêm quan hệ, làm sinh ý buôn bán lợi ích tiền, về sau đầu tư hậu cần vận chuyển, nghiệp vụ dần dần mở rộng. Hắn tại hậu cần vận chuyển cái này khối cũng là càng làm càng lớn, phong sinh thủy khởi cho mình công ty đặt tên kêu đại lôi tập đoàn, ngụ ý cùng tiếng sấm giống nhau, làm được ngành sản xuất nổi danh. Nhắc tới hắn tên giống như lôi có Nhĩ, theo đổi liền là cái này hiệu quả. Ngoại giới đồn đại, Vương Đại Lôi cá nhân tư sản không thua hai cái ước điểm này, tại cái nào đó tiệc rượu trên, uống nhiều ly hắn cũng là chính miệng thừa nhận. Vương Đại Lôi cũng không phải là thổi, hắn là thật sự có tiền. Bọn hắn Đại Lôi tập đoàn trong tay hậu cần nghiệp vụ không chỉ có chỉ là tại Hồng không vận chuyển, Đài Loan bên này hoa quả vận tải đường thủy hắn cũng có một chiến canh. Hơn nửa năm, nghe nói nội địa chính sách, Vương Đại Lôi cũng là nhiều lần buôn ba tại hai địa phương hiệp đàm chính mình hậu cần vận chuyển nghiệp vụ. Khẩu hiệu lập tức hô tương đối sáng. Ta là Ái Quốc, bước thiết chờ mong Hồng Công trở về, cũng tương đối muốn tham dự đến tổ quốc kinh tế kiến thiết bên trong đến. Vì thế, Vương Đại Lôi còn rơi xuống vốn gốc. Hắn nhìn Tân ký quỹ ngân sách từ thiện hoạt động, cũng là tích cực tham dự quên tiền 200 trăm vạn, ủng hộ Tân ký quỹ ngân sách ở bên trong làm giáo dục từ thiện. Liên như vậy Đại Lôi tập đoàn bằng vào bản thân ban đầu liền không sai thực lực. Quả thật có tư cách làm cái này suy ý, lại thêm lên bản thân hắn như thế Ái quốc, coi như là có đầu tư kiến thiết tư cách. Chỉ bất quá sau lưng vương đại lôi cũng không phải là ngoài miệng hô dễ nghe như vậy trên thực tế hắn là một cái rõ đầu rõ đuôi chối tiêu người hắn mặt ngoài một bộ mặt sau một bộ hai bên kiếm tiền sau đó lại bỏ tiền đi ra giúp đỡ quỷ lão bọn hắn chính trị hành động làm đại thủy hậu theo dì mì bên này danh sách giao ra vương đại lôi bên này bảo lôi bị tặng còn không rõ ràng tổn thất nội mã 2.000 vạn ăn ngồi quan trọng hơn là hắn tiến vào sổ đen ở bên trong thị trường trên căn bản là không có nhập cục làm sinh ý tư cách tổn thất lớn bánh ngọt vương đại lôi thình lình liền là lần này tài trợ tiêu diệt dì mì lớn kim chủ một trong tuy tuy tiện tiện ném ít tiền xuống dưới Tự nhiên có rất nhiều xã đoàn giúp hắn giải quyết hết, hắn không thích phiền toái. Chỉ bất quá, lần hành động này thất bại, đây là Vương Đại Lôi thật không ngờ. Vương Đại Lôi bản thân ngoại trừ tức giận bên ngoài, hắn là cũng không lo lắng, bởi vì ai cũng không biết chuyện này cùng hắn có quan hệ. Nhưng là còn có việc hắn thật không ngờ. Nô Chí Huy đem phần danh sách này cho Trương Tử Hào dùng để làm khoản thu nhập thêm, Trương Tử Hào cái thứ nhất cũng là theo dõi hắn. Bây giờ Trương Tử Hào còn rất thành công liền cảm giác, chính mình đánh cái này người nối nghiệp chú ý, vậy cũng coi như là thay trời hành đạo. Buổi tối hôm nay, khách sạn Gở Răng Hỉ ở phi thường náo nhiệt. Vương Đại Lôi chúc mừng chính mình 55 tuổi sinh nhật, đem khách sạn lầu 8 yến hội sảnh chỉnh tầng đều nhận thầu xuống dưới, vì chính mình tổ chức sinh nhật tiễn hội. Hiện trường đã đến khách nhân rất nhiều, đại sảnh bên trong các loại quần áo hoa lệ, các loại thương nghiệp nhân sự đều ở đây bên trong. Vương Đại Lôi đưa thích vô trường, ngoại trừ những thứ này trên buồn bán bằng hữu bên ngoài, còn đặc biệt mời mấy cái tam lưu sao ca nhạc tới đây, hiện trường ca hát vì chính mình chúc phúc. Dưới đài bàn ở bên trong, Dã Tây Trương tử hào thình lình cũng là tại xếp, hắn trước là bỏ ra một khoản giá tiền rất lớn, tại một cái thượng hải người mở lưu nhớ âu phục được định chế một bộ âu phục. Không thể không nói, cái này chuyên nghiệp Âu phục định chế, còn phải là bọn hắn hô thành phố người tay nghề mới được. Một chữ, chuyên nghiệp. Cảm nhận tốt đẹp chuyên nghiệp định chế Âu phục mặc lên người, toàn bộ người tinh khí thần đều không giống nhau. Về phần hắn vì cái gì có thể trà trộn vào đến, cũng là một cái phi thường huyền học vấn đề. Người ở chỗ này cái nào không phải có chút điểm bối cảnh người, cũng liền trương tự hào loại người này. Hắn có thể trà trộn vào đến, còn là quy về Hồng Kông cái chỗ này đất rộng của nhiều, cái gì đều có. Nô Chí Huy lại cho hắn một chỗ, là một cái thùng rác, thùng rác trên liền có hoàng giải thư mời. Cầm ở trong tay, lại thêm lên hắn chính mình phải đoản đằng sau đi theo hai cái tiểu đệ dễ dàng liền tiến vào ngồi cùng bàn ha ha Lưu Diệu tổ nhìn xem tại trên đài cầm lấy mịt rộn phồn nói chuyện Vương Đại Lôi ánh mắt nhìn hướng Trương Tử Hạo vị này Trương tổng nhìn xem rất lạ mà ta ngươi không nhìn được được ta là bình thường Trương Tử Hạo cầm lấy ly đế cao nói năng hùng hồn đẩy Lý Lệ vung tay lên ta vẫn luôn tại nước Mỹ làm sinh ý chủ nghiệp sinh ý ngươi không nhìn được được ta đó là nên Từ Âu phục bên trong trong túi quần lấy ra một chi cổ hỉ bạ xì gà đến bóp trong tay cái này làm sinh ý a tuyệt đối không thể chỉ là cực hạn tại một chỗ thứ hai làm sinh ý a dục vọng rất trong yếu ngươi có dục vọng, ngươi mới có thể nghĩ đến nỗ lực đi làm, mới có thể tìm kiếm nghị cách. Trương Tử Hào chậm rãi mà nói, phái đoàn mười phần, Lưu rượu tổ loại này thương nhân đều rất ăn Trương Tử Hào cái kia một bộ, nghe được mê mẩn hắn thỉnh thoảng gật đầu, rất là cùng nhiệt. Trương Tử Hào rất nhanh liền sắp nhập vào bọn hắn bàn này, một điểm vấn đề đều không có. Rượu qua ba tuần, Vương Đại Lôi ngồi ở chủ bàn, lần lượt nhận lấy một đám bằng hữu đi lên mời rượu, cho dù chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng, cũng uống không ít đầy mặt ánh sáng màu đỏ hắn chỉ cảm thấy bảng quang có chút chịu không được, gọi tới hai cái bảo ăn, phục đôi hắn đi đi nhà nhỏ. Trương Tử Hào nhìn xem đứng dậy ly khai Vương Đại Lôi. Mắt nhìn chung quanh lập tức cũng đi theo. Lưu Diệu tổ nhìn xem Trương Tử Hào ly khai, kêu gọi người bên cạnh uống rượu. Hôm nay bữa tiệc quỷ lão cảnh ti cũng tại trận, tất cả mọi người phụng bồi bọn hắn nói chuyện tiếu, lực chú ý đều ở đây bên cạnh. Trong toilet, Vương Đại Lôi cái này người có tuyến tiền liệt tật bệnh, bệnh cũ đứng ở buồn tiểu tiện trước thưa thất để đó nước, trên mặt đất dọn một nơi. Cửa hai cái bảo tiêu một trái một phải đứng ở cửa ra vào, hai tay giao thay nhau. Vương Đại Lôi tình huống như thế nào bọn hắn rất rõ ràng. Liền như vậy chậm rãi dọn muốn dọn thật lâu hai người không đếm xỉa tới, sau đó liền thấy được Trương Tử Hào mang theo hai cái bảo tiêu cũng tới đi nhà nhỏ chổng này có thể tiến vào đến nơi đây đều là Vương Đại Lôi bằng hưu, hai người tự nhiên cũng không dám ngăn trở. Trương Tử Hào đi vào trong toilet, tiến vào bên trong vên bê nút cửa, xúc lên buồn cầu kết nước. Từ bên trong đem dùng không thấm nước túi bọc lấy 254 đem ra, viên đạn cài đặt. Kéo động súng cái chốt đạn lên đạn âm thanh gọn gàng mà linh hoạt. Cái này âm thanh nghe Vương Đại Lôi cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía trong toilet. Trương Tử Hào nên ngang đi ra, 254 tại tay, sợ được Vương Đại Lôi trực tiếp giơ lên hai tay có đơn xin ý muốn cùng ngươi đàm một cái, vương lão bản. trương tử hào hơ tay học súng, ý bảo hắn tiếp tục, đừng có gấp, đai xong lại theo ta đi. không bao lâu, trương tử hào đi theo vương đại lôi sau lưng đi ra. hai năm mươi tư trực chỉ hậu tâm của hắn. cửa bảo tiêu phát giác được không thích hợp, vừa muốn có chỗ động tác đã bị trương tử hào hai cái tiểu nhị chế trụ. cứu các ngươi lão bản, hắn không nhất định cho các ngươi rất nhiều tiền. trương tử hào rơi lên học súng, nhưng là không có cứu, vậy các ngươi khẳng định được dựng hai cái mạng tiền đến. dựa vào cái này một thanh phát tài bắc một thanh phú quý, còn là thành thành thật thật, chính các ngươi nhìn xem tuyệt đi. Hai cái bảo tiêu bị Trương Tử Hào nói nói lộ vẻ do dự. Trương Tử Hào một ánh mắt, hai người thủ hạ lập tức đem bảo tiêu dùng dây thừng trói lại, ngăn chặn miệng lôi vào trong nhà vệ sinh. Các ngươi muốn là trong nhà cầu phát ra bất luận cái gì một điểm âm thanh, cái kia xấu hổ. Gặp đóng cửa trước, Trương Tử Hào còn hướng hắn nhóm dựng lên cái hư thanh dùng tay ra hiệu đưa tay chỉ chỉ trên cổ tay đồng hồ điện tử, giữ yên lặng, nửa giờ, nhớ kỹ. Một đoàn người từ Vệ đút cờ đi ra ngoài. Hai năm mươi tư dấu ở trong tay áo cưỡng ép vương đại lôi đi xuống dưới đứng ở thang máy bên trong, Trương Tử Hào còn ngẩng đầu nhìn truyền hình cáp. Lập tức khinh thường đối với bên trong giơ lên ngón tay giữa. Trình cái quá trình cũng không có xuất hiện cái gì những thứ khác ngoài ý muốn loại trường hợp này căn bản không có người sẽ nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy còn nữa trương tử hào cũng biểu hiện cực kỳ tỉnh táo như là cùng vương đại lôi là nhiều năm quen biết bạn tốt bình thường điều này làm cho vương đại lôi cảm thấy có chút không thích ứng còn là lần thứ nhất đụng phải như vậy bọn cướp đẩy lên xe khăn chuồn đầu một bộ vương đại lôi chỉ cảm thấy trước mắt một đen đã bị xe chở chạy thằng đến chậm chạp không thấy vương đại lôi trở về lao bà hắn lúc này mới an bài người đi ve lút cất tiệm cuối cùng bọn hắn trong nhà cầu phát hiện bị trói hai cái bảo tiêu biết được vương đại lôi bị trói về sau không biết làm sao đi thăm dò xem khách sạn truyền hình cắp hình ảnh cái gì đều không có bọn hắn lúc này mới phát hiện truyền hình cắp phối điện dương sớm đã bị người phá hủy lúc này vương đại lôi nhi tử chuẩn bị báo động nhưng là bị lao bà hắn cản lại bọn hắn có chuẩn bị mà đến a khẳng định chỉ là cầu tài rủi ro trừ hoạ ngươi muốn ngươi ba ba rác rưởi kế thừa hắn di sản a ngươi ngươi báo động không nghe thấy nói bọn hắn có súng cuối cùng bọn hắn đối ngoại tuyên bố vương đại lôi tạm thời có cái trọng yếu hợp đồng muốn ký sớm đã đi ra chỉ bất quá tiếp xuống đến dài dòng buồn chán trong khi chờ đợi bọn hắn cũng không có đợi đến lúc bọn cướp điện thoại Vương đại Lôi sinh nhật tiến hội vẫn còn tiếp tục, ăn uống không sai biệt lắm lúc này mới lần lượt ly khai. Vận chuyển hàng hóa tủ lạnh Sinh Ý Lao Trương hôm nay uống cũng thật vui vẻ. Bởi vì chính mình hôm nay gặp may mắn, thậm chí có cơ hội cùng Lưu Diệu tổ dựng lên lời nói. Chính mình phụng bồi Lưu Diệu tổ uống thật lâu, không ngừng hướng hắn mời rượu, uống nổ ra hai quay về rút cuộc đem Lưu Diệu tổ uống vui vẻ. Cuối cùng, Lưu Diệu tổ cũng là gật gật đầu đã đáp ứng, đúng lúc ta cũng cần đặt hàng một đám vận chuyển hàng hóa tổ lạnh, liền nhà các ngươi. Lưu Diệu tổ ngồi vào xe BMW bên trong, lập tức cầm điện thoại lên đến. Làm xong lao đại, Trương Tử Hào rất chuyên nghiệp a. Một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới. Hắn không vội không chậm sông nô chí huy báo cáo đến, vương đại lôi đã đi đầu giải quyết. Lao Trương cũng cho ta rót không sai biệt lắm, mà khác mấy cái, nhìn xem Trương Tử Hào mình tại sao thao tác đi. Sáu cái người, còn kém cuối cùng cái này cùng ngươi uống rượu cái này cái gì Lao Trương. Nô chí huy trong tay vút vút hồng nhạt dị bộc độ dầu hỏa cái bật lửa, liền các ngươi uống rượu cái kia công phu, Trương Tử Hào đã đem còn dư lại năm cái người làm xong. Hiệu suất không sai a tiểu tử này, như vậy nhanh. Lưu Diệu Tổ không khỏi có chút hoài nghi, tiểu tử này, trước kia là không phải liền trải qua cái này nghề làm a. Biển thủ trải qua không biết Nô Chí Huy nợ nụ cười, bất quá cái này đơn nhất định là làm xinh đẹp. Tiểu tử này vẫn thật là là một cái làm đại sự phát tài mạng a. Từ khách sạn ly khai, bên ngoài gió từ cửa sổ thổi vào đến, để lão Trương thanh tỉnh một điểm, nhưng thanh tỉnh không nhiều lắm. Trong đầu trống mặt, con mắt xem phía ngoài đồ vật như trước bóng trống. Hắn không thấy rõ cũng thấy không rõ, đằng sau một đài xe đang theo bọn hắn đâu. Xe đến nhà mình cửa biệt thự dừng lại. Mơ mơ màng màng hắn lắc đầu, tức giận mắng, đến đến chỗ rồi như thế nào cũng không nói với ta a. Mở mắt ra. Trước mắt như trước có chút mơ hồ, thế đứng một cái lúc này mới tập trung, sau đó thấy rõ trước mắt lớn kính dâm đồ tây đen trương tử hào lười biếng nằm ở cửa sổ xe bên cạnh một thanh thai 54 chính chỉ vào hắn, họng súng đen ngòm đối với mình đầu. Về phần lái xe, đã sớm thành thành thật thật hai tay ôm đầu nằm ở trên tay lái, cũng không dám ra ngoài âm thanh. giấc ngủ chất lượng không sai a lão trương. trương tử hào cười ha ha nhìn xem hắn, ngủ ngon. ngủ ngon theo ta đi một chuyến đi, có đơn xin ý tìm các ngươi đàm. chương 586, lưu manh anh tạc london. chương 586, lưu manh anh tạc london. ta, bảnh. lão trương còn muốn nói chuyện đâu, trước mặt liền là một cái trọng kích đánh vào hắn phần gáy trên đầu nghiêng một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cái này người giả giấc ngủ chất lượng liền là lá toa ngã đầu đi nằm ngủ. Trương Tử Hào lầm bầm một tiếng, mở cửa xe ngồi xuống, nhìn xem ôm đầu nằm ở trên tay lái lái xe, còn đứng ngây đó làm gì? Lái xe à? A a, lái xe liên tục không ngừng ngẩng đầu, nhìn xem đeo lớn kính dâm, dán tròng sâu cùng với trên mặt cái kia đạo mặt sẹo Trương Tử Hào vội vàng phát động xe. Trương Tử Hào không đơn giản quy hoạch hấp dẫn, thậm chí còn còn tại ngang qua sở tiêu diêu đi thời điểm, còn để trang điểm tạo hình cho hắn đến cái mặt thẹo trăng cho. Lao trương cái này một giấc giấc ngủ rất sâu, tiến nhập ngủ say chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm trung quanh tối như mực căn bản thấy không rõ lắm rất xa chỉ có xem đến một chút hơi yếu ánh sáng lao trương tay hồ loạn mặt tác chạm tới lưới sắt lan lúc này mới phát hiện mình hẳn là bị người nuốt tại trong lồng sắt hắn thử quen thuộc trung quanh con mắt dần dần thích ứng cái này hắt ấm mơ hồ có thể thấy được một chút ánh sáng xa xa phía ngoài trong lối đi nhỏ có một chiếc ngọn đèn hún ám màu vàng ánh sáng rất nhạt a lao trương đột nhiên kinh hô một tiếng như là bị dẫm vào đôi mèo hét lên hắn chạm tới một cái người bùi nhào ngươi vô a vương đại lôi chửi tới âm thanh vang lên ai con mẹ nó tốn lao tử trứng a Vương Tổng. người âm thanh như thế nào như vậy quen ta, ta? Ta là Lão Trương a. Lão Trương như là đã tìm được người tâm phúc, Vương Tổng, bọn hắn không phải nói ngươi có cái hợp đồng muốn ký sớm đã đi ra? Tại sao lại ở chỗ này? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người bọn họ đều không có ngoài ý muốn bị người chói đến nơi này đến. Ký hắn la mụ. Vương Đại Lôi trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, cái nào rác rưởi tại Vệ Đốt cờ đệm ta đã nằm đến, chờ đó cho ta, có hắn quả ngon để ăn. Hai người đang nói đâu, liên tiếp bên người thậm chí có người thức tỉnh, lần lượt vang lên thanh âm quen thuộc. Là, rất quen thuộc, đều là người quen bọn hắn cái này mấy cái đại thủy hầu nói lý ra không ít tiếp xúc, câu thông rất thân, trên phương diện làm ăn vãng lai là một bộ phận, cùng một chỗ chống cự cũng là một lớn nguyên nhân. nghe được vương đại lôi cùng lão trương gầm thanh, mấy người cũng là ngẫu nhiên đã tìm được tổ chức, thoáng cái cũng không có như vậy luống cuống. bọn hắn đã bắt đầu tự cứu đi qua một phen lục lọi phát hiện, bọn hắn bị giam tại một cái đại hào trong lồng sắt, hoạt động không gian không lớn không nhỏ. ngoài ra ân, không có những thứ khác, đây chính là bọn họ tự cứu kết quả. vương đại lôi còn không phải rất sợ, cái này người núi nghiệp chói lại bọn hắn đơn giản liền là cầu tài đến nhà. trong thời gian ngắn, bọn hắn còn là an toàn. Cho nên, Vương Đại Lôi cái này người tâm phúc tác dụng còn lá phi thường rõ ràng. Quả nhiên, Trương Tử Hào rất nhanh liền mang theo người tiến vào, một nhóm năm người toàn bộ mang theo nhựa bợ lật đi mặt nạ, đem mặt ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vương Đại Lôi nghiêm nhiên liền là lão Trương mấy người bọn hắn nhân trung người tâm phúc. Trói người mục đích tự nhiên là cầu tài, có muốn hay không hoa như vậy lớn đại giới bắt ngươi? Trương Tử Hào một gậy nện ở lồng sắt trên, chính mình cho một cái giá đi, giá cả phù hợp liền có thể đi. Trứng Tử Cường là tới đòi tiền, chỉ bất quá đàm phán quá trình cũng không thuận lợi. Trứng Tử Hào há mồm muốn 700.000. Vương đại Lôi cái này người cũng là khô khéo, sinh ý làm như vậy lớn hắn không phải là không có đầu óc cùng đẳng thức. Như vậy nhiều người đều buộc đã tới, vậy khẳng định không dám toàn bộ giết, nhưng là Trương Tử Hào muốn quá nhiều, ngàn đều có thể tươi sống đập chết hắn A Vương đại Lôi rất đơn giản, trước là khóc than, sau đó đã nói mấy người bọn hắn người cùng một chỗ nguyện ý cho 500 vạn. 500 vạn, đã rất đáng. Vương đại Lôi âm thanh cao đứng lên, 500 vạn đầy đủ ngươi tiêu xài cả đời, ta còn có thể cam đoan các ngươi an toàn lấy tiền lí khai. 500 vạn. Trương Tử Hào trong mắt trừng, ngươi mạng giá trị nhiều ít ta? Muốn như vậy nhiều ngươi có thể hay không lấy tiền đi ta liền không nói đó là ngươi sự tỉnh vương đại lôi mắt liếc thấy trương tử hào tiền tiếp cận cho ngươi ta không còn tiền mặt lưu công ty sụp đổ mắc nợ như vậy nhiều nửa đời sau sống chật vật liền miệng đốt vịt cơm đều không kịp ăn nếu như như vậy ta còn không bằng để ngươi làm tiền để lại cho ta nhi tử bọn hắn tiếp tục tiêu xài a trương tử hào không khỏi híp híp mắt xem ra ngươi thật giống như không sợ chết ta. sợ chết đương nhiên sợ chết ai không sợ chết ta vương đại lôi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói nhất là giống chúng ta cái này lớp người có tiền chúng ta càng sợ chết hắn cách lưới sắt lan nhìn xem trương tử hào, ngươi là bọn cướp, ngươi muốn tiền ngươi mới bi quá hóa liều, ta cũng là giống nhau, ta sợ nghèo lớn hơn sợ chết, còn sống không bậy tiền, sống không bằng chết, cùng hắn mập các ngươi, không bằng ta chính mình chết, để con của ta sống dễ chịu. khoan hãy nói, vương đại lôi cái này người rất sẽ nói, miệng bên trong một bộ một cái lý luận nói có trật tự, còn đặc biệt nhằm vào trương tử hào bọn hắn cái này lớp bọn cấp thân phận đã tiến hành vị trí phân tích, chủ đánh chính là một cái lưu manh, tại đàm phán cái này phu diễn, vương đại lôi đúng là cái hảo thủ, rốt cuộc là làm lớn suy nghĩ, chỉ cần như thế nào đảm đương nhiên. Hắn có thể nói ra lời nói này đến cùng trương tử hạo đàm phán căn cứ vẫn cảm thấy trương tử hạo sẽ không giết bọn hắn đồ tài mà thôi trương tử hạo bị vương đại lôi vừa nói như vậy trong lúc nhất thời cũng tiếp không lên lời nói đến nếu như ngươi muốn đánh ta có thể đã bắt đầu vương đại lôi đi theo lại bổ sung chúng ta liền xem ai bạn sự lớn ai có thể đạt tới mục đích ta làm sinh ý nhiều năm như vậy từ một cái nho nhỏ bến tàu công nhân bước vác làm được hiện tại tình trạng này cái gì người ta không có đụng phải a ta không phải lần đầu tiên bị đánh cướp uy cụ ta đều hiểu ngươi nếu như muốn chết không cần tiền cái kia ngươi có thể làm làm chúng ta liền nhìn ngươi có thể hay không còn sống ly khai Hồng Công đi. hắn nhìn không nói lời nào Trương Tử Hào, ngựa khí lại lần nữa kéo cao chiếm cứ thượng phòng, đồng dạng nói cho ngươi tiền liền cho ngươi tiền. trên đường quy củ ta đều hiểu, rủi ro trừ hoạ, lần tới không muốn đánh ta chú ý, ta nhất định sẽ không báo động, coi như không có phát sinh qua. Trương Tử Hào nhũ nhữ mày, không nghĩ tới Vương Đại Lôi sẽ như vậy cứng rắn, bắt có hắn, nếu như hắn thật so với chính mình còn xã hội, không sợ chết, vậy còn như thế nào ép chất béo à? chỉ có thể mặc cho từ hắn nắm muối dẫn đi. Trương Tử Hào không nói thêm gì, trực tiếp quay người ly khai, dặn dò một câu xem trọng bọn hắn. Thiêm sát trù, gặp cảng vít toji ả quán rượu bên trong, tư mật tính coi như không tệ. Lầu hai trong gian phòng, lô chí huy mang theo, Diệp kế hoan, A tích, lông dài đám người ngồi ở bên trong, cùng trương tử hào đám người nâng ly cạn chén, bầu không khí náo nhiệt. Ban ở giữa đặt mấy bình mao đài rượu, trắng bình dây đỏ rất là dễ làm người khác chú ý ở chỗ này tầm mắt rất tốt, còn có thể xem đến cảng vít toji ả đối diện ngọn đèn kiến trúc một góc, ngắm cảnh du thuyền chậm rãi lai qua. Ha ha ha, trương tử hào cười rơ lên chén rượu đến, ta trương tử hào rất sớm trước kia liền tự nói với mình. Một ngày nào đó ta muốn ngồi ở vị trí tốt nhất xem tốt nhất phong cảnh. Không nghĩ tới ngày hôm nay như vậy nhanh liền đến, Đa Tạ Huy ca khoản đãi, mời ngươi một ly." Nói. Hắn ngửa đầu đem pháo cỡ nhỏ bên trong một cái rượu đế uống xong, đem ly móc ngược đi qua, làm việc, nhiều liền không uống rượu. Chính mình cái này đơn chuyện làm như vậy xinh đẹp, trừ mình ra tinh vi bố cục bên ngoài, lớn nhất một cái trợ lực tự nhiên là Ngô Chí Huy. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ngô Chí Huy ha ha cười cười, đi theo đem pháo cỡ nhỏ bên trong rượu đế uống cạn, kế hoạch đã bắt đầu, bước tiếp theo, cái gì ý tưởng a? Đòi tiền. Trương Tử Hào vớ cảm Diễm nhiên đã làm tốt ý định, chậm rãi mà nói, nhưng là ta còn đang do dự, như thế nào cái muốn pháp thích hợp một chút, muốn bao nhiêu cũng muốn cân nhắc một chút. Hắn không có không biết xấu hổ nói, vương đại lôi đã báo giá, 6 cái người, tổng cộng chỉ nguyện ý cho 500 vạn. Không nói gạt ngươi. Nô Chí Huy nghe vậy không khỏi lộ ra ngưng trọng biểu lộ đến, nhìn xem Trương Tử Hào, ngữ khí nghiêm túc nghiêm trang khuyên bảo đứng lên. Như thế nào nói, những thứ này phú thương đều cũng có đầu có mặt nhân vật, ngươi đối với bọn hắn đánh chủ ý, cầm bọn hắn tiền, không dễ dàng. Lô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc, hai tay đập đùng đùng rung động, mấu chốt nhất là, ngươi đây là trái pháp luật nha đúng hay không? Ngươi trẻ tuổi, sao có thể làm trái pháp luật sự tình đâu? Có phải hay không? Cầm bọn hắn tiền, có quỷ lão che chở bọn hắn, ngươi cũng mang không đi. Ai? Trương Tử Hào nghe vậy vội vàng gật đầu. Huy Ca nói cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như không có cùng Nô Chí Huy tiếp xúc qua, hắn nhất định sẽ mắng Nô Chí Huy ngu ngốc. Người ta cũng đã toàn bộ cột vào trong tay, ngươi theo ta nói những thứ này. Không phải ngu ngốc là cái gì? Nhưng là hiện tại, Trương Tử Hào cũng sẽ không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy Nô Chí Huy trong nội tâm khẳng định nẹn một cái tệ hơn điểm tử. Huy Ca biểu hiện ra nhìn xem như vậy, trên thực tế không kéo dứt. Như vậy nhiều phú thương tại tay ngươi, chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền a? Nô Chí huy chừng lên mí mắt, dự đoán. Bọn hắn những thứ này người chung vào một chỗ còn là phi thường giàu có. Trương Tử Hào đốt một điếu thuốc thơm, thôn Vân Thuụ vụ lộ ra suy nghĩ biểu lộ đến, xem tình huống đi. Cụ thể muốn bấy nhiêu, muốn căn cứ bọn hắn nguyện ý cho bao nhiêu, lừa dối một lừa dối hạn mức cao nhất. Hắn như trước không có không biết xấu hổ sách, đối phương chỉ nguyện ý cho 500 vạn, nếu không liền ra mạng. Huy ca có phải hay không có cái gì tốt điểm tử chỉ đạo một cái a? Trương Tử Hào tròng mắt đi lồng vòng, nhìn xem Nô Chí Huy, ta còn thật cân nhắc qua cái này vấn đề. Tạm thời còn không có nghĩ đến như thế nào cầm đi. Chỉ giáo chưa nói tới, đề nghị ngược lại là có một cái. Nô chí huy nhìn xem trương tử hào biểu lộ, ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái. Lo nghĩ của ngươi không phải là không có đạo lý. Muốn quá nhiều, mang không đi, cảnh sát cũng sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi, không tốt chạy, liền tính chạy, cũng muốn tránh né thật lâu không dám lộ diện tránh đầu sóng ngọn, ngọn gió. Hắn lời nói xoay chuyển, ta cảm thấy được, biện pháp tốt nhất liền là chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Trương tử hào nhìn xem nô chí huy, bao cho ta, ta giúp ngươi giải quyết những thứ này nan đề. Nô chí huy thành thơi thành thơi hít khói, ta cho một cái giá đi, sáu cái người sáu trăm vạn, một trăm vạn một cái đầu người. Ta tiền đều là danh xứng với thực sạch sẽ tiền, ngày mai lên ta no. Minh Châu đổ một vòng, sáu trăm vạn ngươi cầm đi. Những thứ này đánh bạc thắng đến tiền, ngươi cầm lấy có thể hoa, trở về liền làm trăm vạn phụ ông. Những lời này dụ hoặc rất lớn, Tỷ Vương đại lôi bọn hắn đòi tiền, chính mình có thể lừa dối đi ra nhiều ít không nói trước, mấu chốt là đến tiếp sau như thế nào xử lý. Nếu như nếu có thể từ Ngô Chí Huy đổ trên thuyền thắng được sáu vạn, cái kia liền quá tốt, đều là sạch sẽ tiền. Cái này bút mua bán. Trứng Tử Hào cảm thấy, lô chí huy như vậy làm thiệt tỏi rất, ta là ăn cướp bọn hắn, không phải ăn cướp ngươi. Hắn thở hắt ra, lời nói thật nói với ngươi đi, cái kia vương đại lôi không đơn giản, liền nguyện ý 6 cái người cho 500 vạn. Hắn đem mình cùng vương đại lôi tiếp xúc sự tình nói một cái, còn cường điệu miêu tả một cái vương đại lôi cái này lưu manh. Trứng Tử Hào cái này người, làm người tính cách cũng rất rõ ràng, cùng lô chí huy quen thuộc đem hắn làm bằng hữu, liền sẽ không đi tính kế Ngô chí huy. Vương đại lôi cái gì tầng thứ, nào có đơn giản như vậy, nếu thật là đơn giản, cũng không có khả năng sau lưng làm kim chủ chống đỡ Quỷ lão. Lô chí huy đơn giản đánh giá một câu Cứ như vậy nói đi, đi ta đổ thuyền tháng 600 vạn đi, còn giữ lại nghe ta chỉ huy, như thế nào? Bán đầu người đồng dạng cũng là chuyện thường xảy ra, có đôi khi bởi vì một chút tranh chấp bắt bóc, đặt thành mục đích về sau, cũng không thả người mà là lại bán trao tay cho chuyên nghiệp cơ cấu, để cho bọn họ kiếm lại một khoản. Tốt. Trước Tử Cường trực tiếp một chút đầu đáp ứng, nếu như Huy ca có ý tưởng, toàn bộ nghe ngươi chỉ huy. Rất tốt. Nô Chí Huy gật gật đầu, cứ quyết định như vậy đi, nếu như ngươi làm không được, cái kia theo ta tới đón mâm đi. Hắn ra lệnh, tiếp xuống đến, cũng không cần mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì mấy người không muốn lại theo chân bọn họ tiếp xúc. Huy ca chỉ huy, ta làm việc. Trương Tử Hào gật gật đầu, còn là nhịn không được hỏi. Huy ca đem bọn hắn nắm trong tay, không nhất định có thể ép ra chất béo đến a. Đó là ngươi, ngươi ép không ra, ta có thể. Nô trí huy tràn đầy tự tin nhìn xem Trương Tử Hào, chỉ bất quá ta thân phận bày ở nơi đây, có một số việc ta bất tiện đi làm mà thôi. Nếu như muốn là luận làm tội phạm, ta so ngươi được. Những thứ này mấy cái phú thương cũng đã tới tay, còn có cái gì ép không đi ra vừa nói. Hắn đi theo nói đi xú nói, ngươi mới vừa nói Vương Đại Lôi hắn cái này người không sợ chết? Không, hắn nhất định sợ chết. Ngay cả ta đều sợ chết, hắn không có khả năng không sợ chết, người người đều vì chính mình, hắn có bó lớn tiền, mới 50 tuổi, làm sao có thể sẽ không lấy mạng đổi tiền. Chuẩn bị đánh hắn. Đánh hắn làm gì? Ta Ngô Chí Huy thế nhưng là danh xứng với thực người làm ăn, như thế nào sẽ đánh đâu? Ngô Chí Huy lắc đầu, nghe ta chỉ lệnh làm việc thì tốt rồi. Tốt. Trương Tử Hào cố nén hiu kỳ, đã đi ra. Ngô Chí Huy nhìn về phía Diệp Kế Hoan, "Hoan ca, giúp ta đưa Tiến Hào ca dưới lầu." "Hoan ca." Trương Tử Hào cho Diệp Kế Hoan lần lượt điều thuốc, "Ngươi nói, Huy ca có bản lĩnh gì từ trong tay bọn họ móc tiền đi ra?" Ta không biết. Diệp Kế Hoan lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, ngươi đều làm không được sự tình ta tự nhiên cũng làm không được. Dừng một chút, lại vẻ mặt tự tin, nhưng là ta tin tưởng Huy Ca có biện pháp. Hắn cầm ra chìa khóa xe mở cửa, đừng nghĩ nhiều như vậy, tiếp xuống đến nghe Huy Ca nói chuyện là được rồi, đi, dẫn ngươi đi Hồng công tiêu sái đi. Diệp Kế Hoan ngồi vào trong xe, kéo túm dây an toàn, buổi tối hôm nay ta mang ngươi hoành tác London. Hoành tác London? Trương Tử Hào mặt lộ vẻ khó hiểu. Diệp Kế Hoan cười mà không nói, đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Chương 587. Lao hứa ngươi muốn công lao không muốn vô phương đạo trương năm trăm lão hứa ngươi muốn công lao không muốn vô phong đạo. trên lầu, lông dài, nô chí huy đứng ở cửa sổ miệng, nhìn về phía dưới lầu lên xe ly khai diệp kế hoan, chứng tử hào hai người, để ngươi ở bên trong đăng ký hội ngân sách làm thế nào? quỹ từ thiện đã toàn bộ làm xong. lông dài kéo ô phục vào áo, đẩy trên sống mũi mới phối kính mắt, chúng ta cũng muốn cùng tần ký giống nhau, làm cái này quỹ từ thiện sao? dựa theo lông dài ý tưởng, nô chí huy làm như vậy một cái hội ngân sách đi ra, liền làm muốn cùng tần ký giống nhau. tốt. nô chí huy hài lòng gật gật đầu, ngón tay vẫy cảm, từ thiện đương nhiên là muốn làm nhưng là cũng không có thể hoàn toàn cùng tân ký giống nhau. hắn ngược lại nhìn về phía lông giải, cái này quý từ thiện là vì mấy người này chuẩn bị. a, lông giải không khỏi nghe vậy một xá. ta có làm vô dụng công thói quan sao? nô chí huy ánh mắt nhìn xa xa phía ngoài con phố, thì thào tự nói, ngươi nói, sáu cái người muốn bao nhiêu tiền thích hợp một chút đâu? 3.000 vạn đi. lông giải nhìn xem nô chí huy, 3.000 vạn lấy ra ủng hộ bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ phi thường ủng hộ chúng ta huy diệu sinh ý. ba vạn. nô chí huy quay đầu nhìn về phía lông giải, không khỏi lưỡi môi liền lấy ba vạn đi ra. Để sắt vách quỷ lão nhìn thấy, còn tưởng rằng ta làm không nổi từ thiện đâu. Lại đến 3000 vạn, ba cái 3000 vạn, như vậy mới có thể làm được xong việc. Cái này, không thể xóa so a, Huy ca. Long dài lắc đầu, chỉ cảm thấy suất mồ hôi chán, lão đại cũng quá hào phóng. Từ thiện từ thiện. Hắn có chút đau lòng, chân kim bạch ngân đi ra ngoài, thật, chúng ta còn cần tiền làm việc đâu. Chúng ta hội ngân sách vừa mới thành lập, cùng Tân ký hội ngân sách so với, danh khí rất lại phía sau quá nhiều. Nô Chí Huy lắc đầu nói, nếu như chỉ là cầm 3000 vạn đi ra làm từ thiện, là xa xa chưa đủ khai hỏa danh khí. Hơn nữa cũng chưa đủ hoa tuy tuy tiện tiện làm cái gì sự tình, chút tiền ấy cũng chưa có. lông dài nghe vậy như có điều suy nghĩ. một cái ước, một cái ước đi. hắn ngữ khí chắc chắn nói, một cái ước mới đủ có đủ thành ý, như vậy chúng ta mua đất giá cả mới có thể thấp hơn. một cái ước. lông dài mở to trong mắt, không thể tin nhìn xem lô chí huy một cái ước, quá điên cuồng. một cái ước, rất nhiều sao? lô chí huy chẳng hề để ý bĩu môi, quát lớn đứng lên, ngươi xem một chút, ngươi cái này người thật không, có tiền đủ, mới một cái ước mà thôi. bọn hắn sáu cái người, tuy tiện tiếp cận một tiếp cận như thế nào đều tiếp cận đi ra ánh sáng cái kia vương đại lôi tự mình một người liền có thể gánh chịu đầu to à? bọn hắn có tiền chống tay quỷ lão, nên cũng có tiền chống tay chúng ta ở bên trong làm từ thiện đi. chúng ta đây như thế nào đem nhóm này tiền bình ổn chuyển gì đi đâu? Long giải nói ra chính mình băn khoăn, tiền mặt sẽ bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào. tuy rằng hắn còn là không hiểu, vì cái gì Ngô Chí Huy sẽ lừa gạt như vậy lớn một khoản tiền, dùng để làm nội địa từ thiện một cái ư cả? Không, liền đi hội ngân sách. Ngô Chí Huy đã hướng phía bên ngoài đi đến, có thể quang minh chính đại cướp, tại sao phải làm những cái kia loẹt loẹt thao tác cả? Long Dải vội vàng theo tới, cầm chìa khóa đi lấy xe, chở Ngô Chí Huy ly khai đi tìm đại quyền báo. Hoa liên thắng, tân ký đều tại tiêm sa truy, hai chân chân ga đã đến tân ký địa bàn. Ngô Chí Huy cùng lông Dài đến thời điểm, Thạch Tắc Thành đã ngồi ở ghế dài hút thuốc. Xem đến Ngô Chí Huy đi lên, cho hắn lần lượt điếu thuốc lá. Á Huy, ngươi tìm ta. Bây giờ Ngô Chí Huy chỉ cần một chiếc điện thoại, đại quyền báo Thạch Tắc Thành đi theo kêu đi theo đến, phi thường phối hợp. Ân, có cái sinh ý, lớn sinh ý tìm ngươi đàm. Ngô Chí Huy cầm lấy trên bàn đông lạnh cây chanh trà, rát hút, tần tần tần, uống một hơi lớn, không biết ngươi có hứng thú hay không. Thạch Tác Thành không khỏi nhảy lên lông mày, nhìn xem Nô Chí Huy. Hai ngày này, tiếng gió đã nghe được đi. Nô Chí Huy đụng lên đi, hạ giọng, "Quỷ lão thuộc hạ cái kia mấy cái kim chủ, mất tích, bị bắt cóc." Hắn nói chuyện liên tục, nhìn xem Thạch Tác Thành lời nói xoay chuyển, đổi lại góc độ, "Nếu như là ngươi, ngươi là tội phạm. Ngươi trói lại bọn hắn cái này người nối nghiệp, là tìm bọn hắn đòi tiền đâu, hãy tìm bọn hắn đòi tiền đâu." Nô Chí Huy nết miệng nở nụ cười, "Đòi tiền lời nói, chuẩn bị muốn bao nhiêu đâu?" "A." Thạch Tác Thành không khỏi nheo lại con mắt đến, nhìn xem cười tủm tỉm Lô Chí Huy, "A Huy, ngươi cái này chơi có chút lớn a." Có phải hay không quá điên cuồng? Cái này việc Thạch Tắc Thành tự nhiên đã nghe nói. Thường Ngô Chí Huy trong lời nói, Thạch Tắc Thành không khó nghe được. Chuyện này khẳng định cùng Ngô Chí Huy có quan hệ 80. Không, 100 100 mấy người này bây giờ đang ở Ngô Chí Huy trong tay. Điên cuồng? Có cái gì điên cuồng, lúc này mới cái nào đến đâu? Ngô Chí Huy cười ha hả lúc đầu, ngậm thuốc lá hoa lên một cây diêm, tục ngữ nói ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ta hiện tại cảm giác nguy cơ rất đủ a, Tân Ký hội ngân sách ở bên trong địa chí viện bệnh như vậy nhiều sự nghiệp từ thiện, bọn hắn Tân Ký sinh ý cũng làm phong sinh thủy khởi ta muốn là không nắm chặt một điểm, chờ chúng ta huy diệu tiền đến, đều không có ta chuyện gì, sinh ý toàn bộ để hắn lao hứa làm. Ân. Thạch Tác Thành gật gật đầu, nhìn ra được, ngươi rất muốn tiến bộ. đúng, ta quá muốn tiến bộ. Lô Chí Huy không thể đưa hay không, ta chuẩn bị thuyết phục mấy người bọn hắn lao bản xuất tiền làm từ thiện, ủng hộ chúng ta hội ngân sách. Thạch Tác Thành nhíu mày, thuyết phục bọn hắn. đúng, ta cảm thấy được, bọn hắn cái này mấy cái kim chủ, còn là phi thường ái quốc. Lô Chí Huy sâu chấp nhận gật đầu, bọn hắn đều có tiền ủng hộ quỷ lão, đương nhiên cũng có tiền chống tay ta làm từ thiện. ta nghĩ bọn hắn hẳn là phi thường nguyện ý bỏ vốn tài trợ ta làm từ thiện. thạch tắc thành nghe vậy nở nụ cười. nô chí huy nói rất hay giống như cũng không phải là không có đạo lý. giống như cũng chỉ có như vậy mới có thể triệt để giải quyết quỷ lão nhúng tay hòa liên thắng phiệt thái. không còn tiền, bọn hắn còn thế nào làm việc a? có cái mua bán, muốn cùng thạch tổng ngươi đàm một cái a? ngươi xem một chút có hay không hợp tác khả năng. nô chí huy nói chuyện liên tục, đi thẳng vào vấn đề, ngươi giúp ta liên lạc một chút. thâm quyến cái kia mấy khối chúng ta nhìn chúng đất trống, có thể hay không bán cho chúng ta a? chúng ta mình mở phát ra từ mình tiến thiết, giá cả ưu đãi điểm bán cho chúng ta là được rồi. Cái này vài miếng đất, Huy Diệu đã sớm nhìn chúng, nhưng là nội địa giống nhau có mạnh mẽ có lực đối thủ. Nếu quả thật muốn là theo chân bọn họ đấu giá lời nói, bảo vệ không được cái này, miếng đất giá cả còn có thể đặt lên đi. Quan trọng hơn là, lô chí huy ở bên trong quan hệ còn là thiếu sót một điểm. Cùng nội địa cái này cạnh tranh công ty so với, còn kém khẩu khí. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là thông qua thạch tác thành bọn hắn tay tới bắt cái này vài miếng đất. Đất chống sự tình, đó là quy hoạch quản, theo chúng ta phòng công an không có quan hệ. Thạch tác thành trả lời như vậy, cũng không tính có vấn đề. Xác thực, bọn hắn công an người sao có thể quản đến nơi đây đi đâu? ta được đến tin tức, thâm kiến giống như muốn viện trợ hắn tỉnh tu kiến đường sắt đi. nô chí huy lại cũng không sốt ruột trả lời hắn, tiếp tục nói đi xuống, nhớ không lầm, cái này phương diện tài chính còn là rất khó khăn, có phải hay không? chuyện này, thạch tác thành có chút sở không được nô chí huy mạch suy nghĩ, đổi lại thuyết pháp đi. nô chí huy nụ cười mập mờ nhìn xem thạch tác thành, cái này hạng mục tài chính nhu cầu còn là rất lớn. ngươi nói, thạch tổng ngươi tại hồng công chủ trì công tác, muốn là thuận tiện theo chúng ta huy diệu thỏa đàm, chúng ta giải quyết quỹ từ thiện quyên tiền cho các ngươi. Vậy các ngươi có phải hay không cái này bút chi tiêu liền không có như vậy lớn áp lực, mà Thạch tổng coi như là một cái công lớn a. Đại công? Giúp bọn hắn làm xong một cái ước tài chính, còn không phải đại công. Ngô Chí Huy sâu chấp nhận gật đầu, bọn hắn ai có buồn sự này, tùy tùy tiện tiện kéo một cái ước tài chính tiến đến a. Thạch Tác Thành không khỏi theo bản năng hít một hơi thật sâu. Không thể tin nhìn xem Ngô Chí Huy, hắn đoán được Ngô Chí Huy có thể sẽ lừa gạt cái này lấp kim chủ một khoản, nhưng là hắn không nghĩ tới Ngô Chí Huy dĩ nhiên sẽ lớn như vậy mở miệng. Một cái ước, một cái ước a. Ta nhớ được Chúng ta tại thâm quyến cái kia mấy khối đại địa ra, tổng cộng định giá không thua kém 6500 vạn, đúng không? Nô Chí Huy nhìn xem Thạch Tắt Thành, đem mang theo thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, đưa tay ra đến, "Một cái ước tài chính quyên cho các ngươi, đất chống thuộc về ta. Về phần nhiều ra đến những số tiền kia chúng ta cũng không nhắc lại sao, ta cũng, dù sao đều là ủng hộ nội địa kiến thiết phát triển, đúng không? Ta lợi nhuận đất chống lợi nhuận thanh danh mở ra miệng địa, ngươi lợi nhuận công lao, đồng dạng, tiếp xuống đến ngươi tại Hồng Kông, Công công tác cũng sẽ càng thêm thuận lợi." Lô Chí Huy ánh mắt tập trung tại Thạch Tắt Thành trên thân, một cái làm mặt trận thống nhất đồng chí. Đồng thời còn cho bọn hắn chủ tập một khoản tài chính. Ta cảm thấy được, phần này công lao hoàn toàn là lấy được xuất thủ. Muốn đánh động một cái người, nhất trừ quan lời nói liền là đem chỗ tốt bày ở bên ngoài đảm. A Huy, ngươi cái này bản tính đánh rất khôn khéo a. Thạch Tắc thành cười ha hả nhìn xem Ngô Chí Huy, để cho chúng ta đến hỗ trợ giải quyết số tiền kia, ngươi cái gì đều không cần đảo, cái gì đều buôn bán lợi Hắn như thế nào nhìn không ra. Ngô Chí Huy đây là triệt để tay không bắt sói. Cái này lớp bị chó kim chủ bỏ tiền giúp đỡ Ngô Chí Huy mua đất ra, thanh danh cũng làm cho Ngô Chí Huy buôn bán lời. Chủ yếu nhất, nô chí huy căn bản không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm. Số tiền tiếp như thế nào giải quyết, tự nhiên sẽ có người hỗ trợ xử lý. Nô chí huy không cho là đúng, hợp tác sao? Thạch tổng có thể cự tuyệt. Ha ha. Thạch tắc Thành cũng cười đem thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, đưa tay cùng Nô Chí Huy giữ tại cùng một chỗ. Cự tuyệt? Hắn nổ ngụm đậm đặc khói mù, ai sẽ như vậy ngu ngốc, cự tuyệt loại chuyện tốt này a? Cho dù muốn bắt đất trống để đổi, nhưng vẫn là kiếm. Tính toán đâu ra đấy cho những thứ này đất trống tính 700.000, vậy còn được 0.30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Chỉ cần Ngô Chí Huy thật có thể đủ làm tới đây bút tiền. Về phần tại sao Ngô Chí Huy nguyện ý thật quên cái này 3000 vạn, có người hỗ trợ thao tác mấy thứ này làm cho mình giảm rất nhiều phiền toái, chính mình dù sao cũng phải cho điểm thủ tục phí nha. Dù sao chính mình hầu như không có gì thành phẩm, cũng không thể gián sành ra mỡ. Có ra có tiến, mới có thể kiếm lợi ích đã được thay đổi rất lớn. Tốt, nếu như Thạch tổng nguyện ý hợp tác, cái kia không giữ quy tắc làm vui sướng. Ngô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Thạch Tất Thành, ta rất chờ mong. Ta nghĩ, Thạch tổng cũng hẳn là phi thường chờ mong a, chờ mong ta cho ngươi mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha ha. Hai người đồng thời nở nụ cười. Buổi tối 12 giờ, Trương Tử Hào đẩy ra bên người nằm hai cái tóc vàng đại dương ngựa, chân một điều thuốc, vui thích hút. Cái này ven tắc London, coi như không tệ á danh xứng với thực London đến hàng, ngẫu nhiên thể nghiệm một cái, hoàn toàn khác nhau cảm giác ca, làm việc. Diệp Kế hoan đứng ở cửa ra vào, dựa vào không cửa ngậm lấy điều thuốc, cái này London ven tạc có đủ hay không lanh lẹ. Còn có hay không khí lực làm việc. Ha ha ha. Trương Tử Hào ngựa đầu phá lên cười. Nửa tiếng về sau, Trứng Tử Hào điều khiển xe đi tới chỗ mục đích. Nơi này là gọi tập đoàn khai thác tiểu khu gần nhất bởi vì vấn đề tiền bạc kỳ hạn công trình kéo dài tạm dừng xuống dưới. Dọc theo cao ốc một luồn xuống, dưới mặt đất phòng bên trong gặp được lớn trong lồng sắt giam giữ Vương Đại Lôi. Vương Đại Lôi xem đến Bel mặt nạ Trương Tử Hào lại lần nữa xuất hiện, lập tức chuẩn bị mở miệng. Vừa định nói chuyện hỏi hắn suy tính thế nào, ai biết Trương Tử Hào căn bản không có phản ứng đến hắn. Têu gọi thủ hạ đem bọn hắn mấy người áo khoác toàn bộ tới, chỉ để lại áo sơ mi. Đi. Trương Tử Hào lấy ra một khối thạch anh đồng hồ treo tường đến bày tại trên mặt bàn. Nhưng lại đồng hồ thạch anh không đi, không có trang tin, liền chỉ hướng 9 giờ chính. Nguyên bản cửa thông đạo đèn cũng đóng. Chỉnh cái tầng hầm ngầm trong phòng giet để lâm vào trong bóng tối. Không quan hệ, đừng phản ứng đến hắn. Vương đại lôi lên tiếng an ủi đứng lên, cái này lớp bọn cướp lại muốn làm cái gì tâm tư, không muốn bên trên. Ngay từ đầu, mọi người còn bảo trì bình thản. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn căn bản sẽ không có gặp lại người tiền đến. Một đoàn người bị giam giữ tại đây trong lồng sắt tối như mực, hơn nữa thứ ở trên thân đều bị lấy đi. Mất đi thời gian mấy người dần dần trở nên nóng nóng, rất xa chỉ có thể mơ hồ nghe được cách đó không xa có tích thủy âm thanh. Quần áo, áo khoác cũng bị bới, chỉ trừ cho bọn hắn một kiện đơn bạc áo sơ mi, lạnh lạnh run thân ở cái này âm u ầm ướt lồng sắt, lại không có ánh sáng, lại không có thời gian, loại tình huống đó có thể nghĩ, bọn hắn không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm rất chậm, không có thời gian khái niệm, đây là một cái phi thường kinh khủng đồ vật đem bọn hắn buộc tới đây, lại không để ý bọn hắn, thân ở loại hoàn cảnh này, ngoại giới cùng tâm linh song trọng áp lực, không bao lâu liền để bọn hắn dần dần gần như tăng vỡ. Tiêu lên một phen về sau, tiếng rên rỉ đều trở nên hữu khí vô lực đứng lên. ăn cơm đi ăn cơm đi. Rốt cuộc có người đến đưa cơm, còn chia kỳ cho đồng hồ báo thức cài đặt tin, để cho bọn họ nhìn xem động đứng lên đồng hồ báo thức hâm ầm lại lần nữa lâm vào hắc ám, chỉ để lại đồng hồ nhảy lên kim đồng hồ âm thanh độ vật cho không nhiều lắm, một chút, mỗi cái người chỉ cấp một ít mâm xà xíu. Mấy người ăn đồ vật, khôi phục một chút, bọc quần áo sơ mi buồn ngủ nhưng lại lại bị đánh thức, đồng hồ Thạch Anh tin bị trừ đi. Bọn hắn xem đến, kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ đã qua 11 tiếng. Liên như vậy càng không ngừng giao thay nhau, vương đại lôi bọn hắn đã sớm đã mất đi thời gian khái niệm. Còn có một vấn đề mới xuất hiện, đồ ăn cung cấp không đủ 6 cái người, chỉ cấp 3 tiểu phần làm sượng cùng chúng ngươi. Lôi ca ăn trước, ngươi ăn trước, chúng ta không đói bụng. 6 cái người Tự nhiên mà vậy căn cứ mỗi cái người tài sản cùng thân phận đã tiến hành phân chia, vương đại lôi loại này nhà giàu tự nhiên có ưu tiên ăn uống quyền. Cái này một lần, Trương Tử Hào bọn hắn tại tiễn đưa ăn thời điểm, còn giật dây tiến đến dọn lên một cái tủ đứng điều hòa. Gió lạnh từ thổi gió miệng thổi ra, để vốn là âm lãnh ẩm ướt tầng hầm ngầm gian phòng trở nên càng lạnh hơn, sáu người trên thân áo sơ mi không chịu nổi. Dù là trên thân cái này 5000 khối một kiện thuần túy bông vài áo sơ mi, cùng 200 khối thuần túy bông vài áo sơ mi, cũng chỉ có giống nhau chống lạnh hiệu quả. Tại dài dòng buồn chán tra tấn bên trong, Trương Tử Hào rút cuộc lại lần nữa xuất hiện. Hắn trên cao nhìn xuống, 800 vạn nhất cái người, giao tiền, hiện tại liền có thể đi. Ăn cất ta ngươi." Vương Đại Lôi chửi ầm lên. Trứng Tử Hào xoay người rời đi. "Lôi ca, chúng ta trong này đóng đã bao lâu? Thật đói a, có gì ăn hay không? Ta lạnh quá, có thể hay không đem ngươi y phục trên người cởi ra cho ta? Ta thoát khỏi bà mẹ ngươi quần cục, ta mình cũng lạnh ta thoát khỏi cho ngươi. Giấc ngủ chưa đủ, lạnh quá, đói khát các loại mặt trái nhân tố tại bọn hắn bên trong quét sạch mà mở. Cái này cùng ngươi lần lượt dừng lại một trận đòn hiểm hoặc là chém ngươi một tay mang đến hiệu quả hoàn toàn khác nhau." Bạo lực hành vi, chỉ có thể sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành tra tấn, có lẽ tịnh không đủ đốn nhức ngươi. Nhưng là loại này đến từ chính ngươi nội tâm áp lực, loại này trạng thái tinh thần biến hóa, mới là nhất tra tấn người. Nó liền giống một thanh vô hình vô phong đao, một chút cắt tinh thần của ngươi. Ngươi, địch nhân lớn nhất không phải người khác, mà là chính ngươi nha. Một khi tinh thần tan vỡ, liền sẽ quỷ gối quỳ xuống. Nguyên bản còn là người tâm phúc vương đại lôi, bây giờ đối với lao trương cái này mấy cái phú thương đã không có cái gì chủ trì năng lực. Một khi gặp phải sinh tồn nan đề, những thứ này cái gọi là hệ thống liền sẽ dần dần gần như tan vỡ. Ngươi ở chỗ này kém nhất đều có gần ngàn vạn thân gia. Bọn hắn không sợ chết. Không thể nào. Khi bọn hắn chính mình nội tâm đã bắt đầu tan vỡ bắt đầu đối rối thời điểm, cũng chỉ có thể chủ động lui bước.